Tô Đại Trụ không chậm chế, hắn lại dơ gậy lên bổ thẳng vào chương cần bốn người còn lại run rẩy dùng băng ghế, gậy sát nệ lên trên người Tô Đại Trụ. Nhưng mà một chút sức lực này không đủ gãi ngứa cho Tô Đại Trụ, trong đó có một người run rẩy dơ tay, muốn ngừng tụ ra một thanh băng nhọn. Có điều, hắn chỉ vừa mới thức tỉnh dị năng, còn chưa sử dụng dị năng thuần thục, không thể nào làm được đến mức chớp mắt phát ra. Mỗi lần muốn sử dụng năng lực thì phải chuẩn bị mất 5 giây đồng hồ, hắn có đủ thời gian sau. Cho bọn họ chiêu kết liễu là Pháp Vương, vốn dĩ lực chú ý của bọn họ đã nhầm vào người Pháp Vương, nhưng lại bị Tô Đại Trụ kéo đi mất. Có điều dù lực chú ý không bị kéo đi mất, thì cũng chỉ có một kết quả. Pháp Vương phóng ra một quả cầu lôi điện, nháy mắt nổ chết ba người. Còn lại một người cũng bị Tô Đại Trụ giết chết. Toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu chiến đấu, tới lúc kết thúc cuộc chiến không vượt quá 5 giây, rất nhanh chóng quyết đoán. Mỹ Linh không cảm thấy kinh ngạc, trên đường trở về đây, chỉ một mình. Cô cũng đã đối mặt với 5 người, nhưng mà 5 người kia toàn là người chưa thức tỉnh dị năng. Mặt khác, kế sách của Pháp Vương và Tô Đại Trụ có hơi âm hiểm, nhưng Mễ Linh cũng không khinh bỉ bọn họ, dù sao đều là giết người cả, cứ nhất quyết phải dùng biện pháp đường đường chính chính làm gì. Trần Tùng lại có chút kinh ngạc, hắn chưa từng dạy Pháp Vương biết cách xuất hiện, để hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Nó tự học thành tài à, cho dù là Pháp Vương hay Tô Đại Trụ, đều có khả năng một mình chống lại 5 người. Chẳng qua Trần Tùng không yên tâm, để hai người đi cho chắc ăn mà thôi. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Mễ Lạp một cái. Thầm nghĩ vừa rồi, Mễ Linh đã dạy dỗ Mễ Lạp một bài. Hắn cũng nên dạy thêm cho cô một bài học nữa. Mễ Lạp, ngươi đi đào tinh thể trong đầu, sau người kia ra đi. Mễ Lạp kinh ngạc chỉ tay vào mình. Ta, Trần Tùng gật đầu. Đúng thế, tùy vị trí của ngươi là phụ trợ, đứng ở phía sau là được. Nhưng mà một vài chuyện vẫn phải do ngươi tự đi trải nghiệm. Để tránh gặp phải tình huống quan trọng Lại không thể chịu đựng được Ảnh hưởng đến chiến đấu Mễ lạp đã từng nhìn thấy Trần Tùng đào tinh thể trong đầu người Nhưng cô không dám quay đầu lại nhìn Chỉ xem thôi cũng đã cảm thấy ghê tẩm Giờ còn bắt cô tự mình đi đao Mễ lạp hướng ánh mắt trông mong nhìn Về phía mễ linh Khi vọng mễ linh có thể nói giúp mình hai câu Không ngờ mễ linh cũng gật đầu nói Mễ lạp, đây là chuyện mà sớm muộn gì em Cũng phải đối mặt Nhân lúc này còn đang an toàn em làm nhiều một chút cho quen, mễ linh thề có trời đất chứng giám, thật sự không phải do trưa nay, mễ lạp không nói chuyện giúp cô, nên hiện tại cô trả thù lại đâu. Mễ lạp cầm lấy con dao Trần Tùng đưa cho, sắc mặt tái nhợt đi xuống lầu, tô đại trụ kéo thi thể của 6 người đến ven đường, đang muốn lấy tinh thể ra, lại nhìn thấy Trần Tùng ra hiệu với mình, hắn nhún vai, tránh sang một bên để mễ lạp làm, giọng nói của mễ lạp mang theo âm điệu nức nở, Pháp Vương, ngươi làm rút ta đi. Pháp vương nghe vậy quyết đoán lắc đầu, chuyện này không phải là chuyện, mà một con chó như nó nên làm. Chém đao đầu tiên xuống. Mễ lạp đã nôn ra, cô run rảy xuống tay, tìm 3 phút mới tìm được tinh thể. Mễ lạp lại nôn thêm lần nữa, thôi rồi, sợ là nôn hết cơm chưa ra rồi. Có lần đầu tiên, lần thứ hai sẽ thuần thục hơn. Mễ lạp thầm gào khóc trong lòng, giữa chưa ta với anh Trần Tùng, hợp sức đối phó với chị gái. Hiện tại, chị gái với mễ lạp lại cùng nhau làm khó ta. Hơn 10 phút sau, Mỹ Lạp sắc mặt tái nhợt, đôi tay run dẩy đưa túi tinh thể cho Trần Tùng. Trần Tùng cười nói, cứ nô lâu lâu là quen ngay ấy mà, tờ giờ cờ kia tô đại trụ cũng thế thôi. Trần Tùng rửa sạch tinh thể, bất ngờ phát hiện trong đó có một cái tinh thể màu xanh đậm, màu sắc hơi nhạt. Đây là tinh thể hệ tự nhiên, sĩ năng giả thuộc hệ tự nhiên cũng coi như là thư thớt, nhưng không đến mức như hệ không gian. 100 người cũng có thể tìm thấy, 2-3 người thuộc hệ tự nhiên. Sau này, phải có dị năng giả hệ tự nhiên giúp đỡ, thì mới có thể gieo trồng rau dưa lúa gạo được. Nếu không cho dù người có gạt giống với nước, cũng không thể trồng lên được. Nguyên nhân có vẻ là do đất đai đã bị ô nhiễm hết. Sức chiến đấu của dị năng giả hệ tự nhiên vào giai đoạn trước không được tính là mạnh, về sau mới bộc phát lực lượng lớn hơn. Quá trình này phải mất nửa năm, mà cấp bậc của dị năng giả hệ tự nhiên tăng lên cao mới có thể gieo trồng thành công được. Mễ Linh hử nhẹ một tiếng, bắt đầu nấu mì. Theo suy nghĩ của cô, một bữa ăn xa xỉ là dùng hai gói mì ăn liền bỏ thêm hai quả trứng gà nữa. Trần Tùng cũng lên tinh thần. Chị Ngọc, bữa này chúng ta cũng ăn mì. Mì thịt bò. Mã Ngọc gật đầu. Bắt đầu hầm thịt bò cho ra nước canh đậm đặc. Mã Ngọc và Mễ Linh đồng thời nấu cơm. Nhìn từng miếng thịt bò ống màu, chỗ này sợ là có đến 5-6 cân thịt bò, phải để được hơn nửa nồi. Mễ Linh choáng váng mặt mũi. Các người ăn mì thịt bò, hay là ăn thịt bò không vậy Có người nào ăn mì thịt bò như vậy không? Mễ Linh đảo đảo trong nồi của mình, tìm được hai miếng thịt bò to bằng hạt gạo, Mễ Linh còn chưa nhận ra, Trần Tùng làm vậy là nhằm vào mình, bởi vì cô cho rằng Trần Tùng chỉ có gì ăn nấy, chứ làm sao lại có nhiều đồ ăn cho hắn lựa chọn thế được. Mễ Linh làm xong mì của mình, lại tức khắc cảm thấy hết muốn ăn, nếu so sánh với mùi hương của mì thịt bò truyền ra từ trong bếp, đúng là món của cô không thơm chút nào. Trần Tùng nói, lấy cho Mễ Lạc một bát trước. Mễ lạp làm gì còn bụng dạ để ăn uống. Cô nhỏ giọng nói. Ta ăn không vô. Mễ linh xiết chặt tay. Ta cũng ăn không vô. Buổi tối, mễ Phạn lại nằm bên cạnh Trần Tùng. Theo lịch, thì hôm nay nó sẽ lâm hạnh mễ lạp. Nhưng nó lại bị mễ linh đuổi cốt xéo. Lý do là, ngày hôm nay, nó đã đắc tội với mễ linh quá nhiều. Mễ Phạn thật sự có tiềm chất độc miệng. Trần Tùng lẳng lặng hấp thu tinh thể. Dùng tốc độ trung bình là một phút hấp thụ một cái. Sau khi hấp thu xong 80 cái tinh thể Đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ, hắn cản thụ lại năng lượng trong cơ thể. Trần Tùng đánh giá sơ qua, nếu thuận lợi thì buổi tối ngày mai, hắn có thể hấp thu hết tinh thể của chuột vương và dị năng cán nuốt. Cùng với toàn bộ tinh thể bậc 1 lấy từ trên cơ thể người là hắn có thể đột phá lên cấp 4 Nếu so sánh với những cấp bậc trước, thì cấp 4 không khác gì một bước nhảy vọt. Lúc ấy, toàn bộ tinh thể hiện giờ sẽ không còn tác dụng gì với Trần Tùng nữa. Chỉ có thể chờ tăng thì tiến hóa lên bậc một. Trần Tùng ngồi tu luyện, mễ phạn chỉ có thể chán trường lăn qua lăn lại trên giường. Trần Tùng cười nói, tiểu bảo bối mễ phạn, chúng ta đi ngủ thôi. Về sau ngươi cứ ngủ cùng ta, sáng sớm hôm sau, mã ngọc làm bánh rán hành và sữa đậu nành. Mễ linh chán nản nằm trên giường, có một loại thống khổ gọi là người khác ăn. Bản thân mình chỉ có thể ngồi nhìn, hình như có bột mì là có thể làm bánh rán hành được. Nhưng mà ta không biết làm, cũng không có hành tây để làm. Ta cũng muốn uống sữa đậu nành nữa. Trần Tùng đã dùng ngôn ngữ khích bác Mễ Linh một lần. Hắn không muốn kích thích cô thêm lần nữa. Thứ nhất Mễ Linh đã không đuổi hắn cút đi. Thứ hai cô còn nhường phòng của mình cho hắn. Cách hành xử quá lỗi lạc. Trần Tùng hắn không thể làm chuyện tiểu nhân được. Giữa trưa, Mễ Linh ở trong phòng gặm mì ăn liền. Mặc dù đã đóng cửa lại, nhưng mùi đồ ăn mê người từ bên ngoài vẫn chui vào trong mũi cô. Cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa rồi. Ăn ăn ăn. Để ta xem bữa tiếp theo các người ăn cái gì, tủ lạnh nhà ta chứa được bao nhiêu thứ, ta còn không biết chắc. Hà Buổi tối vẫn có một bữa thịnh soạn. Lúc này, Mễ Linh mới nhận ra có chuyện không thích hợp, không đúng. Tủ lạnh nhà ta làm gì lớn như thế, dựa theo cách ăn của bọn họ. Đáng lẽ chỉ hai ngày là có thể ăn sạch cái tủ lạnh rồi chứ? Kết quả, đợi đến lúc Mễ Linh mở tủ lạnh ra, lại nhìn thấy bên trong tủ lạnh vẫn tràn ngập các loại rau dưa. Mễ Linh không nhịn được nữa. Đi tới trước mặt Trần Tùng khó tin hỏi, sao tủ lạnh lại đầy lại rồi? Vốn dĩ cô còn đang định đợi Trần Tùng tiêu tốn hết thức ăn, phải gặm mì ăn liền giống như cô. Nhưng nếu cái tủ lạnh này không hết đồ ăn, vậy chẳng phải hành động của cô, chỉ là trò hề thôi sao? Mễ lạp vỗ đầu, hình như cô chưa nói cho chị gái mình biết. Anh Trần Tùng có dị năng không gian. Mễ lạp liếc mắt nhìn Trần Tùng một cái, thấy Trần Tùng không ngăn cản mình, mới yếu ớt nói. Chị gái, anh Trần Tùng là dị năng giả hệ không gian. Trong không gian của hắn chứa đủ thức ăn, để ăn rất nhiều năm. Mễ Linh nghi hoặc, vì cái mẹ gì mà ngươi không nói sớm. Ngươi có biết không, Mễ Lạp hiện tại ta cảm thấy ta như con hề vậy. Mễ Lạp không dám ho hay gì thêm. Mễ Linh hừ lạnh một tiếng, dựa theo ước định, thì hai ơ ngế nữa chúng ta sẽ đánh nhau một trận. Nếu thua ngươi sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo lời ta nói. Trần Tùng cười nói, có lẽ ngày mai ta có thể thực hiện ước định rồi. Đến lúc đó, ta sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu bị ngược đãi của ngươi. Nói thật, Mễ Linh có thể cảm giác được thực lực của Trần Tùng không bình thường. Ít nhất, con chó của hắn đã có thực lực không tôi. Ngay cả tô đại trụ cũng cho cô cảm giác không dễ chọc. Nhưng mà cô có thể làm gì đây? Chẳng lẽ trực tiếp xin thua sao? Mễ Lạp và Mễ Phạn đều đã làm phản. Hiện giờ chỉ có cách đánh thắng Trần Tùng mới có thể chiếm thế thượng phong. Trần Tùng đã bắt góc Mễ Lạp, làm cho cô không có đường lui. Trừ khi cô từ bỏ Mễ Lạp. Mỹ Linh ảo tưởng ngày mai hoặc ngày kia bản thân thân mình sẽ đánh bại Trần Tùng. Trần Tùng quỳ rạp dưới chân mình gọi mình là chị đại. Sau đó Hiếu Kinh vô số đồ ăn ngon cho mình. Ăn cái gì thì được đây. Ai ra, không thể nghĩ đến chuyện này được. Càng nghĩ lại càng thấy đói. Bánh quy nhỏ trong tay cô, dường như không còn mùi vị gì nữa. Buổi tối, Trần Tùng đã chuẩn bị xong xuôi để bắt đầu hấp thu tinh thể. Cấp 4, đối với Trần Tùng mà nói là một bậc quan trọng, có thể sử dụng chiêu hư không hành tẩu. Thực lực được biến chất, cũng có thêm năng lực sinh tồn quan trọng, không thể hư không hành tẩu, thì dị năng giả hệ không gian còn năng lực sinh tồn nào đáng nói. Trước tiên, hắn vẫn hấp thu 80 tinh thể, như lúc bình thường. Nếu là trước kia, thì Trần Tùng đã không thể hấp thu tiếp tinh thể được nữa, thân thể hắn sẽ rơi vào trạng thái bão hoa. Nhưng mà, giống như ngày đó, Mỹ Linh ăn liền tù tì ba bát cơm không? Ăn no rồi. Nhưng người thử đưa cho cô ấy một cái đùi gà mà xem... Thử nhìn xem cô ấy có ăn được hết không. Ăn xong đùi gà rồi, lại đưa thêm một cân tôm hùm đất. Ăn xong lại uống bát canh. Lại ăn thêm chút hoa quả. Ngươi có thể ăn nhiều hay ăn ít. Không chỉ bởi dạ dày của ngươi, có thể chứa đựng được bao nhiêu. Còn liên quan đến chất lượng đồ ăn mà ngươi ăn nữa. Tinh thể cấp thấp tương đương với gạo trắng. Tinh thể cấp cao tương đương với tôm hùm cua hoàng đế. Nhưng mà chỉ có thể ngẫu nhiên ăn một lần. Nếu ngày nào cũng ăn, sẽ làm thân thể không hấp thụ được. Cũng sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn tiếp theo. Trần Tùng lấy ra bảy tinh thể bậc 1 của dị năng giả. Sau khi hấp thu xong, lại hấp thu tiếp tinh thể của căn nước giả. Chỉ suýt chút nữa là đột phá cấp 4. Trần Tùng lấy tinh thể của chuột vương ra. Đây là tinh thể cơ burner. Cho dù là đối với dị năng giả cấp 7, thì vẫn có tác dụng nhất định. Sau khi hấp thu viên tinh thể này, Trần Tùng cảm thấy thân thể thoải mái, như muốn bay lên trời. Ừm, có lẽ là giống như lúc Mỹ Linh được ăn quả nhau. Mà cô đã thèm thuồng từ lâu vậy, từng luồng năng lượng truyền qua lòng bàn tay, lại truyền đến viên tinh thể trong ốc Trần Tùng. Tinh thể của hắn dần dần lớn lên, tận đến lúc năng lượng tích lũy đã đạt tới mức độ nhất định, bắt đầu biến chất. Đầu óc Trần Tùng đột nhiên đau nhức cơ mặt của hắn run rẩy có điều mức độ đau đớn này hoàn toàn nắm trong khả năng chịu đựng của Trần Tùng, kiếp trước lúc đột phá cấp 10. Đột phá cấp vương, hắn đã phải chịu sự đau đớn gấp trăm ngàn lần thế này. Có nữ dị năng giả đã nói, cơn đau lúc đột phá cấp 7, không thua kém gì cơn đau lúc sinh con. Mễ Phạn nhận thấy trạng thái hiện tại của Trân Tùng. Nó nằm im không dám cử động, sợ sẽ quấy dày hắn. Chỉ im lặng lo lắng nhìn Trân Tùng. Tinh thể trong đầu dường như đang không ngừng phân bố ra năng lượng thần bí nào đó, phân tán đến khắp nơi trong thân thể của Trân Tùng. Nó đang mài rũ thân thể của Trần Tùng, cấp 4, cấp 7, cấp 10, cùng với những cấp độ sau cấp 10. Mỗi lần đều là một cuộc biến đổi lớn. Những dị năng giả thuộc hệ nguyên tố, hệ đặc thù đột phá lên cấp 4, tố chất thân thể sẽ không thua kém những dị năng giả hệ thân thể cấp 3, cơn đau trong đầu biến mất, tinh thể vẫn đang không ngừng phân bố để cải tạo lại thân thể cho Trần Tùng. Qua 1 phút sau, Trần Tùng mới thở phào nhẹ nhõm, nét mặt lộ ra tươi cười. Năng lượng trong tinh thể của chuột vương vẫn còn hơn một nửa chưa tiêu hao hết. Lực lượng dị năng của cấp 4 chỉ tăng lên 1 3 so với khi ở đỉnh của cấp 3, không nhiều lắm. Nhưng về chất lượng thì đã có thay đổi rất lớn, có thể dùng ít năng lượng để tạo ra pháp thuật có quy lực mạnh hơn. Hai dĩ năng giả trạm đỉnh cấp 3 cũng không phải là đối thủ của một dị năng giả cơ P.B.N. đương nhiên. Tiền đề là kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ giống nhau. Quan trọng nhất là Trần Tùng có thể sử dụng chiêu thức hư không hành tẩu. Trần Tùng đi tới trước cửa sổ, ngẩn đầu nhìn lên sao trời, không biết có một ngày nào đó. Ta sử dụng một lần hư không hành tẩu là có thể đi lên tới mặt trăng kia không? Cuối cùng cũng có thể sử dụng hư không hành tẩu. Trần Tùng nhịn không được muốn làm thử một lần. Kiếp trước Trần Tùng đã sử dụng hư không hành tẩu vô số lần. Nhiều như là uống nước. Nó đã trở thành bản năng của hắn. Chỉ là lực lượng lúc trước, không đủ, để sử dụng mà thôi. Trong lòng nghĩ đến chuyện này, cảm thụ được lực lượng không gian quen thuộc, Trần Tùng nháy mắt đã biến mất. Rồi lại lập tức xuất hiện trong phòng khách. Pháp Vương đang ở trong phòng khách, ghé vào trước cửa phòng Trần Tùng để canh gác cho hắn. Đột nhiên nhìn thấy có một bóng đen xuất hiện trong phòng khách, sợ đến mức bật dậy, gâu gâu gâu gâu, Pháp Vương sợ đến mức nhảy bổ lên. Ta đã canh gác giúp ngươi, ngươi còn ra đây dọa ma ta. Sáng sớm hôm sau, Mễ Linh bất mãn nói, có phải ngươi cố tình sai con chó của ngươi, nửa đêm nửa hôm sổ inh gỏi, để đánh thức ta, làm ảnh hưởng đến chuyện nghỉ ngơi của ta, khiến cho ta không đánh thắng được ngươi không? Pháp Vương ai oán lít nhìn ba một cái, lúc ấy nó thật sự bị dọa suýt chết. Trần tùng cười Người đã coi trọng bản thân mình quá rồi, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi chúng ta có thể đánh một trận. Ánh mắt mễ linh sáng lên, không cần phải đợi đến ngày mai. Ăn cơm, đó mà gọi là ăn cơm hả, thứ các người ăn mới gọi là cơm, còn cái ta ăn chỉ là đồ chống đói thôi. Sáng hôm nay, Mã Ngọc làm bánh bao xá xíu, bánh thịt trứng, trứng chiên, súp cây Hà Nam. Hu hu, ngày, thường ta còn không được ăn ngon như vậy, chỉ cần đánh thắng Trần Tùng, về sau hắn phải nghe lời ta. Mễ Linh xác nhận lại, có phải ta thắng ngươi là ngươi sẽ nghe lời ta không? Trần Tùng gật đầu, đương nhiên rồi, nhìn ngươi có vẻ tự tin vào bản thân, hay là chúng ta đặt cược thêm một chút? Mễ Linh lập tức trở nên cảnh giác, tuy cô chưa từng nhìn thấy Trần Tùng ra tay, nhưng mọi người lúc nào cũng làm ra vẻ Trần Tùng rất lợi hại. Cô không biết chắc tỷ lệ chiến thắng của mình là bao nhiêu, chẳng qua là không còn cách nào khác, cho nên mới quyết định tỉ thí với Trần Tùng một trận. Mễ Linh quyết đoán lắc đầu. Có điều lại nghe thấy Trần Tùng nói, "Trong vòng 3 giây, ta sẽ khiến cho cô thua tâm phục khẩu phục, nếu không được thì coi như cô thắng, chỉ cần 3 giây là có thể đánh bại ta." Mễ Linh nổi giận, "Đúng là ngươi có thể rất lợi hại, nhưng chẳng lẽ ta không thể duy trì nổi 3 giây sao? Lúc bắt đầu tỉ thí, hai bên sẽ đứng cách nhau, ít nhất 3 mét đúng không? Chỉ cần ta không muốn đối đầu trực diện với ngươi, tránh né một chút là có thể chịu đựng được 3 giây." Tô Đại trụ kinh ngạc nhìn Trần Tùng một cái. Chẳng lẽ ngươi định ra tay tàn nhẫn, kiểu như chém một nhát xuống, là giết chết Mễ Linh. Nhưng mà chuyện đó là không có khả năng, đúng không? Mễ Linh ra hỏi, khoảng cách lúc bắt đầu tỉ thí là bao nhiêu? Trần Tùng nói, khoảng 20 m Khoảng cách càng xa, thì Mễ Linh càng dễ cắn câu hơn. Mễ Linh cười lạnh, lúc bắt đầu tỉ thí ta, sẽ lập tức lùi về phía sau. Ta cũng không tin ngươi đánh được ta, vậy định đặt cược thêm cái gì? Trần Tùng cười khà khà, đơn giản. Chỉ cần ngươi trổng mông lên, cho ta đá một cái là được. Mế lạp, tại sao lại muốn đá mông chị gái cô? Mế linh sửng sốt, hỏi, thế ngươi thua, ta cũng đá ngươi một cái. Trần Tùng xua tay nói, ngươi có thể đá ta đến chết cũng được, muốn đá bao nhiêu thì đá, hoặc là ngươi có yêu cầu gì, ta cũng sẽ làm cho ngươi. người ngoài nhìn vào, sẽ thấy Trần Tùng là phía bị hại nhiều hơn, đây là trận tỷ thí không bình đẳng, nhưng mà Trần Tùng lại cực kỳ tin tưởng, ngày hôm qua hắn đã tăng lên cấp 4 Hơn nữa còn có kỹ năng từ kiếp trước, sao có thể bại dưới tay Mễ Linh được? Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Mễ Linh hơi do dự, việc này đúng là quá kỳ dị, cô có nên đồng ý không? Nhưng nếu cô thua cùng lắm, chỉ cho hắn đá một cái là được. Tuy hơi mất mặt, nhưng nguy hiểm lớn tương đương với lợi ích lớn, điều kiện gì cũng chấp hết. Mễ Linh gật đầu. Được, ta đồng ý. Trần Tùng Thầm chống tay ngửa mặt cười lớn, cuối cùng hắn cũng có cơ hội đường đường chính chính báo thù. Nếu không về sau thu nhận Mễ Linh rồi? Làm gì còn cơ hội để đá mông cô nữa? Trần Tùng nói. Đại trụ Mễ Lạp, các ngươi phải làm nhân chứng cho ta. Ai chơi xấu người đó là chó. Pháp Vương. Ta còn đang nể mặt ngươi là chủ nhân của ta. Nếu không ta sẽ xâm lên cắn chết ngươi. Chơi xấu là mèo không được sao? Cứ nhất định phải là chó chắc. Mễ Linh mãnh liệt yêu cầu tỉ thí ngay bây giờ. Đợi tỉ thí xong là cô có thể ăn bữa sáng. Sao Trần Tùng có thể từ chối được? Hai người đi lên sân thượng. Diện tích của sân thượng rất lớn, gần bằng một sân đấu bóng rổ. Trần Tùng và Mễ Linh đứng cách nhau 20 m Mễ Linh thầm nghĩ ta, không thèm đối đầu trực diện với hắn. Chỉ cần kéo dài được 3 giây là chiến thắng. tôi làm như vậy hơi mất mặt, nhưng mà chuyện này là do chính miệng hắn nói, không thể chết cô được. Dù sao ta cũng không thể cho hắn đá đít mình thật. Đúng không? Làm vậy quá mất mặt, cho nên không còn cách nào khác. Chỉ có thể làm chuyện vô sỉ một chút. Mễ Lạp làm trọng tai. Gia hiệu 123 Bắt đầu, Mễ Linh nhìn chằm chằm vào Trần Tùng. Chỉ cần Trần Tùng có động tác là cô sẽ lập tức tránh né. Giây tiếp theo, đồng tử trong mắt Mễ Linh rụt lại. Trần Tùng đã biến mất rồi. Sao có thể? Cô đã nhìn không bỏ sót một động tác nào của hắn cơ mà. Hắn ẩn thân, Mễ Lạp và Tô Đại Trụ cũng há hóc miệng ra, vẻ mặt kinh hãi không thôi. Mễ Phạn rất đắc ý. Thân là con mèo bên gối Trần Tùng. ta đã biết được chuyện này đầu tiên. Bởi vì Trần Tùng đã đột một xuất hiện, ở sau lưng Mễ Linh, mà Mễ Linh lại hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Tận đến lúc Trần Tùng dùng tay bóp chặt lấy cổ Mễ Linh, lúc này Mễ Linh mới ngây người ra không thể tin tưởng nổi. Mễ Linh phản ứng lại, theo bản năng chộp lấy tay Trần Tùng, muốn đánh đòn ném qua vai. Nhưng không có tác dụng gì, sức lực của cô không thể so với Trần Tùng, thân thể Trần Tùng không thể động đậy. Đồng thời, Trần Tùng dán sát đầu vào tay Mễ Linh, thổi nhẹ một hơi vào tay cô. Mễ Linh. Người thua rồi nha. Nếu Trần Tùng không dùng tay không, mà dùng một con dao sắc nhọn, cắt qua ít hầu của Mễ Linh, vậy thì lúc này, Mễ Linh đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. sắc mặt Mễ Linh trở nên khó coi, khoảng cách hoàn toàn không phải là vấn đề. Đây là loại năng lực gì vậy? Hệ không gian nháy mắt di động. Đây là loại năng lực mà con người có thể dùng được sao? Có thể phát ra ngọn lửa, băng nhọn, lôi điện. Những cái này vẫn còn nằm trong phạm vi lý giải được. Nhưng đột phá hạn chế không gian. Di động tức thì, vậy thật đúng là không thể tưởng tượng được, giống như phép thuật là cho người chết sống lại. Năng lực của Trần Tùng nghe cũng khó tin. Mễ Linh miễn cưỡng đè ép sự chấn động trong lòng xuống. Cảm giác suy sụp ập đến, ta thua rồi. Tuy Trần Tùng hoàn toàn không gây tổn thương cho cô, không làm cô đánh mất năng lực chiến đấu. Nhưng nếu nói mình không chịu thua, thì chẳng khác gì chơi xấu cả. Chẳng lẽ cô phe dầu mông lên cho hắn đá thật? Nghĩ vậy, gương mặt Mễ Linh nóng bừng lên. Trần Tùng cười khà khà nói, đi xuống ăn cơm sáng trước đã, Mễ Linh người cũng xuống luôn đi. Chuyện hai ngày trước là ta làm sai, có điều về sau chúng ta, đều là chiến hữu của nhau. Có gì không đáng nói, thì sớm bỏ qua cho nhau, không có bất ngờ gì, hôm nay Mễ Linh cũng đã là người của hắn rồi. Lúc Mã Ngọc bưng một lồng xá xíu đặt trước mặt Mễ Linh, cô nghĩ nếu từ chối thì đúng là làm kiêu quá mức, mà trong nội tâm, cô cũng không muốn từ chối, Trần Tùng đang ăn đầu của hắn. Không chiều chọc cô, Mỹ Linh Ngượng ngùng ăn hết một lồng xá xíu, thêm một bát súp cây Hà Nam. Sau khi ăn xong, Trần Tùng lấy giấy lao miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói, mọi người đến phòng khách ngồi, chúng ta bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì. Thần sát Trần Tùng nghiêm túc, lại là kế hoạch tiếp theo, cho nên mọi người đồng loạt đi theo Trần Tùng tới phòng khách. Mã Ngọc Định Thu dọn bàn ăn, cũng bị Trần Tùng gọi tới. Mễ Phạn và Pháp Vương tìm một vị trí ngồi xuống, ăn chơi nhiều ngày như vậy rồi. Không phải là ăn, thì là chơi, trong lòng mọi người đều thoáng mờ mịt. Trần Tùng gõ lên mặt kiếng bàn trà rồi nói. Mễ Linh, ta đã nói rồi, ta không chỉ có thực lực mạnh hơn ngươi, mà còn có cái nhìn toàn cục tốt hơn. Ha ha, nói thật chưa hẳn Trần Tùng có thể làm tốt hơn Mễ Linh, nhưng Trần Tùng có kinh nghiệm cả đời trước. Nhà mưu lực lợi hại hơn nữa, cũng không bằng được Trần Tùng. Trần Tùng nói. Mễ Linh, nếu như ngươi là đội trưởng, ngươi cảm thấy ngươi bước kế tiếp làm như thế nào? Để dẫn dắt chúng ta phát triển đây, Mễ Linh khẽ giật mình, bước kế tiếp nên làm gì? Lúc mặt thế mới bắt đầu, ở trường học, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là về đến nhà, nhìn xem Mễ Lạp có an toàn hay không. Đó là toàn bộ niềm tin của cô, chống đỡ cô một đường về được nhà. Sau khi về đến nhà, mặc dù ngoài ý muốn gặp được Trân Tùng, nhưng phát hiện Mễ Lạp không chút tổn thương nào, lúc này cô đã vô cùng hài lòng rồi. Mặc dù Trần Tùng chưa đùa cô rất quá đáng. Nhưng trong nội tâm cô vẫn tràn đầy cảm kích, nhưng giờ muốn cô nói ra bước kế tiếp nên làm gì, thế giới này đột nhiên trở nên vô cùng lạ lẫm, cô cực kỳ mê mang, thật sự không biết bước kế tiếp nên làm gì bây giờ, điều duy nhất rõ ràng là không ngừng tăng cường thực lực của mình, để khi gặp được nguy hiểm có thể chống cự. Mễ Linh ăn ngay nói thật. Lắc đầu, ta không biết, Trần Tùng lại nhìn những người khác, tất cả đều lắc đầu, ăn uống không thiếu, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Cụ thể nên làm gì? Bọn họ thật sự không biết. Trần Tùng cũng không có tự đại, mà chế giữa bọn họ. Đời trước, bản thân hắn không phải cũng giống như bọn họ ư. Trần Tùng chậm rãi mở miệng nói. Ta và đại trụ đã từng gặp được một con thử vương, thực lực của nó rất mạnh. Suýt nữa chúng ta đã phải chết trong miệng nó. Mễ Lạp cũng đã gặp qua một con tang thi mập mạp Thực lực của nó phổ thông tang thi hoàn toàn không thể so được. Hơn nữa, ta cảm thấy, thực lực của tang thi sẽ càng ngày càng mạnh lên. Người bình thường nghĩ muốn đối phó với bọn chúng, để sống sót. Cơ hội duy nhất là phải đoàn kết lại. Cho dù là ta cảm giác là sai, thì đối mặt với việc ngày càng khó thu hoạch được vật tư. Một người muốn đoạt được thức ăn, từ trong miệng đông đảo tang thi, thật sự là cửu tử nhất sinh. Chỉ nói mễ linh thôi. Một mình thì người có dám chiếm lấy vật tư, từ giữa bầy tang thi hơn 20 con không? Quá khó khăn, đúng hay không? Nhưng nếu chúng ta là cả một tiểu đội, người còn cảm thấy khó nữa không? Đừng quan tâm đến bản tính bọn họ như thế nào. Cũng đừng tính đến việc đội ngũ này có đồng lòng hay không. Thì vẫn mạnh mẽ hơn việc ngươi chỉ có một thân một mình. Đám người gật đầu đồng ý. Trần Tùng tiếp tục nói. Người sống sót sẽ sát nhập vào các đội ngũ. Các điểm tụ tập quần cư để cầu mong được sống. Đây là chiều hướng phát triển tất nhiên. Một người có mạnh hơn nữa thì gặp được một đội ngũ mấy trăm mấy ngàn người cũng phải chạy chối chết. Tiểu đội của chúng ta, mặc dù có thực lực rất mạnh. Không hề khiêm tốn mà nói, nếu gặp được một đội ngũ trên trăm người, dù cho chúng ta có chiến thắng, cũng sẽ có thương vong, có thể là mễ lạc chết, cũng có thể là đại trụ chết. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Chúng ta cần tự bản thân thành lập nên một đội ngũ, hoặc gia nhập một đội ngũ. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan, chúng ta có thể an ổn sống sót. Đời trước, Trần Tùng và tôi Đại Trụ đã gia nhập một điểm tụ tập, không có cách nào. Không gia nhập thì sẽ bị người khác ức hiếp. Đời này, Trần Tùng hoàn toàn không cần gia nhập đội ngũ nào, một mình hắn cũng có thể sống tốt, vật tư tồn chữ ăn 100 đời cũng không hết, nếu gặp phải nguy hiểm, một chiêu hư không dịch chuyển là chạy trốn được ngay. Nhưng những người khác có thể không, bọn họ hoàn toàn không thể cùng theo Trần Tùng chạy trốn, trừ phi Trần Tùng sống như đời trước, cậu thả đến cuối cùng, tất cả mọi người đều chết hết, hắn lại trải qua cô đơn như đời trước một lần nữa, vậy mẹ nó, ta trọng sinh làm gì hả? Mễ Linh vô cùng đồng tình, nếu bản thân không gia nhập một đội ngũ, vậy sẽ bị người khác ức hiếp. Trên đường về, cô thường xuyên gặp được nhiều ánh mắt ngấp ngé của người khác. Nếu như không phải cô đủ mạnh, hoặc là đối phương nhân số ít, thì cô hoàn toàn không có khả năng còn sống về tới nhà. Về việc gia nhập vào một đội ngũ, không dám giấu giếm, con người của ta không cam lòng chịu làm kẻ bề dưới. Giữa đâu mà ta phải nhìn sắc mặt người khác mà sống chứ? Mặt khác, Mễ Linh, Mễ Lạp, các ngươi. Hai chị em xinh đẹp như hoa thế này, nếu gia nhập một đội ngũ, người khác yêu cầu các ngươi lên giường, thì làm sao bây giờ, đừng nghĩ lúc đấy, sẽ không có ai đánh chú ý, lên người các ngươi chứ. Trật tự sụp đổ, dục vọng của con người được giải phóng, hai cô gái xinh đẹp, nguy hiểm gặp phải là gì ai cũng hiểu. Mễ Linh Hùng Ác nói, ai dám có suy nghĩ với ta và em gái, ta lập tức thiến hắn, Trần Tùng thoáng mất tự nhiên chê cười, tặng thắng một cái. Cho nên... Chúng ta hoàn toàn không thể nào gia nhập đội ngũ người khác, nếu không nghĩ bị người ức hiếp. Như vậy bước kế tiếp, chúng ta phải thành lập một đội ngũ, nhân số cũng cần nhiều, nhưng không phải là rác rửa gì cũng nhận. Sau khi Trần Tùng giảng giải, tất cả mọi người đều hiểu ra, đúng vậy, nhất định phải bọn họ phải xây dựng một đội ngũ, càng nhiều người càng tốt, Trần Tùng nói. Nói thẳng ra, thực lực tăng thi càng ngày càng mạnh, tăng thi ở các khu vực trung tâm thành phố lại quá nhiều. Chỉ cần là người bình thường biết suy nghĩ một chút, đều sẽ lựa chọn chạy đến vùng ngoại ô xung quanh. Nếu như ta phán đoán không sai, không lâu sau, sẽ có rất nhiều người tập trung tại vùng ngoại ô, tạo thành nguyên một đám điểm tụ tập. Kiếp trước, sau khi tang thi tiến hóa đến cấp 1, đã có một ít trí tuệ, không dễ giết như lúc đầu. Mà thực lực còn mạnh lên, nếu thành lập điểm tụ tập ở trung tâm thành phố, không phải là muốn chết sao? Người có năng lực, lại may mắn sống sót, đều đồng loạt chạy đến nơi hẻo lánh. Có một số chuyện Trần Tùng còn chưa nói, mà thế không chỉ đơn giản là tang thi, rất nhiều động vật, thực vật, côn trùng đều bị biến dị, sinh vật trong biển cũng biến dị. Có một số sinh vật hải sản mạnh mẽ, có thể sinh tồn trên mặt đất, bọn chúng chạy tới lục địa, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng chiến lược cá nhân lại vô cùng mạnh mẽ, ép đến mức người sống sót dọc theo các thành phố ven biển, cũng phải chạy đến thần đô để tị nạn, càng đáng sợ là, con người gần như toàn quân bị diệt. Trần Tùng sống sót Không phải là dựa vào chính diện chiến đấu, mà là dựa vào cổ thả. Năng lực cầu thả không người có thể so sánh. Khi toàn bộ con người diệt vong, Trần Tùng cảm thấy sống sót không còn ý nghĩa gì nữa. Mới tự chôn sống bản thân, Mễ Linh cười khổ. Ta thực sự không có nghĩ xa như ngươi, ta cũng cho rằng ngươi nói rất có lý. Trần Tùng cười khẽ, vậy ngươi gọi ta một tiếng Anh trai đi nào. Yêu cầu này sợ là bây giờ Mễ Linh khó mà mở miệng được, nhưng vừa mới thắng thưởng cá cược Ngươi không chơi xấu đấy chứ. Trần Tùng nhịn không được toàn thân kích động. Rốt cuộc ta phải báo thủ một đạp đó. Hà hà, Mễ Linh, đó là ngươi tự đồng ý, có chơi có chịu, chơi xấu càng tốt. Như vậy ta không chỉ được đạp một cái, ngươi muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Trần Tùng đè nén kích động trong lòng, tăng hắng một cái. Được rồi, nói đến đây thôi, chuyện mở rộng đội ngũ tạm thời cũng không gấp. Mễ Linh, ngươi đi theo ta vào phòng. Ta có một số việc chuyên môn cần nói với ngươi. Hự. Mình đạp Mễ Linh một cái ngay trước mặt, mọi người cũng không ổn lắm nhỉ, cho nên đương nhiên là vào phòng. Tự mình hoàn thành giao kèo giữa hai người. Mễ Lạp ngốc nghếch, thật sự cho rằng Trần Tùng có chuyện cần nói với Mễ Linh, Mã Ngọc thì hứng thú liếc mắt một cái, sau đó đi thu dọn bàn ăn. Mễ Linh đầu tiên hơi ngơ ngát, sau đó cần cổ trắng nõn bắt đầu đỏ ẩn, thật muốn phải để hắn đạp một cái sao? Nhưng mà mình đã đồng ý rồi. Ai, ta còn quá non, để Trần Tùng dụ, nếu không hoàn toàn chắc chắn Sao hắn dám đòi giao kẹo phần thưởng như vậy chứ? Mễ Linh cắn răng đứng lên, đạp một cái thì đạp một cái, có gì mà không được. Trần Tùng đi vào gian phòng trước đây của Mễ Linh, cô cũng chậm rãi từ từ theo vào. Mễ Phạn vô cùng tò mò, cũng muốn đi theo, ta chỉ là một con nèo nghe xem, cũng không sao đúng không? Nhưng lại bị Mễ Linh kéo sang một bên. Trước đây Mễ Phạn không biết nói chuyện thì thôi, bây giờ miệng cứ như loa phóng thanh kể khắp thế giới, lỡ như thời khắc quan trọng. Lại lấy chuyện này ra để chiêu mình thì sao? Mễ phạm tủi thân nhìn cửa phòng bị đóng lại. Vẫn là Trần Tùng tốt nhất. Sau khi đóng cửa phòng, sắc mặt Mễ Linh không che giấu được, mà ứng hồng lên cả. Mễ Linh đưa lưng về phía Trần Tùng, vờ như chẳng hề để ý mà nói. Được rồi, người muốn đạp thì đạp nhanh lên. Trần Tùng dùng ánh mặt kỳ lạ nhìn Mễ Linh. Người có phải hiểu lầm từ trồng mông hay không vậy? Hay là học ngữ văn không giỏi hả? Mễ Linh đây là đứng thẳng, nào giống trồng mông lên chứ? Gương mặt Mễ Linh đang ửng hồng phơn phớt, lập tức đỏ rực, tựa như một trái táo đỏ. Chuyện này cũng xấu hổ quá, có cần phải tích cực như hay vậy không hả? Mễ Linh phát giận nói. Không phải vậy sao? Ta không rõ, vì sao ngươi phải đòi thêm phần thưởng đạt ta một cái? Rõ ràng là ngươi trêu đùa ta trước, ta cũng không có trêu trọc gì ngươi, ta có làm gì có lỗi với ngươi à? Nếu không ngươi đổi một phương án trừng phạt khác, chỉ cần không quá mức là được. Đúng vậy nha. Người bình thường mà đánh cược với con gái Quá đáng lắm chỉ đòi hôn một cái. Nào có chuyện đòi đạp mông chứ. Trần Tùng cũng không thể nói là thù oán từ đời trước. Mà giờ ta vẫn còn nhớ được. Trần Tùng nghiêng nghiêng như lắc đầu nói. Đừng hỏi vì sao. Có chơi có chịu. Người cứ nói có đồng ý hay không là được. Trong nội tâm Mễ Linh vừa thẹn vừa giận. Hừ. Tên Trần Tùng này. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Mễ Linh cắn răng nói. Được. Ta Mễ Linh nói lời giữ lời. Mễ Linh vịn vào đối diện cửa bức tường bên phải phía cuối dương, đường cong bờ mông hơi vảnh lên, nhanh lên, giọng Mễ Linh hơi run, thân thể cũng thoáng run rẩy, loại chuyện này đừng nói là làm, nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ tới, thực sự là rất xấu hổ. Trần Tùng dâng trào nhiệt huyết, quá kích thích mà, ta vậy mà để nữ chiến thần Linh Diễm cơ tương lai làm loại chuyện như này, hình ảnh xinh đẹp này thực sự làm cho người không nhịn được. Trần Tùng đột nhiên không đành lòng đạp Mễ Linh, lằn nhằn một lúc, Trần Tùng mới cởi giày xong, Hắn lướt trộm, Mễ Linh thở phàng nhẹ nhàng Không mang giày thì sẽ đạp nhẹ hơn Trần Tùng không đến mức hung hăng đạp ta chứ Nếu dám dùng sức Ta sẽ khóc cho ngươi xem Thực ra là Trần Tùng nghĩ kéo dài thời gian Qua 10 giây Mễ Linh không kiên nhẫn được nữa Ta đếm đến 10 Nếu ngươi vẫn chưa đạp Thì đừng nói là ta không tuân thủ hứa hẹn Là do bản thân ngươi bỏ qua 19 8 Trần Tùng dơ chân lên Do dự Nếu mà đạp lời Thì hắn có thể lập tức rửa sạch nhục nhã trước đây. Nhưng mà mối thù này hắn cũng không hắn hẳn muốn báo. Ta tìm Mễ Linh, là, vì muốn đạp cô một cái sao. Nếu mà đạp thật, thì sẽ như là chú cô sinh. Mặc dù đạp rồi thì sẽ cực kỳ sảng khoái. Nhưng có thể ta sẽ phải độc thân cả một đời mất. Chú cô sinh. Bốn, ba, Mễ Linh sắp đếm xong. Trần Tùng cuống lên, phung tay vỗ xuống. Bốp, xúc cản này, Mễ Linh nhỏ giọng hét lên một tiếng. Mặt đỏ muốn nhỏ máu. Cô quay đầu cam tức nhìn Trần Tùng. Ta để cho ngươi đạp một cái. Sao ngươi lại dùng tay đánh hả? Trần Tùng ngượng ngùm cười một tiếng. Quên đi, hay ta để cho ngươi đạp bù lại một cái. Chuyện này đổi lại, ai cũng tức đến chảy máu não cả. Mễ Linh như hổ cái mà nhào về phía Trần Tùng. Ta bóp chết ngươi. Mễ Linh dùng sức bấm vào tay. Vào hông Trần Tùng, hắn nỗ lực phản kháng. Hai người lan lộn, tựa như bước chân của ma quỷ. Trần Tùng đau nhưng cũng sung sướng. Mãi đến lúc thở hồng hộp. Mễ Linh mới thả Trần Tùng ra, rồi hung ác nói: "Nếu dám nói chuyện này ra, thì ta sẽ bóp chết ngươi, nếu như bị Mễ Lạp hay Mễ Phạn biết, cô cũng không còn tí mặt mũi nào cả." Trần Tùng tựa như gà con mổ thóc mà gật đầu, Mễ Linh ở trong phòng một lúc, không có ra ngoài ngay, cô phải chờ cho sắc mặt khôi phục như thường mới được. Trần Tùng nói: "Buổi trưa hôm nay, để cho chị Ngọc làm vài món ăn ngươi thích, xem như chúc mừng ngươi chính thức gia nhập vào đội ngũ của chúng ta." Mễ Linh cảnh cáo nói: Ngươi còn dám trêu chọc ta, coi chừng ta trở mặt. Trần Tùng chê cười nói, nếu lại trêu ngươi, thì ta chính là chó. Pháp Vương, ngươi có biết lễ phép không hả? Sau khi Trần Tùng ra ngoài, Mễ Linh nằm trên giường. Nhớ tới chuyện gì lại nghi ngờ lầm bẩm. Ờ, hắn cũng không hỏi ta thích ăn gì. Chẳng lẽ là Mễ Lạc nói cho hắn biết à? Trần Tùng bảo Mã Ngọc làm cơm chưa sớm. Bình thường nấu 8 món, hôm nay làm tận 12 món. Hầu hết là những món Mễ Linh thích ăn cũng là mấy món Trần Tùng thích ăn. Nhìn cả bàn đồ ăn tràn đầy, Mễ Linh rất kích động. Cô biết, nếu không có Trần Tùng, nếu mặt thế không cải thiện được, thì cả đời này, cô sợ là không thể lại ăn được bàn cơm bốn món như trước đây. Từ lúc ở trường học về nhà, chuyện cô lo lắng nhất là em gái Mễ Lạp ăn không ngon, phải chịu đói, gặp nguy hiểm. Kết quả ha cuộc sống như ở thiên đường, không chỉ được bảo vệ tốt, còn hàng ngày được ăn thịt cá. Nghĩ vậy Mễ Linh dơ đồ uống trong tay, đứng lên, chân thành nói, rất cảm ơn người, Trần Tùng, đã giúp ta chăm sóc em gái. Trần Tùng cười nói, nên làm, chẳng phải là chuyện nên làm sao. Ăn cơm, vẫn y như lúc đối xử với Mễ Lạp, Trần Tùng hào phóng gặm miếng thịt lớn, Mễ Linh bị lâu nhiễm cảm xúc, cũng không lại ruột rè, cô nhai nuốt thịt cay trong miệng, hu hu hu, miếng thịt này ăn ngon quá. Ta lại động tâm một lần, nhưng lần này không thất bại, sau khi ăn xong... Trần Tùng nhấp một ngụm trà, quay sang Mễ Linh vừa lòng thoải mái mà nói. Mễ Linh, Mễ Lạp, nơi này, cũng không thích hợp làm cứ điểm, sau này những người sống sót khác, mỗi ngày ít cũng tìm đến đây 7-8 lần, rất phiền phức. Kiểu khu chung cư tương đối dày đặc như vậy, mọi người đều biết là có nhiều vật tư, nên không lâu sau này, người đến đây tìm vật tư rất nhiều, chủ yếu nhất là địa hình ở đây không tốt, tầm nhìn không đủ thông thoáng, nếu được lựa chọn, tốt nhất không nên ở nhà cao tầng. Buổi chiều thu dọn một chút đi, không vội, có đồ gì cứ bỏ vào trong không gian, ngày mai lại đi. Tối hôm đó, trong quá trình hấp thu tinh hạch đột nhiên Pháp Vương, rú lên một tiếng, Trần Tùng chẳng những không thấy lo sợ, mà còn lấy làm vui mừng. Điều này có nghĩa là Pháp Vương đã thăng lên cấp 3, mỗi một lần thăng cấp, thực lực gần như tăng lên theo cấp số nhân. E là trên toàn thế giới này, ngoại trừ Trần Tùng ra, Pháp Vương là người thứ hai tăng lên cấp 3, dựa vào tốc độ và sự linh hoạt của Pháp Vương. Một mình nó dư sức đấu, với mười mấy dị năng giả cấp 1, ít nhất một tuần nữa, thì Mễ Lạp và Tô Đại Trụ mới có thể tăng lên cấp 3, ngày hôm sau. Tuy rằng, Mễ Linh và Mễ Lạp hoàn toàn không muốn rời khỏi căn nhà, đã ở mấy chục năm, nhưng Trần Tùng đã nói, hắn cảm thấy nơi này không thích hợp, vậy nên bọn họ chỉ có thể rời đi. Địa điểm được Trần Tùng lựa chọn chính là căn nhà của bản thân trong khu biệt thự. Gần đó không có nhà cao tầng, tầm nhìn rộng rãi. Cả khu biệt thự đủ để cung cấp nơi ở, cho các thế lực do chính mình xây dựng. Mặt nam của khu biệt thự tiếp giáp với một ngọn núi, nếu có sóng tang thi lớn, bọn họ hoàn toàn có thể rút lui lên núi. Đây thật sự là một chỗ ở tốt. Nếu sau này những người sống sót chạy nạn đến đây, chắc chắn sẽ vô cùng ghen tị với nơi này. Nhưng Trần Tùng sẽ sợ bọn họ sao, nếu ngươi dám đến là đang tặng tinh hạt cho ta. Trong giai đoạn đầu mà thế, đại khái cũng chỉ có vài nhóm nhỏ, tầm mười mấy người. Căn lắm cũng cỡ mấy chục người là cùng, nếu loại người như vậy đến gây sự thì Trần Tùng cũng thừa sức đối phó. Sau một quãng thời gian phát triển, với kiến thức và vật tư của Trần Tùng, thực lực của hắn chắc chắn vượt xa những người khác. Trần Tùng hơi ngạc nhiên, khi thấy chiếc xe tải hạng nặng của mình vẫn còn đó, nhưng hắn lại khá cay cú khi phát hiện toàn bộ xăng đã bị đánh cắp. Cũng may trong không gian dị năng của Trần Tùng có dự trữ một ít xăng, Trần Tùng gần như không dự trữ xăng. Lý do đầu tiên là do thứ này rất dễ thu thập, thứ hai là tới giai đoạn sau này, nó trở nên vô dụng, vậy nên đủ dùng là được. Bởi vì nhiều ngày không sử dụng, thêm kính cửa sổ một bên xe đã bị vỡ, thành ra bên trong bồn lái của xe tải hạng nặng đã tích một lớp bụi, sau khi dọn dẹp sơ qua thì mọi người lên xe. Chẳng bao lâu nữa chiếc xe tải hạng nặng này cũng chỉ có thể dùng để vận chuyển hàng hóa. Muốn dùng xe tải hạng nặng để tông người, sờ nờ thì quên đi. Cũng không có ai ngu đến mức đứng yên cho người Tông. Còn những tang Thi trên đường, nếu có thể dùng xe Tông thì cứ Tông. Nếu gặp chướng ngại vật xe không thể qua được, thì Trần Tùng sẽ để cho Tô Đại Trụ và Mễ Linh xuống xe đánh giết tang Thi. Thu thập tinh hạch. Tinh hạch cấp thấp nhất đã vô dụng với Trần Tùng, nhưng với mấy người Tô Đại Trụ thì vẫn còn hữu dụng. Trước khi tang Thi tiến hóa đến cấp một bọn, họ vẫn phải dùng loại tinh hạch này. Trần Tùng cũng không động thủ để mấy người Mễ Linh được rèn luyện nhiều hơn. Lúc xe chạy vào một khúc cua Đột nhiên một âm thanh bi thương Truyền vào tai Trần Tùng Anh Phương, van xin người cứ mặc kệ chúng ta mau chạy đi Bớt con mẹ nó nói nhảm đi Muốn chết thì cùng chết Sau khi thăng lên cấp 4 Thị lực của Trần Tùng đã vượt sang người bình thường Trần Tùng nhìn sang đó Thấy ba thanh niên sắc mặt biến thành màu đen Hành động chậm chạp, đang chật vật Né tránh sự truy sát của năm Sáu con tang thi Trần Tùng ngẩn người, bọn họ như vậy là Do bị tăng thi hệ độc công kích đúng không Nếu là thật thì cũng chỉ là tăng thi hệ độc cấp 1 nếu không ba thanh niên này đã bị tê liệt từ lâu rồi tổng cộng có bốn thanh niên người còn lại đang cầm rùi cui cao su vung vẩy tử chiến không lùi nhìn dáng vẻ của hắn cũng bị trúng độc nhưng nếu là một dị năng giả hệ thân thể thì có năng lực miễn dịch nhất định đối với độc tố cấp 1 Nếu hắn bỏ ba người đồng đội lại cho tăng thi ăn thì hắn có thể chạy thoát rồi đúng lúc này người được gọi là anh Phương Nhìn thấy Trần Tùng đang đi ngang qua, gương mặt tuyệt vọng lộ ra sự vui sướng, khi tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn gào thét điên cuồng. Anh trai, xin hãy cứu chúng ta, cứu được chúng ta rồi. Phương Vũ nhất định sẽ báo đáp ân tỉnh to lớn này. Trần Tùng bình tĩnh nói. Được, Trần Tùng mở cửa xe, thả pháp Vương ra, quả thật là mở cửa, thả chó. Trong tình huống bình thường Trần Tùng sẽ không quan tâm mấy chuyện rùi bu như vậy, nhưng Trần Tùng... Lại rất tán thưởng tinh thần trọng tình trọng nghĩa của Phương Vũ. Rõ ràng hắn có thể bỏ chạy, nhưng lại không làm. Điều này làm Trần Tùng nhớ lại cảnh tượng ở kiếp trước. Tô Đại Trụ cũng hy sinh thân mình vì hắn. Hiển nhiên Tô Đại Trụ cũng rất khâm phục đối phương, còn chủ động xuống xe hỗ trợ. Nhưng cũng không có chuyện gì để Tô Đại Trụ làm. Pháp Vương vừa xuống xe, chỉ đánh hai, ba lần đã giải quyết năm con tang thi. Làm nhóm Phương Vũ, nhìn thấy phải trợn mắt há mồm. Người chưa từng gặp tang thi hệ độc nên không biết, tang thi hệ độc cấp thấp, chỉ có thể phun độc trong phạm vi gần, nhóm Phương Vũ hẳn là có thể giải quyết được nó. Tổ đại trụ giúp đỡ Phương Vũ dìu những người bạn bị thương của hắn, Phương Vũ đi tới cửa sổ xe tải hạng nặng, cúi đầu thật sâu với Trần Tùng, nghẹn ngào. Thành thật cảm ơn, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Ta là người không biết ăn nói, hiện tại chỉ có thể lải vầy thay lời muốn nói. Như nghĩ đến điều gì, Trần Tùng hứng thú hỏi, các ngươi có mấy người? Sao lại gặp phải chuyện này? Đương nhiên Phương Vũ sẽ không giấu giếm. Nhóm chúng ta có bốn người, làm chung trong một công ty bảo vệ, cũng là chiến hữu nhiều năm, hôm nay đi ra ngoài tìm vật tư, vốn là nắm chắc, nhưng không ngờ lại gặp một con tang thi biết phun độc, suýt chút nữa là chết hết rồi. Rất nhiều chiến hữu của Phương Vũ, sau khi xuất ngũ sẽ đến làm chung trong công ty bảo vệ, nhưng sau khi mạt thế xảy ra chỉ còn lại, bơ nơ người bọn họ, tình đồng đội vốn dĩ đã rất quý giá nay lại càng trân trọng hơn. Trần Tùng quay đầu nói với Mễ Lạp, Mễ Lạp xuống dưới giúp bọn họ chữa trị đi. Vốn dĩ ba người này bị trúng độc, không nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, thì không thể khôi phục được. Hiện tại được Mễ Lạp trị liệu xong, tuy rằng vẫn còn suy yếu, nhưng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Phương Vũ càng thêm cảm kích, trong lòng lại càng kinh ngạc, thực lực của đội ngũ này rất đáng kinh ngạc, như con chó này. Cảm giác như một mình, nó có thể đánh bại tất cả bọn họ. Đây thật sự là một con chó sao? Chỉ phóng ra mấy tia sấm sét đã dễ dàng tiêu diệt vài con tang thi, còn cô gái nhỏ này, là mục sư sao? Đặc biệt là Trần Tùng, tuy rằng trông còn rất trẻ, trên mặt luôn mỉm cười, nhưng lại là đội trưởng của nhóm người này. Điều này khiến cho Phương Vũ có cảm giác thâm sâu khó lường. Trần Tùng mỉm cười, nói, nhiều người nhiều sức, nếu chúng ta cùng thành lập một đội ngũ thì sao? Tất nhiên ta sẽ là đội trưởng. Trần Tùng đang cần nhân thủ, bốn người này nhìn cũng thuận mắt, tố chất lại cao. Tại sao lại không trừ mộ bọn họ chứ? Phương Vũ vừa mới nhìn thấy thực lực của nhóm Trần Tùng, nhóm người bên mình mà so với Trần Tùng thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đây là chỗ dựa tốt nha, chưa tính chuyện Trần Tùng có ơn cứu mạng với bọn họ, cho dù không có đi nữa, cùng người như vậy lập thành đội ngũ thì hệ số an toàn rất cao. Phương Vũ hoàn toàn không nghĩ ra được lý do gì để tự tuyệt, hắn quay đầu, liếc mắt nhìn ba người anh em của mình, thấy không ai phản đối. Hắn nhanh chóng ôm quyền nói với Trần Tùng, nhận được sự coi trọng của ngươi, lại được ngươi cứu mạng, nếu từ chối thì tức là không biết điều, Trần Tùng vẫn mỉm cười. Lên thùng xe phía sau đi, còn thứ gì quan trọng cần quay lại lấy không? Nếu như không có gì quan trọng, thì không cần quay về lấy. Trên đường đi có trung tâm thương mại, trong có nhiều vật tư lắm, tuy rằng coi trọng những người này, nhưng nếu không phải thành viên cốt lõi Trần Tùng, sẽ không tiết lộ chuyện mình có không gian dị năng. Phương Vũ lắc đầu, Mễ Linh nói. Bốn người này thật sự không tệ, không chỉ có can đảm chém giết Tăng Thi, trong giờ phút sinh tử cũng không vứt bỏ đồng đội, Trần Tùng gật đầu, thực lực thấp một chút cũng không sao, phẩm chất mới là quan trọng, bằng không vừa gặp nguy hiểm đã bỏ chạy, thực lực cao hơn nữa thì có ích gì, mễ phạn cũng không cảm nhận được khác thường trên thân thể bốn người kia. Về đến khu biệt thự, Trần Tùng vẫn đỗ xe ở chỗ cũ, vốn dĩ tang Thi trong khu biệt thự đã bị Trần Tùng giết hết rồi. Hiện tại lại xuất hiện một ít tăng thi mới, tăng thi sẽ đi lang thang không ngừng, đi tới cửa biệt thự của mình. Trần Tùng chỉ vào căn biệt thự bên cạnh, nói với nhóm Phương Vũ, căn này hẳn là không có người ở, các ngươi dọn dẹp lại một chút, một lát nữa ta sẽ sang tìm các ngươi Trần Tùng không thể sống cùng một chỗ, với nhóm người Phương Vũ được, thứ nhất là còn chưa tin tưởng tới mức đó, thứ hai là bất tiện, nhóm người Phương Vũ gật đầu, vừa vào cửa, sắc mặt Trần Tùng tối sầm lại. Cửa sổ phòng khách vốn dĩ đã được đóng chặt, bây giờ lại bị đập vỡ, mảnh thủy tinh rơi đầy dưới đất, trong nhà có dấu vết bị lục lọi. Ngậm nghĩ một chút Trần Tùng đã biết, có người đột nhập vào nhà, định tìm xem có vật tư hay không, khả năng là do người sống sót khác, trong khu biệt thự này làm. Lắc đầu một cái, Trần Tùng cũng lười nghĩ xem là ai làm. Lúc ta ở nhà mà còn dám đến nữa, thì đừng trách ta không khách khí, Trần Tùng nói. Mỹ Linh Mỹ Lạp, các ngươi lên lầu ba chọn phòng đi. Đại trụ và chị Ngọc vẫn ở lầu 2. Sau đó chúng ta tổng vệ sinh nhà một lần. Trần Tùng cũng ở lầu 3. Lòng dạ tư mã chiêu đến người qua đường đều biết. Trên lầu 3, phòng ngủ của Trần Tùng ở giữa. Mễ Linh và Mễ Lạp chọn hai căn phòng trái phải còn lại. Kha kha kha kha. Trần Tùng lấy vật dụng của Mễ Linh và Mễ Lạp từ trong không gian dị năng ra. Để bọn họ sắp xếp rồi xuống lầu 1. Ngẫm nghĩ một chút. Trần Tùng đứng trong phòng kho ở lầu 1. Lấy từ trong không gian dị năng ra một ít gạo Khoai tây và một ít dầu ăn, muối Cờ cờ loại gia vị linh tinh rồi để trong đó Sau đó hắn bảo Tô Đại trụ sách một túi gạo và khoai tây Cùng sang biệt thự mấy người Phương Vũ đang ở Thính giác của chân Tùng Bây giờ đã trở nên tốt hơn Còn chưa bước vào biệt thự Đã nghe được tiếng trò chuyện của nhóm Phương Vũ Mẹ kiếp anh Phương Con chó kia thật sự quá đỉnh Không thể tin được Một con chó lại có thực lực như vậy Bốn người chúng ta cũng chưa chắc đã đánh lại nó Tự tin lên chút coi Nói cứ như chúng ta là đồ bỏ đi không bằng, Trần Tùng nghe thấy thì bật cười, đó chính là lôi điện Pháp Vương, lại còn được chính tay ta dạy dỗ, cửa cũng không khóa, Trần Tùng ho một tiếng, nhóm người phương vũ vội vàng chào hỏi, Trần Tùng cười nói, cứ tự nhiên thoải mái đi, mọi người tự giới thiệu mình một chút nào, ta là Trần Tùng, còn đây là tô đại trụ. Sẵn tiện các người cũng nói sơ lược về dị năng đã thức tỉnh của bản thân và thời gian thức tỉnh là ngày thứ mấy sau khi mà thế bùng nổ đi. Bốn người bắt đầu lần lượt giới thiệu bản thân. Ta tên Phương Vũ, là người lớn tuổi nhất trong bốn người, thức tỉnh vào ngày thứ ba của mặt thế. dị năng của ta là sức mạnh tăng lên, cơ thể cứng rắn hơn, là cùng một loại với tô đại trụ. Ta tên Dương Huyền, dị năng hệ băng, thức tỉnh vào ngày thứ năm của mặt thế. Có vật phẩm gì cần đông lạnh, thì ta có thể giúp đỡ. Ta tên từ Lan, dị năng hệ thổ, thức tỉnh vào ngày thứ bảy của mặt thế, có thể khống chế đất đá, nhưng hình như khá vô dụng. Dị năng giả hệ thổ cũng khá tốt, dù là ban đầu hay sau này. Trong các dị năng hệ nguyên tố, thì khả năng phòng thủ của hệ thổ là cao nhất. Có thể dựng tường đất cao lớn và vô cùng kiên cố, để ngăn chặn tăng thi. Nếu phát triển đến cấp vương, thì kỹ năng tạo ra động đất hay triệu hồi thiên thạch cũng cực kỳ mạnh mẽ. Người cuối cùng tên Lý, Phi, hắn hơi xấu hổ, nói. Ta tên Lý Phi, dị năng hệ lôi, cũng thức tỉnh vào ngày thứ năm của mặt thế. Nếu mà so sánh với con chó ngà nuôi thì, hờ mơ thật sự không thể nào so được, năng lực của Phương Vũ cũng ở tầm trung, còn những người khác cũng đã trên trung bình, Kiếp trước Trần Tùng chưa từng nhìn thấy bọn họ, nghĩ lại, nếu không có Trần Tùng thì bọn họ đã bị tăng thi ăn thịt rồi. Trần Tùng cũng không thất vọng, có người chạy việc tay chân cũng không tệ, hướng hộ những người này cũng không kém cỏi. Trần Tùng chỉ vào bao gạo và khoai tây mình mang đến, biết nấu cơm không? Những thứ này cho các người dùng. Phương Vũ kinh ngạc nói, "Trần Tùng, ngươi đã cứu mạng chúng ta." Chúng ta còn chưa báo ơn nữa, làm sao có thể nhận đồ của ngươi được? Chờ một chút nữa chúng ta sẽ tự mình đi tìm. Trần Tùng mỉm cười. Đừng khách sáo, bây giờ chúng ta là một đội. Xem như các ngươi đi theo ta. Như vậy ta cho các ngươi một ít thức ăn, thì làm sao? Ăn xong nghỉ ngơi một lát, buổi chiều đi thu thập vật tư trong khu biệt thự. Sau đó sắp xếp và tập trung lại để ta quản lý. Nếu nhóm người phương vũ biểu hiện tốt, nếu Trần Tùng cũng cảm nhận được lòng dạ bọn họ tốt, Vậy hắn sẽ coi bọn họ là thành viên nằm cốt Đến lúc đó có thể cho họ biết một ít bí mật Về không gian dị năng Thỉnh thoảng sẽ cho bọn họ một ít thịt ăn Nếu hiện tại đã cho bọn họ ăn giống mình Bữa thịt bữa cá Đây không phải là não phẳng sao Cho dù ta không ăn hết Nhưng các ngươi không biểu hiện ra lòng trung thành Thì đừng có mơ Tô Đại Trụ là anh em Kiếp trước lại còn hy sinh bản thân Để cứu Trần Tùng Vậy nên Trần Tùng nguyện ý Cùng Tô Đại Trụ ăn ngon mặc đẹp Mình ăn cái gì Thì chắc chắn hắn sẽ có cái đó. Mễ Linh và Mễ Lạp là. Muốn hiểu như thế nào thì hiểu. Mã Ngọc coi như là ngựa trù. Trần Tùng xem như đang bồi dưỡng thân tín. Hơn nữa việc bếp núc còn phải dựa vào cô. Phương Vũ cũng không lề mề. Gật đầu nói. Được. Vậy ngươi chờ xem bốn người. Chúng ta biểu hiện như thế nào. Trần Tùng lại lấy ra một cái bộ đàm. Đưa cho Phương Vũ. Sau này dùng cái này liên lạc sẽ dễ dàng hơn. Bộ đàm này khi liên lạc cũng không cần tín hiệu. Phạm vi sử dụng tối đa có thể lên tới 2 km, trong tình huống không thể sử dụng điện thoại, sử dụng bộ đàm sẽ cực kỳ thuận tiện. Vừa về đến nhà, Mã Ngọc bất đắc dĩ nói, "Trần Tùng, ga bị cắt rồi, bây giờ phải dùng bếp điện để nấu cơm sao?" Trần Tùng nghe xong, lấy từ trong không gian dị năng ra hai bình ga đã chuẩn bị từ trước, còn đưa cho mấy người Phương Vũ một bình, thông thường người sống sót cũng không có nhu cầu sử dụng ga. Sau khi thành lập khu căn cứ xong, nếu muốn nhóm lửa Chỉ cần có dị năng giả hệ hòa là đủ rồi Mà bọn họ cũng không có gì để nấu Cùng lắm là nấu một nồi cơm mà thôi Sau khi ăn cơm xong là đã 2 giờ chiều Trần Tùng gọi mấy người phương vũ đến Sau này chúng ta sẽ định cư lâu dài ở đây Đầu tiên hãy kiểm tra toàn bộ khu dân cư Biệt thự nào có người ở thì tạm thời bỏ qua căn nào không có người thì thu thập toàn bộ vật tư Ngoài ra cũng lấy luôn chìa khóa xe ô tô Có xe ô tô sẽ thuận tiện hơn Còn về phần những người sống sót Trần Tùng sẽ không vô duyên vô cớ đi gây sự với bọn họ, trước hết cứ để bọn họ tự sinh tự diệt. Chờ đến lúc trong đội ngũ có nhiều người rồi, nếu phù hợp thì cho bọn họ gia nhập, không phù hợp thì dùng một ít đồ ăn tiễn bọn họ đi. Đây đã là cách xử lý nhẹ nhàng nhất rồi. Nếu gặp kẻ không chịu nói lý, không chịu đi vậy thì đừng hòng đi được nữa. Buổi chiều, Trần Tùng dẫn theo bốn người Phương Vũ Dương Huyền và Tô Đại trụ Mễ Linh Mễ Lạp, mấy người tập trung tại cửa biệt thự. Mọi người chia ra hai tổ Tranh thủ trong chiều nay, thanh lý toàn bộ 100 căn biệt thự trong khu dân cư một lần, nhà nào có người thì tạm thời đừng động tới. Trong khu dân cư khẳng định, vẫn còn có người sống sót, Trần Tùng tạm thời sẽ không đuổi bọn hắn đi. Lần này tạm thời không cần thiết, như vậy cũng quá thất đức, đuổi bọn hắn đi gần như tương đương với giết bọn hắn. Một là Trần Tùng còn không xấu xa tới mức ra tay, với người không thù không oán, hai là người bên cạnh sẽ nghĩ bản thân thư thế nào, thế nào. Người vô tình lạnh bạc, chỉ cần là người có tam quan chính trực, nhìn vào đều sẽ đau khổ thất vọng với hắn. Không cần Trần Tùng đuổi bọn hắn, lúc vật tư hao hết bọn hắn, sẽ tự mình đi ra tìm vật tư, tự chết trong tay tăng thi. Muốn sống cũng không dễ, sống tốt được có nghĩa là năng lực không tệ, nếu mà phù hợp Trần Tùng cũng không ngại nhận lấy bọn họ. Đột nhiên, thính giác rất tốt Trần Tùng, nghe được có tiếng xe chạy, có người lái vào khu biệt thự, xe này trọng tải còn không nhỏ. Trần Tùng đi tới mấy bước, nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy hai chiếc xe bus màu trắng lớn đang đi vào trong khu dân cư, một đám người trên xe bước xuống. Nhìn thấy bóng dáng người dẫn đầu, Trần Tùng tự lầm bẩm ta mẹ nó, sao lại quên mất liếm cẩu này. Kiếp trước Trần Tùng ở mặt thế vùng vẫy 12 năm, tương đương với người bình thường nhớ lại chuyện xảy ra lúc 9 tuổi, chỉ nhớ kỹ những chuyện quan trọng, có một số việc thì cần gặp phải mới có thể nhớ lại được. Dẫn đầu nhóm người này là một phụ nữ, hình như tên Mộ Thiên Ca, ngoại hình thực sự rất xinh đẹp, nhưng Trần Tùng đối không có cảm giác với cô, bởi vì cô là một người có tâm lý biến thái. Ở thần đô Mộ Thiên Ca cũng khá nổi tiếng, là tổng giám đốc một công ty thiết kế thời trang, kiêm nhà thiết kế chính, quy mô công ty không phải rất lớn, cô cũng không nổi danh nhờ vào xinh đẹp, mà là công ty của cô chỉ tuyển dụng phụ nữ, nhất là chỉ tuyển những người không có bạn trai, nếu đã kết hôn thì càng không cần. Tất cả mọi người đều suy đoán Cô mắc bệnh tâm lý thích sạch sẽ Chán ghét đàn ông sau mặt thế Mộ thiên ca dẫn theo nhân viên dưới tay mình Thành lập một căn cứ chỉ thu nhận phụ nữ sống sót Mặc dù sau này có thay đổi Vì sao nói cô có tâm lý biến thái đây Đều đã mặt thế rồi Mà cô còn nhất quyết không cho phép nhân viên dưới tay mình yêu đương Nếu bắt được còn phạt nặng Ai mà không có thất tình lục dục chứ Già súc còn có thời kỳ phát tình đấy Quan trọng nhất Cô là liếm cẩu số 1 của mễ linh. Không ngờ hơn nữa là, vì có mễ linh thuyết phục, và thành viên đội ngũ bên dưới bất mãn quá mãnh liệt, mộ thiên ca mới chầm trước, mà thu nhận một số đàn ông sống sót. Liếm cẩu của mễ linh rất nhiều, nhưng mộ thiên ca là la liếm dữ dội nhất. Nghe nói sau này, cô còn vì cứu mễ linh mà chết, rồi mễ linh lên thay chiếc vị của cô. Cho dù liếm cẩu, cũng có rất ít người nguyện ý, vì đối phương đánh đổi mạng sống, cho nên vị trí liếm cẩu số 1 của cô là thực sự được xác định may là vì có mộ thiên ca nếu không thì cho dù mễ linh có thiên phú cao hơn, thực lực có mạnh hơn nữa cũng rất khó dẫn theo mễ lạp sống sót trong mặt thế Trần Tùng nhớ lại, hình như có một lần mộ thiên ca dẫn theo thủ hạ đến đây thu thập vật tư lúc ấy còn tìm được nhà Trần Tùng nhưng thấy có người nên bỏ qua hực xấu hổ hơn nữa là Trần Tùng thấy căn cứ có nhiều em gái như vậy đổi lại là người khác người có muốn gia nhập hay không hả Mộ thiên ca lúc đó hoàn toàn không thu đàn ông, đương nhiên không lưu tình chút nào mà từ chối Trần Tùng rồi. Trần Tùng sơ cầm, có con bướm gây ra hiệu ứng thay đổi là ta đây. Sợ là mễ linh phải gặp mộ thiên ca sớm hơn rồi. Ta có cần giấu mễ linh đi, không cho mộ thiên ca nhìn thấy không nhỉ? Không đúng, đây là liếm cẩu nha, liếm cẩu tốt lắm. Mễ linh rất bình thường mà. Không phải hiện tại ta là không có thủ hạ sao? Mấy em gái này mặc dù không mạnh như đàn ông, nhưng giờ ta đang cần thủ hạ. Cũng không chê đâu, Trần Tùng nhớ kỹ ngoại trừ mộ thiên ca, trong đội ngũ này còn có một dị năng giả rất mạnh, nếu như không phải chết sớm, sau này trong số người cấp vương, hẳn là cũng có một vị trí cho người này, vậy cần thiết cùng các cô ấy giao lưu một chút. Đoàn người của mộ thiên ca lần lượt vào các biệt thự tìm kiếm vật tư nhưng hiển nhiên, vật tư trong biệt thự gần như đã bị người khác tìm kiếm qua một lần, rất nhanh, mấy người mộ thiên ca đã đi đến gần can của Trần Tùng. Trần Tùng không nhìn mộ thiên ca, mặc dù cô quả thực rất xuất sắc, người đẹp tinh tế, khí chất xuất chúng, nhưng Trần Tùng thật sự không có hứng thú với cô, ngược lại Trần Tùng chuyển ánh mắt về một cô gái trong đám người, chừng 20 tuổi, cũng không phải là rất xinh đẹp, nhưng khí khái rất hào hùng. Sau khi mễ linh gia nhập vào đội ngũ mộ thiên ca, có một cô gái thực lực, gần như chỉ thấp hơn mỗi mễ linh, là một sĩ năng giả hệ băng mạnh mẽ, hình như tên là Thư Vân, đáng tiếc chết sớm. Đoàn người của mộ thiên ca cũng nhìn thấy Trần Tùng, hình như nhìn thấy mễ linh nên đi thẳng tới. Mấy người Trần Tùng bên này cũng vô cùng tò mò nhìn xem đội ngũ hơn 20 người toàn bộ là phụ nữ này. Lúc mộ thiên ca nhìn thấy mễ linh, toàn thân cô chấn động, một cảm giác háo hức khác thường nổi lên trong lòng. Haha, diễn tả thế nào đây? Kiểu như đàn ông nhìn thấy tiên nữ vậy đó. Mộ thiên ca đi thẳng tới, không thèm nhìn Trần Tùng, mà tới trước mặt mễ linh, mỉm cười nói. Xin chào. Ta tên Mộ Thiên Ca. Mễ Linh thoáng nghi ngờ, cô có nghe nói qua về Mộ Thiên Ca. Đối phương nho nhã lễ độ, nên Mễ Linh cũng khách khí trả lời. Ta tên Mễ Linh, Mộ Thiên Ca quay qua, giới thiệu đội viên sau lưng mình, cho Mễ Linh một lần. Cười nói, đội ngũ của chúng ta tất cả đều là phụ nữ, có nghĩ đến việc gia nhập với chúng ta không? Trần Tùng thầm mắng một tiếng, cũng quá không để ta vào mắt mà, đào người ngay trước mặt ta luôn hả? Hiển nhiên Mễ Linh không làm cho Trần Tùng thất vọng. Nếu như không gia nhập Trần Tùng, Mễ Linh sẽ từ chối mộ thiên ca ư. Hoàn toàn không có lý do để làm thế. Tất cả mọi người đều là con gái. Ít nhất không cần phòng bị các cô cưỡng ép vì sắc đẹp của bản thân. Tối thiểu lúc Mễ Linh không biết rõ tình hình thì cho rằng là như vậy. Đương nhiên mộ thiên ca sẽ làm cô yên tâm hơn là xây dựng độ một ngũ với đàn ông. Nhưng Mễ Linh hiện tại có đội ngũ rồi, cho nên cô không chút do dự mà từ chối mộ thiên ca. Xin lỗi, ta có đội ngũ rồi. Mộ thiên ca ngoại trừ hà khắc về mặt tình cảm, còn các vấn đề khác cô đối xử với các thành viên, đều rất tốt. Một em gái nhìn thấy Pháp Vương, ánh mắt sáng lên, nơi này có con chó nè, trông rất uy mãnh. Trần Tùng ăn ngon uống tốt nuôi nấng Pháp Vương, Pháp Vương lại đã tăng lên cấp 3, nhìn qua có thể không uy mãnh được sao? Pháp Vương không quan tâm cô, con người ở trong mắt Pháp Vương, có phân Việt Nam nữa à, mặc kệ ngươi là em gái hay là anh trai, chỉ cần chủ nhân ra lạnh một tiếng. Không phân biệt nam nữ, nói cắn là cắn. Hình như cô em gái này rất thích chó, móc từ trên người ra một cây xúc xích, nghĩ đút cho Pháp Vương ăn, nhưng lại do dự không nỡ. Hiện tại vật tư khan hiếm như vậy, cô cũng không được chia bao nhiêu đồ ăn. Cuối cùng cô vẫn cắn răng, ăn luôn nửa cây xúc xích, nửa còn lại định đút cho Pháp Vương. Nhưng cô không nghĩ tới, Pháp Vương lại thương hại nhìn cô. Thứ đồ chơi này nó ngửi qua rồi, chó cũng không ăn. Kết quả, đồ mắt chó cũng không muốn ăn. Cô còn cẩn thận từng ly từng tí. Một bộ không nỡ. Ai? Người này là thật đáng thương. Đừng nói là xúc xích là thứ Pháp Vương không thích. Cho dù nó thích, cũng tuyệt đối sẽ không ăn đồ của người xa lạ. Em gái cho Pháp Vương xúc xích, toàn thân cảm thấy không ổn lắm. Nó không ăn thì thôi, sao lại có cảm giác? Ánh mắt nó nhìn ta như thương hại vậy. Những người khác cười nói, có thể là ngươi suy nghĩ nhiều, còn có thể từ thần thái trong mắt chó nhìn ra được nó thương hại ngươi à? Ta đoán có thể là... Nó không ăn đầu của người xa lạ, giờ người đều rất khó có đồ ăn, chó càng không ăn được mấy. Trong tình huống này mà nó còn không để bị dụ, chú chó này cũng không tệ. Pháp Vương nghe răng nhét nghiệm, nếu không phải do chủ nhân không hạ lạnh, ta đã cắn rồi. Mộ thiên ca nghe được câu trả lời Mễ Linh, hơi ngoài ý muốn, cô bất ngờ không phải vì đáp án này, mà là thái độ không chút do dự của Mễ Linh. Rõ ràng phía bên chúng ta an toàn hơn, càng thích hợp hơn, sao người không chút do dự đã từ chối rồi. Mộ thiên ca, quét một vòng quanh đám người Trần Tùng, nhìn sắc mặt không khó đoán ra, hẳn là Trần Tùng dẫn đầu mọi người, cô không thèm để ý chút nào mà hỏi, đây là bạn trai ngươi à, mặt mễ linh đỏ lên, cô định phủ nhận, nhưng Trần Tùng lại không khách khí nói, mắc mớ gì đến ngươi hả, đào người ngay trước mặt ta, thật nghĩ ta chết rồi à, Trần Tùng không thèm để ý câu hỏi của mộ thiên ca, nói với mọi người một tiếng, mọi người bắt đầu hành động, dọn dẹp một chút. Nhìn bóng lưng mấy người trần tùng rời đi, mộ thiên ca hít mắt. Trong lòng cô nở nụ cười lạnh lùng, đàn ông đều tính tỉnh bạc bẽo. Là kẻ tham tài háo sắc, chỉ cần ta dùng vài kế nhỏ để cho mễ linh thấy rõ bộ mặt thật của người này, sau đó cô sẽ gia nhập vào đội ngũ chúng ta bên này, gần gũi nhiều hơn. Luôn có lúc thành công. Mộ thiên ca trầm ngâm một chút, quay đầu nói. Mọi người tiếp tục lục soát chúng ta tạm thời ở lại chỗ này, trên xe bus lớn, có sẵn vật từ mộ thiên ca. Mà tìm được và đồ dung hàng ngày, lúc nào cũng có thể ổn định ở lại. Lúc đầu cô không nghĩ ở lại trong khu biệt thự này, không phải vì điều kiện không tốt, mà là bởi vì quá tốt, cho nên chắc chắn sẽ có nhiều người tới đây. Ổn định phát triển lớn mạnh mới là đạo lý đúng đắn. Nhưng nghĩ lại, những khu khác cũng chưa chắc đã an toàn, nhất định sẽ bị lượng lớn người đến tìm kiếm, cũng không tránh được. Quan trọng nhất là mệ linh ở đây, mộ thiên ca chọn luôn căn biệt thự bên cạnh nhà Trần Tùng, hơn 20 người chiếm chọn hai căn biệt thự, hai nhóm người đồng thời tìm kiếm vật tư, Trần Tùng không quan tâm lắm, có thể có bao nhiêu vật tư chứ, hắn cũng chướng mắt. Mấy người Phương Vũ Tô Đại trụ vào từng nhà tìm kiếm, Trần Tùng đứng chắn trước cửa ra vào, hãy có gió thổi cỏ lay, là có thể chạy tới đầu tiên, đồng thời trong lòng hắn cũng đang nghĩ, làm sao để thu được đám người Mộ Thiên Ca, phương pháp tốt nhất chính là tách cô ra là được rồi, nhưng chuyện này rất khó làm được. Trong lòng Mộ Thiên Ca cũng đang nghĩ, Làm sao để cho Mễ Linh thấy rõ bột mặt thật của đàn ông, từ đó gia nhập vào đội ngũ của bọn họ đây, hai người mỗi người đều có mục đích riêng nhất quyết phải đạt được. Có mộ thiên ca đến tranh đoạt, không tới 2 tiếng, Trần Tùng đã dọn dẹp hết khu dân cư, tổng cộng thu được hơn 300 cân gạo, một ít đồ ăn vạt cao cấp, đều là thu gom được từ trong các biệt thự có tang thi. Những căn biệt thự không có tang thi, gần như không có vật tư gì, đều đã bị người nhanh chân đến trước. Đồng thời tang thi tinh hạch thu được lúc đi tìm kiếm vật tư đều đưa cho bốn người Phương Vũ, mấy người Phương Vũ còn chưa biết bí mật của tinh hạch, chuyện này cũng cần có sức tưởng tượng mới được, chờ đến 3 tháng sau, sự tồn tại của tinh hạch mới không được coi là bí mật nữa. Thứ đồ chơi này không có ích với Trần Tùng, nhưng để lại cho những người khác cũng đủ, thu được cũng vô cùng dễ dàng, nên Trần Tùng hoàn toàn không hề đau lòng mà đưa cho Phương Vũ. Mộ Thiên ca thỉnh thoảng quan sát mấy người Trần Tùng bên này, Thấy vậy trong mắt hơi hiếp lại, tên này này cũng biết bí mật về tinh hạt sao, chắc là mễ linh nghĩ ra được. Vật tư tìm kiếm được, cũng để bên biệt thự mấy người phương vũ bên kia. Mã Ngọc bắt đầu nấu cơm, cửa sổ phòng bếp đóng chặt. Máy hút mùi của nhà Trần Tùng Hiệu suất rất mạnh mẽ, không để lọt một chút mùi khói dầu nào. Mộ thiên ca không làm vậy, ngược lại, cô mở cửa sổ ra, thậm chí không bật cần máy hút mùi. Định chuẩn bị sao một chút cải trắng nát và khoai tây nát, nếu không nhanh chóng ăn hết Thì sẽ nát thật, mặc dù bọn họ không nỡ ăn, nhưng dù sao ăn rồi cũng tốt hơn là để hư nát. Mộ thiên ca thúc giục một em gái nấu cơm. Tiểu Linh cố gắng làm thơm chút nhé, nhưng tiểu Linh lại cười khổ nói. Chị à, không có khí ga, muốn cũng không nấu được. Mộ thiên ca nhíu mày, dưới tay, cô có bốn em gái có dị năng hệ hỏa, nhưng năng lực còn thấp, không chỉ không thể chống đến lúc làm xong một bữa cơm, mà khả năng khống chế cũng không tốt lắm, không cẩn thận đốt cháy nổi luôn thì sao. Làm sao bây giờ? Trời tối rồi, giờ mà ra ngoài tìm bình ga thì khá nguy hiểm. Ngày mai rồi tính, hôm nay ăn tạm một bữa vậy. Đồ ăn vặt không tệ, nhưng ăn mãi rất nhanh cũng sẽ chán. Các cô không tìm được máy móc có thể cung cấp điện, hiện tại mễ phạn cũng không làm được. Mộ thiên ca ăn một quả trứng vàng mà cảm giác không có tư vị gì, rồi uống một hớp nước nhỏ. Cô cũng không nợ uống hết. Một chị em trong đội bởi vì uống nước lã, thiếu chút đau bụng mà chết. Giờ uống nước cũng không dễ dàng, tưởng tượng đến chuyện có thể mẽ linh cũng thế. Nghĩ vậy, ánh mắt mộ thiên ca sáng lên. Đây không phải là biện pháp tuyệt vời, để tăng độ thiện cản sao. Mộ thiên ca cắn răng, tìm trong đống vật tư ở phòng khách, lôi ra một túi thịt vịt nướng. Thịt vịt nướng này là loại đóng gói sẵn, bên trong còn có lượng lớn chất bảo quản. Nói là thịt vịt nướng, chứ người ăn qua rồi đều biết, vì chó cũng không ăn, đồ ăn như này rất khó tìm được. Bình thường chỉ trong siêu thị lớn mới có loại này, các siêu thị nhỏ sẽ không bán. Trước mắt độ khó để thu được món này rất cao, mộ thiên ca cũng là lục soát được, từ trong nhà một người dân, tổng cộng có 5 túi. Một đám người đã chia nhau 3 túi, còn thừa lại 2 túi. Trong đám em gái, có người vui vẻ, nhưng có người lại khuyên can, chị à tiết kiệm một chút, lần sau lại ăn, nếu không muốn ăn nữa cũng không dễ dàng. Các người sẽ không hồn nhiên cho là lấy ra, để các người ăn chứ. Mộ thiên ca tìm một chiếc đĩa, đặt 500 g thịt vịt nướng này lên đó, làm thịt vịt nướng trông ngon hơn. Thoạt nhìn qua thì cũng không tệ. Túi nhiêm phong cũng đã xé rồi. Một đám em gái vây lại, mặc dù nhiều người, thịt vịt nướng cũng nhỏ, nhưng ít nhất cũng có thể được chia một miếng thịt. Kết quả, mộ thiên ca lại bưng đĩa lên đi ra ngoài. Thư vân sửng sốt một chút. Chị à, người đi đâu vậy? Mộ thiên ca nói, ta đi đưa cho mế linh, mọi người nhất thời ngây dại. Có em gái thất thanh nói, chị à, đây là do chúng ta bất chấp nguy hiểm, đoạt lại từ trong tay tang Thi, vậy mà ngươi lại đưa cho người ngoài Anna. Đổi lại là ai thì cũng không vui nổi. Mộ thiên ca trấn ăn. Ta cảm giác được, Mỹ Linh rất không tệ, có thể dùng một miếng thịt vịt nướng đổi lấy một người chị em. Chuyện này không phải rất đáng giá sao. Liếm cổ luôn có thể tìm được lý do cho mình. Tiêu thích của mộ thiên ca, tạm thời chưa bị bại lộ, nên đám người mặc dù không vui. Nhưng không thay đổi được quyết định của mộ thiên ca Mộ thiên ca bưng thịt vịt nướng lên Đi sang trần tùng nhà Cửa đóng nên cô không vào được Cũng không thể dùng phương thức bạo lực để mở Một con chó đột nhiên xuất hiện Là Pháp Vương Nó ra xem là ai đến đây Mộ thiên ca cảnh giác Cơ owner chó này Sẽ không nhào lên cướp thịt vịt nướng của ta đâu nhỉ Người mà dám cướp Đừng trách ta ra tay ác độc Mộ thiên ca là dị năng giả hệ tinh thần Cô có thể sử dụng đòn công kích bằng tinh thần và cũng điều khiển được các vật phẩm ví dụ như châm sắt, dao găm, bây giờ cô mới chỉ đạt đến cấp 2. Cô chưa thể sử dụng đòn công kích bằng tinh thần được, nhưng cô có thể điều khiển đồ vật, lấy đồ vật trên không chung. Tuy nhiên cô suy nghĩ nhiều rồi, Pháp Vương sẽ coi trọng món đồ chơi của cô ư? Gâu gâu gâu gâu, đồ chó Pháp Vương, ở trước mặt ta, Người còn không bằng món thịt kho tàu đâu. Đừng có mà dùng mỹ nhân kế. Bữa cơm sắp bắt đầu, Trần Tùng nghe thấy tiếng động thì xuống xem một chút. Mộ thiên ca mỉm cười nói, mở cửa đi, ta đưa cho mễ linh một ít đồ ăn. Trần Tùng vui vẻ, ô, thật không hổ là chó liếm mà, ta cũng không thể phá vỡ tấm lòng cầu tiến của người ta nhỉ. Trần Tùng cười nói, đưa cho ta đi, ta sẽ mang lên cho. Mộ thiên ca lắc đầu, không được, ta phải tự bưng cho cô ấy. Tên nhóc, nơi u ngươi lại lướt ăn riêng món vịt nướng mà ta đưa cho mễ linh, thì ta phải làm sao đây? Pháp vương lắc đầu, đến con chó nhìn thấy cũng phải lắc đầu. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Trần Tùng không thể để mộ thiên ca bước vào biệt thự của mình được. Ngộ nhỡ cô thấy đồ ăn của bọn họ, rồi suy sụp tinh thần thì hắn phải làm sao? a mộ thiên ca nghĩ lại, nếu để tên nhóc Trần Tùng trộm ăn vịt nướng, sau đó ngày mai ta được dịp hỏi mễ linh một chút. Cứ như vậy chẳng phải bộ mặt ích kỷ, tham lam và xấu xí của Trần Tùng sẽ bại lộ ra ánh sáng rồi sao? Nghĩ đến đây, mộ thiên ca chịu đựng sự đau lòng đưa vịt nướng cho Trần Tùng. Tiết kiệm cho cái miệng của chị em khác nữa. Nếu Mễ Linh thích ăn, thì hãy đưa một con còn lại cho cô. Mộ thiên ca nở nụ cười. Cô hài lòng thỏa mãn đi về phòng của mình. Nghĩ đến khung cảnh vui vẻ, khi Mễ Linh ăn vịt nướng. Mộ thiên ca cảm thấy ngọt ngào như đang ăn kẹo. Trần Tùng lắc đầu. Hayt, chó liếm đáng thương. Trần Tùng đang định lên tầng, thì hắn trùng hợp gặp Mễ Linh đang đi xuống tầng. Mễ Linh ngạc nhiên nhìn món vịt nướng ấy. Cô hỏi hắn lấy ở đâu? Trần Tùng môi nói Mộ Thiên Ca mang tới đó, Mễ Linh ngạc nhiên, bọn ta không có tình cảm qua lại gì cả, cô ấy đưa cái này làm gì? Thịt vịt nướng ở chỗ Trần Tùng, ai sẽ ăn? Mễ Linh thật sự không hiểu được, cô và Mộ Thiên Ca đâu phải bạn bè, cô nên nhận thế nào đây? Trần Tùng cười nhạo nói, cô ấy thích tặng thì tặng thôi. Nói xong, Trần Tùng tiện tay ném vịt nướng mà Mộ Thiên Ca cắn răng đưa cho hắn vào thùng rác mà không đau lòng chút nào, hắn cũng không dám giữ lại đồ của người lạ. Mễ Linh thấy thế thì hơi tiếc. Tiếc đống đồ ăn bị lãng phí. Cô vô thức nhìn Pháp Vương một chút. Đừng lãng phí chứ. Pháp Vương vẫy đuôi bỏ đi, chó thật sự không ăn đâu. Mộ Thiên Ca quay về nghĩ ngợi. Mờ nờ vịt nướng này rất nhiều dầu mỡ. Nếu Mễ Linh ăn xong, mà khát nước lại không có nhiều nước, thì phải làm sao đây? Ta không uống, nhưng ta cũng không thể để Mễ Linh khát được. Mộ Thiên Ca lại hấp tấp lấy ra hai chai nước suối. Nhưng Mễ Linh không uống, chẳng phải Mộ Thiên Ca đã quan tâm vô ích sao? Trong nước uống sẽ không có độc chứ. Mỹ Linh ngẫm nghĩ một chút, dứt khoát không uống, cô ném thẳng vào thùng rác. Nếu mộ thiên ca đang vui vẻ mà biết được, chắc sẽ đau lòng chết mất. Trần Tùng lấy ra một con vịt nướng thật làm đồ ăn thêm. Sau khi mua về, Trần Tùng suýt chút nữa quên mất cái này. Thật sự ăn rất ngon, vịt nướng đã được thái mỏng, kèm thêm tương ngọt cùng hành tây và dưa chuột thái nhỏ. Nó còn tỏa hơi nóng nữa, vịt nướng có chất bảo quản của mộ thiên ca, sao so sánh được. Mễ Lạp hỏi, anh Trần Tùng, người thích ăn gia vịt hay thịt vịt? Trần Tùng cười nói, ta thích cả hai. Trong khi nướng vịt, Mễ Lạp cố gắng nướng gia vịt vàng ống và giòn mềm. Cô phết tương ngọt lên rồi nhét chút hành tây thái nhỏ. Cô không ăn mà cô đưa cho Trần Tùng trước. Trần Tùng rất cản động. Nếu không phải do bàn tay có dầu, thì hắn thật sự muốn xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Mễ Lạp. Ta thật sự rất thương ngươi. Mễ Linh nhìn với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Không phải cho ta sao? Đứa nhóc này thật quá đáng. Ê là vậy rồi, Trần Tùng xuất hiện vào lúc cô cần bảo vệ nhất. Hắn còn đối xử với cô tốt như thế. Hai người họ chỉ kém nhau 3 tuổi. Dù là hiện tại hay tương lai, không có ai phù hợp với Trần Tùng hơn Mễ Lạc. Mễ Linh nhìn thấy cũng yên tâm. Nếu giao cho những người khác, Mễ Linh thật sự không yên tâm. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy hơi chua xót Bản đồ ăn này đột nhiên không còn thấy ngon nữa. Ngày thứ hai, mộ thiên ca nhân cơ hội hỏi Mễ Linh, vịt nướng ăn ngon không? Mễ Linh chê cười nói, được, ăn ngon đó, cuối cùng Mễ Linh cũng trải nghiệm được. Lúc ấy cô vừa dẫn theo hai bạn học về nhà, bọn họ lấy chiếc bánh mì nhanh nheo dúng gió ra hỏi Mễ Lạp, tại sao cô không ăn? Mặc dù có khoảng cách lớn giữa bánh mì và vịt nướng, nhưng ở chỗ của Trần Tùng thì đều vậy cả, chó cũng không ăn. Mộ thiên ca mỉm cười, người thích ăn là được rồi. Mễ Linh hỏi sự nghi ngờ trong lòng mình, tại sao lại tặng ta vịt nướng? Mộ thiên ca mỉm cười nói. Chẳng qua ta cảm thấy chúng ta rất có duyên, vừa gặp được người ta tự nhiên, có một cảm giác rất thân thiết. Nếu một người đàn ông nói như vậy, thì mệ linh lập tức kết luận, ngay là hắn có ý đồ với cô. Nên tránh càng xa càng tốt. Nhưng nếu đây là một người phụ nữ, mệ linh thật sự không hiểu mộ thiên ca muốn gì. Đêm đó, bất chấp sự phản đối dữ dội của chị em, mộ thiên ca vẫn không chùn bước. Cô lại mang đến một con vịt nướng và hai chai nước suối. Trong thùng rác lại có thêm một con vịt nướng. Trần Tùng thầm nghĩ, ta phải bày tỏ một chút, và ta cũng cần phải tạo thiện cảm sâu sắc hơn với các cô gái phía đối diện nhỉ. Nhưng ta nên tặng cái gì đây? Chẳng cần phải nói, cứ tùy tiện lấy chút món ngon, chẳng phải độ thiện cảm sẽ tăng mạnh sao? Nhưng ta không phải chó liếm, nên bày tỏ bằng cách gì đây? Như nghĩ đến điều gì đó, Trần Tùng nở nụ cười xấu xa trên khuôn mặt. Trần Tùng tìm thấy hàng chục tấn dưa chuột trong khu vực giao củ, từ đó hắn chọn lọc kỹ những quả có màu sắc không đẹp nhưng kích thích lớn. Ta sẽ cho các người dưa chuột, dưa chuột rất ngon, ăn cho đẹp ra. Trần Tùng cầm tổng cộng 30 quả dưa chuột. Không biết đối phương có cụ thể bao nhiêu người, dù sao một người một quả là đủ rồi. Ai cũng có phần, mở cửa và tặng dưa chuột nào. Thư vân ra ngoài mở cửa, dị năng giả hệ băng, chỉ đứng sau mễ linh trong tương lai. Cô cảnh giác hỏi, có chuyện gì không? Trần Tùng nhấc đống dưa chuột, đã đóng gói lên, các người đã tặng vịt nướng. Ở chỗ ta chỉ có chút dưa chuột. Nên ta sẽ tặng cho các ngươi Lúc thư vân phân phát dưa chuột cho mọi người Tất cả các cô gái đều phân khích Dưa chuột là dưa chuột Ta muốn ăn dưa chuột Đừng rửa Nhiều nước quá sẽ không ngon đâu Cứ ăn sống luôn đi Ta không ăn Ta không nỡ ăn Mấy tên yêu vương lập tức nhìn mấy cô gái nói không ăn với nụ cười xấu xa Sắc mặt của mộ thiên ca trở nên khó coi Nếu không phải tiếp xúc với mễ linh Thì cô cũng sẽ không nhìn thẳng vào mắt Trần Tùng Và cô chắc chắn sẽ không ăn đồ Mà đàn ông đưa cho. Mộ thiên ca thầm nghĩ, cô đã nhận được rất nhiều thiện cảm của Mễ Linh. Dù sao thì Mễ Linh cũng đã ăn vịt nướng của cô. Đến lúc tiến hành bước tiếp theo, để người đàn ông thối tha đó lộ ra bộ mặt thật của hắn rồi. Cô sẽ lập một kế hoạch nguy hiểm, để làm bại lộ bộ mặt xấu. Xa và tham sống sợ chết của Trần Tùng. Sau khi thấy rõ, Mễ Linh sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Mộ thiên ca đến tìm Trần Tùng. Ta có chuyện muốn hợp tác với ngươi. Trần Tùng cười cười. Nói thử một chút nghe xem, mộ thiên ca nói, trung tâm mua sắm đại nhuận, cách đây khoảng 3 dặm về phía đông, có rất nhiều vật tư, nhưng ta đoán ở đó, cũng có rất nhiều tang thi. Ta không dám chắc bản thân có thể thuận lợi thành công, các ngươi ở bên này cũng có tám chín người, cho nên ta muốn hợp tác với ngươi, chỉ cần lấy được vật tư ở đó. Lương thực ít nhất đủ trong một năm, đồ dùng hàng ngày, cũng có thể đủ cho mấy chục năm. Sau khi chuyện này thành công, ngươi 3 phần ta 7 phần. Dù sao bên này chúng ta cũng nhiều người hơn, tất nhiên cống hiến cũng sẽ nhiều hơn. Trần Tùng ngây người, trung tâm mua sắm đó là trung tâm mua sắm lớn mà hắn và mễ lạp đã từng đi qua. Gần đây cũng chỉ có nơi đó là trung tâm mua sắm lớn. Vật tư cơ bản bên trong đã bị ta lấy đi hết rồi. Đi làm gì nữa, đến xem tang thi khiêu vũ sao? Trần Tùng quả quyết lắc đầu. Không, con người ta nhát gan. Tăng thi bên trong đó, ít nhất cũng phải mấy trăm con, ta không dám đi. Mộ thiên ca thật sự không nói nên lời, kẻ hèn nhát như ngươi coi như xong đời rồi, lại còn không biết che giấu. Ngươi chính là đồ bỏ đi. Mễ linh tại sao lại coi trọng ngươi và đội ngũ của ngươi như vậy hả? Quả nhiên, ta không có nhìn lầm, ngươi là kẻ tham sống sợ chết. Mộ thiên ca khuyên bảo. Bây giờ ngươi không dành thời gian đi lấy vật tư ở đó về. Sau này cho dù ngươi có lá gan đi đến đó, thì cũng không còn cơ hội nữa. Trần Tùng cười ha ha, ngươi mới là kẻ không có cơ hội. Hắn lại từ chối một lần nữa, mộ thiên ca nghiến răng nghiến lợi nói, chia năm năm, nếu thành công, chúng ta mỗi người một nửa. Trần Tùng bỗng nhiên hoài nghi, cô có ý đồ gì? Nếu như mộ thiên ca biết được năng lực thật sự của Trần Tùng, chắc chắn sẽ không làm quá phận, nhưng cô lại không biết. Hơn nữa, với tính cách chán ghét đàn ông của mộ thiên ca, bề ngoài đội ngũ của hắn, quả thật không bằng mộ thiên ca. Vậy sao mộ thiên ca lại hào phóng chia năm năm như vậy? Bên trong hồ lâu này bán thuốc gì đây? Trần Tùng gọi một tiếng, Mễ Phạn. Mễ Phạn đang ngồi trên sofa liếm lông, sau khi nghe được tiếng gọi thì chạy đến. Khó hiểu nhìn Trần Tùng. Sau khi trí tuệ được tăng lên, mèo Mễ Phạn vẫn không thay đổi được thói quen liếm lông, ít nhất là nó không liếm chân nữa. Trần Tùng giả bộ suy nghĩ một chút, rồi lại từ chối thêm lần nữa, quay trở về phòng. Trần Tùng hỏi Mễ Phạn, người này có phải là có ý đồ xấu hay không? Mễ Phạn không hiểu chuyện gì, gật đầu. Đúng vậy, vì sao thế? Người chọc giận cô ấy sao? Trần Tùng hung hăng vuốt lông của mễ phạn. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, người tìm nhầm mục tiêu rồi. đã trúng một tấm sắt. Mộ thiên cao oán hận rời đi. Người đàn ông này cũng thật nhét cái. Lá gan nhỏ như vậy. Vốn dĩ, cô muốn lúc vào trung tâm mua sắm. Lên chút kế hoạch nhỏ nhỏ, để Trần Tùng và mễ linh lâm vào tình thế nguy hiểm. Vạch trần bộ mặt xấu xa ích kỷ của Trần Tùng. Khiến cho mễ linh cảm thấy tuyệt vọng, còn cô ta sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả không ngờ, người đàn ông này lại nhát gan như vậy. Rõ ràng đã để cho hắn chiếm được lợi ích lớn như vậy, mà hắn cũng không làm. cả không cắn câu, làm sao bây giờ? Trong đầu mộ thiên ca lé lên bóng dáng của một người đàn ông, cô định đến tìm hắn giúp đỡ. Trần Tùng hít mắt nhìn mộ thiên ca rời đi, hắn và cô cùng nhau dung hợp lại. Âm dương hài hòa, đây là chuyện tốt nhất, nam nữ phối hợp. Làm việc cũng sẽ không thấy mệt. Kiếp trước, Mễ Linh có thể phát triển như vậy cũng là nhờ công lao của một đám em gái. Nhưng cũng không có cách nào liếm cẩu quá nhiều. Trong số 10 người phụ nữ có khả năng sống sót, thì ít nhất một nửa trong số đó đã đi theo Mễ Linh. Phụ nữ ngày càng nhiều. Những tên liếm cẩu tranh giành cướp giật nhau mà kéo đến cũng ngày càng nhiều. Sau mặt thế, các phương thức giải trí về cơ bản là không còn gì nữa. Dường như trò chơi thú vị nhất chính là tạo ra con người. Nếu như trong căn cứ kia toàn bộ, đều là đàn ông, hừ, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Phụ nữ cũng cần tìm người để dựa vào, để bảo vệ mình, hoặc là để trao đổi lợi ích với nhau. Đôi bên cùng có lợi, nhưng vấn đề là, mộ thiên ca không chơi cùng đàn ông, cô luôn từ chối sự gia nhập của bất kỳ người đàn ông nào, càng đừng nói đến chuyện hợp tác với nhau, hơn nữa Trần Tùng cũng là nam. Việc này rất khó khăn, kiếp trước cũng bởi vì mễ linh yêu cầu mãnh liệt, vì sự phát triển của căn cứ. Đám em gái còn lại cũng rất bất mãn, Mộ Thiên Ca mới nhượng bộ, trước mắt, đây là khoảng thời gian khó khăn, biện pháp tốt nhất và nhanh nhất, thực ra là loại bỏ Mộ Thiên Ca, không có chướng hại vật này, Trần Tùng có thể phát huy thực lực của mình, lấy ra thêm mấy chục hoặc mấy trăm tấn gạo nữa. Thủ lĩnh mạnh mẽ, lại có lương thực đầy đủ, Trần Tùng cũng không phải là lão già họng, có ý xấu với bọn họ, như vậy không có lý do gì để từ chối, đó là về phần của Trần Tùng, còn cách tốt nhất Để mộ thiên ca, lôi kéo mễ linh gia nhập là gì? Cũng là cần phải tiêu diệt hòn đá cả đường Trần Tùng này. Trần Tùng không nói đến chuyện liên minh, bởi vì hắn biết chuyện này là không thể nào. Mộ thiên ca cũng không đề cập. Cô không muốn chấp nhận những tên đàn ông bên phía Trần Tùng. Trần Tùng nhìn bóng lưng của mộ thiên ca với vẻ mặt lạnh lùng. Lúc đầu, ta không muốn ra tay với ngươi. Nhưng ngươi lại chủ động có ác ý với ta như vậy, thì cũng đừng nên trách ta, không uy hiếp ta, thì chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng uy hiếp ta thì không thể giữ lại được nữa, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, không thể chờ đến, khi đối phương ra tay, gây khó dễ một lần nữa. Nhưng hắn phải chọn thời gian, để ám sát mộ thiên ca. Chết tiệt, người phụ nữ xấu xa này, nếu không phải vì để ở bên mễ linh, nên cô ta mới diệt trừ tên tình địch là hắn, thì hắn cũng không nhận ra, kiếp trước mộ thiên ca lại hung ác như vậy, phải ai đi ám sát đây? tôi đại trụ không làm được, huống hồ muốn ám sát thành công cũng khá khó khăn. Nói không chừng sẽ bị giết ngược lại. Mộ thiên ca vẫn luôn phòng bị quá mức. Với đàn ông như vậy, Trần Tùng không thể nào để cho tô đại trụ đi mạo hiểm được. Nếu bốn người đám phương vũ thực lực đủ mạnh, ngược lại hắn còn có thể thử thách bọn họ một lần. Nhưng rõ ràng là chuyện này không thể thành công. Vậy cũng chỉ có, Trần Tùng di chuyển ánh mắt từ trên người mễ phạn, sang đến, trên người Pháp Vương, ai sẽ để phòng một con chó chứ? Hốt lắm. Nếu như chuyện bại lộ cũng có thể đổ thừa, là do Pháp Vương phát bệnh. Để tội anh lên người nó, nếu tìm có cơ hội, Pháp Vương nhiều nhất chỉ cần phun hai lần, là mộ thiên ca hẳn phải chết, sau đó dẫn dắt một đám tang thi đến. Trần Tùng vỗ vỗ đầu của Pháp Vương, hiểu ý ta chứ, giao cho ngươi, Pháp Vương gật đầu, nó là chó sát thủ, tùy tên gọi có hơi phức tạp một chút, nhưng nó chính là sát thủ chó cửa đến. Nhưng Trần Tùng đã tính sai, mộ thiên ca không cho Trần Tùng cơ hội này, sau khi mộ thiên ca rời đi, cô trở về biệt thự của mình. Tập hợp tất cả mọi người lại, chúng ra đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Mộ thiên ca đương nhiên sẽ không biểu lộ ý tứ, làm khó trần tùng ra bên ngoài. Đây không phải là cách cô ta cư xử trước mặt mọi người. Hai chiếc xe buýt lớn chạy ra khỏi cư xá, Pháp vương vung vẩy cái đuôi, đợi bọn họ trở về, rồi lại tìm cơ hội khác vậy. Chủ nhân nói không cần vội, ta là một sát thủ, ta không có tình cảm, cũng không có tiền. Pháp vương cũng không nghĩ đến, có một ngày nó có thể trở thành một sát thủ. Nếu đây là lần đầu tiên, vậy sau này sẽ có thêm vô số lần khác nữa. Cuộc sống của chó thật mệt mỏi mà. Mộ thiên ca chỉ huy mọi người đi đến một chung cư cũ gần đó. chung cư này rất nhỏ. Thư vân nghi ngờ hỏi. Chị à, đến đây làm gì? Chúng ta đã tìm kiếm ở đây rồi. Mộ thiên ca cười cười giải thích nói. chung cư này không lắp đặt đường ống dẫn khí tự nhiên, vẫn sử dụng khí ga. Lần trước chúng ta lục soát nhưng lại không mang những bình ga này đi. Mọi người đều giật mình. Mộ thiên ca một mình đi thẳng đến một khu vực nào đó, có người đang sống ở đây. Mộ thiên ca đi lên tầng 3, gõ cửa phòng 301, người cô muốn tìm ở ngay tại đây, nhưng cô không chắc chắn có ở nhà hay không. Chỉ gõ cửa thôi thì người ở trong có thể sẽ cảnh giác, không đáp lại, thế nên mộ thiên ca chủ động nói. Anh Phong, có đó không? Cạnh một cái cửa mở ra, một thanh niên có mái tóc dối bởi xuất hiện. Người này thường gọi là anh Phong, nhìn thấy mộ thiên ca. Ánh mắt lập tức sáng lên, anh Phong cúi đầu khom lưng nói, là Tổng Giám đốc mộ à, tôi nào dám xưng anh Phong trước mặt ngài, cứ gọi tôi là Tiểu Phong hay Phong Tử đều được. Mặt mộ thiên ca vô cảm, nhưng trong lòng thì cười lạnh, nếu không phải vì Mễ linh, ta mới không thèm tìm thứ như ngươi. Anh Phong không phải anh, giống như chị Phượng không phải chị, tên gốc là Khương Phong, trước mặt thế, là một shipper giao đồ ăn, thường xuyên giao đồ ăn tới công ty mộ thiên ca. Rất thân quen với một số em gái trong công ty, mộ thiên ca, hắn đương nhiên cũng biết, chỉ là chưa từng có cơ hội nói chuyện. Trước đó, khi mộ thiên ca gặp Khương Phong ở khu nhà này, Khương Phong mặt dày mày dạn, muốn gia nhập vào đội mộ thiên ca, chuyện này sao có thể chứ? Nên hắn bị từ chối không chút lưu tình, hiện giờ, muốn đối phó với Trần Tùng, mộ thiên ca mới nhớ tới hắn. Thực lực của Khương Phong này không mạnh, năng lực chiến đấu chính diện, không ra thể thống gì, nhưng thức tỉnh dị năng hệ phong. Cho dù cùng một loại dị năng, nhưng khả năng lĩnh ngộ và kỹ năng lĩnh ngộ được đều khác nhau. Kỹ năng mà Khương Phong lĩnh ngộ được tên là lang ba vi bộ, chạy rất nhanh. Hiện giờ, tàng thi rất khó đuổi kịp Khương Phong. Mộ thiên ca dự định để Khương Phong thu hút một đám tang thi đến biệt thự của Trần Tùng, để Trần Tùng lộ ra nguyên hình, rồi cô sẽ canh thời gian đuổi tới, cứu mễ linh. Thứ nhất, Khương Phong quả thực rất thích hợp làm chuyện này, rất an toàn. Thứ hai, Khương Phong không phải người của cô. Trần Tùng cũng không nhận ra, mộ thiên ca nói mọi chuyện một lần, nụ cười của Khương Phong khựng lại, ngượng ngùng nói, có thể giúp đỡ Tổng Giám đốc mộ, ta đương nhiên sẵn lòng, nhưng đây không phải là làm chuyện hại người sao, mộ thiên ca giải thích. Sau khi người dẫn dắt tang thi qua đó, ta sẽ xuất hiện giải quyết hết tang thi, ta đang trừng trị tên đàn ông cặn bã. Thế nào? Người muốn giúp loại đàn ông cặn bã sao? Hay người cũng là loại đàn ông cặn bã hả? Khương Phong lập tức lắc đầu. Ta cũng không phải đàn ông cặn bã. Ta cũng căm hận mấy tên cặn bã nhất, chuyện này. Khương Phong nhìn mộ thiên ca không nói lời nào, ta không thể không giúp đúng không? Ngươi phải thỏa mãn yêu cầu của ta. Mộ thiên ca cười nhạo một tiếng trong lòng. Sau khi chuyện thành công, ta có thể cho ngươi gia nhập vào đội chúng ta. Khương Phong vui vẻ. Cảm ơn Tổng Giám đốc mộ. Tờ An nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Hiển nhiên, đây là một tên lịnh bợ. Mộ thiên ca và Khương Phong hẹn số lượng tang thi để thu hút. Sau khi dụ qua đó thì rời đi. Thời gian dụ qua đó là ngay bây giờ, lúc mộ thiên ca xuống tầng, trong lòng xem thường, nghe nói người này không chỉ luôn thích tự xưng là anh Phong của ngươi. Ai đi trên mạng còn đặt là gì, mà anh Phong sẽ trời giúp ngươi. Các em gái đỡ từng bình ga di chuyển rất lâu, trong lòng thâm nhủ. Nếu lúc này có đàn ông phụ giúp một tay thì tốt, đàn ông phụ trách làm việc, phụ nữ chịu trách nhiệm nấu cơm giặt rũ, không phải phối hợp tuyệt vời sao. Có em gái, tay không ngừng run rẩy cũng không phải vì mệt mỏi. Mà là trời sinh có một loại sợ hãi với bình ga, sợ nó bỗng nhiên phát nổ. Hai chiếc xe buýt, chỉ chứa khoảng 20 bình ga, thì không còn chỗ nữa, không gian trên xe buýt có hạn, không mang được bao nhiêu. Mộ thiên ca nói một tiếng, dẫn người rời đi. Nhìn thời gian, Khương Phong cũng bắt đầu hành động. Khương Phong khẽ hát đi xuống tầng, chuyện này rất nhẹ nhàng. Cũng là chừng trị tên đàn ông cặn bã, để tên cặn bã lộ ra nguyên hình. Thật ra ta cũng muốn làm một tên cặn bã. Nhưng thực lực không cho phép, Tiểu Linh, anh Phong sẽ nhanh chóng có thể ở cạnh em cả ngày, hi hi, trước mặt thế, Khương Phong đã coi trọng một em gái xinh xắn, nhỏ nhắn, dịu dàng trong công ty của Mộ Thiên Ca, nhưng địa vị hai người tranh lệch rất lớn, một người giao hàng ngoài đường, một người là người đẹp văn phòng. Mộ Thiên Ca, hắn không có suy nghĩ gì, hắn tự mình hiểu lấy, không với được, cũng không thích. Hắn có thể nhìn ra sự chán ghét của Mộ Thiên Ca đối với hắn, nhưng không có cách nào Vì Tiểu Linh, bị người ta lạnh nhạt thì cứ lạnh nhạt đi, Khương Phong thầm nói. Người anh em đại trụ của ta, làm bảo vệ, ở trong khu biệt thự kia, lần trước không tìm được, lần này tìm lại thử xem. Khương Phong thay một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ dài. a vung lên, Khương Phong cua thanh kiếm, có hơi thất vọng, sao lại không thể tạo ra vòi rồng chứ, còn phải luyện tập nhiều hơn, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành người đàn ông như gió. Khương Phong đi xuống tầng, tùy ý trốn tránh, sau đó đã dụ được số tang thi không nhiều trong tòa nhà. Trên đường, Khương Phong hội tụ lực lượng dị năng vào hai chân, lập tức xông ra ngoài như tên lửa. Với thực lực cấp 2 của hắn hiện giờ, vận tốc có thể đạt tới 24,5m Thuyên Nắm giữ phương pháp sử dụng dị năng hệ phong, hiện giờ mới có thể đạt tới tốc độ này. Những dị năng giả hệ phong khác, có được một nửa tốc độ như Khương Phong cũng không tệ rồi. Trần Tùng cấp 4 Hiện giờ cũng không thể đuổi kịp, nếu Khương Phong sử dụng năng lực, trừ phi sử dụng hư không dịch chuyển, Pháp Vương bùng phát tốc độ trong thời gian ngắn, miễn cưỡng mới có thể so một lần với Khương Phong. Đương nhiên, sử dụng loại năng lực này cũng sẽ tiêu hao năng lượng của Khương Phong lúc tang thi xung quanh không nhiều. Khương Phong thành thật dựa vào tố chất thân thể mà chạy. Trước mặt thế, Khương Phong là một tuyển thủ ca nghiệp dư. Nhìn một đám tang thi bị mình hớt ra, Khương Phong cười ha ha không đuổi kịp ta chứ gì. Hà hà hà hà. Hất ra thì được, nhưng nếu ýa Khương Phong thật sự giết tang Thi, cũng chỉ có thể tìm mấy con lạc đàn. Rất nhanh, Khương Phong dựa vào tốc độ của mình, bình yên vô sự chạy tới gần khu biệt thự nhà Trần Tùng, bắt đầu thu hút tang Thi, khống chế tốt khoảng cách, cho tang Thi một loại ảo giác có thể đuổi kịp. Mộ Thiên Ca nói, số lượng tang Thi khoảng 3-40 con là tốt nhất, chớ vượt quá 50 con. Nếu không thì cô đối phó cũng rất phiền phức, tự chơi chết chính mình cũng không tốt. Khương Phong tốn khá nhiều sức lực, mới dẫn dụ được hơn 30 tang thi. Theo số biệt thự mà mộ thiên ca cung cấp, Khương Phong tùy tiện tìm được chỗ của Trần Tùng. Trước mặt thế trước, hắn cũng thường xuyên đến đây giao thức ăn. Khương Phong chạy đến cửa biệt thự của Trần Tùng, trước một bước, mở cửa sắt trong sơn ra. Cửa sắt vào ban ngày sẽ không khóa, thuận tiện ra vào, lúc buổi tối mới khóa cửa. Có khóa hay không cũng thế, tang thi không thể mở cửa, dị năng giả muốn vào thì đẩy vào là được, cho dù khóa cũng vô dụng với Khương Phong, một dị năng giả không biết mở khóa, không phải một shipper tốt. Khi Khương Phong muốn dẫn dụ Tang Thi vào trong biệt thự, đột nhiên nhìn thấy có hai người một chó trong biệt thự đang nhìn hắn, chó là Pháp Vương, người là Tô Đại trụ và Trần Tùng, Khương Phong giật mình nói: "Đại trụ, sao ngươi lại ở đây?" Pháp Vương muốn tiến lên cắn khách không mời, mà đến Khương Phong, lại bị Trần Tùng ngăn cản. Tô Đại trụ vui mừng nói: "Anh Phong, là ngươi sao?" ngay phía sau Khương Phong cũng không đoái hoài tới việc nói chuyện, vốn dị hắn muốn dẫn tang Thi tới trong sân. Nhưng Tô Đại Trụ ở bên trong, hắn không thể làm như vậy. Mẹ náo, mộ thiên ca cũng không nói bạn của ta ở bên trong, cũng không thể vì gia nhập vào đội ngươi mà hại bạn của ta chứ. Trần Tùng chật chật, đây không phải anh Phong của ngươi sao, kiếp trước ngươi chết thảm lắm bếch. Kiếp trước, tên trà xanh Trần Tĩnh này, nhân lúc Trần Tùng và Tô Đại Trụ bị thương, đã cướp hết vật tư của hai người bọn họ. vào thời điểm đó Tất cả tang thi đã tiến hóa lên cấp 1, thậm chí một số còn bắt đầu tiến hóa lên cấp 2. Những vật tư dễ kiếm được, gần như đều bị lấy đi hết. Trần Tùng và Tô Đại Trụ đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Anh Phong của hắn xuất hiện như một cơn gió. Tô Đại Trụ và Khương Phong có mối quan hệ rất tốt. Tô Đại Trụ, sau khi tan làm thường cùng Khương Phong chơi game, Khương Phong khi đi giao đồ ăn cũng thường gặp Tô Đại Trụ. Khương Phong là một người tốt bụng, rất có nghĩa khí, thuận tiện đưa Trần Tùng đi cùng. Hắn dựa vào tốc độ phụ trách dẫn dụ tang thi, Trần Tùng và Tô Đại trụ phụ trách việc lấy vật tư. Khương Phong lấy một nửa, Trần Tùng và Tô Đại trụ hai người một nửa, Trần Tùng không có ý kiến gì. Suy cho cùng Khương Phong mạo hiểm nhiều nhất, nhưng vài ngày sau, Khương Phong chết rồi, việc hắn dựa vào tốc độ để dẫn dụ tang thi chính là đang nhảy múa trên đầu lưỡi dao, không được có sơ suất. Một khi bị tang thi tấn công dẫn đến bị thương, chính là muôn đời muôn kiếp không quay lại được. Trần Tùng lúc đó cũng không biết Khương Phong, Là như thế nào mà ngã xuống đất, chỉ nghe được hắn kêu thảm một tiếng. Bị tang thi bao vây rồi. Trần Tùng miến răng chuẩn bị thử dụ đám tang thi đi. Lúc giúp được Khương Phong, hắn đã không còn hơi thở rồi. Chết một cách rất thản thương, bị đám tang thi sẻ thịt rồi. Trần Tùng không ngờ bây giờ lại gặp lại được Khương Phong. Nếu như không phải được xem là người quen Trần Tùng căn bản, sẽ không ngăn cản Pháp Vương, trực tiếp để Pháp Vương cắn chết hắn rồi. Bản thân cùng với Khương Phong không thù không oán. Hắn tại sao lại đem theo tang Thi đến biệt thự của mình? Chuyện này phải hỏi cho rõ. Khương Phong vừa nhìn thấy tô đại trụ, liền nói lớn. Đại trụ ngươi ở đây à? Vậy ta liền đem tang Thi này dẫn dụ đi. Khương Phong vốn dĩ muốn tiến vào trong sân, lập tức dẫn tang Thi chạy về nơi xa hơn. Trần Tùng suy nghĩ, rõ ràng mục đích ban đầu của Khương Phong là hướng tang Thi về phía hắn. Sau khi nhìn thấy bản thân và tô đại trụ, liền di rời tang Thi, bản thân và Khương Phong không thủ không oán. Thậm chí Tô Đại Trụ là bạn thân của Khương Phong, hắn tuyệt đối không có khả năng làm vậy, lời giải thích duy nhất là chịu sự chỉ thị của người khác, bản thân gần đây đã đắc tội với ai rồi? Đắc tội thì với không ít người, người còn sống duy nhất thì chỉ có mộ thiên ca. Nghĩ tới đây, sắc mặt trần tùng trầm xuống, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại vào, thằng cha này, so với ta còn ra tay trước, nếu như ta là người bình thường, bị người dẫn dụ đến nhiều tang thi. Như vậy nói không chừng đã chết rồi Trước tiên đi tìm Khương Phong xác định một chút Một lúc sau Khương Phong đã rơi được tăng thi xong liền chạy tới Cười lớn nói Đại trụ, ngươi ở đây à? Xin lỗi, đem đến nhiều tang thi như vậy Có lẽ đã dọa sợ ngươi rồi Tô đại trụ cũng cười nói Đúng vậy anh Phong Ta biết ngươi sẽ không đem tăng thi đến hại ta đâu Trần Tùng liền nói Là mộ thiên ca bảo ngươi đem tăng thi đến phải không? Khương Phong kinh hãi nói Sao ngươi lại biết? Lúc nói chuyện này, chỉ có hắn và mộ thiên ca có mặt ở đó. Chẳng lẽ Trần Tùng chính là tên cận bã đó? Lại chẳng lẽ là hắn đã hủy hoại mộ thiên ca, dẫn đến việc cô báo thù, lợi hại. Diệt tuyệt sư Thái cũng có thể đối phó. Trần Tùng hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên là mộ thiên ca giở cho quỷ, mẹ nó. Không thể giữ lại, cho dù có bị ép buộc cũng phải giết chết. Ai biết được, cô ta sẽ lại làm ra chuyện gì chứ? Bản thân mặc dù không sợ, nhưng khó tránh khỏi việc người bên cạnh sẽ trúng chiêu. Trần Tùng lại hỏi, "Mộ Thiên Ca bảo ngươi dẫn dụ Tang Thi, những người khác có biết hay không?" Khương Phong cười khổ nói, "Không có. Lúc đó chỉ có hai người là ta và cô ấy thôi, nói rằng muốn trưởng trị tên cận bã, cô ấy nói cô ấy sẽ xuất hiện vào thời điểm quan trọng." Trần Tùng đang định nói gì đó, thì nghe thấy một âm thanh dường như xe lẫn tiếng gầm đau đớn, âm thanh là từ hướng cửa khu chung cứ truyền đến, Khương Phong và Tô đại trụ có chút bối nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt trần tùng thoáng thay đổi, có tăng thi chuyển đổi thành thể đột biến rồi, dựa theo cường độ của tiếng gầm, hình như là đột biến thể của tăng thi cấp 4 cấp 5. Tình cờ, có hai chiếc xe buýt đang chạy về phía cửa khu chung cư, chính là hai chiếc xe buýt màu trắng của mộ thiên ca, một đám tang thi chặn ngay cửa của khu chung cư. Đây là đám tang thi do Khương Phong dẫn dụ đến, lại bị hắn dụ đến cửa, sau khi mộ thiên ca nhìn thấy, không hề hoảng loạn, bình tĩnh nói, tăng tốc xông lên. Đâm chết bọn chúng Mộ thiên Ca lo lắng Nếu như bản thân đến muộn một chút Mỹ Linh bị Tăng Thi ăn thịt thì phải làm sao Thời gian không dễ kiểm soát Vì thế đã trở về sớm hơn một chút Cô gái lái xe gật gật đầu Tăng tốc lao về phía lũ Tăng Thi Hiện tại Tăng Thi vẫn chưa tiến hóa đến cấp 1 Không có trí thông minh gì Cứ ngu ngốc đứng phía trước xe Một số bị tông bay tại chỗ Nhưng có một con tang Thi Lại tránh được sang một bên Nhìn một cách lạnh lùng Đồng thời hai tay lại tạo ra một quả cầu lửa, có kích thước lớn gần bằng quả bóng rổ, ném về hướng chiếc xe buýt. Bù một tiếng, toàn bộ kính cửa sổ của xe buýt bị vỡ toang. Quả cầu lửa phát nổ ở ghế sau xe, tiếng la hét vang lên. Trên xe có trang bị bình xăng, do đám người mộ thiên ca đem theo. May phía sau xe không có người ngồi, do đó không có thương vong. Ngọ lửa bám vào bình xăng. Bắt đầu bốc cháy dữ dội, không ai biết liệu bình xăng có phát nổ trong dây tiếp theo hay không. Sắc mặt Mộ Thiên Ca điên cuồng thay đổi, hét lớn, dừng xe lại, xuống xe. Một nhóm người hoảng sợ bước ra khỏi xe, Tang Thi đã ngưng tụ được quả cầu lửa tiếp theo, nổ về phía đám người, hai cô gái bị nổ chết tại chỗ, sắc mặt của Mộ Thiên Ca không khỏi có chút hờ trắng bạch. tại sao lại có một con Tang Thi dị thường như vậy? Mộ Thiên Ca run rẩy nói, "Chị em, hãy đốt cháy nó." Tất cả những cô gái có đòn tấn công tầm xa, hai tay run rẩy tập hợp hết sức mạnh của chính mình. Tấn công về phía con tang Thi. Nhưng đây không phải là tang Thi cấp thấp, sẽ không đứng yên tại chỗ để người tấn công. Sự công kích của mộ thiên ca là nhanh nhất, cô chỉ cần sử dụng khả năng kiểm soát tinh thần. Một con dao gọt hoa quả cầm tay là được. Một con dao gọt hoa quả lơ lửng trong không chung một cách thần kỳ, nhanh chóng hướng về cổ con tang Thi đâm vào. Đối mặt với con dao gọt hoa quả này, bàn tay của Tăng Thi bỗng nhiên bốc cháy, chụp lấy con dao đang bay tới bằng tay không. Tuy rằng tay của Tang Thi bị đâm đứt một chút, nhưng không hại đến thân thể, trước khi những cuộc tấn công của những người còn lại chưa đến, Tang Thi liền đi hướng về phía Mộ Thiên Ca. Một là do Mộ Thiên Ca là người đầu tiên tấn công nó, hai là Tang Thi dường như mơ hồ hiểu ra bắt giặc phải bắt vua trước. Đầu óc Mộ Thiên Ca có chút trống rỗng, tại sao nó lại chạy thẳng về phía ta? Pháp thuật của các cô gái cuối cùng ném về phía Tang Thi, nhưng thân thể Tang Thi linh hoạt, có thể tránh được liền tránh. Nếu như không tránh được cũng không sao. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể gây ra mối đe dọa gì với nó, cấp độ tranh lạch có chút lớn. con tang Thi này không tính là khủng bố, chỉ có cấp 5, nhưng lại xuất hiện trong khoảng thời gian này. Đối với những người sống sót vào thời gian này, lại có chút khủng bố rồi. Mộ thiên ca hoảng rồi. Nhìn tang Thi đang đến gần trong tiềm thức, liền đẩy người bên cạnh ra ngoài, cô ở kiếp trước tình nguyện chết, vì mễ linh không có nghĩa sẽ tình nguyện chết, vì người khác. Trần Tùng cũng chỉ nghe nói vậy, không có tận mắt nhìn thấy. Cụ thể thì không rõ. Trần Tùng đi tới tặc lưỡi nói. Quả là tự làm tự chịu. Trần Tùng chạy vội đến. Mục đích chủ yếu là để tiêu diệt tăng thi đột biến thể này. Tăng thi cấp thấp nhất đột biến đến tăng thi cấp 4 cấp 5. Cờ owner tăng thi này nhiều nhất chỉ có thể sống được một ngày. Tuy rằng nó có trí tuệ. Nhưng nếu muốn nói tăng thi cấp độ này so với trí tuệ của con người còn cao hơn thì không thể. Đối với người khác mà. Nói là tai họa. Đối với Trần Tùng mà nói là may mắn. Trần Tùng tuy chỉ là vừa mới bước vào cấp 4, nhưng đã nắm vững các kỹ năng của kiếp trước, hư không dịch chuyển và hư không kiếm, đủ để tiêu diệt tăng thi cấp 5, cấp 6, thậm chí một số tăng thi cấp 7 không đủ nhạy bén, từ cấp 7 trở lên thì thôi vậy. Mục Thiên Ca hoảng loạn, vội đẩy một cô gái ra chắn, ngay trước mặt bản thân. Chuyện này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây có còn là Tổng Giám Đốc Mục, đã đưa bọn họ thoát khỏi cõi chết, sau ngày mặt thấy không? Mục Thiên Ca nhân cơ hội chạy về phía sau. Nhìn thấy Trần Tùng, trong mắt cô lé lên một tia tàn nhẫn, vừa lúc dùng tên hèn nhát này để chặn đám tang thi. Trần Tùng nheo mắt lại, nếu như những cô gái này tham gia vào hành vi của mục thiên ca, cho dù bọn họ có ích, Trần Tùng sẽ không thu nhận bọn họ. Nhưng Khương Phong nói, chuyện này chỉ có mục thiên ca và hắn biết, cho nên Trần Tùng cũng tin tưởng, bởi vì không có lý do ra tay chính đáng, nên không thể nói, vì cô để ý mệ linh nên muốn loại bỏ Trần Tùng được. Nhóm các cô gái này Trần Tùng cũng không mấy coi trọng, chỉ coi trọng mình thư vân trong đó, rất có tài năng, tính cách con người cũng rất tốt. Mục Thiên Ca khẳng định là phải chết, khác biệt ở chỗ chết trong tay hắn, hay là chết trong tay tang Thi, chết trong tay hắn, thì bây giờ trực tiếp giết chết cô là được. Nhưng suy cho cùng cô cũng thân thiết, với mấy em gái này bao nhiêu ngày đêm, mà phụ nữ thường mềm lòng bản thân, nếu giết chết cô nhất định, sẽ bị bài xích với bọn họ, kết cục tốt nhất là Để cô chết dưới tay tang thi, Trần Tùng đứng một bên cười nhạo. Tổng giám đốc mộng à, kéo chị em của mình ra làm lá chắn vào giờ phút nguy hiểm như vậy. Thực sự tốt sao? Chật chật, không ngờ rằng, cô lại là người như vậy. Rồi tát thật mạnh vào mặt mộc thiên ca. Cô không kịp phòng bị, tốc độ của Trần Tùng lại nhanh. Cái tát này dán thẳng vào mặt mộp thiên ca, một cách mạnh mẽ và chính xác. Bên phải khuôn mặt trắng nõn của mộp thiên ca, lập tức đỏ bừng một mảng, hơi hơi hóp lại. Trần Tùng có sức lực cỡ nào? Cái tát này lại khiến mục thiên ca bay xa 4-5 mét, lúng túng và xấu hổ. Thiên ca tóc tai dối bời, vừa lúc ngã lên người con tang Thi. Tăng Thi lúc này còn lịch sự với cô sao? Bàn tay sắc bén mạnh mẽ, trực tiếp đâm thẳng vào ngực mục thiên ca, đi xuyên qua. Con tang Thi này đã có thể kiềm chế được dục vọng của mình, biết rằng bây giờ không phải là lúc để thưởng thức những món ăn ngon. Đợi giết hết tất cả mọi người, rồi thưởng thức cũng không muộn. Mục thiên ca kêu thảm một tiếng, không còn hơi thở, sống chết không rõ ràng. Đúng lúc này một màn, khiến Trần Tùng kinh ngạc đã xuất hiện. Một cô gái trông rất điên cuồng ôm theo bình xăng đang cháy từ trên. Xe lao xuống, cô thê lương hét lên. Các chị em, mọi người chạy trước đi, ta sẽ liều với nó. Nói xong, cô gái này ôm lấy bình xăng, chạy về hướng tang Thi. Cô gái này chính là Thư Vân. Lúc nãy, thấy dị năng tấn công lên người tang Thi, tác dụng không lớn. Thư vân lập tức ý thức được đám người bọn họ, không thể đối phó được với con tang thi này, dám tấn công thì tang thi sẽ phản kích lại. Như vậy thương tổn rất nghiêm trọng, nhưng không tấn công lại thì càng gần với cái chết hơn, lúc đó tổn thất thê thảm, chỉ bằng để cô tự mình cầm chân tang thi. Đúng lúc này, thư vân nhìn thấy bình xăng trong xe, nếu nó phát nổ, nói không chừng có thể nổ bị thương, thậm chí giết chết con tang thi này, thư vân ôm bình xăng đang cháy, mặt đầy điên cuồng. Cho dù Trần Tùng nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không thể không nói một tiếng, em gái à, ta đây tường cũng không phục, chỉ phục em, Trần Tùng nhìn thấy cũng sợ, càng không nói đến cô gái này, phải cần biết bao nhiêu dũng khí, thật là đáng quý, không thể để Thư Vân chết được. Hư không kiếm đã được ngưng tụ trong tay Trần Tùng, Tăng Thì dường như cũng cảm nhận được một sức mạnh bất thường, nhưng nó không thể ngờ được, hình bóng trước mặt đột nhiên xuất hiện sau lưng nó, hơn nữa cùng lúc đánh lên cổ nó. Suy nghĩ của nó trước khi chết đó là Ta bị đánh lén rồi Đầu vào thân thể của tang Thi phân tách ra Chết thẳng cẳng Bất cứ phương pháp nào có thể giết người được Đều có thể giết tang Thi Chỉ là Tăng Thi cảm nhận được đau đớn Nhưng sẽ không vì đau đớn Mà ảnh hưởng đến chiến đấu Người bình thường nếu một tay bị chém đứt rồi Khả năng cao sẽ ngã gục xuống đất hét lên đau đớn Tăng Thi chỉ biết tiếp tục chiến đấu Đầu não mất rồi đương nhiên sẽ chết Điểm yếu lớn nhất của Tăng Thi là giữa ấn đường Nhưng việc đó phải làm từ phía trước Làm gì có đánh chuyện lén từ phía sau Mà thuận lợi chứ Bộ trường thức này Trần Tùng quá thành thạo Tiêu diệt một con tăng thi cấp 5 ngay lập tức Chỉ bằng một đòn kiếm Nhưng cái giá phải trả cũng rất cao Một lần hư không dịch chuyển và hư không kiếm Gần như đã rút cạn hết sức lực Trong cơ thể Trần Tùng Tất cả các em gái có mặt ở đấy toàn bộ Đều chấn động nhìn Trần Tùng Cứ như thế là giải quyết xong rồi sao Khương Phong ở phía sau nhìn thấy Cũng há hốc miệng Trần Tùng không quan tâm đến việc khoe khoang, vội vàng đối với người đang hóa đá, đứng yên một chỗ là Thư Vân mà hét lên, mau ném bình xăng đi, đợi phát nổ sao. Thư Vân bừng tỉnh như một giấc mơ, hét lên một tiếng ném bình xăng đi, sau khi chạy đi thật xa, đặt mông ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, cô không biết sợ sao, tất nhiên có, sợ muốn chết, chỉ là lúc đó không quan tâm được nhiều như vậy, sau khi phản ứng lại, toàn thân lạnh toát và không còn chút sức lực nào. Em gái khóc cũng không phải là cái tội, trước hết để ngươi khóc một lát, phát tiết hết ra cũng tốt, không có ai dám đến gần bình xăng này. Nửa phút sau, không ngờ nó bùng nổ rồi, tận dụng làn khói sau vụ nổ, trong lúc mọi người đang bị sốc, Pháp Vương chậm chậm đi về phía mục thiên ca, cô chết hay chưa không có ai biết cả, việc mà chủ nhân không tiện làm, chỉ có thể để ta đây làm vậy. Nếu chưa chết ta, không sao, ta đến cho ngươi thêm một dao, Pháp Vương bước đến chỗ mục thiên ca. Mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trực tiếp đối mặt với cô một lúc. À, chết thật rồi. Pháp Vương nghĩ sức mạnh của bình xăng này, quả thật lợi hại, làm cho mặt của cô gái này nổ tung luôn rồi. Trần Tùng liếc nhìn Pháp Vương một cái. Chết tiệt người thật sự càng ngày càng chó rồi. Mặc dù Tăng Thi đã chết, nhưng đám người lại không ai có vẻ vui mừng. Bởi vì đã chết mất ba chị em. Nhân vật linh hồn của cả đội ngũ Mục Thiên Ca cũng chết. Hành vi cuối cùng của Mục Thiên Ca càng làm họ ấn lạnh hơn. Lúc này, họ không những đau buồn mà còn mơ hồ không biết bước tiếp theo phải đi như thế nào và phải nghe ai đây, ai đến vác cờ dẫn đầu bọn họ đây. Trần Tùng trước hết lấy viên tinh hạch đỏ từ trong đầu não của tang Thi ra, trên mặt nổi lên ý cười. Thứ đồ này đối với bản thân giúp ích được không ít. Sau đó Trần Tùng đi tới bên cạnh Thư Vân đưa tay ra. Nhẹ giọng nói, ta đỡ ngươi đứng dậy. Thư Vân liếc nhìn Trần Tùng một cái rồi đưa tay ra. Trần Tùng nói, an ủi một chút các chị em của ngươi đi. Người chết cũng cần phải chôn cất Trần Tùng gọi bốn người phương vũ Đến bảo bọn họ đưa thi thể lên ngọn núi phía sau Để tìm nơi chôn cất Thư vân thì thầm nói cản Ơn Trần Tùng giả vờ hỏi Các người sau này có dự tính gì không Thư vân sửng sốt dự tính Đúng vậy Người còn sống cũng cần phải tiếp tục sống Thư vân không khỏi nhìn Trần Tùng Đám người thu dọn một chút Rồi ai về nhà nấy Thư vân chịu tập tất cả mọi người lại Các chị em Mộ thiên ca chết rồi Mọi người có tính toán gì, trước đó còn gọi chị ơi, chị à, bây giờ lại gọi thẳng tên mộ thiên ca, không còn cách nào nữa cách làm của cô, thật sự là làm cho người ta lạnh lòng. Nghe Thư Vân nói vậy, trên mặt rất nhiều người lộ ra thái độ mơ mịt. Lúc mộ thiên ca sống sót, các cô cũng không biết nên làm gì. Chỉ là đi được tới đâu hay tới đó, sống một ngày tính một ngày, giờ mộ thiên ca chết rồi, càng làm cho các cô mê man hơn. Có người nói, Thư Vân, vậy giờ ngươi dẫn đầu chúng ta đi. Trước kia ta không phục ngươi, nhưng vừa mới nãy ngươi dám ôm bình ra lao tới chỗ tăng thi, để cứu chúng ta, hành động này đến ta cũng thực sự không làm được. Đám người lao nhau nhất trí đồng ý. Thư vân mạnh mẽ hơn mộ thiên ca nhiều, trong giờ phút nguy nan mới, có thể nhìn rõ phẩm chất thật sự của một người. Thư vân, lúc có chuyện, cô thật sự dám sông lên. Thư vân khoát tay áo, có người càng thích hợp hơn ta. Đám người nhìn nhau, không thể nào, ai vậy? Thư vân trầm giọng nói. Trần Tùng, lời này vừa thốt ra, đám em gái lập tức ồn ào lên, vừa mới, anh trai kia, một kiếm đã chém chết Tăng Thi, đẹp trai ngây người, thanh kiếm trong tay hắn cũng là thật đỉnh, còn biết phát sáng nữa. Trọng điểm là ta tận mắt thấy, Trần Tùng đột nhiên xuất hiện, đằng sau lưng tang Thi, đó là siêu năng lực à, không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được, người đàn ông này quá mạnh, ta cảm giác đi theo hắn sẽ an tâm hơn nhiều, có em gái chần chờ nói. Nếu là hắn có ý nhìn chúng chúng ta, thì sao bây giờ? Vì, hắn mà nhìn chúng ngươi, cũng là ngươi được lợi đó. Cần gì hắn có ý đồ xấu chứ? Chỉ cần hắn liếc mắt một cái. Tối nay ta làm ấm giường cho hắn ngay. Không cần tối nay, bây giờ luôn cũng được. Thư vân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói chuyện càng lúc càng lệch đi xa. Trần Tùng còn nói với ta, chỗ của hắn có 50 tấn gạo, chỉ cần gia nhập vào đội ngũ của hắn. Ta nghĩ trong thời gian ngắn... Chúng ta tuyệt đối sẽ không cần phải lo chết đói Có em gái kinh hãi hỏi lại, 50 tấn sao? Rồi lập tức bắt đầu tính toán. Bây giờ chúng ta còn 20 người, một người một ngày ăn một cân gạo là tốt rồi, một tấn là 2.000 cân. Một tấn đủ ăn trong 100 ngày, 50 tấn hữu 5.000 ngày là 15 năm. Lúc này, tất cả mọi người đều động tâm, không nói đến thực lực mạnh, ngoại hình tuấn tú. Còn có lương thực, đây không phải là đưa đùi cho ông sao. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ai, chúng ta thì muốn đó, nhưng liệu hắn có cần chúng ta không? Thư vân nói. Để ta đi hỏi hắn xem sao. Cũng có thể mà. Thư vân khá nắm chắc. Dù sao chuyện Trần Tùng có lương thực là do tự hắn nói ra, chủ động như vậy rõ ràng là có ý. Vì người phụ thuộc. Dù sao cũng tốt hơn là sống như bèo tấm không dễ, trôi nổi khắp nơi. Trần Tùng đang ở nhà, thanh thơi chở cá cắn câu, chẳng biết người ngu ngốc cỡ nào mới từ chối. Đám này em gái lại không có dã tâm gì, chắc chắn không chạy được. Quả nhiên, thư vân đã đến. Trần Tùng nhẹ gật đầu. Chỉ cần các người có thể tuân thủ, theo quy tắc ta định ra là được. Trần Tùng đi tới trước mặt mọi người, tăng hắng một tiếng. Đứng trước hai mươi đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, đang chăm chú theo dõi. Lại nói, đám em gái này không có một ai xấu xí. Người kém một chút cũng nằm trên mức dễ nhìn. Trần Tùng thần sắc nghiêm túc nói. Ta đương nhiên rất vui lòng. Khi thấy mọi người đoàn kết lại với nhau Nhưng có mấy điều ta cần nói rõ trước Nếu ai làm không được Thì cứ việc nói ra Thư Vân gật đầu Người cứ nói đi Trần Tùng nói Thứ nhất Mặc kệ bất cứ lúc nào Cũng phải tuyệt đối phục Tùng mạnh lạnh Nếu như đã gia nhập Mà lại không nghe chỉ huy Vậy cũng đừng có trách ta không nể mặt mũi Đương nhiên Không có chuyện xấu linh tinh như các người nghĩ Có ai không nguyện ý ta cũng không ép buộc Không có người từ chối Thứ hai ở chỗ ta đây không phân biệt nam nữ, ta phân biệt nam nữ, Tang Thi có phân biệt nam nữ sao? Lúc chiến đấu, nam nữ đối xử như nhau, đừng có mà đến lúc đó nói rằng ta không dám, ta sợ hãi." Sắc mặt Trần Tùng lạnh lùng, một khi làm như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Những em gái này có thể trốn thoát khỏi cái ốc công ty hơn ngàn người, ngoại trừ may mắn, thì tố chất tâm lý cá nhân cũng phải mạnh mẽ. Hơn nữa bọn họ dám chiến đấu, trước đó lúc ứng phó với Tang Thi Không một ai bỏ chạy Tâm lý nhu nhược Sớm đã bị đào thải hết rồi Nhưng đã là cảnh cáo thì nên nói trước Một phần cũng để phòng ngừa Các cô sinh ra loại ý nghĩ này Thứ ba, khụ khụ Nước phù sa không chảy rộng ngoài Nếu như các ngươi cần tìm một người bạn đời Thì cố gắng tìm trong nội bộ chúng ta Danh giới lớn nhất cuối cùng của ta là Lỡ sau này các ngươi gặp được người mình yêu ở bên ngoài Thì hắn nhất định phải ở rể Gia nhập vào đội ngũ của chúng ta Nếu ta thấy phù hợp thì sẽ để cho hắn gia nhập, ở dễ sao, mấy em gái mắt trợn tròn. Trần Tùng giải thích nói, ta khổ sở bồi dưỡng người xong, kết quả các ngươi bị bắt cóc đi mất, chuyện này thì nhỏ thôi. Nhưng nếu như đối phương không có ý tốt, điều tra ra bí mật nội bộ chúng ta từ các ngươi như vậy sẽ nguy hiếp đến tất cả mọi người. Trần Tùng bắt đầu rót canh ra đầu độc tâm linh bọn họ. Nếu như đối phương, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không đồng ý, vậy dựa vào đâu mà nói yêu thương các ngươi hả, không cần hắn cũng được. Ngay cả xít của người Âu Yếm cũng không dám ăn, dựa vào đâu mà nói người yêu hắn hả? Một đám em gái trâu đầu ghé tai, lời Trần Tùng nói rất có lý. Hơn nữa những chuyện này cũng còn quá xa, trước mắt các cô chỉ nghĩ muốn sống sót. Cuối cùng Trần Tùng nói, mà ta cam đoan, ta sẽ cố gắng hết khả năng để bảo vệ các ngươi an toàn. Trần Tùng không vội. Hắn ra cửa đè cho các cô vài phút suy nghĩ và thảo luận với nhau, không tới 3 phút. Thư Vân đã chạy ra ngoài nói, Trần Tùng, mọi người đều đồng ý. Trần Tùng nở nụ cười. Cảm ơn mọi người tin tưởng. Tạm thời cứ để Thư Vân lãnh đạo các ngươi Thư Vân phụ trách liên hệ với ta. Cũng không còn sớm nữa. Mọi người bắt đầu nấu cơm đi. Buổi trưa cho mọi người một chút vui vẻ bất ngờ. Nhìn bóng lưng Thư Vân, Trần Tùng suy nghĩ. Thư Vân rất không tệ. Có thể xưng như thành viên trung tâm mà bồi dưỡng. Nhưng bây giờ còn chưa thể cho cô thịt cá. Vẫn còn sớm. Sau này rồi tính. Trưa nay ăn gì đây? Không có gì để ăn. Nấu cơm rồi xào ít khoai tây sợi, lúc Phương Vũ mới đến, Trần Tùng không cho ăn ngon, đám em gái này cũng vậy, Trần Tùng cũng không cho, chờ lúc mọi người có biểu hiện tốt thời điểm, lại mượn cớ, lấy ra một ít thịt là được, tuy nhiên bây giờ để ăn mừng mọi người gia nhập, Trần Tùng cũng lấy ra một vài thứ, tương ớt lão cha nuôi, A là cha nuôi. Trần Tùng cười hà hà, một người một lọ, sợ là một bình này, ít cũng đủ cho bọn họ ăn mấy ngày. Buổi chiều để Mã Ngọc làm ít bánh bao với bánh nướng, chỉ ăn với cơm cũng không phải lâu dài được. Bốn người phương vũ cũng rất vui vẻ, có một đám em gái gia nhập, cảm giác lập tức không giống như trước nữa. Mắt Dương Huyền thỉnh thoảng lướt trộm, ta cảm thấy, ngày ta thoát kiếp độc thân không xa nữa. Ta cũng cảm thấy, bên Nam mới 7 người, mà em gái lại có hơn 20 mươi người. Âm thịnh Dương suy nha, lọ lão cha nuôi này ta không ăn nữa, giữ lại dỗ mấy em gái, Khương Phong ưỡn mặt tìm tới Trần Tùng. Anh Trần à, ta cũng muốn lăn lộn với ngươi, có thể thu nhận ta không? Trần Tùng cười nhìn hắn, theo một khía cạnh nào đó mà nói, đời trước Khương Phong cũng từng có ân tình với mình, năng lực không tệ. Tính cách thì Trần Tùng cũng biết xưa rồi, mà bản thân hắn cũng không phải mộ thiên ca, vì sao không thu chứ? Buổi trưa Trần Tùng cũng cùng mọi người ăn cơm với khoai tây sao, hằng ngày ăn nhiều cá thịt, hôm nay ăn chay một bữa để thay đổi khẩu vị. Chỉ có mễ phản, một loài động vật ăn thịt. Thì sẽ ăn ức gà, do mã ngọc đặc biệt nấu cho nó Đây là một việc tốt xuất phát từ tấm lòng Ai tuổi thân chứ không thể để mễ phạn tủi thân được Mặc dù rất đơn giản, nhưng không có ai phàn nàn Vẫn ngon hơn bình thường Có ăn là tốt rồi Cơm nước xong xuôi, Trần Tùng dặn dò thư vân Vì lại họ tên, năng lực Ngày thứ mấy, thì thức tỉnh sau biến động của tất cả mọi người Rồi đưa cho ta xem Hừ, Trần Tùng ta chỉ nhìn vào năng lực của các ngươi Không quan tâm dung mạo hay tuổi tác Trần Tùng đưa giấy bút rất nhanh sau đó, Thư Vân đem lại cho Trần Tùng thông tin mà hắn yêu cầu. Hiện tại, trong nhóm người Thư Vân này, còn có 20 người, không tính 3 người đã chết trước đó, bao gồm cả mộ thiên ca. Trước tiên xem xét năng lực, có 6 người hệ vật lý, 4 người hệ lửa, 2 người hệ điện, 4 người hệ băng, 2 người hệ đất, 1 người hệ tự nhiên, 1 người hệ ánh sáng. Trần Tùng có chút kinh ngạc, có hệ ánh sáng sao? Đây là năng lực hiếm có. Không thể so sánh cùng với hệ không gian Nhưng mà trong năm 600 người Mới có một người có được năng lực như vậy Người sống sót bây giờ còn rất ít Vậy tỷ lệ này càng thấp Hệ ánh sáng không chỉ có tác dụng trị liệu Mà còn có thể hỗ Trợ tăng bắp Không những thế Một số hệ ánh sáng còn có khả năng chiến đấu rất tốt Mễ Lạp là một người tự đoan Cô ấy dường như có sự hiểu biết mạnh mẽ Về năng lực phụ trợ của hệ ánh sáng Nhưng xét về phương diện chiến đấu Cơ bản là không được Người thuộc hệ ánh án này tên là Vương Linh, là em gái mà Khương Phong mong muốn có được, tỉnh lại vào ngày thứ ba, cũng khá được. Người có thiên phú tốt nhất là Thư Vân, trạng vạng tốt ngày đầu tiên, đã thức tỉnh vào lúc gần 5 giờ. Những người có thể thức tỉnh vào ngày đầu tiên, đều là những hạt giống tốt, đều có tiềm lực cấp Vương. Giống như Pháp Vương đều là trình độ cao nhất. Người người nói nó là chó, nhưng lại có người còn không bằng chó. Những cô gái khác trình độ cũng bình thường. Thậm chí có người còn thức tỉnh vào ngày thứ 13, những người như vậy sau này sẽ không có nhiều công lao hoặc chưa tìm được chỗ dựa vững chắc, nên chỉ có thể làm việc hậu cần, đãi ngộ của hậu cần có thể hình dung như này, ngoại trừ mã ngọc, chỉ có những người chiến đấu ở tiền tuyến mới, có phúc lợi tốt. Nói một cách tàn nhã hơn thì loại người này chính là bia đỡ đạn, trần tùng suy xét trong hai hoặc 3 ngày nữa, tăng thi cấp 1 sẽ nhiều lên, do đó phải tận dụng hai ngày này để huấn luyện những cô gái này. Nhân tiện vừa vết thêm chút vật tư gặp được đồ tốt, có thể danh chính ngôn thuận thưởng cho mọi người. Xế chiều lúc 2:30 Trần Tùng yêu cầu tất cả mọi người tập trung lại, bao gồm cả Mã Ngọc. Mã Ngọc còn chưa từng trải qua chiến đấu, Trần Tùng không hi vọng gì nhiều ở việc cô có thể đánh đấm. Chỉ là muốn cô làm quen trước, với cảnh tượng chiến đấu. Mã Ngọc đúng là cực kỳ may mắn, tuy tài nấu nướng của cô rất tốt, nhưng cũng không thể nói là giỏi nhất nước. Chỉ là đúng lúc gặp được Trần Tùng. Điều khiến Trần Tùng đau đầu là có nên cử người canh gác ngôi nhà hay không, không có thứ gì tốt, mất đi cũng không tiếc nuối, nhưng bên ngoài có một số vật tư mà Trần Tùng lấy ra, hơn nữa, bị người khác đến cướp nhà, ít nhiều có chút hoảng loạn, ai có thể cảm thấy thoải mái nếu có người nào đó bước vào phòng ngủ hoặc không gian riêng tư của mình chứ. Sau này sẽ có nhiều căn cứ hơn ở gần, chó chó cũng không cần quá nhiều. Suy đi tính lại, Trần Tùng vẫn là để hai người Phương Vũ và Từ Lan ở lại. Trần Tùng dặn dò, ít người thì cảnh cáo, không nghe liền đánh, nhiều người thì coi như không nhìn thấy, đợi ta trở về xử lý. Hai người gật đầu, đám người bắt đầu khởi hành, chia thành ba chiếc xe. Đầu tiên là xe tải hạng nặng của Trần Tùng, Dương Huyền lái xe, dùng nó để chở vật tư, thuận tiện mở đường. Chiếc xe thứ hai là xe buýt, là xe đưa đón của công ty Mộ Thiên Ca dùng để chở các cô gái. Ban đầu vốn dĩ có hai chiếc xe, nhưng một trong số chúng không thể lái được vì có khí ga phát nổ. Chiếc xe thứ ba là chiếc Kaudy màu đen do Trần Tùng lái, Mễ Linh ngồi ở ghế phụ, hàng ghế sau là Mễ Lạp Mã Ngọc và Mễ Phạn, còn Tô Đại trụ ngồi ở xe tải hạng nặng, Hư hắn tuyệt đối không ngồi xe Buick. Trong cabin của chiếc xe tải hạng nặng, bốn người đàn ông trưởng thành đang khoe khoang, đột nhiên Khương Phong nói: "Mau nhìn Tang Thi kia đi, cho dù biến thành Tang Thi, vẫn lộ ra mắt phượng mày ngài. Lúc còn sống nhất định là một người cực kỳ xinh đẹp." Dương Hiên đang lái xe khoa trương nói, ngươi cũng nhìn thấy rồi, tại sao không đánh bất tỉnh rồi mang về? Tô Đại Trụ cũng nói đùa, phong ca đã nói rồi, một khi tắt đèn thì đều trông giống nhau cả thôi. Ứng một tiếng, chiếc xe tải hạng nặng, đâm đổ một chiếc xe tải màu trắng, đang chán giữa đường, để nhường đường cho người khác đi qua. Lần này điểm đến là chợ bán buôn quần áo cách đó không xa, các cô gái đều không có quần áo để thay, Tô Đại Trụ vẫn đang mặc quần áo của Trân Tùng. Mặc dù quần áo không quan trọng bằng đồ ăn, nhưng nếu có thì vẫn hơn. Nhân tiện, để mọi người trải nghiệm trận chiến, trao dồi khả năng hợp tác. Trần Tùng cũng có thể nhìn xem, mọi người, có những khuyết điểm gì. Có xe tải hạng nặng mở đường, nên cuộc hành trình không mấy khó khăn. Trần Tùng nhìn thoáng qua, phát hiện trong chợ bán buôn quần áo, cộng thêm tang thi vây xung quanh, ớt chừng có 3 đến 400 tang thi. Trước tiên hãy để các cô gái tự mình động thủ, đến khi bọn họ sức cùng lực kiệt. Thì bản thân cùng Pháp Vương mới ra tay, Trần Tùng hét lên, mau bố trí đội hình, đội hình tất nhiên là khiên Pháp Mục, mặc dù chỉ có hai mục sư, Khương Phong, khống chế tốt số lượng tang thi, nếu như cùng lúc có hơn 30 tang thi, người sẽ dụ dỗ một ít trong số chúng đi. Hệ vật lý là khiên, nếu tang thi đến gần, dựa vào bọn họ, để tiêu diệt tang thi đồng thời, bảo vệ những người có nguyên tố dị năng giả, để bọn họ có thể di chuyển an toàn, các Pháp sư thành thục có thể tự mình hành động. Nhưng hiện tại không thể trông cậy vào bọn họ. Đại quân lần lượt quét sạch tang thi, Khương Phong chịu trách nhiệm dẫn dắt tang thi chạy đi. Nếu không số lượng tang thi lớn, sẽ vượt quá năng lực chịu đựng của đại quân. Đối mặt với tang thi, tất cả mọi người không ai hoảng sợ. Nhưng Trần Tùng nhìn xong lại lắc đầu. Tỷ lệ trúng đòn của pháp thuật không cao, nên chỉ có thể đánh trúng một số ít tang thi. Trần Tùng nhìn thấy một mũi tên rõ ràng, đã nhắm vào một thanh niên tang thi. Nhưng cuối cùng lại bắn trúng vào một bác gái tang thi. Có nhiều pháp thuật cùng trồng lên một tang thi, tạo ra sát thương tràn lan, thời điểm vừa mới thức tỉnh, tùy vào từng hoàn cảnh của mỗi người. Có thể sử dụng hai hoặc 3 lần pháp thuật, có thể làm tang thi bị thương nặng, nhưng không thể giết chúng ngay lập tức. Khi đạt đến đỉnh cao của cấp độ đầu tiên, có thể sử dụng nó 6 hoặc 7 lần, thời gian phóng thích pháp thuật cũng chậm hơn một chút, chỉ cần đủ thuần thục thì hoàn toàn có thể phóng ra pháp thuật trong một hoặc 2 giây, thay vì năm sáu giây như hiện tại. Nhưng cũng có những người tài năng, chẳng hạn như Mỹ Linh, người có thể bắn những quả cầu lửa nhỏ, vừa nhanh vừa chuẩn xác, đồng thời có thể phóng ra ngọn lửa không dứt để nướng cháy tăng thi. Nếu cấp độ của cô ấy cao hơn một chút, cô ấy sẽ có thể nhanh chóng thành thạo các pháp thuật tinh vi hơn. Nếu chỉ có mấy người thư vân giám đến nơi này, e là họ sẽ bị đoàn tiêu diệt. Trần Tùng và Pháp Vương đều không hành động, chỉ đứng sang một bên. Nếu như có bất cứ ai gặp nguy hiểm, có thể dùng lời nói để chỉ dẫn, chứ không ra tay. Khương Phong bỏ ra rất nhiều công sức, nếu không có hắn, có lẽ sẽ phải cùng lúc đối mặt với hàng trăm tang thi. Đám tang thi gần như đã bị quét sạch, mọi người bắt đầu chọn lọc quần áo phù hợp, rồi đem bỏ lên xe tải hạng nặng. Không phân biệt nam nữ, ai cũng phải làm việc, nếu là trước khi tận thể xảy ra. E rằng chỉ có nam lao động còn nữ, thì đứng một bên trò chuyện, thấy không có người chú ý, Trần Tùng nhét một ít lụa đen vào trong không gian như một kẻ trộm, nếu muốn cho người khác không biết. Trừ khi đừng làm, có ai có thể trở thành kẻ trộm mà không bị bắt. Trần Tùng tưởng rằng không có người nhìn thấy, cũng không ngờ rằng lại bị Mễ Linh đang mặc quần áo nhìn được. Mễ Linh không tự chủ được len lít nhìn qua. Đó là, Mễ Linh, ngươi mặc cái quái gì thế? Chưa từng nghĩ ngươi lại có loại sở thích như vậy. quá đáng sợ rồi. Không đúng, hắn không có biến thái như thế mà. Cái đó dành cho ai mặc chứ? Mễ lạc. Trong đầu, Mễ Linh hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ. Hình như không hợp với phong cách của mội muội ta. Màu sắc tương phản, hơn 20 người, chất quần áo lên xe chiếc tải hạng nặng, đám người Khương Phong lại còn cố ý thể hiện, rất nhanh. Một chiếc xe tải hạng nặng đã chất đầy quần áo, đều là quần áo dành cho giới trẻ. Trong mùa này, quần áo được bán ra cơ bản, đều là đồ mua hè. Áo sơ mi, quần suốc, áo phông denim, đều không thiếu loại nào. Mọi người lao mồ hôi trên chán. Một cô gái nhìn mễ linh, với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mỹ Linh, ngươi thật sự là vẻ đẹp trời ban, sau ngần ấy thời gian, làn da vẫn trắng trẻo hồng hào như vậy, thần sát cũng rất tốt. Mặc dù đám người thư vân, đều là những người khá xinh đẹp, nhưng sau nhiều ngày như vậy, lo lắng sợ hãi, ăn không ngon, uống không tốt, ngủ không ngon, mọi người đều có vẻ hơi hốc hát, tiểu tụ Nhàn S.L.M.O.S.H.M.O.S.B.20 Nếu không phải trở thành dị năng giả, thể chất tăng lên rất nhiều. Sợ là sớm đã có người không thể chống đỡ nổi, cô em gái này vừa mới nói ra, những người khác cũng đồng tình. Mỹ Linh cười khổ, vẻ đẹp trời ban cái quỷ gì, nhớ lại lúc cô vừa từ trường học trở về, một đường đầy gian khổ. Trước khi tắm nhìn vào gương, chỉ thấy một người phụ nữ mặt đen nhẻm, so với đám người thư vân này, còn tệ hơn rất nhiều, cực kỳ thảm. Tám món một canh của Trần Tùng mỗi ngày, đều do Mã Ngọc tự mình nấu, ăn uống ngon miệng, làm sao có thể xấu được. Nếu không phải Trần Tùng, Mã Vũ biết được cô là ai, thì liệu có thể được phục vụ như thế không? Có Trần Tùng bảo vệ, mỗi đêm cô đều có một giấc ngủ yên bình. Nếu không có Trần Tùng, hiện tại cô ấy có thể vẫn đang cùng mễ lạp trốn đông trốn tây tìm kiếm vật tư. Cũng sẽ luôn lo lắng về mối đe dọa xuất phát từ Tăng Thi và những người sống sót khác. Ăn, chắc chắn là ăn không ngon, ngủ, cũng không được yên giấc, giống như khi về nhà. Ban đêm luôn bị tỉnh giấc, còn thường xuyên gặp ác mộng. Cảm giác đó thực sự rất mệt mỏi. Suy cho cùng, đám người thư vân tốt xấu gì cũng có hơn, 20 người tập hợp lại chăm sóc lẫn nhau, không có trần tùng. Thần sắc và tinh thần của cô ấy chắc chắn không tốt bằng thư vân và những người khác. Trong chợ có một siêu thị, tuy không lớn, nhưng vì trong chợ này có rất nhiều tang thi, nên vẫn chưa có ai tìm đến. Một cô gái ngạc nhiên mừng dỡ lao vào, chuẩn bị dọn sạch siêu thị này. Mùa hè, thứ thường thấy nhất ở trong siêu thị là nước. Thời tiết rất nóng. Mọi người đều đã làm không ít công việc, đều đang rất khát nước. Một cô gái đang định mở nước khoáng uống một ngụm, thì bị thư vân ngăn lại, quay đầu hỏi Trần Tùng, đội trưởng, trước tiên có thể cho chúng tôi một bình nước được không? Trần Tùng cười nói, mỗi người hai bình. Được sự đồng ý của Trần Tùng, tất cả mọi người lúc này đều không nhịn được nữa, mở chai nước ra uống. Khi tận thế đến, uống nước máy sẽ bị đau bụng dữ dội, một số cô gái đã trải qua loại đau đớn kịch liệt này. Vậy nên biết được nước quý giá như thế nào? Vô cùng khát nước, nhưng không nỡ uống hết một lúc. Có người chỉ uống một nửa, rồi cẩn thận cất nước đi. Thậm chí, một số khác sẵn sàng chỉ uống 1/3 ba. Mễ Linh nhìn qua, cảm thấy rất khó chịu. Thói đời gì thế này? Một ngụm nước thôi, mà cũng cần phải tiết kiệm như vậy sao? Giống với dáng vẻ của cô ấy trên đường về nhà, sau khi trở về nhà mới hoàn toàn thay đổi. Mễ Linh thở dài, lít nhìn Mễ Lạp. Trong lòng Mễ Lạp cũng cảm thấy rất phức tạp. Sau khi Trần Tùng ca ca đến, cô không còn đói khát nữa. Suy nghĩ của cô lúc này cũng không khác mễ linh là mấy. Mễ lạp thầm nghĩ, tối nay cô sẽ cùng Trần Tùng ca ca tỏ rõ lập trường của mình. Chiếc xe tải hạng nặng đã đẩy áp, không còn việc gì để làm. Sức mạnh dị năng của cả nhóm cũng gần như cạn kiệt. Trần Tùng nói, chuẩn bị trở về. Khương phòng hét lớn. Vừa rồi lúc ta dụ tang thi, nhìn thấy trước cửa ra vào có một tiệm bánh ngọt. Bên trong còn bầy không ít bánh ngọt. Trần Tùng trong lòng không chút gợn sóng, nhưng các cô gái lại mừng rỡ không thôi, khi đi đến tiệm bánh ngọt, tủ bên trong tiệm bánh ngọt đã bị lật đổ. Nhiều chiếc bánh ngọt bị rơi vãi trên sàn. Một ít bánh ngọt hình như đã bị người khác lấy đi, Thư Vân bước tới, cầm lên một ổ bánh mì, xé một miếng. Nếm thử, Thư Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói. Mặc dù mùi vị có chút kém, nhưng chưa hết hạn sử dụng, có thể ăn được, vậy tối nay chúng ta ăn cái này đi, ăn sớm kẻo hết hạn. Mọi người lấy túi chứa hàng, nhét đầy bánh vào, nếu có rơi xuống đất cũng chỉ hơi do dự một chút, miễn là không dính máu thì đều nhặt lên, mọi người đều mỉm cười vui vẻ, nhưng Mễ Linh và Mễ Lạp lại càng thêm cảm giác khó chịu. Trần Tùng cảm thán, đúng là một nhóm cô gái hiểu chuyện, chưa mai mang ra một ít thịt sông khói hoặc thịt hộp cho bọn họ ăn nhẹ vậy, lại thêm một quả táo nữa. Lấy đi tinh thể của Tan đám người quay trở lại thành phố, sau khi trở về nhà an toàn. Trần Tùng hỏi thăm Phương Vũ, người bị bỏ lại, quả thực có người đang nghĩ cách cố đột nhập vào biệt thự, nhưng đã bị hắn ngăn chặn. Trần Tùng nói với Mã Ngọc, nấu cơm đi, ta hơi đói, buổi trưa chỉ ăn một ít khoai tây sợi, căn bản không chịu được quá lâu. Chiều nay, Trần Tùng rất hài lòng với thái độ của đám người thư vân, mặc dù trình độ chiến đấu có hơi kém một chút, nhưng có tố chất, không có tiếng la hét, cũng không có ai lâm trận rồi, mà còn bỏ chạy. Trần Tùng quyết định thưởng cho bọn họ, đám người thư vân chia làm hai sống trong biệt thự. Trần Tùng lấy ra hai bộ đàm, và dạy bọn họ cách sử dụng, có thể liên lạc nếu có việc gì đó. Lại lấy ra hai chiếc điện thoại di động, đã sạc đầy pin cùng sạc dự phòng lần lượt chia cho bọn họ. Buổi tối không có việc gì, làm có thể xem phim giết thời gian. Điều này tự nhiên dẫn đến một trận gieo hò. Buổi tối, Trần Tùng đang ở trong phòng chơi game, thì có tiếng gõ cửa, đôi mắt của Trần Tùng sáng lên. Là Mễ Lạp, có phải hay không sẽ có cơ hội làm chuyện xấu? Mễ Lạp ngồi xuống sát bên cạnh Trần Tùng, thì thầm, chiều nay, khi nhìn đám người thư vân tỉ tỉ đó, em mới nhận thức sâu sắc rằng, thật may mắn, khi có anh anh Trần Tùng ở đây. Mễ Lạp cúi đầu, đỏ mặt nói, anh Trần Tùng, em có thể làm bạn gái của anh được không? Với tính cách của Mễ Lạp, không biết phải cần bao nhiêu dũng khí mới, có thể nói ra những lời này. Trần Tùng dùng hành động thiết thực, đáp lại câu trả lời của Mễ Lạp. Ba phút sau, Mễ Lạp thấp giọng kêu lên, em, em còn chưa chuẩn bị kỹ càng, Trần Tùng bộ dạng xói giả làm ba ngoại, Mễ Lạp, bây giờ là lúc nào rồi, trên đời này, không ai biết bản thân có thể sống được bao lâu, có hôm nay, không nhất thiết phải có ngày mai, chờ ngươi chuẩn bị xong. Anh Trần Tùng của ngươi, nói không chừng đã chết rồi, đó không phải là điều đáng tiếc sao, khi Mễ Lạp nghe được mấy lời này, cảm thấy quả thật rất đúng, ngược lại, Mễ Lạp chủ động ôm lấy Trần Tùng. Có hoa có thể hái được thì nhanh hái đi, đừng để đợi đến khi không còn hoa mới hái. Trần Tùng không ngờ niềm hạnh phúc này lại đến đột ngột như vậy, còn tưởng rằng sẽ phải đợi một thời gian nữa. Bằng cách nào đó, Trần Tùng cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Trần Tùng toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mễ Phạn còn đang ở đây. Trần Tùng thấy mễ Phạn đang ở một bên tò mò nhìn hắn liền nhấc lên ném mễ Phạn ra khỏi phòng. Mễ Phạn, mễ Phạn bị Trần Tùng cầm bằng một tay sau khi mở cửa bằng tay kia. Trực tiếp ném thẳng xuống đất, từ độ cao hơn 1m có thể nói là có chút thô bạo. Khụ khụ, điều đó chứng tỏ Trần Tùng đang rất nóng lòng chờ đợi. Loại độ cao như vậy đối với mèo không là gì cả. Nhưng với mễ phạn chết lặng rồi. Mễ phạn rất tủi thân, Trần Tùng ngươi trước kia không phải là dạng này. Một tiếng động vang lên, cửa lập tức bị khóa trái lại, mễ phạn có muốn vào cũng không được. Pháp Phương nằm dưới đất, giống như là đang chế dễu, thành thành thật thật ngủ với ta ở bên ngoài phòng đi. Lúc này Mễ Linh mở cửa, trong phòng cô không có phòng vệ sinh, liền nghĩ đến phòng vệ sinh độc lập ở tầng 3. Mễ Linh vừa nhìn thấy Mễ Phạn liền đùa cợt nói, đây không phải là con mèo nhỏ của Trần Tùng sao? Sao không ngủ cùng hắn, mà lại chạy ra phòng khách thế này? Mễ Phạn khịt mũi. Trần Tùng đang ở trong phòng ức khiếp Mễ Lạp, ta nhìn thấy dáng vẻ của Mễ Lạp rất khó chịu. Chắc hắn sợ ta giúp Mễ Lạp, nên mới đem ta ra ngoài. Mễ Phạn cũng cần phải giữ thể diện chứ, đúng không? Nghe được lời nói của Mễ Phạn, Mễ Linh sửng sốt, tức hiếp, tức hiếp bằng cách nào? Mễ Linh có thể không giống như Mễ Phạn, cái gì cũng đều không hiểu. Sắc mặt Mễ Linh không ngừng thay đổi, vô thức liền muốn xông vào trong phòng trợ giúp Mễ Lạp, Pháp Vương đã ngăn cô lại, không ai có thể vào nếu không có sự cho phép của chủ nhân. Nếu ngươi muốn vào hãy tuân thủ uy tắc. Trước tiên hãy gõ cửa, bằng không thì đừng trách mặt chó ta vô lễ. Mễ Linh đang định gõ cửa, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, Đột nhiên từ bỏ. Nếu Mễ Lạp tự nguyện muốn, thì bản thân tự ý xen vào làm cái gì? Mễ Linh nắm chặt nắm đấm, chết tiệt. Mễ Lạp vừa mới trưởng thành, đổi lại là người khác. Mễ Linh dùng một bàn tay có thể giết chết hắn. Nhưng người này là Trần Tùng. Mễ Linh thở dài, củ cải trắng mình trông bị heo ổn đi mất rồi. Bỏ đi. Đây không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Mễ Linh tâm trạng phức tạp trở về phòng. Mễ Phạn muốn đi theo. Mễ Phạn đã quen với việc có người ngủ cùng nó. Hiện tại chỉ có thể yêu ái Mễ Linh, nhưng Mễ Linh đã đóng sầm cửa lại. Đôi mắt màu xanh lam to tròn của Mễ Phạn dơm dớm nước mắt. Hu hu, không ai muốn Mễ Phạn ta cả. Mễ Linh tâm trạng cáo kỉnh không thể giải thích được. Trần trọc, gần như thức trắng cả đêm. 7 giờ sáng hôm sau. Trước bạn ăn, buổi sáng ăn cháo kê và bánh bao hấp. Trần Tùng nói, Ngọc Tỉ, lát nữa trên hai quả trứng ốp la, mã Ngọc gật đầu. Có chút kỳ quái nói, Mễ Lạp đâu, còn ngủ sao. Bình thường nàng không có ngủ nướng mà Mễ lưng chế nhạo Còn có thể là gì nữa Bị người nào đó gieo họa chứ sao Trần Tùng ngượng ngung Chị vợ làm sao lại biết Cũng đúng Mễ lạp không có trở về phòng Mã Ngọc một chút liền đoán ra được Thì ra là loại chuyện này Mễ lạp thích Trần Tùng Cô ấy sớm đã nhìn ra Chỉ là làm khó cho Trần Tùng Đến bây giờ mới có thể ăn được cô ấy Vốn dĩ cô còn tưởng rằng Trần Tùng đã sớm thiếu kiên nhẫn Chuyện này đúng là không dễ dàng chút nào Thời thế bây giờ, nào còn có thời gian rảnh rỗi, để cho ngươi từ từ nói chuyện yêu đương. Mã Ngọc điềm nhiên như không lướt nhìn Mễ Linh, Trần Tùng sẽ xử lý người chị dâu này như thế nào? Pháp Vương ở bên cạnh, thưởng thức bữa sáng. Trong khi đó Mễ Phạn một mặt lạnh lùng nằm trên ghế sofa, Trần Tùng trột dạ đi tới trước mặt Mễ Phạn. Mễ Phạn sao lại không ăn cơm thế? Bị đói là không tốt đâu. Mễ Phạn hờ nhẹ một tiếng. Mễ Phạn tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trần Tùng lúng túng nói nghiêm trọng đến mức nào? Tối hôm qua bản thân nóng vội nên đã ném mễ phạn ra ngoài. Mễ phạn nổi giận cũng là chuyện bình thường, mễ phạn ngẩng cao đầu, nghiêm trọng đến mức nào? Cá khô nhỏ loại kia không dỗ được. Trần Tùng mỉm cười, 10 cái có được không? Không được, muốn 20. Được, thành giao, vậy được rồi, xem như người thành tâm thành ý, tha thứ cho ngươi, ôm một cái. Trái tim của Trần Tùng gần như tan chảy, thật dễ thương, nhưng mà Trần Tùng nhẹ nhàng vuốt ve Mễ Phạn. Mễ Phạn à, ban ngày có thể ôm một cái, nhưng mà, người đã là một chú mèo con trưởng thành, buổi tối phải ngủ với một con mèo, mau chóng bồi dưỡng cho Mễ Phạn ý thức tự lập càng sớm càng tốt. Trần Tùng không muốn ôm nó ngủ, cũng đừng hòng ngủ cũng Mễ Lạp. Đem bữa sáng vào phòng đưa cho Mễ Lạp, khoảng hơn 8 giờ, Mễ Lạp mới mặt nhan mày nhó bước ra khỏi phòng, không dám nhìn ai. Trần Tùng cũng không để chuyện tình cảm chi phối. Vẫn hành động theo kế hoạch của ngày hôm qua, Trần Tùng tập hợp mọi người lại, bắt đầu huấn luyện bọn họ, chủ yếu chính là huấn luyện áp dụng pháp thuật. Nếu pháp thuật đánh không chính xác, thì có tác dụng gì? Đối với tất cả các hệ nguyên tố, cho bọn họ một mục tiêu cố định, để bọn họ tập nhắm chuẩn vào mục tiêu, Mễ Linh đã đánh rất chuẩn xác. Vậy thì để cô đánh Khương Phong đi, Khương Phong chẳng mấy chốc, sẽ phải đối mặt với số lượng lớn tăng thi cấp 1. Tăng thi cấp 1 không phải là loại cận chiến, biết pháp thuật. Nếu bị bắn trúng, bất kỳ vết thương nhỏ nào cũng sẽ không đáng kể Tránh né pháp thuật là điều rất cần thiết Vừa hay là mễ linh được dùng để huấn luyện Khương Phong Những người có hệ vật lý giống Như tô đại trụ nên một bên để phụ trợ 10 giờ, Trần Tùng nhìn đồng hồ Sắp xếp cho mã ngọc bắt đầu nấu ăn Vốn dĩ Trần Tùng muốn chuẩn bị thêm đồ ăn cho mọi người Bao gồm thịt sông khói hoặc thịt đóng hộp Nhưng đêm qua trong lúc động phong, cảm thấy vui vẻ Thêm một bữa ăn thịnh soạn Trần Tùng cố ý để lộ ra một máy phát điện trong kho của mình, để tạo cảm giác rằng có thịt trong tủ. Lạnh, Trần Tùng lấy ra khoảng chừng 10 cân thịt heo, bảo Mã Ngọc làm món thịt heo kho với khoai tây. Mã Ngọc tự mình nấu ăn cho rất nhiều người. Công việc vất vả một chút, nhưng không phải lúc nào cũng có thể để cô làm một mình. Sau này, đội sẽ ngày càng lớn mạnh hơn. Không thể lúc nào cũng chỉ dựa vào một mình Mã Ngọc. Trần Tùng phân công cho cô một trợ thủ là Giang Linh, cô gái đã thức tỉnh hệ ánh sáng. Cô không cần luyện tập nhiều, chỉ cần hỗ trợ từ phía sau là được. Mặc dù nấu ăn không thể so sánh với Mã Ngọc, nhưng nó vẫn khá ngon. Thịt Trần Tùng lấy ra là từ kho lạnh, so với thịt lấy ra từ tủ lạnh, cũng không khác biệt mấy. Giang lỉnh lúc nhìn thấy thịt heo, ánh mắt trợn tròn, vô thức nuốt nước miếng. Thịt heo, Mã Ngọc cười nói, Trần Tùng cảm thấy các ngươi đã nhiều ngày không được ăn ngon, cho nên đặc biệt cho các ngươi thêm chút đồ ăn. Mã Ngọc cũng không thể nói. Đây chính là tiệc mừng cưới. Giang Linh phụ trách gọt vỏ khoai tây, cắt thành từng miếng, vo gạo một lúc rồi bắt đầu nấu ăn. Còn mãng ngọc thì cắt thịt và làm thức ăn. Phải đến khi bữa tối bắt đầu thì mọi người mới biết, hôm nay ăn thịt heo kho với khoai tây. Trong bụng của bọn họ, không có chút đồ ăn nào. Dạ dày ngay lập tức bắt đầu quàn quại. Không có phòng khách nào, có thể chứa gần 30 người. Trần Tùng dứt khoát đem bàn ăn rời ra sân, mọi người quê quần vui vẻ bên nhau. Mùi thơm ngào ngạt của thịt heo kho, cùng cơm quyến rũ bao tử của mọi người, Trần Tùng hiểu được tâm tình của bọn họ, không một động tác thừa dứt khoát nói. Ăn cơm, mỗi người còn được thêm một chai coca. Trần Tùng mang ra 10 cân thịt heo, 30 người mỗi người có thể chia nhau gần 4 lạng, cộng thêm khoai tây, đủ để mọi người có một bữa ăn ngon. Mọi người không khỏi cảm thấy vui mừng, đi theo Trần Tùng lan lộn cũng tốt quá rồi. Trong lúc ăn, có cô gái không nhịn được mà rơi nước mắt. Thật sự là quá cảm động rồi. Mùi thơm của thịt kho như bay rất xa, thu hút một chiếc ô tô con cũ nát, từ trong đó bước ra, có một đôi nam nữ dáng vẻ hốc hát. Hình như là anh em, hai người nam nữ vừa xuống xe đúng là một cặp anh em, anh trai tên Lý Minh, em gái tên Lý Tuệ. Bọn họ cảm thấy, nếu cứ ở trong khu trung tâm thành phố, sẽ càng ngày càng nguy hiểm, thế là bất chấp nguy hiểm, đi tới khu vực vắng vẻ hơn. Bọn họ nghĩ rằng, khu vực vắng vẻ sẽ tốt hơn nhiều. Nói không chừng có thể chờ được cứu viện, bọn họ không nghĩ tới việc, tuy tang thì ít hơn trong nội thành nhiều, nhưng đồng thời vật tư trong siêu thị, cũng không còn mấy, bọn họ đi tới khu chỗ trần tùng, nhìn thấy siêu thị bên trong khu biệt thự, ban đầu rất vui vẻ, nhưng sau khi đi vào thì vô cùng thất vọng. Lục khắp hai căn biệt thự, nhưng không tìm thấy bất kỳ chút nước nào, nước máy bọn họ lại không dám uống, đồ ăn bọn họ còn một chút nên không đói bụng, chỉ là đã sắp một ngày không uống nước. Nhưng mà bọn họ không tìm được nước, bờ môi khô nứt. Em gái Lý tuệ nghe được bên Trần Tùng có tiếng động, thế là chạy tới nhìn thử một chút. Sau khi đến gần, mặc dù bọn họ không đói bụng, nhưng nhìn thấy thịt kho tàu trên bàn, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này, sức hút của thịt kho tàu quá lớn. Lý Minh cố gắng ép mình không nhìn thịt kho tàu, và cơ ướp lạnh bên đó. Cơ được dị năng giả hệ băng ướp đá qua. Cơ đương nhiên là phải uống lạnh mới sảng khoái. Mọi người nhìn thấy Lý Minh đột nhiên xuất hiện. Lý Minh miễn cưỡng nở nụ cười. Quấy dày rồi, cho hỏi mọi người có nước sạch không? Ta có thể dùng đồ ăn để đổi. Nếu đòi hỏi, người ta tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ cho ngươi. Trần Tùng gật đầu. Thư Vân, cầm hai chai nước suối ra đây. Nghe được có nước, Trần Tùng cũng đồng ý trao đổi. Lý Minh nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt nở nụ cười, Lý Minh quay về xe cầm hai gói mì ăn liền. Do dự một chút, lại cầm thêm hai cây xúc xích. Thấy Thư Vân nhìn về phía mình, ý muốn hỏi có trao đổi hay không? Trần Tùng lắc đầu bảo, Thư Vân, lần sau gặp chuyện nhỏ như này, người có thể tự làm chủ. Đây là một cô gái có trường mực, nhưng hơi quá mức. Thư Vân nhẹ gật đầu, đồng ý trao đổi. Lý Minh bước nhanh tới nhận lấy chai nước. Hắn mở một chai ra đưa cho em gái trước. Sau đó mới mở ra một chai khác ra, nhịn không được uống ngừng ngực Trần Tùng quan sát tất cả, âm thầm gật đầu, phẩm tính trước mắt nhìn qua có vẻ không tệ. Nhưng mà phẩm tính tốt thì làm được gì? Liên quan gì đến ta chứ? Đây chỉ là một cuộc giao dịch. Trần Tùng lên tiếng. Mọi người tiếp tục ăn cơm nào. Đừng để đồ ăn nguội mất. Uống xong nước. Lý Tuệ đầy trông mong mà nhìn thịt kho tàu. Ánh mắt thiếu chút không rời đi nổi. Lý Minh thấy vậy. Vô cùng muốn dùng thức ăn đổi. Một chút thịt kho tàu với Trần Tùng. Để thỏa mãn em gái. Nhưng đồ ăn của bọn họ cũng không nhiều. Thỏa mãn cơn thèm nhất thời. Vậy những bữa tiếp theo phải ăn gì? thở dài. Lý Minh lái xe hơi ra xa một chút, chắn trước người cửa nhà, ảnh hưởng đến sự ăn uống của người ta. Lý Minh và em gái đang ngồi trên xe gặm mì ăn liền. Đột nhiên Lý Tuệ nói, anh ơi, ở đó có mấy chị gái, ta nhìn không giống người xấu, nếu không chúng ta xin gia nhập vào bọn họ đi. Lý Minh sững sờ, lập tức động lòng, nếu là một đám đàn ông, đánh chết hắn cũng không chịu gia nhập, bởi vì cũng là nam nên hắn biết rõ. Một khi dục vọng của đàn ông nổi lên, thì chuyện gì cũng dám làm. Đặc biệt là trong thời kỳ trật tự sụp đổ như thế này, mà em gái của hắn ngoại hình cũng xinh hắn, nhưng có một đám em gái thì không. Giống vậy, Lý Minh gật đầu nói. Ngươi chờ trên xe, ta xuống dưới hỏi một chút xem sao. Lý Minh nhìn ra được ở đây là Trần Tùng dẫn đầu, đứng cách rào chắn. Hắn tìm tới Trần Tùng, cười xoa nói. Thưa ngài, ta và em gái, chỉ có hai người quả thực không thể sống an toàn, có thể mong ngài che chở được không? Đương nhiên, có chuyện gì yêu cầu ngài cứ nói. Trần Tùng sớm có suy đoán, nên cũng không bất ngờ lắm, hắn gọn gàng rứt khoát nói, vậy ngươi phải có đủ tư cách mới được. Bây giờ, hai người ngươi và em gái hãy ra ngoài tìm kiếm tăng thi, đánh giết 10 con, rồi lấy tinh hạt trong đầu chúng, về đây xem như bằng chứng, có thể dùng vũ khí, nhưng không thể nhờ ngoại lực, như dùng xe đâm các kiểu. Tinh, nhân vật trong các trò chơi Trần Tùng phát nhiệm vụ cho ngươi. Trong đầu, Lý Minh tự dưng hiện lên suy nghĩ như này, không từ chối. Nhưng muốn chúng ta đánh giết Tăng Thì trước sao? Lý Minh ý thức được, đây là hắn muốn xem thử hai người mình có phải vô dụng hay không. Như vậy khiến Lý Minh an tâm hơn rất nhiều. Nếu như không nói gì mà lập tức, để hai người gia nhập, hắn ngược lại hơi lo lắng bị lừa. Hắn và em gái sẽ bị làm thịt. Lý Minh nhẹ gạt đầu. Chúng ta bây giờ đi luôn. Lý Minh quay về xe, nói lại một lần với Lý Tuệ, rồi lấy một cây rìu chữa cháy nhốm máu từ trong xe, ra lập tức đi ra ngoài khu dân cư. Sợ Trần Tùng sẽ cho rằng hắn dùng xe đâm nên Lý Minh không lái xe đi. Trần Tùng nhìn xem bóng lưng bọn họ, xem ra không giống như là người vô dụng, kiểu người dẫn theo gia đình, càng dễ tin tưởng hơn những người độc thân một mình, bởi vì bọn họ có chỗ cần lo lắng, muốn phản bội thì phải cân nhắc thật kỹ. Trần Tùng hoàn toàn không phải vì tâm trạng tốt mới cho anh em Lý Minh một cơ hội, mà là chuyện tuyển người là xu thế bắt buộc, gặp được người không tệ, sao lại không thu đây? Hiện tại... Đội ngũ Trần Tùng có 30 người, nhiều không? Không hề nhiều, ngược lại quá ít. Mặt thế chết người, tỷ lệ tử vong còn rất cao. 3 tháng sau, Trần Tùng cũng dám chắc đám người bên cạnh mình, hiện giờ có thể sống sót được bao nhiêu. Trần Tùng sẽ không nuôi không bọn họ. Sơ ậu khi tang Thi tiến hóa đến cấp 1, tất cả mọi người đều phải ra ngoài đánh giết tang Thi, thu gom tinh hạch. Không nhận thêm người, sau này gặp được đội ngũ hơn trăm người, mấy trăm người. Bấy Enhebrade có đủ nhìn không? Trước đó hắn không nhận người, một phần là vì không tiện, hơn nữa chủ yếu nhất là vì người sống sót lúc đó, còn chưa trải qua sự dày vò của mặt thế. Nói như đám người thư vân này, nếu nhận các cô lúc mặt thế mới vừa bùng có, tin hay không các cô sẽ dở tính xấu nhỏ nhen với người ngay. Trông cậy vào các cô lao động, vận chuyển đồ vật như hôm qua, liệu có kéo nổi, làm sao mà nghe lời được như bây giờ được, cứng rắn chỉ huy đương nhiên cũng được. Thế nhưng làm như vậy trong lòng mọi người nhất định sẽ có xích mích và một chút quán hận. Có thể để mặt thế dạy dỗ bọn họ, vì sao phải đích thân ra tay, để cho thế giới làm người xấu, rồi ta làm người tốt không hơn sao. Bây giờ, thời điểm này đã miễn cưỡng có thể bắt đầu thu nhận người, nhưng không phải rác rửa gì cũng nhận. Thứ nhất phải nghe theo chỉ huy, thứ hai phải có dũng khí và thực lực đánh giết tang thi. Hai yêu cầu đều thông qua xong, lại để cho mễ phạn đến cảm ứng bọn họ một lần. Như vậy thì ổn thỏa hơn rất nhiều. Nếu như Lý Minh và Lý Tuệ chết trong tay Tang thi, chưa hoàn thành nhiệm vụ, không đủ năng lực, Trần Tùng cũng sẽ không đáng tiếc cho bọn họ, cũng không phải hắn bắt bọn họ đồng thời đối mặt với 10 con Tang thi trong một lần, chuyện này đã rất đơn giản, có tay là làm được hết. Lý Minh và Lý Tuệ hai người đi ra khỏi khu dân cư, tìm kiếm Tang thi, nếu như bọn họ sợ hãi Tang thi thì cũng không có lá gan từ trong nội thành chạy ra đến khu chỗ Trần Tùng. Bọn họ đã đánh giết không ít Tang Thi, máu trên dìu chữa cháy trong tay Lý Minh là của Tang Thi, lúc mà thế mới bắt đầu. Bọn họ không dám đối mặt đối với Tang Thi, nhưng cũng phải tự ép bản thân thoát khỏi nỗi sợ. Rất nhanh, bọn họ chạm mặt phải hai con Tang Thi. Người ra tay trước lại là Lý Tuệ. Trong tay cô xuất hiện một đường ánh sáng đen, vì đánh chính xác hơn một chút, cô chờ đến lúc Tang Thi tới gần mới ném ra. Đối mặt với Tang Thi đang tới gần, mặc dù Lý Tuệ hơi khẩn trương, Nhưng cũng coi như khá bình tĩnh Ánh sáng đen đánh trúng chính xác vào một con tang thi Con tang thi này bề ngoài nhìn qua Không thấy có bất kỳ gì vết thương nào Nhưng tốc độ lại chậm chạp vô cùng Nó di chuyển chậm như rùa đen Như thể màn hình video tua chậm vậy Nguyên rùa của hệ hát ám Hành động chậm chạp Nhìn không ra một cô gái nhỏ như Lý Tuệ Lại là dĩ năng giả hệ hắc ám Tỷ lệ thức tỉnh thấp ngang với hệ quang minh Ban đầu hai con tang thi hành động chung Nhưng giờ đã biến thành một trước một sau. Tương đương với việc chỉ cần đối với phó một con tang thi trước là được. Lý Minh thành thạo dùng dìu chữa cháy chặt vào đầu tang thi. Hắn không dùng bền mặt nhọn, mà là dùng sống lưng. Hắn sợ kẹt vào. Lý Minh là dị năng giả hệ thân thể, sức lực lớn, chỉ với hai búa, đã lập tức chém ngã tang thi xuống đất. Còn lại một con thì càng dễ giải quyết. Từ lúc tang thi vung móng vút, đến khi đánh lên người hắn, trọn vẹn cần mất 3 giây. Như vậy mà để bị tang thi công kích được, thì không còn lời nào để nói. Nếu như Lý Tuệ phóng ra hai lần hành động chậm chạp, có thể an toàn đánh giết tang thi hơn. Không phải là không thể mà là không cần thiết. Gặp được tang thi lạc đàn một mình, Lý Tuệ sẽ không ra tay, mà để cho Lý Minh hành động. Lúc bình thường, nếu như gặp một đám tang thi khoảng 4-5 con, bọn họ sẽ lựa chọn tránh né. Nhưng vì để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ trần tùng giao, Lý Tuệ liên tục phóng ra hành động chậm chạp. Lý Tuệ cảm thán nói. Anh ơi, xem ra sự tồn tại của tinh hạch cũng không phải là bí mật gì. Ta còn tưởng rằng, chỉ chúng ta biết thôi, Lý Minh cười nói. Người thông minh cũng không ít, hắn bảo chúng ta đánh giết 10 con, vậy chúng ta hãy đánh giết 20 con, để chứng minh bản thân mình một chút. Rất nhanh, hai người đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ Trần Tùng giao, bên phía Trần Tùng lại gặp một chút phiền phức. Vương Quốc Phú là một chủ hộ cùng khu biệt thự nhà Trần Tùng, trước mặt thế hắn làm kinh doanh bất động sản, quy mô không nhỏ. Bằng không cũng không mua nổi biệt thự ở đây, rất có tiền. Trong nhà hắn có một chiếc kính viễn vọng, bình thường hắn không có việc gì, cứ cầm kính viễn vọng ngó ra cửa khu dân cư, nhìn xem có đội ngũ cứu viện gì không. Bởi vì góc độ không phù hợp, nên hắn không nhìn thấy nhà Trần Tùng bên đó. Hôm nay tự dưng hắn lại chợt có linh cảm, bò lên nắp nhà, muốn xem xa hơn. Trong lúc vô tình, Vương Quốc Phú thấy được cảnh bên nhà Trần Tùng, một đám con gái, mấy tên thanh niên. Vương quốc phú thấy hơi quen mắt, hình như hai ngày trước thiếu chút sông vào phòng hắn, nhưng thấy có người nên bỏ đi. Kính viễn vọng của vương quốc phú là hàng cao cấp, giá hơn 10 vạn, độ nét rất tốt, thịt kho tàu trên bàn bị hắn nhìn thấy rõ ràng, lúc này vương phú quốc nuốt ngụm nước miếng. Bình thường hắn thịt cá quen rồi, ngày ngày ăn sơn hào hải vị, bị nhốt ở trong khu dân cư mấy nay ăn thực phẩm rác, hắn cũng dáng nhịn, bởi vì không có cách nào khác, nhưng giờ nhìn thấy thịt kho tàu. Hắn hoàn toàn không nhịn được nữa, cả đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hắn muốn ăn thịt. Vương Quốc Phú trở lại phòng mình mở két sắt ra, hắn nghĩ nghĩ lấy 10 vạn, rồi lấy thêm hai cây vàng thỏi, còn có chuyện gì mà tiền không làm được sao? Bỏ ra một vạn mua một bát thịt kho tàu, chắc là đủ dư nhỉ? Vương Phú Quốc hành động một lúc, sau khi suy tính lại lấy một thứ đen kịt, dưới gối đầu trên rừng ra, rát vào hông, một cây súng lục. Hắn cũng không phải người sạch sẽ gì, lập nghiệp nhờ làm chuyện xấu. Cũng khá yêu thích súng ống, nên tàng chữ một khẩu, đồng thời dùng để phòng thân. Vương quốc phú lẩm bẩm, thịt kho tàu này ta ăn chắc. Tài, hổ lạc đông băng, vương quốc phú ta đây lại vì một bát thịt kho tàu mà phải đi cầu xin người khác. Ít nhất phải lấy được hai bát. Rất nhanh, hắn đi tới bên cạnh nhà Trần Tùng. Mặt tươi cười nói, Xin chào mọi người, nể mặt là hàng xóm, cũng đều gặp phải khó khăn, có thể cho ta xin một bát thịt hay không? Ta thật sự đói bụng lắm. Khóe mắt vương quốc phú liếc qua mặt đất, lúc này hắn sững sờ, một con chó đen đang ăn thịt, chỉ ăn thịt, nó không ăn cơm đó, vương quốc phú thẩm mắng một tiếng, đã khi nào rồi còn cho chó ăn, giết làm thịt ăn không ngon hả? Đồng thời, trong lòng vương quốc phú cảm thấy tất rồi, một con chó cũng có thịt ăn, chứng tỏ đám người này có rất nhiều thịt, chó cũng có ăn, sao ta không có được, chẳng lẽ người còn không bằng chó à? Một đám thanh niên, thiếu nữ, nhất định cũng dễ nói chuyện. Trần Tùng không mở miệng, không thể chuyện gì cũng phải, để người cầm đầu là hắn ra mặt được. Trần Tùng liếc phương vũ một cái. Phương vũ hiểu ý, đứng lên nói. Xin lỗi, chúng ta cũng không đủ ăn, sự thật nha, bọn họ cũng khó có dịp được ăn thịt một lần. Trong lòng vương quốc phú giận dự, con mẹ nó mở mắt nói dối. Vậy con chó này đang ăn gì hả? Nghĩ ta mắt mùa à? Tuy nổi giận trong lòng, nhưng vương quốc phú vẫn cười ha hả như cũ mà nói. Ta không ăn không, ta bỏ tiền mua. Một vạn mua một cân thịt kho tàu làm sẵn, thế nào, Ta đây có 10 vạn, mua 10 cân. Đây là một con số vô cùng lớn, lúc thịt heo đắt nhất một cân cũng không đến một vạn, khách sạn sang đến mấy cũng không dám bán đắt như vậy. Phương Vũ cười ha ha, không bán, Vương Quốc Phú nâng ra nói: "5 vạn một cân, không ít đâu à. Người trẻ tuổi đừng tham qua, ta đây có 10 vạn và hai cây vàng thỏi, đổi lấy 5 cân thịt không quá phận nhỉ?" Phương Vũ vẫn lắc đầu như cũ. Trước mặt thế vương quốc phú sống phát lối quen rồi, đổi lại lúc bình thường hắn đã sớm gọi đàn em dưới tay đến đập một trận, lúc này, gắn gần như đã sắp nổi giận. Cuối cùng, lời nói của Thư Vân đã khiến cho vương quốc phú bùng nổ. Thư Vân đứng lên nói, người đói bụng, vậy ta có hai gói mì ăn liền, nhưng người phải lấy đồ ra nổi nếu không có thì đi đánh giết tang Thi, lấy tinh hạch trong đầu chúng ra đổi. Bí mật về tinh hạch, Trần Tùng cũng không định lấy ra để giao dịch với những người không biết. Bởi vì bọn họ cũng là quỷ nghèo mà thôi. Người chưa từng hấp thu tinh hạch. Thực lực yếu, có thể lấy ra gì tốt chứ? Vương quốc phú rốt cục tức giận. Các người ăn thịt, còn ta ăn mì ăn liền sao? Còn mẹ nó muốn có đồ đổ trao đổi. Lão hổ không phát huy, ngươi cho là ta không biết tức giận đúng không? Vương quốc phú móc súng lục bên hông ha, chỉ vào đám người, giận dữ hét lên. Mẹ nó, ôm đầu ngồi xuống hết cho ta, còn mẹ nó, cho các người thể diện mà không cần. Vương quốc phú cầm súng lục. Không ngừng chỉ vào mỗi người ở đây, ngoại trừ Trần Tùng. Trên mặt mọi người đều lộ ra chút kinh hoàng Sức mạnh của súng ống đã in dấu thật sâu trong tâm trí mỗi người. Dù cho có trở thành dị năng giả, bọn họ cũng sẽ vô ý thức sinh ra tâm lý sợ hãi. Nhưng Trần Tùng khinh thường, chỉ bằng loại súng lục nhỏ này sao, đạn bắn ra cũng không chết được ta. Mặc kệ bắn vào đâu cũng vậy. Muốn làm bị thương ta cũng khó có khả năng. Dị năng giả, cho dù là cấp 1, cũng có thể làm trọng thương tang thi. Súng lục nhỏ có thể sao? Mà dị năng cấp một tung chiêu đánh vào, trên người dị năng giả cấp 4 như Trần Tùng, cũng chỉ có thể tạo ra tổn thương rất nhỏ, huống chi là súng lục. Bằng không, thì sao ngày đó nguyên đoàn người mộ thiên ca tấn công, lại không thể giết được tăng thi hệ hỏa cấp năng kia chứ? Lúc ấy, nhiều nhất tạo ra được vài vết thương nhẹ là giỏi lắm rồi. Trần Tùng kém hơn nó một chút, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Vương quốc phú quá to, khinh người quá đáng, cho chó ăn thịt cũng không chịu chia cho ta một chút. Mặc dù mọi người có chút sợ hãi, nhưng cũng không lướng cuốn. Trần Tùng muốn động thủ, nhưng không ngờ Phương Vũ trực tiếp ra trước. Mặt ngăn cản Trần Tùng, dùng toàn thân chắn trước Trần Tùng. Mấy người dương huyên, từ lan nhìn động tác của Phương Vũ, họ cũng nhanh chóng dùng thân thể bảo vệ Mễ lạc và những người khác. Đây là lúc tốt nhất để thể hiện lòng trung thành. Cảm ơn ông bạn đã cho cơ hội này. Phương Vũ và mấy người này là làm trong công ty an ninh chuyên nghiệp trước mặt thế. Họ đã từng đi quân đội, nên hiểu rõ cây súng của Vương Quốc Phú này không phải là giả, nhưng tối đa chỉ có 6 viên đạn, dị năng giả bên này nhiều như vậy. Tùy tiện một phát cũng có thể giải quyết Vương Quốc Phú, Vương Quốc Phú bắn ra một viên đạn cũng không tệ. Trần Tùng cười, mặc dù không cần, nhưng với cái thái độ này, hắn thật sự rất hài lòng. Phương Vũ khe nói, anh, người này chỉ có một người, bên đây chúng ta nhiều người như vậy, hắn dám động thủ, chết cũng không bất ngờ. Người nghe ta khuyên một câu, bỏ súng xuống, xuống, ta có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì. Trần Tùng lướt mắt, người có thể coi như chưa có chuyện gì, nhưng những người khác ở đây thì không. Vương quốc phú cười lạnh, thật sự ta cũng không thể đánh lại nhiều người như vậy, nhưng ai dám ra tay, ta sẽ đánh người đó, ai có gan lớn đổi mạng với ta. Vương quốc phú vẫn là một tên côn đồ, chuyện như này có nhiều kinh nghiệm hơn, miễn là hắn độc ác, thì nhiều người làm cái gì? Vương quốc phú chỉ vào mễ lạp nói. Ngươi đem hai bát thịt lại đây, nếu không làm thì ta sẽ bắn chết ngươi. Ai lại lấy súng ra trói con tin, chỉ vì bát thịt. Trần Tùng đứng dậy, hắn chuẩn bị kết thúc màn kịch hài hước này. Pháp vương đi ra, vậy mà vừa nãy vương quốc phú dám xỉ nhục nó. Pháp vương không thỏa mãn, là ta không cho ngươi ăn sao. Ta nằm ở một bên mà cũng trúng đạn hả? trêu chọc ngươi à? Pháp vương đi chậm về phía vương quốc phú. Vương quốc phú lập tức cảnh giác, vương quốc phú ngây ra một lúc. Bởi vì hắn thấy vẻ mặt của Pháp Vương tràn đầy sự nịnh nọt, mặc dù chuyện này rất kỳ lạ, một con chó đang cười nịnh nọt như vậy. Pháp Vương nghĩ thầm, hình như mọi người rất e ngại cây súng kia, cái kia ta cũng tùy tiện một chút. Pháp Vương nằm xuống đất lan qua lan lại, đem cái bụng lộ ra hoàn toàn, không ngừng tới gần Vương Quốc Phú. Vương Quốc Phú cười ha ha, con chó này trông vẫn còn dùng được, nhìn thấy người, trước tiên nó sẽ đầu hàng địch, vậy ngươi nuôi nó làm gì? Cớ owner chó này ăn phân cũng không xứng. Mọi người cũng có chút không dám tin. Pháp Vương ở trước mặt bọn họ rất cao lãnh mà. Đám người phương vũ cũng hiểu rõ Pháp Vương rất lợi hại. Đây là trò đùa ở đâu ra? Chỉ có Trần Tùng khóe miệng đang run dẩy. Pháp Vương à, người cũng thật tùy tiện quá đi. Ai lại đi cảnh giác với một con chó đâu? Còn là một con chó ngốc. Vương quốc phú hạ sự dè chứng xuống. Mau lên, không thì ta sẽ nổ súng. Gâu gâu. Đột nhiên Pháp Vương gầm lên một tiếng chấn động. Âm thanh còn lớn hơn bình thường. Đột nhiên con chó gầm rú lên, khiến cho dây thần kinh vương quốc phú run lên, cái tay cầm súng hơi run một chút. Vương quốc phú nhìn về phía pháp vương, hắn hoảng sợ phát hiện một quả cầu lôi điện màu xanh, đang bắn về phía hắn. Dây tiếp theo, vương quốc phú bị dị năng lôi điện đánh bay ra ngoài, lôi điện nổ chết hắn. Mọi người nhìn thấy thì trợn mắt há miệng, con chó này cũng mặn quá rồi, tỏ ra yếu kém rồi mới đánh lén. Người làm động tác võ thuật trong sách như vậy bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng ở đây chỉ là một con chó, là ai dạy? Trong lòng Trần Tùng kêu to, thật sự không phải ta, kiếp trước Pháp Vương quả thật rất chó. Nếu không thì sẽ không khó đối phó như vậy, Pháp Vương sẽ còn giả chết, vô số dị năng giả bị nó lửa qua. Pháp Vương khinh thường nhìn thi thể của Vương Quốc Phú, nhìn người còn dám xem thường chó hay không. Về phần ánh mắt sùng bái của mọi người, Pháp Vương cũng không để ý, không cần sùng bái ta, ta đây chính là chó, Trần Tùng nói, thật mất hứng. Đừng để ý đến hắn, tiếp tục ăn cơm, Pháp Vương đem cây súng kia lại đây. Mọi người thấy người chết cũng không ít, nhìn thấy thi thể và này nọ, tất nhiên sẽ không sợ hãi. Pháp Vương đưa cây súng cho Trần Tùng, Trần Tùng lại đưa cho mấy lạc, mặc dù không dùng gì, nhưng lúc quan trọng nhất có thể phòng thân. Dù sao cũng tốt hơn là không có. Lúc này, anh em Lý Minh và Lý Tuệ trở về, Lý Minh đưa cho Trần Tùng 20 viên tinh hạch, Trần Tùng hơi kinh ngạc. Ta nói 10 cái là được rồi. Lá gan cũng không tệ. Được rồi, các người đã thông qua cuộc khảo nghiệm. Có thể gia nhập. Phương Vũ. Nói một chút quy tắc ở đây cho bọn họ nghe. Đúng rồi, các người có năng lực gì? Khi nào thì thức tỉnh? Lý Minh và Lý Tuệ nhìn thoáng qua. Lý Minh nói. Sức mạnh của cơ thể ta tăng lên, giống như chiến sĩ. Còn em gái ta, hình như là vô sư. Ta thức tỉnh vào ngày thứ ba. Em gái ta là hôm sau đó. Trần Tùng tỉ mỉ hỏi một chút. Đôi mắt sáng lên. Hắn không ngờ. Lý Tuệ lại là hệ hắc ám, thiên phú thật không tệ, nếu chờ đến lúc tăng cấp, có thể hỗ trợ mình một chút. Phương Vũ kéo hai người lại, nói với hai người quy tắc của Trần Tùng và Thư Vân, câu trước còn tốt, tới câu sau thì vẻ mặt Trần Tùng tối lại, điều thứ ba không cần phải nói. Em gái người ta chỉ mới 16-17 tuổi, sau khi Lý Minh nghe xong, vẻ mặt có hơi kỳ lạ, nhưng không thể không nhận, đáp ứng. Trần Tùng kêu Vương Linh đưa cho anh em Lý Minh một phần thịt và khoai tây. Nhận lấy một chút lòng người, hôm nay vui vẻ, người người có phần, buổi chiều tiếp tục huấn luyện, mặc dù thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, có người may mắn đi vào khu chung cư, nhưng không có ai yêu cầu gia nhập. Buổi tối, Lý Minh đi vào căn phòng biệt thự, với đám người phương vũ, còn em gái Lý Tuệ ở cùng với đám người thư vân. Sau khi hiểu rõ thì Lý Minh cảm thấy, nếu Trần Tùng có ý đồ xấu, bọn hắn cũng không thể chống cự, đồng ý tách ra với em gái. Lý Tuệ mới gia nhập. Mọi người đều thân thiện với cô, người xa lạ đương nhiên sẽ đối xử lạnh lùng, còn người một nhà sẽ vui vẻ chào đón. Buổi tối không có cái gì để giải trí, mọi người lấy ra một chiếc điện thoại, để ở giữa rồi ngồi xung quanh xem phim. Lý Tuệ là nhỏ tuổi nhất, nên bị mọi người vây vào giữa. Mọi người cười cười nói nói, so với thường ngày ở trong bóng đêm với anh trai, cuộc sống cô độc nhàm chán cũng vui hơn rất nhiều. Mọi người quan tâm đến cô, cô cũng cảm nhận được, Lý Tuệ nghĩ thầm. Cô gia nhập vào đây quả là một lựa chọn sáng suốt. Trần Tùng ở trong phòng tính toán thời gian một chút. Chắc là mễ lạp hấp thụ tinh hạch xong rồi. Bây giờ là thời kỳ nhiệt tình như lửa. Chỗ nào lại bỏ được. Nhưng cái bóng đèn lớn ở trong phòng không rời đi. Trần Tùng khuyên bảo mễ phạn. Mễ phạn nói. Ta rất trung thực. Ngoan ngoãn. Trần Tùng trừng mắt một cái. Người không đi thì ta đi. Mễ phạn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao tới tối lại không cần ta nữa. Trần Tùng đi vào phòng của mễ lạp Đương nhiên là tình trạng ý thiết. Mễ Lạp ngại ngùng nói. Không được đâu, vẫn còn đau lắm. Trần Tùng gửi một tiếng, sau này cơ hội còn nhiều. Ta không lo lắng, ôm Mễ Lạp đi ngủ, Trần Tùng nhớ tới cái gì? Hay là dùng trị liệu thuật được không? Mễ Lạp trầm mặc, buổi sáng, đồ ăn của Trần Tùng rất đơn giản. Dù sao cũng không phải tám món mặn một món canh. Đám người thư vân nấu cháo, có nhiều gạo như vậy tội gì mà không ăn, cháo vừa có thể làm rượu cơn đói khát. Mùi vị lại thơm ngon, còn lấp đầy bao tử, không quan tâm người có thể uống bao nhiêu chén, thì uống bấy nhiêu. Ăn cơm xong, Trần Tùng tập hợp mọi người lại. Hôm qua mọi người luyện tập suốt một ngày. Hôm nay tiến hành diễn tập thực chiến. Mục tiêu hôm nay là khu chung cư Ngọc Lâm phía Nam, thu thập một ít vật tư. Luyện tập vẫn là luyện tập, luyện tập khác với thực chiến rất lớn. Luyện tập là bia ngắm cố định, còn Tăng Thì có đứng yên không? Mặt khác, Tăng Thì lao tới sẽ mang đến cảm giác lo lắng. Làm ảnh hưởng đến kết quả, khi luyện tập cho dù chính xác đến đâu, đến khi vào thực chiến luống cuống tay chân, thì có ích lợi gì. Có em gái biết rõ tình huống bên kia bối rối nói, ta biết bên đó có rất nhiều người. Người nhiều có nghĩa là tăng thi cũng nhiều, Trần Tùng xua tay áo, không sao, có ta đây, mọi người nghe xong cũng an tâm hơn rất nhiều. Tình cảnh Trần Tùng ngày đó một kiếm chém chết tăng thi cấp 5, chấn động lòng người, bằng không, mặc dù mộ thiên cà đã chết. Các cô cũng không cần phải nghe lời nói của một thanh niên hơn 20 tuổi. Các cô đều là thành phần tri thức. Có ai không lớn hơn Trần Tùng đâu, muốn cho người khác tâm phục khẩu phục ngươi. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vẫn sắp xếp hai người ở lại canh nhà, Phương Vũ và Từ Lan. Lúc này xe tải hạng nặng và xe buýt cũng đủ sức chở tất cả mọi người. Trần Tùng ngồi trên xe buýt, khu chung cư Ngọc Lâm cách đó khoảng hai cây số phải đi qua một con đường phố Phồn Hoa. Lúc đầu gặp phải Tăng Thi trực tiếp lái xe nghiền đè bẹp, khi đến đường phố phồn hoa, xe không chạy nổi. Xe tải hạng nặng cũng đừng hòng xâm ra, mấy chục chiếc xe liên tiếp chắn trên đường. Trần Tùng dùng bộ đàn liên lạc. Trước tiên dựa quanh xe dọn dẹp tang thi theo đuôi, sau đó xuống xe rời xe đi. Hệ nguyên tố tấn công. Những người khác bảo vệ bản thân, Khương Phong cố gắng khống chế số lượng tang thi, bởi vì xe chạy không nhanh nên có ít nhất 450 con tang thi theo đuôi tới, hơn nữa vốn dĩ tang thi ở gần đó con số đã gần 100. Khương Phong xuống xe, lập tức chạy về phía Tang Thi, thu hút sự chú ý của chúng, sau đó dẫn dụ chúng đi. Các cô gái mở cửa sổ xe buýt ra, tấn công Tang Thi bên ngoài trước cửa sổ xe. Có xe bảo vệ, Tang Thi không tấn công được các cô. Tang Thi không tới cùng một lúc, một số bị Khương Phong dẫn đi, số người Trần Tùng bên này nhiều hơn số lượng Tang Thi. Nếu như số người ít, chỉ có vài người mà có mấy chục con Tang Thi, đối với người bình thường mà nói cũng rất đáng sợ, nhưng số người sống sót càng nhiều, đối với tang thi chính là áp đảo. Trần Tùng lặng lặng nhìn người khác hành động, việc đánh chúng tang thi đang cử động thật không dễ dàng, nhưng độ chính xác của dị năng quả thật mạnh hơn ngày đầu tiên. Dọn dẹp xong tang thi bán theo đuôi, mọi người xuống xe, đối phó với tang thi khác, đồng thời di chuyển chiếc xe đi. Trần Tùng lên tiếng, mọi người cùng nhau di chuyển chiếc xe nhỏ, ném sang con đường đối diện. Dị năng giả cấp 1, cho dù là phụ nữ Thì sức lực cũng hơn người đàn ông trưởng thành bình thường, chưa kể dị năng giả cấp 2. Mặt thế ngày thứ 18, chỉ cần một ngày, không hấp thu được một khối tinh hạch, thì người sống sót sớm biết được bí mật tinh hạch và thăng đến cấp 2. Bởi vì cấp 2 thực sự rất đơn giản, chỉ cần hấp thụ 20 tinh hạch là được. Cấp 3 thì rất khó, cần khoảng 150 tinh hạch, mễ lạp và mễ linh. Cho dù ngày đầu tiên, cùng Trần Tùng hấp thu tô đại trụ, cũng chưa đạt tới cấp 3, bọn họ còn cần 2-3 ngày. Thật sự không bằng Pháp Vương, mấy ngày hôm trước đã thăng cấp. Cấp 2 cũng không giống nhau, tô đại trụ là cấp 2 đỉnh phong. Phần lớn mọi người chỉ đạt cấp 2 sơ cấp. Hiện tại trong đội ngũ chỉ có 4 cô gái, và mấy người Dương huyền, biết được bí mật tinh hạch quá muộn, nên không thể thăng đến cấp 2. Trần Tùng suy nghĩ đêm nay, để cho mấy thành viên nòng cốt hấp thu tinh hạch còn rót lại của Thử Vương. Nếu không đủ, thì để bọn họ hấp thu tinh hạch của tang thi hệ hỏa cấp 5, 10 người. Dễ dàng ném một chiếc xe nhỏ sang bên kia đường, từ từ đi tới mọi nhẻo đường. Có rất nhiều nơi xe nhỏ đều có thể đi lại, nhưng xe tải hạng nặng và xe buýt thì không được, mỗi loại đều có ưu điểm riêng. Trần Tùng ngồi trên xe giống như một ông lớn, không làm gì cả, vừa quan sát, vừa nhẹ nhàng trách mắng mễ phạn. Trong lúc bất chi bất giác, tay sờ đến bụng dưới của mễ phạn, mễ phạn nói một câu khiến Trần Tùng cảm thấy khó chịu. Mễ phạn, không được đâu, vẫn còn đau lắm. Trần Tùng Nghi hoặc Mễ Phạn, tuy rằng không cho xem, nhưng ta có thể nghe lén, đêm qua nhảy lên ban công, suýt nữa ngã xuống. Mèo sợ chết mất, vẻ mặt Trần Tùng thay đổi. Con mèo nhà ngươi biết quá nhiều rồi, ta muốn giết mèo diệt khẩu. Buổi tối cần phải tìm chuyện gì đó, cho mễ Phạn làm, nếu không nó quá rảnh rỗi. Mỗi khi rảnh rỗi liền thích xen vào việc của người khác, phải làm cho nó nghiện Internet, dạy nó chơi điện thoại di động. Ôi chị dâu, cũng vậy thôi. Có thời gian... Thì dắt theo mệ phạm khiến nó ngủ không ngon, làm nó không có ai bên cạnh. Đường còn chưa đi được một nửa, các cô gái cũng sắp kiệt sức, đã giết hơn 200 tang thi. Cũng may, đã qua đoạn đường kẹt xe. Xe tải hạng nặng có thể tiếp tục đi. Đến gần khu chung cư Ngọc Lâm, Trần Tùng ra lạnh. Xuống xe, mỗi người cầm vũ khí, chém giết tang thi. Vũ khí đều là các loại gậy gọc hoặc là diều. Trần Tùng còn lấy một số gậy điện, ra cho đám người thư vân hết pin. Rồi quy điện cũng có thể dùng làm vũ khí, có thể nói, chỉ cần không phải trên trăm con tang thi cùng lao tới, thì lúc này đối mặt với tăng thi cấp thấp nhất cũng chẳng có áp lực gì, độ khó ít hơn tưởng tượng của các cô gái rất nhiều, quả nhiên càng nhiều người thì sức càng lớn. Trên con đường trước cửa khu chung cư, tổng cộng có hơn 10 quán ăn lớn nhỏ. Trần Tùng nói, vào quán ăn trước, xem có thu được vật tư nào không, chia làm bốn đội, không nên hành động một mình, chuyển vật tư thu thập được lên xe tải hạng nặng. Nơi này tăng thì rất nhiều Không giống bên đó của Trần Tùng có ít người Cho nên phần lớn vật tư đều có Một lúc sau Đã có gạo mì lương thực dầu mỡ chuyển vào xe tải hạng nặng Các cô gái vui mừng gieo hò Khi phát hiện siêu thị không bị người khác dọn sạch Quy mô siêu thị khoảng hơn 100 m vuông Cũng không hề nhỏ Ánh mắt mẽ linh sáng lên Siêu thị có quy mô cỡ này Có lẽ sẽ bán thứ đồ đó Bước vào trong siêu thị Càng làm cho người ta vui mừng chính là siêu thị còn bán thủng đựng nước tinh khiết, hơn 20 thùng nước tinh khiết bay ở cạnh tường, những người khác đều tập trung vào nước và thức ăn, Mễ Linh lại ở gần quầy thu ngân tìm kiếm thứ gì đó, cô nhớ rõ những thứ như vậy, dường như đều đặt ở bên cạnh quầy, trước đây cô đã vô tình nhìn thấy. Vẻ mặt Mễ Linh cực kỳ vui mừng cầm lấy một cái túi lập tức bỏ vào bên trong, Thư Vân nghi ngờ nhìn Mễ Linh, cô đang tìm cái gì vậy? Mễ Linh không nhìn thấy rõ chi tiết đồ vật, chỉ thấy ba chữ: siêu mỏng Mễ Linh cảm thấy có người đang nhìn mình, quay lại thấy Thư Vân đang nhìn chăm chú, lúc này mặt cô đỏ bưng. Kết hợp với vẻ mặt của Mễ Lạp, Thư Vân chợt nhận ra, thì ra, Mễ Linh đang tìm cái đó. Nếu là đồng nghiệp trước kia của mình, Thư Vân rất muốn trêu chọc một chút. Nhưng người này là Mễ Linh nên cô không dám, ai cũng không biết, giữa Mễ Linh và Trần Tùng có mối quan hệ như thế nào. Thư Vân suy nghĩ miên man, có lẽ tìm cái này để Trần Tùng sử dụng, nếu không cũng không nghĩ ra là ai. Hơn nữa là mễ linh tự mình tìm, không cần thứ này, thì ngươi tìm nó làm gì? Trong lòng mễ linh cảm thấy ấm ức, không phải vì mễ lạp, ta muốn tìm nó sao? Trần Tùng thật đáng ghét, thư vân lướt nhìn rồi rời đi như không có chuyện gì, giả vờ như không chú ý tới. Từng kiện vật tư đã được chuyển lên xe, bên cạnh còn có một cửa hàng hoa quả, phần lớn hoa quả đều bị dập nát, chỉ có một số táo. Lê và dưa hấu có thể ăn được, đã đi ngang qua thì không thể bỏ qua. Đương nhiên cũng chuyển lên xe, những cửa hàng này đều là khu chung cư Ngọc Lâm và khu chung cư đối diện lầu 1, phía trên đều là hộ gia đình của hai chung cư. Trần Tùng cảm nhận được điều gì đó, lập tức ngẩn đầu nhìn về một hướng, thì thấy có người đang đứng bên mấy cửa sổ trên lầu quan sát. Trần Tùng không để tâm, muốn nhìn thì nhìn, có một bác gái hơn 40 tuổi nói, chàng trai trẻ, ta vừa nhìn ngươi thì biết ngươi là một chàng trai tốt bụng, ta đã rất nhiều ngày không ăn dưa hấu, nóng nực khó chịu. Ngươi tặng cho ta một quả được không? Ngay khi lời này thốt ra những căn phòng khác, cũng đều nói như vậy. Xin ngươi chàng trai trẻ, đưa nước lên đi, có thiệt không? chân vịt kho trong siêu thị đưa lên một chút đi, cho ông đây mấy điếu thuốc lên đi, một ngạt chết đi được. Tất cả mọi người bên cạnh Trần Tùng đều im lặng, các người thật không biết ngại. Trần Tùng cười nói, ta đi đứng không tiện, không thể leo lên lầu nên không đưa được. Câu này vừa nói ra, các bác trai bác gái đều không thể mặc kệ. Con người cậu, sao không biết kính dạ yêu trẻ vậy?" Trần Tùng cười nhạo một tiếng, người không biết sẽ tưởng các người 7, 80 tuổi. Đám người này lớn nhất 4, 50 tuổi, người sống trên 60 tuổi cực kỳ hiếm thấy, giống như dưới 13, 14 tuổi cũng vậy. Trong một vạn người có mấy người như vậy đã rất tốt rồi, dường như người còn sống đều là thanh niên cường tráng. Trần Tùng mặc kệ bọn họ, ra hiệu cho mọi người tiếp tục, cư dân chung cư cũng mặc kệ. Một bác gái bước ra khỏi nhà, chạy đi thông báo Mau ra đây, đừng ngủ nữa, có người muốn chuyển hết vật tư của chúng ta đi, ở dưới lầu nhà bọn họ, không phải của bọn họ thì của ai đây? Sau nhiều ngày như vậy, người sống sót trong khu chung cư gần như cũng tập trung lại một chỗ, hơn phân nửa đều tập trung đến tòa nhà sát đường, một mặt là động viên lẫn nhau, mặt khác nếu có đội cứu hộ thì cũng có thể biết ngay. Ông Trương, ông Lý, tất cả mọi người mau xuống dưới lầu, cầm vũ khí tập hợp lại, bây giờ vẫn là buổi sáng chưa tới 9 giờ. Đa số người còn sống đồng hồ sinh học đã rối loạn, không vui chơi giải trí, ngủ là biện pháp tốt nhất để giết thời gian, còn có thể giảm bớt tiêu hao năng lượng. Mọi người chuyển lời cho nhau, rất nhanh đã tập hợp lại dưới lầu, thật kỳ lạ lầu một không có tang thi, dường như đã bị người ta tiêu diệt hết. Có chuyện gì? Sao tập hợp mọi người lại vậy? Có người đến bên ngoài khu chung cư, chuyển toàn bộ vật tư siêu thị, dưới lầu của chúng ta đi. Nếu để bọn họ dọn đi hết, chúng ta lấy gì ăn đây? Có người do dự nói, bên ngoài có rất nhiều tăng thi, bọn họ đã giết sạch tăng thi rồi sao? Nếu bọn họ tấn công chúng ta thì phải làm sao? Một bác gái cười lạnh lùng nói, ta thấy bọn họ lái xe tải hạng nặng xông vào, phần lớn thành viên đều là các cô gái trẻ tuổi, số người cũng ít hơn chúng ta. Xe tải hạng nặng sao? Có một ông lão thốt lên, vậy nếu có chiếc xe tải hạng nặng này, chúng ta cũng có thể đè bẹp tăng thi rồi. Phải tạm giữ chiếc xe này, vật tư của chúng ta. Cũng kiên quyết không thể để cho bọn họ lấy đi. Đi đi nhanh lên. Đừng để bọn họ chạy thoát. Có muốn gọi Trần Quang và đám thanh niên kia không? Thôi dẹp đi. Đám giúp sinh nhỏ đó sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt với chúng ta. Không hề biết tôn trọng bề trên. Bảy tám người trang bị gậy gộc, trổi lông gà, chảy cán bột, bằng ghế nhỏ và các loại vũ khí khác. Chạy về phía cửa khu chung cư. Phần lớn nhóm người này đều là người già. Người trẻ tuổi không nhiều lắm. Khoảng 20 người Ở lối ra của khu chung cư này, có một cánh cửa sát chạm dỗng màu đen, có thể ngăn cản tang Thi tiến vào. Vốn dĩ bác trai bác gái, đều không dám ra khu chung cư, nếu bị tang Thi cắn thì làm sao? Nhưng gần như tang Thi đã bị trần tùng tiêu diệt, nên bọn họ dám bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, đám người này liền hùng hổ nói, mau bỏ đồ đạc xuống, các người đang là trộm là cướp, biết không hả? Khi còn trẻ không học tốt, trong nhà người lớn dạy các người như thế nào? Mọi người sững sờ, khi nhìn thấy bác trai bác gái lớn tuổi cầm vũ khí bước ra, lập tức đề phòng Trần Tùng liên hiểu chuyện gì xảy ra, cười lạnh lùng một tiếng. Một đám ông bà già khốn kiếp không biết xấu hổ, không dám đối phó tang thi, nhưng khi nhìn thấy người, ngược lại càng ngày càng ngang ngược. Trần Tùng tiến lên phía trước, cười lạnh lùng nói, đây là nhà các ngươi sao? Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi hơn một tiếng. Này, đúng là của nhà chúng ta, siêu thị này là em trai ta mở. Nó chết rồi, không phải là của ta sao? Bác trai bác gái, không ngừng trách mắng nhóm người Trần Tùng, thật là vô lý biết bao. Trong số người trẻ tuổi, đa số đều là nam giới, ánh mắt tỏa sáng nhìn các cô gái ở đây. Cả ngày bọn họ làm bạn với bác gái, nào trông thấy gái đẹp đâu? Có người còn gì sao bàn tán, chỉ chỉ trỏ, xe này chúng tôi giữ lại. Các người ở đâu thì trở về đó đi. Ông Trương, người không phải tài xế sao, lái chiếc xe tải hạng nặng này vào trong chung cư đi. Nói xong, đã có người chuẩn bị leo lên thùng xe tải hạng nặng lấy vật tư, người lấy được trước chính là của mình, không cần chia với người khác. Trần Tùng lạnh lùng nói, cút xa một chút, đừng tìm chết. Thật sự có người không sợ chết, hoặc vốn dĩ bọn họ không cho rằng. Trần Tùng dám ra tay, trốn ở trong khu chung cư tương đối khép kín, chưa thấy qua người sống sót tự giết lẫn nhau. Một ông ra ngoài 50 tuổi tiến tới, khinh thường nói, thế nào, người còn muốn đánh người sao? Đến đây. Đánh đi, cho ngươi đánh, ta nói cho ngươi biết, ngươi dám đánh. Ngay lập tức ta dám nằm trên mặt đất không đứng lên, không có 180 vạn, đừng nghĩ đến việc rời đi. Nói xong, lão già còn đưa mặt đến trước mặt Trần Tùng, đánh đi, không dám đánh nga. Chưa bao giờ nhìn thấy yêu cầu nào như vậy trong đời. Mặt của ông lão đưa tới trước bàn tay Trần Tùng. Trần Tùng con như nhịn hắn nữa không? Đây chính là yêu cầu của ngươi. Trần Tùng tát một cái, hắn lập tức bay ra 4-5m. Ngã xuống đất không còn sức sống, một bác gái tiến tới kiểm tra tình trạng của hắn. Ông Lý, ngươi thế nào rồi? Tỉnh dậy đi. Trần Tùng nghe thấy có người nhỏ giọng nói. Trước đây, ông Lý thường làm người giả ngất xỉu rất nhiều, thật sự giả vờ cũng giống đó. Trần Tùng trầm mặt, Trần Tùng thực sự không nói nên lời. Các người đã lớn tuổi rồi, thị lực không tốt rồi phải không? Không nhìn thấy nửa khuôn mặt của hắn bị vẹo sao? Không cho bọn họ một chút khắc nghiệt, bọn họ sẽ không rút lui. Chỉ có khoảng hơn mười mấy người là gây ồn ảo nhất. Những người khác thì theo tâm lý đám đông. Đi theo phía sau xem náo nhiệt. Trần Tùng hét một tiếng. Đứng ngơ ra đó làm gì? Không thấy người khác cướp đồ của chúng ta sao? Thế nào? Tính dạ yêu trẻ đến vậy. Mọi người hưởng ứng một tiếng. Động thủ với tăng thi thì nhiều. Nhưng đối phó với những người sống sót thì đây là lần đầu tiên. Các người muốn làm gì? Ta nói cho các người biết. Ta đây biết pháp thuật đấy. Một ngọn lửa thực sự hình thành. Trong lòng bàn tay bà cô, ông đây cũng biết pháp thuật, còn học qua thái cực quyên, năm dòi sớm xét. Trần Tùng cười lạnh một tiếng, không giết gà dọa khỉ đám người này sẽ không giải tán. Một quả cầu không gian phát nổ trên mặt hắn. xương máu rơi rớt, quay đầu lại bắn một phát vào một thanh niên đang muốn bước vào thùng xe tải hạng nặng. Lão mã, người khỏe không? Có người đánh lén, không có đạo đức. Chết đi hai người đối với nhóm người này mà nói là một cú sớp lớn. Hai thanh niên nghịch ngợm trốn trong bóng tối, sử dụng dị năng muốn đánh lén Trần Tùng, đừng nói là vô ích, còn chưa có chạm đến Trần Tùng. Trần Tùng bên này cũng bắt đầu ra tay, đám người này là một đám ô hợp, khóc lóc kêu gọi mẹ bỏ chạy rồi. Pháp Vương lao vào một số người vừa mới định động thủ với Trần Tùng, không chờ một ai, trừ thủ lĩnh, Trần Tùng cũng không giết hết tất cả mọi người. Trần Tùng lắc, lắc đầu, sao phải quan tâm những loại người này ở mặt thế, ngoài việc lãng phí thức ăn Còn có thể làm được gì? Hiếp yếu sợ mạnh, có nhiều người như vậy, chỉ cần dám giết Tăng Thi thậm chí vật tư ở đây, sẽ không bị bản thân thu lấy. Mọi người đều có chút tâm trạng lẫn lộn, tiếp tục thu thập vật tư, dù sao cũng vừa mới giết người. Điều mà Trần Tùng không ngờ là từ trong khu chung cư lại đi ra một nhóm người. Nhóm người này rõ ràng khác với đám người ô hợp lúc nãy, cũng chưa từng giết qua Tăng Thi, đã trải qua một cuộc chiến đẫm máu hay chưa, đôi khi vẫn có thể cảm nhận được. Nhóm người này có hơn 20 người, đa số đều là thanh niên. Có hai ba người là người già, hoàn toàn trái ngược với đám người vừa nãy. Thanh niên dám đánh dám chiến, khả năng tiếp thu rất mạnh mẽ. Trần Tùng nhìn chăm chăm vào người mới tới. Người đi phía trước có vẻ có chút quen mắt. Trần Tùng nhớ lại rồi, kiếp trước khi còn yếu đuối đã đi cùng người này, dù sao cũng cách nhà hắn không xa. Người này hình như tên Trần Quang, không có giao tình gì. Giữa những người sống sót ít nhiều, đều cảnh giác với nhau. Hắn nhớ rằng, Trần Quang này thực sự dám đánh giám chiến, trong ấn tượng cũng không xấu. Trần Quang và nhóm người của hắn đi thẳng tới. Trước hết ngạc nhiên nhìn thi thể trên mặt đất, Trần Quang lại gần, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, cười nói, anh bạn, làm điếu thuốc. Trần Tùng Thơ ơ lắc lắc đầu, ngại quá, không hút thuốc. Trần Quang tự mình đốt một điếu, chỉ những người trên mặt đất nói, mấy ông già này thực sự hiếp người quá đáng, suốt ngày mắng mỏ, chúng ta không tôn trọng người già chỉ muốn ngồi tận hưởng những điều tốt đẹp mà chúng ta lại phải xông vào mạo hiểm để nuôi bọn họ, chúng ta chịu không nổi nên những người dám đánh dám làm dẫn nhau đi cắt đứt quan hệ với bọn họ, nể tình là hàng xóm với nhau, chúng ta cũng không tính toán với bọn họ. Không ngờ đến lại chết trong tay của ngươi. Trong những người sống sót dám đánh dám giết, cũng có những người nhát gan sợ gặp rắc rối. Những người thông minh đều sẽ tách biệt với những người nhát gan, tránh khỏi bị bọn họ liên lụy. Những người nhát gan sợ rắc rối Hoặc là thay đổi, hoặc là chỉ có thể từ từ chờ chết. Đám người của Trần Quang, mặc dù không có nhiều người như lúc trước, nhưng sức chiến đấu hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trần Tùng sắc mặt lạnh lùng. Làm sao? Người muốn báo thủ cho bọn họ. Trần Quang lập tức xua tay, cười nhạo nói. Anh bạn đừng hiểu lầm. Lần này chúng ta đến một, là muốn kết bạn với các ngươi Thêm một người bạn cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, hay là muốn nhờ giúp một việc. Trần Quang đưa tay ra. Ta tên Trần Quang. Tuy rằng Trần Tùng có thể đè bẹp đội ngũ của Trần Quang, thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nhưng không thù không oán, hoàn toàn không nhất thiết phải giả vờ lạnh lùng, nên nể mặt mũi thì nể mặt mũi. Bắt cái tay cũng không thèm, đây không phải là xem thường người khác sao. Trần Tùng không sợ rắc rối, cũng sẽ không chủ động gây rắc rối. Ngoài ra, Trần Tùng đang cố gắng tuyển nạp thêm người, nếu đám người này không tồi, thì tại sao lại không nhận? Trần Tùng cũng đưa tay ra. Trần Tùng, Trần Quang cười nói. Cô là người một nhà, Trần Tùng hỏi, cần giúp gì sao? Trần Quang nói, khu chung cư này của chúng ta có rất nhiều hộ dân, gần 1.000 căn hộ chung cư, vật tư không ít, vẫn còn một lượng lớn vật tư chưa được thu thập. Nhưng trong hai ngày này gặp một chuyện phiền phức, trong tiểu khu có một con husky biến thành chó tang thi, nó có thể chạy nhanh như sớm xét. Quan trọng nhất là nó có một chút trí tuệ, khi chúng ta có ít người thì nó sẽ ra tay. Lúc đông người nó sẽ không lộ diện. Thực sự có chút khó khăn. Chúng ta có một người bạn đồng hành, đã bị nó giết chết rồi. Nếu như không giết chết nó, không ai an tâm nổi. Hai ngày qua, chúng ta cũng đã tìm ra nơi nó sinh sống. Nhưng nhân lực không đủ, không nhất định sẽ tóm được nó. Nhân lực của các ngươi không ít, vì vậy muốn nhờ các ngươi cùng nhau giúp đỡ giết chết nó. Trần Tùng hỏi ngược lại. Thù lao thì sao? Trần Quang sửng sốt một chút. Sau đó cười nói. Thù lao bằng 300 cân gạo, năm số nước có được không? Trần Tùng cười nhẹ một tiếng ôm mễ phạn, lại rồi đồng ý. Chút vật tư này, hắn đương nhiên không để vào mắt, nhưng hắn cũng cần ra vào khu chung cư này, để thu thập vật tư, không diệt trừ con chó Tăng Thi này, thì những người dưới trướng cũng không an toàn. Hai là, nếu con chó Tăng Thi này có chút trí tuệ, Trần Quang và những người khác không giải quyết được, vậy ít nhất cũng đã là cấp 2 hoặc cấp 3 rồi, cấp 4 thì không thể, nếu là cấp 4, thì đám người Trần Quang sớm đã chết hết rồi. Tăng thi hoặc là sinh vật tăng thi khác, có thể tiến hóa nhanh hơn, bằng cách ăn thịt người. Trần Tùng phỏng đoán rất có thể là cấp 2, chó tăng thi cấp 2 muốn chạy, lại thuộc loại sấm xét. Trần Quang bọn họ muốn bắt được nó, thật sự không có cách nào. Tinh hạch cấp 2 cũng không tệ rồi, Trần Tùng đã có được tinh thể cấp 4, cấp 5, nhưng vẫn chưa có được cấp 2. Nếu đẩy nhanh được quá trình thăng cấp của mễ phạn và những người khác thì rất tốt. Mễ phạn đã xác nhận qua những người này, không có ác ý gì. Vì vậy không cần lo lắng bọn họ dở cho gì, nhưng cảnh giác vẫn là điều tất yếu, dám dở cho gì, vậy thì thật ngại quá, tinh hạch của các người ta sẽ lấy hết. Trần Quang tinh ngạc, nhìn mễ phạn trong tay Trần Tùng. Tất nhiên, không phải là biết được năng lực của mễ phạn, mà là con mèo này quá đẹp, có nó bầu bạn những ngày nhàm chán, sẽ tốt hơn một chút. Nhưng Trần Tùng dường như không thiếu vật tư. Vật tư của bọn họ, cũng không phải của một mình hắn. Trần Tùng phân phó nói. Các người tiếp tục vận chuyển Pháp Vương. Chúng ta vào trong xem. Trần Quang lại sửng sốt. Không phải, chỉ mình ngươi sao, sợ rằng không được đâu. Trần Tùng cười nói. Không thấy phía sau, ta cũng có một con chó đi theo sao? Có một con chó sao? Lúc này Trần Quang mới chú ý tới một con chó đen, chạy tới từ phía sau Trần Tùng. Gia lông của con chó này đen bóng như muốn phát sáng. Toàn thân sạch sẽ, tinh thần sáng láng, chỉ là thiếu một bên tai. Cả nhóm người Trần Quang đều ngạc nhiên. Nhìn qua có vẻ cuộc sống của con chó này không tệ nhỉ Nếu như phải chịu đói Sao có thể có tinh thần như thế Mặt khác Tên này hay rồi Trong tay ôm mèo Phía sau có chó Anh trai à Giờ đang là thời kỳ tai họa Không phải Thái Bình Thịnh thế Vật tưng mà còn có tận hai con Còn dẫn theo một đám em gái Theo giọng điệu và lời của Trần Tùng Thì mấy em gái này đều nghe lời hắn Đỉnh cao đời người Thời gian này Sống quá thoải mái Trần Quang vẫn nhớ Trong khu tập thể cũng có một con chó vàng, chưa biến thành tăng thi. Đến ngày thứ ba hay ngày thứ tư của đại nạn, nó đã bị một ông lão đánh chết. Làm thành thịt chó, Trần Quang đột nhiên ý thức được một vấn đề mà trước đó vẫn luôn không chú ý tới. Đó chính là vẻ ngoài của Trần Tùng, sắc mặt hồng hào, ánh mắt tỏa sáng, toàn thân sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Dù bọn họ sống cũng coi như không tệ, nhưng có thể so được với Trần Tùng sao? Trần Quang ý thức được, thời gian qua... Trần Tùng trước mắt nhất định sống rất tốt, nếu không cũng không có loại khí sắc này, mà trong thời kỳ đặc thù như này, có thể sống tốt. Chắc chắn thực lực không tể, Trần Tùng quay người giao mễ phạn cho mễ lạp ôm, mễ phạn không dễ dụa. Mễ phạn nũng nhịu tỏ vẻ đáng yêu, thế nhưng cũng phải tùy thời điểm. Mễ lạp hỏi, anh Trần Tùng, có muốn ta đi cùng với ngươi không? Trần Tùng cười phất tay áo, chờ ta quay lại. Trần Quang thầm mắng một tiếng, nguyên dụa em gái này hẳn là em gái ruột của ngươi. Nếu không thì còn để cho người khác sống không hả? Người so với người. Tức chết người. Có mèo có chó có vợ. Chỉ thiếu mỗi bữa bốn món ăn nhỉ. Trần Quang dẫn Trần Tùng tiến vào khu tập thể. Có chút tự hào giới thiệu. Sau nhiều ngày cố gắng như vậy, tàng thi hoạt động trong khu tập thể, gần như đã bị chúng ta giết sạch rồi. Lúc đầu, chúng ta muốn giải quyết hết tang thi trong khu tập thể xong, rồi xử lý tang thi bên ngoài. Không ngờ người đã đến rồi. tang thi trong nơi ở chắc chắn còn chưa giết đâu. Trần Tùng cười, tán thưởng. Vậy các ngươi thật là đủ gan dạ. Pháp Vương hừ hừ, ngươi rất trâu bò, mà còn cần tìm cho giúp đỡ à? Tìm bổn Pháp Vương giúp đỡ, không có bệnh gì chứ. Trần Quang dẫn Trần Tùng đi vào một vườn hoa lớn chống chảy, dừng lại ở chỗ ngoài vườn hoa trăm mét. Bình thường con chó Tăng Thi kia ở ngay trong vườn hoa, địa hình này khắp nơi đều có thể chạy đi, chúng ta không đủ người. Dù chặn đường cả bốn phương tám hướng, thì cũng chỉ có năm sáu người, hoàn toàn không ngăn được Nếu cưỡng ép ngăn cản, chắc chắn sẽ có thương vong. Trần Tùng gật đầu, các người không đuổi kịp, Pháp Vương chắc chắn sẽ đuổi kịp, con chó tang thi này hẳn mới cấp 2. Không phải đột biến thể, không thể dựa vào cắn nuốt mà tiến hóa lên cấp 3 nhanh như vậy được. Nếu không thì chính là cậu Vương cấp 1. Trần Quang hỏi, Trần Tùng, người có cách gì để đối phó với con chó tang thi này không? Trần Tùng không dẫn theo người, Trần Quang phỏng đoán, Trần Tùng có cách gì có thể nhằm vào con chó tang thi này? Trần Tùng có thể có cách gì chứ? Lấy cho chế chó. Trần Tùng ra hiệu cho Pháp Vương, đi vào trong vườn hoa xem. Dù con chó tang thi này đã tới cấp 3, thì Pháp Vương cũng sẽ không sao. Nhóm người Trần Quang ngạc nhiên, không phải chứ, cách của ngươi, chính là phái một con chó đi à? Có phải ngươi có thù oán gì, với vật cưng của mình không? Thứ mà cả đám người chúng ta không có cách nào, mà một con chó của ngươi là giải quyết được à? Chẳng lẽ chúng ta không bằng một con chó sao? Trần Quang khuyên. Quá nguy hiểm. Hiếm khi thấy có con chó có thể còn sống, chưa biến thành tang thi, hay đừng để nó đi. Trần Tùng cười nhạt nói, không sao đâu, Trần Quang cũng không thuyết phục nữa, Trần Tùng không giống đồ đần, khinh thường cũng không trách được ai. Pháp Vương tiến vào trong vườn hoa, xoay trái một lát, nhìn phải một chút, nhưng không thấy được thứ gọi là chó tang thi, lửa chó à, ta còn muốn xem nó có xinh đẹp hay không đấy, không đúng, hình như có mùi chó. Mấy người Trần Tùng cũng tiến lên, Trần Quang nói. Xem ra con chó này tạm thời không có ở đây chúng ta rời đi trước đã có thể bắt nó ở đây mọi lúc Trần Tùng nhìn về phía Pháp Vương Pháp Vương gật đầu đám người Trần Quang kinh ngạc á chó sẽ biết gật đầu đầu óc nó thông minh vậy sao Pháp Vương bắt đầu cẩn thận người mùi vừa gửi vừa đi đám người nhanh chóng hiểu ra thì ra muốn lợi dụng mũi chó để tìm được con chó tăng thi có một con chó thật tốt rất nhanh Pháp Vương đã đi lên tầng 8 của một tòa nhà còn chưa tới gần Trần Tùng đã ngửi thấy mùi máu tươi, phòng 802, cửa bị phá hư ra một lỗ hổng, dường như đủ cho một con chó đi qua, bên trong truyền đến tiếng gầm gừ ngẹn ngào, là con chó Tăng Thi phát hiện ra có người tới gần, nên phát ra âm thanh đe dọa. Trần Tùng tiến lên, dùng sức lôi cả cánh cửa trống trộm phòng 802 xuống, đám người Trần Quang nhìn mà âm thầm líu lưỡi, cánh cửa này vốn hỏng rồi sao, gầu gầu gâu tiếng chó sủa khàn khàn, bén nhọn vang lên. Có hơi khác so với tiếng chó kêu bình thường, Pháp Vương giận dữ, người xù cái gì? Pháp Vương nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi thay đổi, ngược lại lén lùi lại, trốn ra phía sau, không ngừng thẻ lưỡi, dáng vẻ cười ngây ngô. Nhiệm vụ chính của ta là tìm được con chó tang thi này, cần ta phải ra tay đối phó sao? Mặc dù ta rất chắc chắn có thể tùy tiện giải quyết hết con chó này, nhưng lỡ đâu bị thương nữa thì sao? Là một con chó trưởng thành, ta phải biết ẩn giấu tài năng. Không nên tranh làm những chuyện mà chó không nên làm, làm một con chó tốt là được. Trần Tùng phủi một chút, biết chó như chủ, con này rất có linh tính, chó tốt. Nhưng mà, người không giết con chó này, vậy tinh hạch của nó sẽ là của ta chứ? Ai giết được thì cầm, đây là quy củ, trừ phi không cần mặt mũi, nhưng Trần Tùng còn chưa tới mức không cần mặt mũi vì một tinh hạch cấp 2. Để Pháp Vương chiến đấu một chút là một mặt, có mình quan sát, sẽ không xảy ra chuyện, một mặt khác. Trần Tùng muốn phơi bày một chút thực lực phía bên mình, khi đám người Trần Quang đang muốn thận trọng tiến vào trong phòng. Con chó Tăng Thi này không tầm thường cùng hoàn toàn không giống Tăng Thi bình thường gặp được. Pháp Vương nhận được ánh mắt ra hiệu của Trần Tùng thì vọt vào. Pháp Vương muốn xem chó Tăng Thi có xinh đẹp hay không. Chó Tăng Thi cũng mặc kệ những thứ này, há miệng ngưng tụ ra một tia chớp, muốn nhắm chuẩn vào Pháp Vương. Pháp Vương điên cuồng di chuyển, lúc nghiêng bên trái, lúc ngả bên phải, di chuyển nhanh chóng. Chó Tăng Thi ngơ ngác, người chạy nhanh như thế, sao ta nhắm chuẩn được? Còn người mấy người trần quang cũng co rụt lại, cái này, mẹ nó, tốc độ nhanh như thế sao? Bùm một cái. Công kích sấm xét của chó Tăng Thi va vào vách tường, nổ ra một cái hố, nhưng không đập trúng Pháp Vương. Nhân khoảng cách chó Tăng Thi công kích, Pháp Vương cũng không tránh. Nhanh chóng tới gần, trên cái đuôi của Pháp Vương, có ánh sáng xanh lợn lờ, có lực lượng xấm xét ngưng tụ trên cái đuôi. Sớm chớp kết liễu Trần Tùng cười, á, lĩnh ngộ kỹ năng mới rồi. Hậu kỳ của dị năng giả hệ nguyên tố, không chỉ nhìn xa hơn, mà cũng sẽ khiến lực lượng nguyên tố bám vào bên ngoài thân thể. Chó Tăng Thi hoàn toàn không thể tránh nhé. Bị sấm chớp kết thúc vừa nhanh, vừa hung áp này mạnh mẽ đập trúng đích. Chó Tăng Thi bị đập ra vào vách tường, cái đuôi của Pháp Vương cũng không rời khỏi nó. Liên tục không ngừng phóng ra dị năng sấm xét điện giật chó Tăng Thi. Thân thể chó Tăng Thi không ngừng run dẩy, không bỏ dậy nổi. Trận chiến kết thúc. Toàn bộ trận chiến không vượt qua 10 giây, nếu không phải chó tăng Thi cũng có thuộc tính lôi, có sự chống đỡ nhất định, đối với dị năng sớm xét, sợ là không thể chống đỡ được lâu như thế, cấp 2 và cấp 3 có tranh lệch không nhỏ, nhưng còn chưa tới mức nghiền ép, vấn đề là một con biết chiến thuật, một con thì không. Đám người Trần Quang đứng phía sau nhìn mà trợn mắt, há hốc mồm, giải quyết như vậy là sao mà, con chó này cũng có dị năng hệ lôi, hình như con nghiền ép con chó Tang Thi này. Má ơi, con chó này còn biết chạy vị trí chạy, đồng đội của bọn họ bị chó tăng thì giết chết, thực lực xếp thứ năm trong số bọn họ, bởi vì tự đại, đi một mình nên mới bị chó tăng thì giết chết. Vốn dĩ, Trần Quang muốn hỏi có bán mễ phạn hay không, mua về làm bạn, hiện giờ, mễ phạn bị hắn ném qua một bên rồi, xinh đẹp có tác dụng gì, có ăn được không, không bằng mua con chó, có thực lực cực kỳ mạnh mẽ này, nhưng suy nghĩ một chút thì thôi. Người đầu óc có bệnh mới bán đi con chó thần kỳ này, Trần Tùng tiến lên, lấy tinh hạch của chó tang thi ra, Trần Quang khiếp sợ nói, đây là gì vậy? Xem ra, bọn họ còn chưa biết bí mật của tinh hạch, Trần Tùng nói bí mật của tinh hạch một lần, phải mặt cả đám Trần Quang đều rất kích động, thì ra còn cách thức này, để tăng lực lượng của mình. Lúc này, bọn họ không kịp chờ đợi, muốn tìm một số tang thi làm thí nghiệm, Trần Quang trịnh trọng nói cảm ơn, Trần Tùng cảm ơn, nói... Thật tin tức này đáng giáng ngàn vàng cũng không quá Trần Tùng cười nhạt nói Được rồi, hợp tác đã kết thúc Nên đưa vật tư đã hứa cho chúng ta Trần Quang khẽ gặt đầu Được, chúng ta quay về cầm tới Trần Tùng dẫn đầu đi xuống tầng Đám người Trần Quang xì xà bàn tán Trần Quang, thực lực của người này rất trêu bò Không giấu giếm tin tức về tinh hạch Cờ NG không đòi gì Mà thẳng thắn nói cho chúng ta Phong thái này không tầm thường Có kết minh với bọn họ không? Ta cảm thấy thực lực của chúng ta, dù sao vẫn được, nhưng không có cách nào so với bọn họ. Đúng thế, đúng thế, đám em gái kia thật xinh đẹp, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề độc thân, chẳng phải rất đắt ý sao. Trần Quang cũng không phải là người cầm đầu đám người này, dựa vào đâu mà ngươi làm anh cả chứ. Không ai phục, Trần Quang chỉ là đại biểu giao lưu mà đám người này phái ra thôi một tập thể, chỉ vì sống sót mới đoàn kết ở cùng một chỗ, trong thời kỳ ban đầu. Cũng không dễ xuất hiện một người dẫn đầu Trần Quang khẽ gặt đầu Đợi chút nữa ta tìm cơ hội hỏi xem Lúc Trần Tùng quay lại bên ngoài khu tập thể Mọi người đã vận chuyển xong Ước chừng đã đổ đầy 1 phần không gian thùng xe tải Như này sao đủ chứ Nhất định phải đổ đầy rơi về Trần Tùng ra hiệu cho Dương Huyền lái xe tiến vào tòa nhà Hắn đứng trên con đường bên ngoài cạnh tòa nhà Bốn người một đội Lục soát từng nhà Trần Tùng ngồi trên xe buýt Mấy người Trần Quang đi tới Còn mang theo một ít vật tư. Đây là thủ lao Trần Tùng ra tay. Nhưng không phải thủ lao đã định ra lúc đầu, mà nhiều hơn nhiều. Có khoảng ngàn cân gạo, 10 thùng nước. Ngoài ra, thế mà còn có một số lạc xưởng khoảng 10 cân. Trần Quang cười đi lên xe buýt, tươi cười nói. Mặc dù ngươi không cần phí tin tức tinh hạch, nhưng chúng ta không thể không đưa tin tức này rất quý giá. Chúng ta đưa thêm chút vật tư coi như cảm ơn, mong ngươi không thấy ít. Trần Tùng gật đầu cười nói. Khét xáo rồi. Tất cả mọi người đều là người sống sót, giúp đỡ lẫn nhau mà. Trần Quang Thu lại nụ cười, nói. Trần Tùng, thế giới này đột nhiên trở nên nguy hiểm như thế, dù ta bên này có nhiều người như vậy, nhưng ra ngoài vẫn phải cân nhắc một chút. Nhiều người lực lượng lớn, người có cân nhắc chuyện, mọi người liên hợp với nhau không? Không phải ta từng bốc. Nhưng mỗi người chúng ta bên này tối thiểu, đều từng đánh chết 10 tang thi trở lên, dám đánh dám liều, chúng ta không có người hèn nhát. Liên hợp, không... Ta muốn chiếm đoạt, địa bàn của ta chỉ có thể do ta làm chủ. Chỉ có thể có một tiếng nói, thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi, vật tư nhiều hơn ngươi, kiến thức rộng rãi hơn ngươi, phương pháp nhiều hơn ngươi, có thể sống tốt hơn được. Muốn liên hợp thì chỉ có thể nghe ta. Mặc dù chuyện này có hơi bá đạo, nhưng đừng hỏi lý do, ta bá đạo như thế đấy. Trần Tùng đang suy tư trong lòng, ý của Trần Quang là muốn mọi người giúp đỡ lẫn nhau, tương đương với sống chung, cũng sẽ không giống đám người thư vân. Phục Tùng mệnh lệnh của mình, chuyện này không thể được, tình nguyện không cần, muốn bọn họ nghe lời, cách tốt nhất hiện giờ, chính là thể hiện ra lực lượng tuyệt đối, nghiền ép bọn họ, để bọn họ ý thức được sự tranh lệch của hai bên. Trần Tùng cũng không nói thẳng, các ngươi phải nghe ta, mà bắt đầu nói vòng vo, không phải, là nói rõ sự thật. Trần Tùng phân tích, vừa rồi các ngươi xem thường con chó tang thì kia, chỉ là bởi vì các ngươi nhiều người, nó không đánh chính diện với các ngươi, nếu thật sự đánh nhau. Các người chắc chắn phải chết một hai người. Trần Quang tán đồng khẽ gật đầu. Người có nghĩ tới chuyện, nếu con chó Tăng Thi này, có thể thu hoạch được lực lượng sấm xét, thì con Tăng Thi khác, cũng có thể tiến hóa ra các loại lực lượng dị năng không? Tăng Thi cũng biết tiến hóa, chuyện này không kho lý giải chứ. Đến lúc ấy, Tăng Thi còn dễ giết sao? Các người có thể trốn trong tòa nhà, nếu như siêu tập nhiều một chút, đủ để các ngươi vui chơi giải trí nửa năm, cũng dư sai. Nhưng mà... Có thể Tăng Thi không tìm thấy các ngươi, thế còn người sống sót khác thì sao? Vật tư trong tòa nhà bị các ngươi thu thập hết, bọn họ đó sẽ là lượt lục soát, chẳng lẽ không tìm thấy các ngươi? Đừng tưởng rằng một, hai người sống sót, số người của bọn họ, tối thiểu sẽ nhiều hơn các ngươi, lúc đó các ngươi phản kháng thế nào? Là những vật tư hay quyết chiến một trận? Thế cục của Trần Quang, hiện giờ cũng không tệ lắm, nờ hờ nờ kiếp trước, còn không phải nhào túng đến mức lan lộn, cùng với Trần Tùng sao? Ngừng kiếp trước khi đó, Trần Tùng Yếu cũng nghèo túng, đồng đội của Trần Quang, hoặc là chết sạch, hoặc là vật tư bị người khác cướp, người kiếm được vật tư trước, thì chính là của ngươi à, giữ được mới là của ngươi. Trần Quang bị Trần Tùng nói cho sợ hãi đến chảy mồ hôi lạnh, thế giới này đáng sợ như thế sao, Tăng Thi sẽ tiếp tục tiến hóa sao? Trần Tùng nói cũng đúng, vật tư bị mình lấy hết, những người khác chỉ có thể cướp của mình, Trần Quang miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói, nếu như vậy... Chẳng phải chúng ta càng nên liên hợp cùng một chỗ sao? Trần Tùng cười nhẹ lắc đầu. Thế nhưng, vì sao ta lại phải liên hợp với các ngươi chứ? Đây chỉ là tình trạng mà ngươi sắp phải đối mặt, mà ta không giống. Ai dám đến, ta giết kẻ ấy. Nói một câu, không phải xem thường các ngươi, nhưng tất cả các ngươi cộng vào, một mình ta có thể nhẹ nhàng giết sạch các ngươi. Kẻ mạnh sẽ không liên thủ với kẻ yếu. Chỉ có kẻ yếu phụ thuộc vào kẻ mạnh. Liên hợp cũng được, nhưng phải nghe theo ta. Trần Quang, xảy ra chuyện rồi, Trường Lượng mới bị tang Thi tấn công, thường thế rất nặng. Người nhanh qua xem một chút đi, Trần Tùng đang trò chuyện với Trần Quang, một người đồng bạn của Trần Quang vội vã chạy tới. Trần Quang kinh ngạc, bị tang Thi tấn công, chẳng lẽ là một bầy tang Thi? Không thể có chuyện đó xảy ra được, Trường Lượng cũng không ngu đến mức lấy cứng, đối cứng với một bầy tang Thi, đúng không? Trần Quang mặc kệ Trần Tùng, vội vàng chạy đi xem đồng bạn của mình sao rồi. Người tên Trương Lượng này đang đứng hút thuốc ngay cửa khu chung cư, có một con tang thi đang bước về phía hắn. Hắn cũng không bận tâm, chuẩn bị chờ tang thi tới đủ gần, sẽ lập tức giết nó. Sống cùng tang thi lâu ngày, Trương Lương cũng hiểu đại khái về tang thi. Mặc dù tang thi có sức lực rất lớn, nhưng tốc độ và hành động lại chậm chặt. Chỉ cần tránh được sự công kích của tang thi, lại đập vài cái vào đầu nó, là hạ gục được tang thi. Trương Lượng đã tập mãi thành thói quen. Hắn cũng không sợ tang thi nữa, nhưng không ngờ con tang thi này lại hành động không như bình thường, còn chưa tới gần Trương Lượng, nó đã phóng ra một quả cầu lửa. Trương Lượng vô cùng kinh ngạc, không kịp đề phòng nên hứng trọn đòn đánh của nó, quả cầu lửa đập vào lòng Trương Lượng, bụng Trương Lượng bị bỏng và xuyên thủng tại chỗ, đây rõ ràng là vết thương nghiêm trọng, nếu không nhờ đồng bọn gần đó chạy lại ứng cứu thì Trương Lượng đã chết. Nhưng chuyện làm bọn họ không thể hiểu nổi, là con tang thi kia vừa nhìn thấy Có nhiều người như thế, liền quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không liều mạng xông lên giống như trước kia. Cứu người quan trọng hơn, bọn họ cũng không đuổi theo nó. Nhưng cứu bằng cách nào bây giờ? Loại vết thương như thế này, thuốc chữa trị ngoại thương bình thường, làm sao trị được chứ? Nếu không được chữa trị kịp thời, trường lượng chỉ có thể chờ chết. Sau khi chạy tới, Trần Quang ớn lạnh toàn thân khi biết chuyện gì đã xảy ra. Thật sự có những con tang thi, có thể sử dụng dị năng, cũng như có trí tuệ đơn giản. Như Trần Tùng đã nói, bọn họ vẫn luôn tự phong bế trong khu chung cư, dự định xử lý những con tang thi đi lan thang trong khu chung cư trước, sau đó ra ngoài khu chung cư thăm dò, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy tang thi cấp 1, thậm chí là tang thi đột biến thể, bọn họ vẫn luôn cho rằng chỉ có người sống sót mới có thể thức tỉnh dị năng. Nhìn thấy Trần Tùng đi tới, Trần Quang như bắt được cọng rơm cứu mạng. "Anh, anh Trần, ngươi có cách nào cứu được người anh em này của ta không?" Trần Quang cũng không cho rằng Trần Tùng sẽ có cách gì? Nhưng trong lúc tuyệt vọng mọi người đều muốn thử một chút, biết đâu còn có cơ hội. Trần Tùng gật đầu, gọi Mễ Lạp lại đây. Sử dụng trị liệu thuật cho trương lượng. Trần Tùng cũng không nói mấy câu, như các ngươi phải đồng ý làm đàn em ta, ta mới cứu hắn. Chỉ số thông minh như vậy, thật sự làm cho người ta lo lắng. Trong lòng bàn tay của Mễ Lạp, sinh ra một luồng năng lượng màu trắng bạc. Từ từ tràn vào vết thương của Trương lượng. Vết thương của Trương lượng nhanh chóng khép lại. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nhóm người trần quang nhìn mễ lạp, bằng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, đó là trị liệu thuật đúng không? Trên đời này còn có loại dị năng này sao? Trong đội ngũ của bọn họ, hoàn toàn không có dạng này, cũng chưa từng thấy ai có. Có loại dị năng này rồi, thì còn sợ gì bị thương nữa? Mễ lạp liên tiếp phóng ra trị liệu thuật hai lần. Mặc dù vết thương của trương lượng cũng không khôi phục lại như trước, nhưng toàn bộ vết thương đã mọc ra ra thịt mới. Vốn dĩ chương lượng đang sống dở chết dở. Cũng đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hiện tại tuy rằng vẫn còn hơi đau, nhưng đã có thể nhanh chóng đứng lên. Trương lượng vô cùng cảm kích. Nói. Cảm ơn. Thật sự rất cảm ơn. Trần Tùng cười khẽ một tiếng, lại cho Trần Quang một ánh mắt. Sau đó dẫn mễ lạp rời đi. Ánh mắt này ý muốn nhắc nhở Trần Quang, nên cân nhắc lại lời đề nghị vừa rồi của mình. Thật không ngờ vào thời khắc mấu chốt, lại xuất hiện một con tăng thi cấp 1 trợ giúp. M Lời ta nói còn có thể là giả sao? Trần Tùng lắc đầu, nếu như không phải hiện tại bọn họ thiếu người, thì làm sao lại phải vất vả như vậy? Ta cũng không cần phải lừa ngươi làm gì. Ngươi đến cầu xin ta, ta còn phải cân nhắc xem có muốn nhận ngươi hay không. Yêu cầu hiện tại của Trần Tùng rất thấp. Chỉ cần nghe lời chỉ huy và dám đánh nhau với tang Thi, ta sẽ nhận ngươi. Chờ đến khi nhân số nhiều lên, thì còn phải có thêm thiên phú tốt thực lực tốt, ta mới có thể cân nhắc. Trần Tùng vừa rời đi. Trần Quang đã thở dài, nói Thật không ngờ hắn lại nói đúng Tăng thì thật sự có thể sử dụng dị năng Thế giới này đang làm cái quái gì vậy Có còn để cho người ta sống nữa hay không Trần Quang thuật lại lời Trần Tùng nói lúc nãy Hắn nói Có thể gia nhập Nhưng nhất định phải nghe lời hắn Trương Lượng là người đầu tiên lên tiếng Nghe lời thì nghe lời thôi Tuy không muốn thừa nhận Nhưng xác thực là hắn có năng lực hơn chúng ta Chưa nói tới chuyện khác Sau khi gia nhập đội của hắn Ít nhất chúng ta không cần phải lo lắng vấn đề bị thương nữa. Có mục sư thì sợ gì nữa chứ? Mỗi người đều bày tỏ ý kiến của mình. Nhìn bộ dáng của hắn, chắc chắn hắn đã biết bí mật của tinh hạt từ lâu rồi. Mẹ nó, chúng ta nhiều người như thế lại không biết gì. Còn phải đợi người khác nói mới biết được. Biết muộn hơn người ta biết bao nhiêu ngày. Đầu óc người này thật sự thông minh hơn chúng ta nhiều. Ta thì không thành vấn đề, ta ngu ngốc. Cho dù không nghe lời hắn, thì cũng không có ai nghe lời ta. Ta cũng không thành vấn đề. Bên hắn nhiều con gái như vậy. Chỉ cần cho ta gia nhập thì muốn ta làm gì cũng được. Người đó không chỉ có đầu óc thông minh thôi đâu. Con chó hắn thả ra có vẻ cũng rất mạnh. Ta cảm thấy thực lực của người này chắc chắn rất đáng sợ. Trần Quang cười khổ nói. Ta quên nói cho các người. Hắn đã nói dù chúng ta có liên thủ thì hắn cũng có thể dễ dàng hành hạ chúng ta đến chết. Lúc đó ta còn không tin. Bây giờ đã thấy hơi tin rồi. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đốt điếu thuốc. Trầm Tư nói. Theo lý thuyết mà nói, tàng thi trong khu chung cư là do chúng ta thanh lý, vậy nên vật tư trong tiểu khu cũng tính là của chúng ta. Nhưng hiện tại hắn lại đang vận chuyển vật tư, cũng là do chúng ta không ngăn cản, nếu chúng ta dám ngăn cản, chỉ sợ là đã bị diệt tại chỗ rồi. Trước chúng ta cũng từng suy nghĩ muốn sáp nhập, con người này dù là về tổng thể hay thực lực cá nhân, vẫn hơn chúng ta rất nhiều. Sau khi sáp nhập, cũng đâu thể bắt hắn nghe theo chúng ta đúng chứ, làm sao có chuyện như vậy được chứ. Hắn cũng đã đề cập trước, ta nói thẳng, ta cảm thấy người này rất được, vốn dĩ mục đích của chúng ta là sống sót. Dù sao thì có một người thông minh dẫn dắt, cũng vẫn hơn chúng ta tự mình mày mò, ta cũng nói thẳng luôn. Dù các ngươi không đáp ứng, thì ta cũng muốn tự mình gia nhập bên kia, ít nhất khả năng sống sót vẫn cao hơn một chút. Trần Quang Lít nhìn tất cả mọi người, thấy có vẻ không có ai phản đối, vậy thì còn thảo luận cái dám gì nữa chứ, đặc biệt là ba cô gái ban đầu trong đội. Vừa nhìn thấy bên kia có nhiều cô gái như vậy, đã muốn sang bên đó làm việc rồi. Đây rõ ràng là trắng trợ làm phản mà. Dù sao thì con gái với con gái ở chung với nhau cũng cảm thấy an toàn hơn so với ở chung với một đám đàn ông, đúng chứ? Không muốn gia nhập thì cũng phải gia nhập. Bằng không một đám đàn ông ở chung một chỗ thì những ngày tháng sau này biết sống như thế nào đây? Đám người Trần Quang vội vàng chạy tới. Trần Quang cười nói. Anh Trần, chúng tôi bằng lòng nghe theo lời ngươi. Trần Quang cũng rất có mắt nhìn, vừa mới bắt đầu thì còn gọi là Trần Tùng, bây giờ gọi thẳng là anh Trần. Trần Tùng bật cười, như thế này là lung lạc lòng người thành công rồi, đúng không? Có được nhóm nhân thủ đầu tiên, đương nhiên là một chuyện rất tốt đẹp, mặc dù có hơi qua loa, cũng không khảo sát nhiều nhưng không sao cả, không phải bọn họ vẫn còn có mễ phạm sao? Trần Tùng nghiêm mặt. Được chứ, hoan nganh mọi người gia nhập, ta chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất là phải nghe lời chỉ huy. Thứ hai là dám liệu mạng với tang Thi, nếu không làm được thì đừng trách ta trở mặt không nhận người, Pháp Vương đứng bên cạnh cũng phụ họa, đúng đúng đúng, mặt chó của ta cũng không nhận người. Nhóm người Trần Quang gật đầu không ngừng, lúc này Trần Tùng cũng không tiện hỏi thông tin cụ thể của bọn họ, cứ như vậy đi, các người hỗ trợ vận chuyển đi, nếu đã gia nhập thì mọi người nên ở cùng một chỗ, để có thể chăm sóc lẫn nhau, tất cả đều chuyển đến chỗ ta ở bên kia, không có vấn đề gì chứ. Với sự tham gia của nhóm người Trần Quang, chiếc xe tải hạng nặng nhanh chóng được lấp đầy. Trần Tùng dự định trở về khu biệt thự trước, để cất vật tư, sau đó lại đi thêm mấy chuyến nữa. Trần Tùng sắp xếp nhóm người Trần Quang, ở lại tiếp tục vận chuyển, tập trung các vật tư lại. Còn bản thân thì mang theo nhóm người ban đầu, quay về khu biệt thự. Lúc đến mọi người cũng đã thanh lý xong, nên đường về cũng không gặp trở ngại gì. Nhưng trong khu biệt thự lại xuất hiện thêm mấy. Chiếc xe, anh lớn. Đã tìm mười mấy căn biệt thự rồi, không tìm thấy gì có thể ăn được cả. Người được gọi là anh lớn, là một người hơn 30 tuổi, khuôn mặt sắc xảo, khá nam tính âm, cảm giác hơi giống ca sĩ Hoa Cường, tên hắn là Lưu Huy. Lưu Uy bình tĩnh nói, tiểu vĩ đừng lo lắng, nếu một ngày tuyết rơi, người đang ở nơi hoang dã, mà không tìm được gì để ăn, thì ngươi có thể thử đi tìm vài con sóc. Tìm được sóc rồi ngươi sẽ tìm được rất nhiều đồ ăn, chúng nó cất dấu, cũng tương tự như vậy. Người tìm được người sống sót, rồi tất nhiên cũng sẽ tìm được vật tư. Tiểu vĩ gật đầu một cái xem như đã hiểu. Trong đầu Lưu Huy cũng đang suy nghĩ, những người sống trong khu biệt thự này không giàu sang thì cũng cao quý. Vợ con của những người này chắc chắn không thể xấu xí được. Đã lâu rồi hắn chưa gặp được cô gái xinh đẹp nào. Anh Uy căn biệt thự này có người. Lưu Huy đã tập hợp được 18, 19 người sống sót và tạo dựng được một chút uy tín trong nhóm người này bằng những thủ đoạn tàn nhẫn. Bọn họ cùng nhau đi tới khu biệt thự của Trần Tùng để tìm kiếm vật tự, đồng thời cũng muốn nhìn xem có em gái xinh đẹp nào hay không. Người sống sót bị phát hiện là một chàng trai trẻ, đám người lưu huy là người thanh niên kia. Xông vào biệt thự tìm kiếm vật tư, người thanh niên kia cố nén giận, mặc cho bọn họ tìm kiếm, cũng không có bao nhiêu vật tư, không đáng để liều mạng. Nhưng tiểu vĩ không hài lòng với kết quả tìm kiếm, hắn đập mạnh côn thép vào đầu thanh niên, con mẹ nó. Tại sao người có thể sống trong biệt thự lớn còn ta, thì không thể. Nhìn thấy cảnh máu chảy khắp nơi tiểu vĩ, cực kỳ hưng phấn. Cái cảm giác không bị pháp luật ràng buộc này, thật sự quá tốt. Muốn chém ai thì chém. Bốp bốp bốp bốp bốp. Tiểu vĩ càng đánh càng sướng. Không bao lâu sau hắn đã đánh người thanh niên chết tươi. Lưu Huy nhìn thấy cảnh đó cũng không ngăn cản. Vừa hay có thể củng cố quyền lực cho bản thân. Những người khác nhìn thấy cảnh đó, đều vô cùng sợ hãi. Tiểu vĩ cười khúc khích Nói, chà thật đáng tiếc, cũng không có bao nhiêu vật tư nha, Lưu Huy nói, tiếp tục tìm đi. Chẳng mấy trước bọn họ đã tìm tới mấy căn biệt thự của Trần Tùng. Mấy người Phương Vũ và từ Lan ở lại chấn giữ, đã ngay lập tức phát. Hiện ra bọn họ, từ Lan hỏi, làm sao bây giờ, đám đó kia tương đối nhiều người. Trần Tùng đã từng nói, nếu có quá nhiều người thì cứ coi như không nhìn thấy. Nếu xảy ra xung đột, bên Phương Vũ và từ Lan chỉ có hai người. Chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Phương Vũ lắc đầu, nói, không được, không thể để bọn họ đi vào tìm kiếm được, chỗ của chúng ta có vật tư. Tuy rằng Trần Tùng sẽ không trách cứ, nhưng chúng ta không thể chưa mắt đứng nhìn được. Nếu vậy, thì chúng ta xuống dưới cảnh báo bọn họ, nói rằng đội ngũ của chúng ta sắp quay lại, nếu họ không nghe thì động thủ. Sau đó chúng ta sẽ bỏ chạy, để đánh lạc hướng bọn họ, kéo dài thời gian, thêm mấy cây rùi quy điện chúng ta đang có, nói không chừng còn có cơ hội đánh trả. Từ Lan gật đầu. Được rồi, nếu không, thì chúng ta sẽ không còn gì để ăn. Nếu mọi chuyện bên Trần Tùng xuân sẻ, thì hẳn là bọn họ sắp trở về rồi. Đột nhiên hai mắt phương vũ sáng lên, hắn cẩn thận nhìn về phía cửa khu chung cư. Mấy người Trần Tùng đã trở về. Ta đã nhìn thấy xe của hắn. Bên trong khu chung cư đột nhiên xuất hiện thêm mấy chiếc xe. Có xe con, xe van, xe bán tải. Tất cả đều được đậu gần lối vào khu chung cư. Trần Tùng hít mắt. Có nhiều người sống sót vào khu biệt thự à? Ít nhất cũng phải mười mấy người, chứ không chỉ một hai người. Trần Tùng bảo Dương Huyền lái xe vào khu biệt thự, nếu không sẽ rất phiền phức khi dỡ hàng. Trước đây, Trần Tùng không lái xe vào khu biệt thự là vì hắn không có kỹ năng đó, hơn nữa lúc lui ra cũng rất khó khăn. Còn công việc trong quân ngũ của Dương Huyền là lái xe. Quả nhiên, sau khi tới gần căn biệt thự của mình, Trần Tùng đã nhìn thấy nhóm Phương Vũ và Từ Lan đang đối đầu với một đám người. Liêu Huy hít mắt, nếu không phải nghe thấy tiếng xe chạy. Hắn đã ra tay rồi, hiện tại phải nhìn xem đối phương có bao nhiêu người, mấy người Trần Tùng ảo ảo xuống xe, đám người Lưu Huy nhìn thấy bên kia có một nhóm con gái, nhưng chỉ có vài người đàn ông, thì cả đám sáng mắt. Lên, chỉ mấy người đàn ông thôi sao, còn lại đều là các cô gái xinh đẹp, vậy thì còn sợ cái gì nữa chứ? Trần Tùng cứ cảm thấy cái tên Lưu Huy này rất quen mắt, Trần Tùng ngẫm nghĩ một hồi, kia không phải là người chống lưng của Trần Tĩnh trả sang sao, nghe nói cuộc sống của Trần Tĩnh. Sau khi đi theo hắn rất thê thảm Trong tuyến thời gian ban đầu Hẳn là phải mười mấy ngày sau tên Lưu Huy Này mới có thể đến khu biệt thự Là do mình tiêu diệt tăng thi quanh đây Nên tạo ra hiệu ứng cánh bướm sao Tiểu vĩ cầm côn thép trong tay Đi tới phía sau xe tải hạng nặng Gõ mạnh lên cửa xe Hô to Trong bổng xe có gì Có phải là vật tư hay không Ai nhìn thấy được thì đều có phần chia chúng ta một nửa Đây là đang cố ý tìm cớ Tiểu vĩ đã nghĩ bên họ Có 20 người đàn ông chẳng lẽ không đánh lại phe bên kia chỉ có vài người đàn ông hay sao còn đám em gái kia thì không cần phải nói chỉ hơi hù dọa đã tiểu ra quần chuyện này hắn rất quen thuộc bốp một tiếng một bàn tay vỗ lên mặt tiểu vĩ không nặng không nhẹ là lưu Huy đánh tiểu vĩ bối rối nhìn lưu Huy Tại sao lại đánh ta lưu Huy dạy dỗ người ta bất chấp nguy hiểm mới có được vật tư Tại sao phải chia cho ngườiơ một nửa mặt mũi ngườiơ lớn đến vậy sao Lưu Huy lướt nhìn mễ linh mễ lạp đứng bên cạnh Trần Tùng, cố gắng che giấu ánh mắt tham lam, quả thật là cực phẩm. Lưu Huy cười làm lành nói, thành thật xin lỗi các vị, chúng ta không biết đây là địa bàn của các vị, hiện tại chúng ta đi. Nói xong Lưu Huy thật sự dẫn người rời đi. Trần Tùng hiếp mắt, tên Lưu Huy này là dị năng giả hệ độc, cũng không biết đã đạt được cấp 2 hay chưa, khí độc phóng ra giống như con trồn thả giấm, vừa thối lại vừa độc, thật sự không thể để hắn thả ra được. Thứ mùi kia có thể làm người ta buồn nôn mấy ngày. Mễ Phạn nói, người này tràn đầy ác ý. Trần Tùng cười thầm trong lòng, chuyện này còn cần ngươi nói sao? Đi xa hơn một chút, Tiểu Vĩ không nhịn được nữa hỏi lưu Huy. Không phải chữ ân lớn, chỉ vậy như vậy thôi sao? Đây không phải tính cách của ngươi. lưu Huy vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Vĩ. Hiện tại đã biết bọn họ ở đây, ngươi còn sợ bọn hắn chạy mất sao? Tìm cơ hội đánh lén không tốt hơn à? Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đánh trực diện. Rất ngu ngốc. Ngươi phải dùng não nhiều hơn chút đi. Tiểu vĩ chợt bừng tỉnh. Trần Tùng gần như cũng nghĩ như vậy. Nếu ta đánh trực diện với ngươi, ngươi thả khí độc ra ta sẽ không ăn được tới mấy ngày. Mà mễ linh mễ lạc bị trúng độc cũng không phải là chuyện tốt. Nếu ta có thể đánh lén, hà cớ gì lại phải đánh trực diện với ngươi? Khác biệt chính là chỉ cần ngươi cách ta đủ xa, ta sẽ ra tay ngay. Lúc Lưu Uy đang nhỏ giọng dạy dỗ Tiểu vĩ, đột nhiên đầu hắn nổ tung. Trần Tùng phóng ra một quả cầu không gian Nhắm chuẩn xác vào đầu của Lưu Huy, vậy mà vẫn chưa bị nổ chết, hắn vẫn còn có thể thoi thóp Kinh nghĩ cuối cùng của Lưu Uy chính là con mẹ nó ta bị đánh lén. Trần Tùng vẫn chưa an tâm nên bồi thêm cho hắn một quả cầu không gian nữa. Sau đó Trần Tùng phất tay, giết hết đi. Những kẻ này hoàn toàn chỉ là một đám ô hợp, vậy nên chẳng mấy chốc bọn họ đã bị giết sạch sẽ. Trên mặt Trần Tùng lộ vẻ xem thường. Nếu ta đã biết các ngươi sẽ quy hiếp ta, làm sao ta có thể để các ngươi rời đi được chứ? Chẳng lẽ phải chờ các người động thủ, rồi ta mới bắt đầu phản kích hay sao? Vẫn luôn có những kẻ ngu xuẩn như vậy, rõ ràng biết đối phương có ý đồ xấu với mình, chật, nhưng lại không chịu ra tay. Phải đợi đến lúc đối phương ra tay, rồi mới giận dữ đánh trả. Đến khi anh em hay người phụ nữ của mình bị tổn thương, không thể bù đắp được mới hối hận, thì đã quá muộn màng rồi. Còn ta thì khác, ta luôn quan niệm ra tay trước mới chiếm được lợi thế, chỉ cần ta cho rằng, ngươi là mối đe dọa. Nếu có thể dễ dàng giết người ta, thì sẽ xuống tay ngay tại chỗ. Trước khi chết, Lưu Huy chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, vốn dĩ hắn định tìm cơ hội đánh lén người khác. Không ngờ lại bị người ta đánh lén tại chỗ. Ta thật sự bái phục ngươi rồi. Cái tên chết tiệt này. Đám người bắt đầu vận chuyển vật tư đến các biệt thự, còn đặc biệt tìm mấy căn biệt thự, làm nhà kho tổn trữ Thực tế, bỏ hết vào không gian dị năng của Trân Tùng thì không có nhiều khó khăn đến thế. Nhưng thời điểm vẫn chưa chín muồi Trước mắt cũng chỉ có những thành viên cốt lõi mới, có thể biết được. Hơn nữa, đối với dị năng giả mà nói, bây giờ có nhiều người như vậy, việc vận chuyển thực sự không phải là một vấn đề lớn. Rất nhanh, một xe tải hạng nặng chở vật tư đã được rỡ xuống, mọi người đều vui vẻ vô cùng, nhiều vật tư như vậy có thể dùng được rất lâu. Còn có một chút thịt để ăn, ví dụ như chân vịt đóng gói, chân gà lạp xưởng thịt sông khói. Không dừng lại, họ tiếp tục đi đến chỗ của Trần Quang, vận chuyển vật tư. Ngày mốt sẽ có một số lượng đáng kể tang thi tiến hóa thành tang thi cấp 1, giống như một chương trình đã được tính thời gian sẵn, nên nhanh chóng di chuyển tất cả nguồn vật tư trước khi điều này xảy ra, nếu không sau này muốn vận chuyển vật tư sẽ rất khó khăn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, lần này Trần Tùng để Pháp Vương ở lại canh nhà, có Pháp Vương trông chừng người bình thường cũng không có một chút uy hiếp nào, hơn nữa Pháp Vương là một con chó thật sự, nó có thể phân biệt được có nguy hiểm hay không, nếu như gặp nguy hiểm thì có thể bỏ chạy ngay không có mạnh lạnh của Trần Tùng thì nó sẽ không bao giờ chiến đấu đến chết Trần Tùng không thể ở lại bảo vệ nhà hắn phải bảo vệ an toàn cho các em gái trên đường đi vận chuyển vật tư sau khi đến chỗ của Trần Quang việc đầu tiên là đưa toàn bộ vật tư cho Trần Quang và những người khác tổn chữ Trần Quang tiếp tục tìm kiếm vật tư vật tư trong khu dân cư thật sự rất nhiều nhà ai mà không có được nửa túi gạo mì và một ít đồ ăn nhẹ chứ nước đóng chai cũng gần như là vật dụng thiết yếu của mọi nhà Trần Tùng công khai vận chuyển vật tư, tin tức về việc rời đi của Trần Quang và đám người của hắn không biết vì sao lại bị lộ ra bên ngoài, những người sống sót trong các cư xã khác chạy đến khóc lóc ngăn cản. Các người không thể đi, các người đi rồi lấy ai bảo vệ chúng ta, đám người này cũng nghĩ đến số 13 trong lòng, họ biết đám người Trần Quang này không giống với mình, cần phải dựa vào mấy người Trần Quang để bảo vệ tính nặng bản thân. Trần Tùng cười nhạo một tiếng, theo những gì các ngươi nói. Các ngươi thật sự rất lợi hại, hoặc là biết ma pháp, hoặc là có năng lực của 5 loại tia chớp, còn cần người khác bảo vệ sao? Tổng số các ngươi còn nhiều hơn nhân lực bên này của chúng ta, dựa vào chính mình không tốt hay sao? Nếu không thay đổi được số phận, thì cái chết của mình thì cũng không thể trách được ai cả. Trần Tùng sử dụng quả cầu không gian, tấn công vào mảnh đất trống bên cạnh bọn họ hai lần, cảnh tượng của vụ nổ khiến bọn họ sợ hãi bỏ chạy. Khi những người khác vận chuyển vật tư, Trần Tùng cũng không rảnh rỗi Hắn đi đến một nơi ở vẫn chưa được thu dọn, Trần Tùng thông qua cửa sổ nhảy vào lầu 1 sau khi đi vào, hắn lấy 500 cân lạp xưởng từ trong không gian gia đặt vào căn phòng này. Đây là vật tư mà Trần Tùng đã tự mình giữ trữ Chờ đến khi các em gái đi vào, phát hiện ra mấy trăm cân lạp xưởng này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Trần Tùng thở dài, vì để cho các người có lạp xưởng ăn, mà ta phải phí không ít công sức. Hơn nữa hắn cũng không thể nói, làm việc tốt, mà không được để lại tên tuổi là người đàn ông thầm lặng phía sau các ngươi. Quả nhiên, một lúc sau khi Trần Tùng để lại Lạp Xưởng vào phòng, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh thiên động địa. Người khác không biết còn tưởng bọn họ đã gặp phải tang thi đáng sợ gì, mấy cô gái kinh ngạc đến mức cả gương mặt cũng đỏ ửng lên. Nhìn Lạp Xưởng treo đầy trong phòng, nhiều Lạp Xưởng như vậy, có đồ ăn rồi, sao có thể có nhiều Lạp Xưởng như vậy được chứ? Có thể là do nhà này chuyên làm Lạp Xưởng thì sao? Lo lắng nhiều như vậy làm gì? Có ăn là được rồi." Thư Vân ngạc nhiên vui mừng đến báo cáo với Trần Tùng. Trần Tùng cười nói, "Vậy buổi tối hôm nay, mọi người đều ăn lạp xưởng đi. Phải mất 5 chuyến xe tải hạng nặng, cộng với chất thêm một ít vật tư lên xe bass thì Trần Quang mới có thể thu thập xong hết ca hờ cửa xá bên này. Với nguồn vật tư này, nếu tiết kiệm một chút thì cũng đủ để nuôi sống mọi người ít nhất 3 tháng. Thư Vân đặt lạp xưởng có giá trị nhất ở chỗ của Mã Ngọc để bảo quản, lạp xưởng này không dễ bị hư hỏng. Trần Tùng cũng, không ngăn cản, đưa ta, 500 cân lạp xưởng, rất có thể biến thành 1.000 cân. Nếu có cơ hội, để cho Mã Ngọc làm một ít thịt khô và lạp xưởng từ thịt heo mà cô đã tích trữ 3 cân nhiều thịt ít mỡ, thì mới có thể làm được một cân lạp xưởng. Lạp xưởng ăn kèm với cơm là tuyệt vời nhất. Mã Ngọc, cắt 5 cân lạp xưởng thành từng miếng, rồi cho vào nồi hấp chín một chút. Mùi thơm của lạp xưởng nhanh chóng xông vào mũi. Không cần chế biến cầu kỳ. 5 cân lạp xưởng này ăn kèm với cơm là đủ để cho mọi người có được một bữa ăn ngon, vừa nghĩ đến có. Nhiều lạp xưởng thì mọi người đều sẽ vui vẻ như vậy. Trần Tùng cảm thấy cho dù ăn nhiều hơn một chút, thì cũng đủ cho bọn họ ăn được mấy chục bữa rồi. Nói đùa, có nhiều món ngon như vậy, ai lại đi ăn mỗi lạp xưởng chứ? Sau khi Trần Tùng ăn xong, thì nằm trên giường giống như cơ thể bị choáng váng, cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Tùng cười khúc khích. Lầu ba chỉ có hắn và mễ linh mễ lạp, chắc chắn không phải là mễ linh. Vậy chỉ có thể là mễ lạp. Học được cách chủ động rồi phải không? Trần Tùng mở cửa ra, không ngờ đó lại là mễ linh. Mễ linh mặc một chiếc váy dài màu đen. Dường như cô rất yêu thích màu sắc này. Vậy thì món đồ màu đen trước đây, ta đã trộm lấy. Chẳng phải là rất phù hợp hay sao? Chiếc váy dài này có vẻ hơi rộng, nhưng vẫn không thể che giấu được vóc dáng xinh đẹp của cô. À, Trần Tùng phát hiện trong tay mễ linh. Có cầm theo một cái túi nhựa, có đựng cái gì đó ở bên trong. Mễ Linh hơi mất tự nhiên. Đưa túi nhựa trong tay cho Trần Tùng. Sau khi Trần Tùng nhận lấy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt Mễ Linh cũng lập tức đỏ ứng lên. Ba con sói. Sốc! Linh diễm cơ vậy mà lại đưa cho ta thế này. Chị vợ đỏ mặt tới mang tay như thế này, trước mặt ta. Chuyện không thể không nói giữa ta và giáo hoa. Khuôn mặt của Mễ Linh đỏ bừng Âm thầm nghiến giang nghiến lợi, sao lại kinh ngạc nhìn ta như vậy? Nếu không phải vì Mễ Lạp, ngươi cho rằng ta sẽ tình nguyện làm những chuyện này sao? Mễ Linh vốn chuẩn bị sẵn vài lời để dạy dỗ Trần Tùng cho tốt, nhưng đến lúc căng thẳng, cô lại không nói được lời nào nữa. Mễ Linh lắp bắp nói: "Mễ Lạp con nhỏ, qua hai năm nữa mới coi như tạm được, nếu như ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để làm một người cha, vậy cứ coi như là ta đã xen vào chuyện của người khác." Nói xong, Mễ Linh vội vàng mở cửa phòng chuẩn bị rời đi, trong lúc bối bố rối đập trúng đầu vào cửa. Vách cửa phát ra một tiếng rầm, Mễ Linh cũng không để ý, quá xấu hổ, Trần Tùng gọi lớn, "Mễ Linh, ta cũng có vài món đồ muốn đưa cho ngươi. Đừng hiểu lầm, Mễ Linh, Mễ Lạp, đại trụ sắp đạt đến cấp 3." Trần Tùng chuẩn bị dành thời gian để bọn họ thăng cấp lên cấp 3, Trần Tùng vẫn còn thừa một nửa tinh hạch của Tử Vương và tinh hạch hệ hỏa cấp 5, cái này có thể giúp bọn họ nhanh chóng thăng cấp. Mỗi lần thăng một cấp, độ khó sẽ được tăng theo cấp số nhân, những người khác muốn đạt đến cấp 3 Đều phải mất 20 ngày Cứ đà này thì trong vòng vài năm Muốn đạt đến cấp vương là điều không thể Mấy năm sau Trong số những người còn sống sắp vậy Có rất nhiều người đạt đến cấp vương Có thể nói Tinh hạt cấp cao Có thể giúp dị năng giả thăng cấp nhanh chóng Nếu có đầy đủ số lượng tinh hạt cao cấp Trần Tùng có thể nhanh chóng thăng lên cấp vương Trong vòng một tháng Nhưng rõ ràng chuyện này là không thể nào Nếu có loại tang thi này Trần Tùng dám đi đến đó Cũng chỉ là đi đưa tiễn mình mà thôi Mễ Linh bối rối đến mức không nghe thấy Trần Tùng nói gì. Trần Tùng lắc đầu, đi đến trước phòng mễ lạp. Cô nhìn thấy Trần Tùng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ẩn. Hai ngày này không được. Trần Tùng thoáng buồn bực, có một số việc, dùng thuật trị liệu là có hiệu quả. Nhưng mà có một số họ hàng hoàn toàn, không thể sử dụng thuật trị liệu, càng không thể xua đuổi những họ hàng đáng ghét này. tinh hạt hệ hỏa cấp 5 vẫn có tác dụng không nhỏ đối với Trần Tùng, nhưng tác dụng không lớn tuyệt đối không có khả năng giúp Trần Tùng thăng đến cấp 5, còn không bằng đưa nó cho những người tâm phúc của hắn để bọn họ nhanh chóng thăng đến cấp 3. Trần Tùng đưa cho Mễ Lạp sử dụng đầu tiên, hiệu quả thực sự rất lớn, vốn dĩ Mễ Lạp phải cần 2 3 ngày mới có thể thăng cấp, nhưng sau khi sử dụng thì chỉ cần 10 phút là có thể thăng lên cấp 3, mà dĩ năng trong tinh hạch chỉ hao mất một chút. Trần Tùng lại đưa cho Tô Đại Trụ, sau đó lại đưa tinh hạch Thử Vương cho Thư Vân, Trần Tùng đang có ý định xem Thư Vân Như tâm phúc mà bồi dưỡng, cô không chỉ có thiên phú tốt, mà thái độ cũng khiến cho Trần Tùng cực kỳ hài lòng. Nếu cô không thăng cấp, thì để ai được thăng cấp? Để cô thăng cấp, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt lên không ít. Thư vân được quan tâm nhiều sinh ra, một chút cảm giác lao sợ, nhận lấy viên tinh hạch khác biệt này. Cảm ơn, ta sẽ tiếp tục cố gắng, Trần Tùng cười nói. Ta rất xem trọng ngươi, Thư vân, Phương Vũ và Trần Quang, trước mắt còn chưa được có đãi ngộ này. Tô Đại Trụ có tinh hạch cấp 5 giúp đỡ, cũng nhanh chóng đạt đến cấp 3. Trần Tùng lại hấp thụ thêm một lần. Dị năng trong tinh hạch mới xem như tiêu hao 1 phần năm. Hắn đi đến phòng của Mễ Linh, gõ cửa. Nhìn thấy Trần Tùng, sắc mặt Mễ Linh thoáng mất tự nhiên. Đồng thời trong lòng cũng có phần cảnh giác với hắn. Đến gõ cửa muộn như vậy, chẳng lẽ hắn có ý đồ xấu gì sao? Nếu vậy thì ta có nên hét lên hay không? Nếu hét lên cầu cứu, để cho Mễ Lạc nghe thấy, thì không được tốt lắm nhỉ? Trần Tùng nói, ngươi đưa cho ta đồ vật thì ta cũng phải trả lại cho ngươi một chút. Sắc mặt Mễ Linh tối sầm, có cần phải nhắc lại chuyện này hay không? Trần Tùng lấy một món đồ từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay của Mễ Linh, cảm nhận được năng lượng của lửa nóng truyền đến. Mễ Linh giật mình, thứ này có tác dụng với ngươi sao? Ngươi dùng thì tốt hơn, thực lực của ngươi càng mạnh thì có thể dẫn dắt đội ngũ tốt hơn. Mễ Linh là dị năng giả hệ hỏa, tình hạt hệ hỏa này càng thích hợp với cô hơn. Trần Tùng cười nói, khách sáo như vậy làm gì, trong hai chúng ta ai với ai, bây giờ người hấp thụ thứ này thì sẽ tốt hơn, khi nào đến cấp 3 thì trả lại cho ta là được. Mễ Linh nhẹ nhàng gật đầu, không từ chối nữa, đúng rồi, đây là em rể của cô. Sau 10 phút, Mễ Linh cũng thăng đến cấp 3, trả tinh hạch lại cho Trần Tùng, năng lượng của tinh hạch còn thừa lại 3 phần tư. Về đến phòng, nhìn thấy Mễ phạn chán nản lăn qua lăn lại trên giường, Trần Tùng mới nhận ra. Quên ai thì cũng không thể quên mễ phạn của hắn. Mễ phạn đã sớm thăng đến cấp 2, dù sao thiên phú của mễ phạn, cũng không có mấy người có thể sánh kịp. Nhưng kỳ lạ là thực lực của mễ phạn, vẫn không hề thay đổi. Mấy cái móng vút nhỏ màu hồng này, vẫn không gây ra một chút sát thương nào, cũng không học được kỹ năng gì khác. Sự thay đổi duy nhất là dường như xinh đẹp hơn lúc trước một chút. Trần Tùng không hiểu được, bất kể là loại dị năng nào, sau khi thăng cấp cũng nên mạnh mẽ hơn trước một chút. Thật sự là lần đầu gặp phải, đây là loại dị năng gì đây, mặc kệ mễ phạn có dị năng gì, nó ngon ngoãn như vậy, cũng phải sắp xếp cho nó thật tốt. Trần Tùng khẽ cười một tiếng, mễ phạn, mấy ngày nay không ở cùng ngươi, tối nay chúng ta ngủ chung đi. Hai con mắt mễ lạc tỏa sáng lấp lánh nhìn Trần Tùng. Thật sao, Trần Tùng chê cười nói, hôm nay và ngày mai có hạn, lần tiếp theo nói không chừng có thể là một tháng sau, mễ phạn cũng không quan tâm, vô cùng vui vẻ. Trần Tùng ôm mễ phạn vào trong ngực, tu luyện với mễ phạn. Mễ phạn hấp thụ tinh hạch cấp 5, Trần Tùng hấp thụ tinh hạch từ lưu uy và những người sống sót cấp 1. Cùng với một ít tinh hạch cấp 2, thực lực của Trần Tùng tăng lên quá nhanh, dẫn đến khó có thể nhanh chóng thăng cấp. Chỉ khi tăng thi có thể đạt đến cấp 1, thì hắn mới có thể tiếp tục phát triển nhanh chóng. Bình thường, dị năng ở trong cơ thể của Trần Tùng không phát triển, không cần hấp thụ tinh hạch, cũng có thể phát triển một cách tự nhiên. Nhưng tốc độ lại quá chậm, một dị năng giả cấp 1 có thể hấp thụ 4 viên tinh hạch cấp thấp nhất mỗi ngày, cũng xem như rất nhanh rồi. Mễ Phạn rất nhanh đã hấp thụ xong, cuối cùng cũng đạt đến cấp 3, nhưng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Sau khi Mễ Phạn thăng cấp, không còn hoạt bát như lúc trước nữa, dường như đang cảm ứng điều gì đó. Một lúc lâu sau, Mễ Phạn hơi không chắc chắn nói, Trần Tùng ta cứ cảm giác sắp tới, sẽ có chuyện không tốt xảy ra, có lẽ là vào ngày mốt. NGY kia chính là khúc dạo đầu cho sự chuyển hóa từ tăng thi cấp thấp nhất lên cấp 1. Một số tăng thi sẽ thăng lên cấp 1. Là nói đến chuyện này sao? Trần Tùng kinh ngạc, ngoại trừ mình ra có lẽ không có ai biết. Bây giờ còn có thêm một con mèo. Trần Tùng không biết dị năng của mễ Phạn là gì. Nhưng dựa trên những gì hắn nhìn trên tiểu thuyết, phim ảnh truyền trong đời, hình như là loại tiên chi sao. Lúc ở trung tâm mua sắm, mễ Phạn cảm ứng được mễ lạp sẽ gặp nguy hiểm. Quả thực cô đã gặp một kẻ thôn phệ. Mễ Phạn có thể cảm ứng được sự việc, nhưng không thay đổi được kết cục. Đây có thể là nguyên nhân tại sao kiếp trước Trần Tùng chưa bao giờ nhìn thấy mễ phạm. Trần Tùng xoa mễ Phạn không nghĩ đến ngươi là một nữ thần nhỏ, không biết sau khi ngươi đạt đến cấp vương, còn có thể biết được cái gì nữa. Ngày hôm sau, không cần thu thập vật tư quá nhiều, chỉ cần đủ là được. Trần Tùng trự tập mọi người. Nhiệm vụ hôm nay là dọn dẹp tang thi sạch, sẽ càng xa càng tốt. Nhưng chúng ta không cần phải tiêu diệt toàn bộ, mọi người đều rất bối rối, giải quyết tang thi thì bọn họ có thể hiểu được, đó là vì sự an toàn của mọi người. Nhưng tại sao phải giữ lại một phần tang thi? Giữ lại một phần, tất nhiên là vì đợi đến khi bọn chúng thăng lên cấp 1, thì có thể thu thập tinh hạch của chúng. Nếu như là một mấy cái tang thi, Trần Tùng cũng không dám làm liều. Nhưng nếu chỉ có mười mấy cái tang thi cấp 1 giải giác, hắn còn có gì phải sợ? Trần Tùng không giải thích, cũng không cần giải thích. Dựa theo yêu cầu của Trần Tùng, mọi người bắt đầu dọn dẹp tang thi ở những nơi xa xôi hơn. Những tang thi ở gần cũng không có bao nhiêu. Bọn họ không chỉ không xử lý những tang thi giải rác xung quanh, ngược lại con muốn bảo vệ chúng. Bọn họ không chỉ phải né tránh bọn tang thi đần độn tông vào xe, mà còn phải tránh đụng mặt bọn chúng. Buổi tối, Trần Tùng lại phân phó. Từ hôm nay trở đi, mỗi căn phòng trong biệt thự đều phải có người gác đêm, thay phiên nhau, mỗi người canh gác 1 tiếng. Người khác sẽ không biết có người đến gần, hay tang thi đến gần hay không. Mỗi căn phòng trong biệt thự đều có mười mấy người, mỗi người canh giữ một tiếng, là có thể đủ để bọn họ canh giữ đến lúc trời sáng, mặc dù khổ cực một chút nhưng rất cần thiết. Không có ai nghi ngờ về yêu cầu này, đây là việc nên làm. Trần Tùng nghĩ thầm, sáng ngày mai, thậm chí là nửa đêm. Tăng thi cấp 1 sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Những tang thi này đều có trí tuệ, nếu có người lái xe hướng đến muốn tông vào bọn chúng. Bọn chúng cũng sẽ biết trốn đi Hơn nữa còn sử dụng dị năng để đánh trả Bọn chúng sẽ giống như động vật cấp thấp Ví dụ như con chuột trong tình cảnh lạc đàn Nếu trông thấy có nhiều người thì sẽ biết tránh nghe Nếu có quá nhiều chuột Chúng cũng sẽ ăn thịt mèo Nếu dựa vào vũ khí Ví dụ như rùi cui điện của Trần Tùng Vậy thì đừng suy nghĩ đến chuyện thu thập bọn chúng Trước khi họ đến gần Thì dị năng của Tăng Thi đã ấp đến chỗ họ Trần Tùng và Tô Đại Trụ Cũng không thể dựa vào một loạt rùi cui điện để dễ dàng tiêu diệt mấy trăm con tăng thi nữa. Có thể nói, độ khó của mặt thế đột ngột tăng từ độ khó đơn giản lên đến độ khó cao hơn, độ khó chậm rãi tăng dần cho đến khi đạt đến cấp độ ác mộng, cho đến ngày cuối cùng, ngoại trừ Trần Tùng, toàn bộ nhân loại đều bị xóa sổ. Không ai nghĩ rằng Trần Tùng dựa vào thực lực của mình để chống chọi đến cuối cùng ư. Nếu dựa vào cầu thả sống tạm bợ thì có thể tìm một chỗ trốn đi, còn dựa vào hư không dịch chuyển thì mới có thể sinh tồn lâu dài được. Nửa đêm, Trần Tùng nghe thấy tiếng động, có tăng thi đi lạc đến đây. Trần Tùng không để ý, trong mỗi căn biệt thự có mười mấy người, nếu chỉ một hai con tăng thì mà còn không xử lý được thì chết cũng đáng, nếu bị thương cũng có một dị năng giả hệ quang minh là Vương Linh, có thể chữa trị cho bọn họ. Nếu thật sự bị thương nghiêm trọng, sẽ tự động đến tìm hắn. Sáng sớm, Thư Vân trả lại tinh thể của chuột vương, chưa dùng hết năng lượng cho Trần Tùng, cô cũng đã lên cấp 3. Trần Tùng nói chúc mừng cô. Thư vân hơi đỏ mặt, tối hôm qua Trần Tùng đến tìm cô. Sau khi trở về phòng, cô còn bị các chị em trong phòng đùa dẫn một trận. Bọn họ hỏi Trần Tùng chuyên môn đến tìm cô như thế, có phải là có ý gì với cô hay không? Thư vân báo cáo. Tối hôm qua có một con tang thi xuất hiện, biết dùng băng, cũng may là nó đánh không chúng. Nếu không tối qua sẽ có người bị thương. Nghĩ vậy, Thư vân có chút sợ hãi, nếu bị tang thi đánh chúng, thì hậu quả đúng là không dám tưởng tượng. Trần Tùng hỏi. Các ngươi đã giải quyết nó thế nào? Thư Vân trả lời đúng sự thật, mọi người cùng hợp sức tấn công nó. Trần Tùng lắc đầu, mọi người cùng tấn công một con tang thi, dùng dị năng quá lãng phí, cứ như là vớt tiền qua cửa sổ. 8 giờ sáng, bình thường mỗi ngày Trần Tùng sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người, tất cả mọi người đã làm quen với chuyện này, cho nên đến giờ sẽ tự giác tụ tập lại bên nhau, bọn họ rất tự giác, không có ai Trần trừ lâu la đi đến muộn. Nhìn hơn 50 người tập trung lại, Trần Tùng thầm cảm thán, vốn dĩ hắn chỉ muốn kéo theo mấy người tô đại trụ. Mễ linh mễ lạc đi với mình, không ngờ lại gặp phải đám người thư vân, không thu thì quá lãng phí. Đám em gái xinh đẹp này quá nổi bật, những người khác chắc chắn sẽ chú ý tới bọn họ. Chẳng bằng thu nhận một đám người, để bảo vệ mấy em gái này. Nếu người khác có ý đồ xấu xa với bọn họ, thì cũng phải tự biết đường mà rút lui. Người nhiều hơn cũng tốt, ít nhất có thể giúp hắn thu thập tinh thể. Trần Tùng nói. Đêm hôm qua có một con tang thi biết sử dụng dị năng tới đây, loại tang thi này xuất hiện càng ngày càng nhiều. Ta muốn hỏi mọi người, nếu gặp phải loại tang thi này thì phải làm sao đây? Có người nói, chuyện này rất đơn giản, chúng ta có nhiều người như vậy, hợp sức lại là dễ dàng tiêu diệt được nó. Trần Tùng cười lạnh, chẳng lẽ dị năng của mọi người có thể phóng ra vô hạn, không cạn kiệt sao? Hay là người cảm thấy tốc độ phóng thích dị năng của ngươi chắc chắn sẽ nhanh hơn của tang thi? Nhiều người tụ tập ở bên nhau, nếu tăng thi có dị năng thì nhắm mắt cũng có thể đánh trúng người nào đó, bởi vì càng nhiều người thì càng khó tránh nhé. Chúng ta chỉ phải đối phó với một con tang thi sao? Ta nói thật cho mọi người biết, từ hôm nay trở đi, chỉ cần thời tiết không quá ác liệt, hoặc là gặp phải tình huống ngoài y muốn, thì một ngày mỗi người phải đánh chết được tối thiểu là 5 con tang thi có dị năng, một ngày mỗi người phải đánh chết 5 con, có người nhện không được nghĩ, chẳng phải yêu cầu này quá khó khăn à. Nếu như đối diện với loại tang thi không có dị năng, một ngày đánh chết 10 con cũng không sao cả, nhưng vấn đề là đối diện với loại tang thi có dị năng, chiến đấu với chúng nó thật sự rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể bị thương nặng, thậm chí là bỏ mạng, có cô gái không nhịn được nói, tại sao lại phải cố quá như vậy làm gì, mỗi ngày đánh chết 1-2 con là được rồi. Trần Tùng cười khinh bị nói, tại sao lại phải cố như vậy, bởi vì sau khi hấp thụ tinh thể của loại tang thi này... Thực lực của chúng ta sẽ tăng lên nhanh chóng hơn. Lần trước tất cả mọi người đã nhìn thấy một con tang thi có thể phá hủy các một cái xe buýt. Nếu như có một ngày, toàn bộ tang thi đều tiến hóa đến trình độ như vậy. Hiện tại các ngươi không liều mạng, thì sau này các ngươi có thể sống sót được chắc. Tuy con tang thi cấp 5 kia đã bị Trần Tùng nhanh chóng giết chết, nhưng vẫn là bóng ma trong lòng các cô gái. dị năng của bọn họ chỉ gây ra thương tích rất nhỏ cho nó, nhưng độ thương tổn mà nó mang đến lại rất lớn. Nếu không có Trần Tùng, thì chỉ sợ các cô không thể sống sót được. Đám người Trần Quang, chưa gặp phải con tang Thi cấp năm đó. Nghe vậy mới dò hỏi xung quanh. Sau khi biết được chuyện đó, mọi người đều khiếp sợ không thôi. Có điều, bọn họ càng kinh ngạc, trước năng lực của Trần Tùng hơn. Tăng Thi đáng sợ như vậy, mà vẫn thua dưới tay hắn. Trần Tùng vỗ tay, tất cả mọi người im lặng. Nếu không dám tranh đua, thì các ngươi có khác gì, đám bác trai bác gái ngoài kia chứ? Mọi người đã đi cùng ta. Đương nhiên ta sẽ không để mọi người phải đi chịu chết. Hiện tại, tờ A sẽ nói cho tất cả mọi người biết phương pháp chiến đấu với tang thi mà ta tổng kết ra được. Mọi người hết sức chăm chú nghe hắn nói, đây là kinh nghiệm của cương giả, có thể giúp bọn họ sinh tồn. Đối với tang thi cấp thấp thì ta không cần nói làm gì, chỉ nói loại có thể sử dụng dị năng. Chúng nó cũng giống như con người chúng ta, có đủ loại dị năng, có hệ thân thể, có thể dùng cả lửa băng. Ngay cả ta đây... Cũng không thể văn cứ vào bề ngoài của tang thi để phân biệt xem con tang thi ấy có dùng được dị năng hay không. Ngày đó, Trương lượng cũng vì chuyện này nên mới phải chịu tổn thất nặng như vậy. Cho nên, từ giờ trở đi, nếu gặp phải tang thi thì cứ mặc định đó là tang thi cấp 1. Đối với loại tang thi cấp 1, nếu chúng ta có nhiều người hơn chúng nó, thì chúng nó sẽ chạy trốn, không chịu đối đầu trực diện. Cờ cờ ngươi tấn công, chúng nó sẽ né tránh theo bản năng, làm các ngươi khó đánh chúng được. Thậm chí chúng nó còn biết gọi đồng bọn đến đối phó với các ngươi Dùng ưu thế về mặt số lượng để đối phó với chúng nó là vô ích, nếu cứ nhất quyết muốn tiêu diệt bọn chúng, rất có thể sẽ tự đẩy bản thân vào vùng nguy hiểm. Mà nếu gặp được một đàn tăng thi mấy chục con, cũng tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với chúng nó, làm như vậy khó tránh khỏi tử thương, không đáng. Ngoại trừ phải phòng thủ, hoặc là bị buộc phải tìm kiếm vật tư, làm gì có ai lại đi đối đầu với tăng thi cơ chứ? Có thắng cũng chẳng khác gì bị thua. Muốn đối phó với bọn chúng, tốt nhất là dùng đội hình 4 người, hai người hệ chiến sĩ, hai người hệ pháp sư yên tâm. Tuy chúng nó có tiến hóa, tốc độ cũng tăng trưởng theo, nhưng vẫn không thể so sánh được với mọi người. Nếu gặp phải nhiều tăng thi quá, thì có thể bỏ chạy. Trong đội hình tốt nhất là có thêm một người hệ phụ trợ, nhưng dị năng giả hệ phụ trợ quá ít. Mọi người chậm rãi tiêu hóa lời hắn nói. Trần Tùng lại nói. Hiện tại ta sẽ dạy cho mọi người một biện pháp, để né tránh dị năng. Trần Tùng tùy tay chọn Mễ Linh và Thư Vân. Trần Tùng nói, các người dùng dị năng để tấn công ta, ta sẽ tránh đi. Tốc độ của dị năng rất nhanh. Nếu đứng ở khoảng cách gần, thì chỉ trong chớp mắt là có thể đánh chúng. Nếu muốn dựa vào tốc độ của cơ thể, để tránh đi thì rất khó. Nhưng đối mặt với sự tấn công của Mễ Linh và Thư Vân, Trần Tùng Lai có thể dễ dàng tránh thoát. Hắn không sử dụng tốc độ. Chỉ hơi điều chỉnh vị trí của thân thể là có thể tránh khỏi sự tấn công của hai người. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, nhất là mễ linh. Cô cho rằng cô đã phóng thích dị năng rất chuẩn, nhưng lại không có một chiêu nào đánh chúng vào người Trần Tùng được. Trần Tùng cười khẽ một tiếng, chuyện này rất khó à. Chỉ cần mọi người rèn luyện theo phương pháp mà ta dạy cho, luyện tập thật nhiều lần là có thể làm được hết. Mọi người càng chăm chú hơn, thậm chí có người còn ngừng thở để nghe. Chỉ sợ để lỡ mất kỹ năng quý giá này, Trần Tùng nói. Nếu nhìn thấy dị năng phóng đến rồi mới tránh né, thì gần như không có khả năng tránh thoát được. Nhưng mà ta có thể thông qua hoạt động tay của Mễ Linh và Thư Vân để phán đoán ra quỹ đạo phóng dị năng của bọn họ. Sau đó tránh khỏi vị trí tấn công. Mễ Linh bừng hiểu ra. Đây là dự đoán, Trần Tùng cười nói. Đúng thế, rất khó tránh khỏi dị năng. Vậy thì chú ý xem tay tang Thi đang nhắm vào chỗ nào. Chờ nó phóng dị năng ra, là... Có thể đoán được quỹ đạo của dị năng, sau đó tránh khỏi chỗ đó trước. Mọi người chỉ cần làm quen với phương pháp này, là có thể dễ dàng đối phó được đám tăng thi cấp 1. Mễ Linh dường như nghĩ ngợi, sau đó nói, làm lại một lần thử xem. Trần Tùng cười thâm, làm lại thì làm lại. Mấy phát trước, Mễ Linh tùy ý ném ra mấy viên quả cầu lửa nhau nhỏ. Trần Tùng có thể dễ dàng tránh né. Nhưng sau đó, Trần Tùng đã bị một quả cầu bắn trúng người. Mễ Linh cười nói... Ta đã phán đoán được phán đoán của ngươi phán đoán được phán đoán của ta. Trần Tùng bật cười, thiên phú chiến đấu của Mễ Linh, đúng là rất kinh khủng. Nếu không sau này, cô cũng không có danh hiệu nữ chiến thần Linh diễm cơ. Nếu so sánh với Trần Tùng, thì đúng là Mễ Linh yếu hơn rất nhiều. Cho nên cô không có cơ hội phóng ra nhiều quả cầu lửa như thế. Nếu như cấp cấp của Mễ Linh và Trần Tùng tương đương nhau, không thể nào, không thể tin nổi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Trần Tùng sẽ đánh trực diện với Mễ Linh? Hắn sẽ chạy trốn trước Sau đó tìm cơ hội đâm sau lưng Để đánh chết ngươi Đối mặt với đối thủ có lực lượng tương đồng Từ trước đến nay Hắn chưa từng đối đầu trực diện Làm thế quá nguy hiểm Ngươi nói làm vậy đúng là không biết xấu hổ Sời Ngươi biết xấu hổ đã chết hết cả rồi Mễ Linh cũng không cảm thấy đắc ý Vừa rồi chẳng qua là Cô đã giảm bớt lực lượng trong quả cầu lửa Cho nên mới có thể phóng ra nhanh như thế Ngoài ra cũng do Trần Tùng sơ ý nữa Hiện tại Thực lực của cô và Trần Tùng tranh nhau quá nhiều. Trần Tùng cười nói. Mọi người yên tâm. Tăng thi cấp một tuyệt đối không có trí tuệ để phán đoán như vừa rồi. Nếu gặp phải loại có thể phán đoán như thế, vậy các người hãy lập tức chạy đi. Bởi vì các người hoàn toàn không có khả năng chống cự lại nó đâu. Được, buổi sáng mọi người tự tìm đối thủ để luyện tập theo phương pháp này. Buổi trưa ăn cơm xong chúng ta bắt đầu xuất phát. Buổi trưa mọi người vẫn được ăn lạp xưởng Có rất nhiều người chỉ sợ không thể sống được. Đến lúc ăn hết lạp sưởng, Trần Tùng nói, chúng ta có tổng cộng 52 người, để 12 người ở lại canh phòng, mọi người thay phiên nhau đi. Còn lại 40 người, phân ra 4 người một đội, chia thành 10 đội ngũ, phải bảo trì khoảng cách giữa 10 đội ngũ. Cờ cờ đội ngũ không quá xa nhau, nếu có chuyện gì có thể hỗ trợ cho nhau được. Mỗi đội ngũ cầm một bộ đàm, có việc gì thì liên hệ. Nguy hiểm ở mặt thế, không chỉ xuất phát từ tang thi, phần lớn là từ người sống sót. Nếu như mọi người phân tán đi quá xa, gặp được đội ngũ có mười mấy người sống sót, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu như chỉ có bốn người một đội, gặp được một hai con tăng thi, đám tăng thi sẽ không chạy trốn. Nghe Trần Tùng nói vậy, rất nhiều người thở vào một hơi. Bọn họ còn sợ Trần Tùng sẽ phân chia bọn họ đến các nơi cách xa nhau. Việc phân chia đội ngũ, cố gắng đạt được trạng thái hai nam hai nữ, đảm bảo trong mỗi đội ngũ có một dị năng giả hệ thân thể. trước khi xuất phát Trần Tùng lạnh lùng nói, lúc đã hoàn thành nhiệm vụ, mọi người trở lại khu biệt thự để hội học, 6 giờ chiều là hạn chót, ngày hôm nay chỉ tính nửa ngày. Cho nên mỗi người chỉ cần thu hoạch được 3 tinh thể cấp 1, nếu ai không hoàn thành nhiệm vụ thì cả đội sẽ bị phạt, hình phạt là không được ăn cơm tối. Bởi vì đây là buổi đầu tiên, cho nên hình phạt còn nhẹ, nếu như thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì đừng trở lại làm gì, tiếp tục làm cho đến khi nào hoàn thành mới thôi. Ngoại đội của Trần Tùng Mọi người không lái xe, thay vào đó là đi bộ ở khu vực xung quanh, chỗ gần đây vẫn còn một ít tăng thi, vừa hay để bọn họ luyện tập. Lúc này mọi người mới hiểu ra, chẳng chắc lần trước bọn họ đi tiêu diệt tang thi. Trần Tùng lại cố ý bảo để lại một ít, khả năng nhìn xa trông rộng quả là làm người ta tâm phục khẩu phục. Trần Tùng chỉ ngồi trong xe quan sát một lúc, sau đó lái xe rời đi. Hắn đã dốc hết sức chỉ dạy, đã sắp xếp thỏa đáng cho bọn họ. Nếu vẫn còn có người bỏ mạng thì không thể chắc ai được. Hiện tại hắn có thể che chở, nhưng cứ che chở mãi được chắc. Đây là mặt thế, không phải lúc Thái Bình. Nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trần Tùng đã chuẩn bị xong tâm thái để kiểm kê lại nhân số thương vong của bọn họ. Trần Tùng rời khỏi chỗ này. Đương nhiên là đi tới nơi có nhiều tang thi hơn để thu hoạch tinh thể. Bọn họ đi vào một khu phố, số lượng tang thi ở chỗ này nhiều hơn gấp mấy lần. Trần Tùng nói, ba người các ngươi xuống xe đi. Tô Đại Chủ Tộ Đại Chủ Mễ Linh. Hai người đánh chết tăng thi M Lạp ngươi đi ra tăng lực lượng cho bọn họ thuận tiện thu thập tinh thể luôn M Mỹ Lạpầy ra vẻ mặt đau khổ ta thả đi chiến đấu với tăng thi còn hơn là đi đào tinh thể trong đống thịt chảy máu đầm đìa đó muốn trách chỉ có thể trách ta không có kỹ năng chiến đấu tô đại trụ cấp 3 M Lạp cũng đến cấp 3 cóm Mỹ Lạp ra tăng sức mạnh độ phòng ngự và lực lượng của tô đại trụ có thể sánh ngang với Trần Tùng tổ đại trụ đảm nhận chức vụ chiến sĩ Mễ Linh đảm nhận vai pháp sư, Mễ Lập là mục sư, chiến pháp mục có đủ hết, hơn nữa tất cả đều đến cấp 3, đối phó với đám Tang Thi, thậm chí có con còn chưa tới cấp 1, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đám Tang Thi này, còn chưa xứng làm bao cát cho mấy người tập luyện, nhưng Tang Thi cấp 3 Copper Burner không phải cứ muốn tìm là tìm thấy được. Trần Tùng lái xe đi chậm chậm phía sau bọn họ, không phải hắn chỉ ngồi vậy chẳng làm gì cả. Ngược lại hắn còn lấy sách giáo khoa tự chế ra để dạy chữ cho Mễ Phạn đang ngồi trong lòng mình, và Pháp Vương đang ngồi ở ghế phụ. Bắt đầu quá trình xóa nạn mù chữ. Trần Tùng nói, hiện tại ta dạy các người các ghép vân, sau này có gặp phải từ nào không hiểu, thì giờ từ điển ra cha là được. Mễ Linh cảm thấy buồn cười, đây là chuyện mà con người có thể làm ra sao? Dạy chữ cho chó với mèo. Tám con tang thi đánh úp lại. Đây là đoàn tang thi có số lượng đông nhất, mà chiều nay bọn họ gặp phải. Tổ đại trụ đang muốn sông lên trước. Mễ Linh lại ngăn cản hắn lại. Mễ Linh có cảm giác, bản thân mình có thể sử dụng một chiêu thức mới. Cô phóng ra một quả cầu lửa, trước kia quả cầu lửa của cô có đường kính là 5cm, nhưng hiện tại đã là 10cm. Chờ đám tang thi đối diện chạy tới, Mễ Linh ném quả cầu lửa ra ngoài, đợi khi quả cầu bay vào giữa đám tang thi, trong lòng Mễ Linh cảm ứng để khống chế nó. Tức thì, quả cầu lửa nổ tung ra, bắn chết 5 con tang thi, dư lại 3 con đứng cách xa hơn, nên vẫn còn tung tăng nhảy nhót Mễ Linh rất phấn khích. Quả nhiên suy nghĩ của cô không sai. Trần Tùng cười khởi một tiếng. Khoảng thời gian trước Pháp Vương cũng đã lĩnh ngộ được chiêu thức giống như thế. Còn thừa ba con tang thi, Mễ Linh lựa chọn tiến lên giết từng con một. Chiêu thức vừa rồi đã khiến dị năng của cô tiêu hao rất nhiều. Ba người giết xong hơn 100 con tang thi. Mễ Linh và Mễ Lạp đã không còn sức lực nữa. Mễ Lạp phóng thích năng lực tăng cường sức mạnh, hiệu quả cao, độ tiêu hao cũng rất lớn. Cô không ngừng gia tăng sức mạnh cho Tô Đại Trụ, cho nên không thể kiên trì lâu được. Chỉ một mình Tô Đại Trụ, tuy không gây nguy hiểm cho sinh mạnh, nhưng cũng khó tránh khỏi chuyện bị thương. Trần Tùng và Pháp Vương kết thúc trận chiến, nhẹ nhàng giết chết hơn 200 con tăng thi, số lượng tăng thi cấp 1 rất ít, chỉ chiếm 1 phần 3. Xem đồng hồ, Trần Tùng bắt đầu quay xe trở về. Lúc Trần Tùng trở về, tất cả mọi người cũng đã về rồi. Có mấy người bị thương, được Vương Linh chữa trị qua. Đã không còn gì đáng lo, nhưng chuyện làm mọi người khó chịu là đã có một người bị chết. Người chết là một người đàn ông trong đội ngũ lúc đầu của Trần Quang. Dị năng giả hệ nguyên tố cấp 1, bị dị năng đánh trúng phần đầu, chết ngay lập tức. Thấy mọi người trầm xuống, Trần Tùng nhàn nhạt nói. Đừng tránh ta quá hả khác, ép buộc các ngươi đi chiến đấu là do thế giới này quá tàn khốc. Vốn dĩ, mọi người còn nửa tin nửa ngờ vào lời Trần Tùng nói. Thật sự có nhiều tăng thi biết sử dụng dị năng như vậy sao? Nhưng buổi chiều bọn họ đã được chứng kiến. Ít nhất có 1 phần ba tăng thi đột nhiên sử dụng được dị năng. Người không muốn tiến tới, thế giới sẽ đá đích người đi. Trần Quang cười khổ nói. Ai? Thế giới chết tiệt này. Có hai đội ngũ không hoàn thành nhiệm vụ. Trần Tùng không mềm lòng. Bắt bọn họ phải đói bụng một bữa. Chỉ mới đói một bữa thôi mà. Đã thử đói ba ngày chưa? Buổi tối, tất cả mọi người đều hấp thu tinh thể cấp 1 Nếu so với tinh thể cấp thấp, thì tinh thể cấp 1 ẩn chứa năng lượng nhiều gấp 2 lần, chất lượng cũng khác biệt hoàn toàn. Thư vân đã đạt tới cấp 3, vốn dĩ một ngày có thể hấp thu được 11 viên tinh thể cấp thấp. Nhưng hiện tại, cô chỉ có thể hấp thu được 7 viên tinh thể cấp 1. Nhưng như vậy đã là ngoại lệ rồi, đại đa số chỉ có thể hấp thu nửa viên tinh thể, phần còn lại bị trần tùng thu lại hết. Dù sao người có thể hấp thu được bao nhiêu, thì cứ việc hấp thu, còn dư lại thì nộp lên trên. Trần Tùng ước gì mọi người hấp thu được càng nhiều. Như vậy có nghĩa là tốc độ phát triển của họ càng nhanh chóng. Chuyện làm Trần Tùng vui mừng là sau khi hấp thụ tinh thể xong, mọi người không ăn không ngồi rồi, mà bắt đầu luyện tập phương pháp tránh né. Chiều nay đã có một người bị chết. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ. Hiện tại càng nỗ lực bao nhiêu, thì về sau sẽ càng có cơ hội sống sót bấy nhiêu. Trần Tùng cũng bắt đầu hấp thu tinh thể. Hắn đã đạt tới cấp 4. Một lần có thể hấp thu được. 65 viên tinh thể cấp 1, Pháp Vương tới cấp 3 mới, chỉ hấp thu được 13 viên mà thôi. Có điều đối với Trần Tùng mà nói, chất lượng của tinh thể cấp 1 vẫn quá thấp, dù sao hắn cũng đã lên cấp 4. Những tinh thể cấp thấp, hoàn toàn không có một chút hiệu quả nào với hắn. Trần Tùng phân tích sơ qua, khoảng 20 ngày nữa hắn mới lên được cấp 5, kiếp trước Trần Tùng rất may mắn, chỉ mất một tháng đã lên cấp. Tốc độ lần này của hắn, không nhanh được như kiếp trước. Bởi vì kiếp trước lúc đã lên cấp 4, loại tinh thể mà hắn hấp thu đa phần là tinh thể cấp 3, cho nên tốc độ thăng cấp nhanh hơn gấp nhiều lần so với việc hấp thu tinh thể cấp 1, cũng giống như là Trần Tùng lên tới cấp 40, đi đánh con quái cấp 10, có thể thăng cấp đã là may lắm rồi. Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục đi tiêu diệt tăng thi, kết quả hôm nay không tệ, trong đội ngũ chỉ có một người bị trọng thương, đã được chữa khỏi, không có ai bị chết, tất cả mọi người... Cũng hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch 5 viên tinh thể. Nhưng tâm trạng của các đội viên lại trầm trọng hơn cả ngày hôm qua. Bởi vì xác suất gặp phải tang thi biết, dùng dĩ năng đã cao gấp đôi so với hôm qua. Ngày hôm qua gặp 3 con tang thi, thì chỉ có 1 con dùng được dị năng. Hiện tại, gặp 3 con đã có 2 con biết dùng. Thế giới này càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trần Tùng lạnh lùng nhìn, nếu không đuổi theo kịp tốc độ tiến hóa của tang thi, thì số lượng thương vong sẽ càng ngày càng nặng nề hơn. Nếu không phải những người sống sót, vẫn luôn tiêu diệt tang thi, khiến cho số lượng tang thi sụt giảm. Giai đoạn sau số lượng người sốt sót nhiều hơn số lượng tang thi, thì chưa chờ đến lúc những con quái vật đáng sợ xuất hiện, loài người đã bị diệt vong rồi. Ngày thứ ba, số lượng đội ngũ do những người còn sống kết thành đã tăng lên rất nhiều, bọn họ xuất hiện trong những góc hẻo lánh. Hầu như tất cả những người còn sống đều đã kết bè kết cánh lại với nhau. Bọn họ nên cảm thấy may mắn. Lúc này Tăng Thi còn chưa tiến hóa lên cấp 1 hết, để cho bọn họ có cơ hội chém giết Tăng Thi lấy kinh nghiệm, trở nên mạnh hơn, ngoài ra còn có thể tìm hiểu xem xung quanh, còn người sống hay không. Bọn họ không phải là Trần Tùng, hầu như không có khả năng chiến đấu, và chạy trốn một mình. Nếu không đoàn kết lại để cùng nhau chạy trốn, gặp phải cảnh cửu tử nhất sinh cũng đã là may mắn rồi. Một buổi sáng, Trần Tùng đã gặp phải hai đoàn người, một đoàn bị Trần Tùng giết chết. Bởi vì tự bọn họ đâm đầu vào đường chết, dám đi đùa dẫn trị vợ hắn, Trần Tùng suy nghĩ, cần phải tăng cường phòng thủ ở căn cứ, hoặc là để nhiều người ở lại canh gác, hoặc là để Pháp Vương ở lại trong nhà. Đám người Trần Tùng đi đến bên cạnh một cây cầu lớn, có mấy chiếc xe đang đậu ở bãi cỏ bên cạnh cây cầu, trên bãi cỏ có bảy tám người đàn ông, đang vây quanh hai người một nam một nữ, trong chiếc xe bên cạnh có mấy người lạnh nhạt nhìn bọn họ, coi như không thấy gì, có không ít phụ nữ còn sống. Hai người một nam một nữ này, hình như là cha con. Lỗ tai của Trần Tùng rất thính. Hắn nghe thấy một người đàn ông đê tiện nói. Em gái à, người không muốn nhìn thấy cha người bị thương đúng không? Chỉ dựa vào những lời này, Trần Tùng đã đoán được có chuyện gì đang xảy ra. Tuy Trần Tùng máu lạnh thật, nhưng hắn cũng không ưa mấy chuyện thế này. Hắn thầm nghĩ hay là thuận tay thu hoạch tinh thể của đám người này, biết đâu lại có mấy viên tinh thể cấp 2, thì sao? Mễ lạc thấy thế. Kinh ngạc kêu một tiếng. Đó là bạn học của ta, Trần Tùng ngẩn người ra, hỏi, quan hệ giữa hai người có tốt không? Mễ Lạp gật đầu. Quan hệ không tệ, là bạn tốt của ta, anh Trần Tùng, mau đi giúp bọn họ đi. Nếu là người xa lạ, Mễ Lạp sẽ không nhúng tay vào. Nhưng người là bạn tốt của cô, sao cô có thể thấy chết mà không cứu được? Trần Tùng không phải là người ác độc thấy chết mà không cứu, huống hồ còn là bạn tốt của Mễ Lạp. Nếu có thể cứu thì đương nhiên phải cứu rồi. Hắn không thèm nói lời vô ích. Nếu các người đã là một đám, vậy thì không cần để một ai sống sót cả, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, tuy có mấy người không tham dự vào chuyện này, nhưng muốn trách, chỉ có thể trách vận may của người không tốt. Trần Tùng không nói không rằng, trực tiếp thả Pháp Vương ra, chó, là chó kia. Lực hấp dẫn của Pháp Vương, dường như còn lớn hơn cô gái kia nhiều, đám người lộ ra vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào Pháp Vương, hoàn toàn không biết. Nó là tử thần đang mang theo lôi điện sông đến, bọn họ không biết quan hệ giữa bạn tốt của Mễ Lạp và đám người Trần Tùng, cho nên không lấy cô ta làm con tin. Tô Đại Trụ và Mễ Linh cũng lần lượt ra tay, dễ dàng đánh chết đám người này. Mễ Lạp vui mừng chạy đến bên cạnh Trương Tinh Tinh. Tinh Tinh là ta này, Trương Tinh Tinh còn đang hoảng sợ không thôi. Nhìn thấy Mễ Lạp chạy tới, vừa bất ngờ vừa vui mừng nói, Mễ Lạp, còn có chị Mễ Linh nữa, Trương Tinh Tinh đã từng đến nhà Mễ Lạp mấy lần. Tất nhiên đã gặp được Mễ Linh. Mễ Linh và cha của Trương Tinh Tinh là Trương Đông Thành, cũng đã gặp mặt nhau một lần. Mễ Lạp an ủi Trương Tinh Tinh xong, dẫn Trương Tinh Tinh tới trước mặt Trần Tùng. Trần Tùng quan sát Trương Tinh Tinh. Cô gái này có nét đẹp theo hướng thiếu nữ ngọt ngào. Nếu Mễ Lạp là hoa khôi của trường vậy thì Trương Tinh Tinh cũng là hoa khôi của Ban. Tuy không thể sánh bằng, nhưng cũng không tệ. Mễ Lạp khẩn thiết nói. Anh, đây là bạn tốt của em, Trương Tinh Tinh. Chúng ta đưa cô ấy về chung được không? Trần Tùng thầm nghĩ, trời ạ, cô nhóc này hình như bị thiếu sợi dây thần kinh nào rồi. Trần Tùng gật đầu nói, được, chỉ cần cô ta tuân thủ theo quy củ của chúng ta là được. Hắn phải nề mặt mễ lạp, húng hổ trước đây, hắn cũng đã thu nhận những người khác. Nếu năng lực của cô ta không tệ, thì cũng coi như có thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Tinh tinh thầm nhủ trong lòng, anh Tuấn Tú này là người đứng đầu nhóm người mễ lạp sao? Mễ lạp không cần hỏi mễ linh. Mà trực tiếp hỏi Trần Tùng, chắc chắn là đúng như thế. Trần Tùng nói với cha của Trương Tinh Tinh, là Trương Đông Thành. Người biết lái xe đúng không? Vậy lái xe đi theo sau chúng ta. Trương Đông Thành thoạt nhìn văn nhã lịch sự, tầm khoảng 40 tuổi, dù sao con gái hắn cũng không lớn lắm. Hắn ta cảm kích nói, cảm ơn người đã cứu mạng chúng ta. Ta biết lái xe, Trần Tùng để hai cha con Trương Đông Thành, ngồi trong một chiếc xe riêng, vừa hay hắn cũng đang định trở về nhà. Dù sao sáng nay đã thu hoạch được kha khá, đến khu biệt thự, Trần Tùng nói, Mễ Lạp, để bạn tốt của ngươi đi tới chỗ thư vân, không thể để cô ta ở lại biệt thự với chúng ta được. Mễ Lạp gật đầu, Trương Tinh Tinh lại chạy tới. Mễ Lạp, đêm nay chúng ta ngủ chung đi, hai người cũng từng ngủ chung với nhau rồi. Theo suy nghĩ của Trương Tinh Tinh, chuyện này rất bình thường, cô ta còn có thể nhân cơ hội này gia tăng tình cảm với Mễ Lạp. Trần Tùng lại lạnh mặt từ chối, không được, ta không đồng ý. Người không được phép tiến vào căn biệt thự này, có một cái bóng đèn như mễ phạn là đủ rồi, còn muốn kiếm thêm một cái nữa làm gì? Thư vân vội vàng chạy tới, kéo Trương Tinh Tinh đi, giữa chưa mọi người ăn khoai tây xào lạp xưởng, so với ăn lạp xưởng không thì ngon hơn nhiều. Trần Tùng cũng không biết có bao nhiêu người có thể sống sót, nhưng nếu ai có thể sống sót chung với hắn, hắn sẽ tận lực cho bọn họ được ăn ngon. Trương Tinh Tinh ăn ngấu ăn nghiến, nếu là trước kia lúc gia đình cô vẫn còn giàu có... Cô sẽ không thèm để ý đến mấy thứ này. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Trương Tinh Tinh hỏi. Mễ Lạp đâu rồi? Sao ta không thấy cô ấy? Trưa này Mễ Lạp ăn gì vậy? Trưa này Mễ Lạp ăn cái gì? Nghe Trương Tinh Tinh hỏi vậy. Những người khác hơi sửng sốt một chút. Bọn họ không phải là đứa trẻ 3 tuổi, ngoại trừ những lần ngẫu nhiên ăn cơm với mọi người. Trần Tùng sẽ tự nấu ăn trong biệt thự của mình. Hắn chắc chắn sẽ không trốn trong phòng, rồi ăn bánh bao trắng với rau cải bẹ được. Trần Tùng còn từng nói. Trong tủ lạnh của hắn còn giữ trữ rất nhiều thịt heo. Nếu có cơ hội sẽ làm một bữa thịt kho tàu, cho mọi người ăn. À, trước kia có lẽ mỗi ngày hắn sẽ ăn thịt kho tàu, còn hiện tại là thịt kho tàu cộng thêm lạp xưởng Những đồ vật kiếm được, có thứ nào không trải qua tay bọn họ? Cho dù là tìm được vật tư, vận chuyển hàng hóa, giữa hàng, mỗi một công đoạn, đều do bọn họ tự tay làm. Có đồ ăn hay không? Có những loại đồ ăn nào? Sao bọn họ có thể không biết được? Đồ ăn ngon nhất là lạp xưởng này. Nếu như không chịu chia sẻ cho bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy bất mãn. Nhưng ngày nào Trần Tùng cũng cho bọn họ ăn, hơn nữa chia cho bọn họ rất nhiều. Mỗi ngày đều được ăn lạp xưởng, đã đủ làm bọn họ cảm thấy thỏa mãn. Cho dù ngày nào Trần Tùng cũng được ăn thịt kho tàu, thì đó cũng là vật tư do một mình Trần Tùng kiếm được từ trước. Huống chi Trần Tùng còn phụ trách bảo vệ mọi người, hắn ăn thịt kho tàu thì có sao đâu chứ. Có cô gái cười nói, chắc trưa nay mễ lạp cũng ăn lạp xưởng. Nói như vậy không có gì để chê chắc cả, lại có người nào đó không phục. Thư Vân nghe Trương Tinh Tinh nói xong, nhíu mày lại, lời nói của cô ta dường như có ý đua đòi, được ăn lạp xưởng với khoai tây còn chưa đủ thỏa mãn sao? Nếu không phải quan hệ giữa người và mễ lạp không tệ, thì một người vừa đến như ngươi còn chưa mang lại bất kỳ lợi ích nào cho nơi này. Sẽ không có ai cho người ăn cái này cả. Có điều Trương Tinh Tinh chỉ thuận miệng nói vậy, Thư Vân cũng không thể dựa vào một câu để kết luận điều gì cả. Thư vân cười, giải thích, Trần Tùng cũng giống như là ông chủ, còn chúng ta thì tương đương với nhân viên, nhân viên ăn cơm với ông chủ, cứ có cảm giác bó chân bó tay không được tự nhiên, cho nên mọi người mới tách ra ăn riêng, Trương Tinh Tinh gật đầu. Suy nghĩ trong đầu lại ngẩn ngơ ra, chắc chắn mễ lạc được ăn đồ ăn ngon hơn, bọn họ là bạn bè tốt của nhau, vậy mà mễ lạc lại không cho cô ăn cùng, trong lòng Trương Tinh Tinh hơi khổ sở, món lạp xưởng còn đang thơm ngào ngạt, cũng đột nhiên trở nên khó nuốt. Trần Tùng gắp một con tôm to, chấm một ít sốt rồi bỏ vào trong miệng, vị tươi ngon vô cùng, hắn nói với Mễ Lạp: "Mễ Lạp, phải giám sát cô bạn tốt của ngươi một thời gian đã, đừng nói cho cô ta biết chuyện của chúng ta. Mỗi người phải có giá trị riêng của bản thân, để xem cô ta có thể làm được gì hay không, chỉ cần cô ta thành thật, dù cho cô ta không có năng lực, cũng có thể sắp xếp một vị trí trong tổ hậu cần cho cô ta. Người không có giá trị thì sống trên đời này làm gì?" Cho dù là Mễ Linh Là chị vợ của Trần Tùng, cũng phải ra ngoài tiêu diệt Tăng Thi, thậm chí còn giết được nhiều Tăng Thi hơn cả người khác. Trần Tùng có thể để cô ta không làm, mà có ăn sao? Nếu không phải Tăng Thi, hầu như đã tiến hóa lên cấp 1. Trần Tùng chắc chắn sẽ để cha con Trương Tinh Tinh đi đánh chết 10 con Tăng Thi, để xem bọn họ có làm được không. Cũng giống như Lý Tuệ Lý Minh hồi trước, có điều hiện tại để bọn họ đi, không khác gì đi đưa ma cả. Mễ Lạp gật đầu, ta biết rồi, ăn cơm xong. Trần Tùng gọi Phương Vũ đến. Trong khu biệt thự, vẫn còn mấy người sống sót đúng không? Bảo bọn họ đi chỗ khác đi. Nếu không muốn đi cũng được. Dẫn bọn họ ra ngoài giết tăng thi. Nếu có người không biết điều, thì không cần phải nhân nhượng bọn họ. Lúc này không phải giai đoạn hòa bình. Đừng để lại hậu họa cho chính mình. Phương Vũ gật đầu. Dẫn mấy người anh em của mình đi. Trần Tùng thầm mắng một câu. Đúng là bùn nhão không thể chát tường. Đã nể mặt các ngươi là hàng xóm. Nên mới cho các ngươi cơ hội... Để gia nhập với chúng ta, nhưng các ngươi chỉ biết suốt ngày trốn tránh trong biệt thự. Thư vân thấy Trần Tùng đi ra khỏi biệt thự. Vội vàng chạy tới. Trần Tùng, chúng ta đã giết chết gần hết tăng thi, ở xung quanh khu vực này rồi. Nếu muốn săn giết tăng thi, thì phải đi tới những nơi xa hơn. Có những con tăng thi chưa tiến hóa, bọn họ đã cản quét một lần, mấy ngày nay. Ngày nào bọn họ cũng đánh chết, ít nhất 3-400 con tăng thi. Tăng thi có nhiều thế nào, thì cũng có ngày bị bọn họ tiêu diệt hết. Đúng lúc này Trần Quang chạy tới, cẩn thận nói. Anh, theo như lời ngươi nói, đám anh em kia của ta dùng 20 viên tinh thể là có thể thăng cấp lên cấp 2. Nếu dùng tinh thể cấp 1 thì có tác dụng càng tốt, có rất nhiều người sắp đột phá cấp 2, chỉ trong hôm nay hoặc ngày mai thôi, hay là đợi bọn họ đột phá lên cấp 2 rồi lại đi đánh tăng thi tiếp. Như vậy sẽ an toàn hơn đúng không? Trần Quang cũng chỉ muốn tốt cho mọi người, sau khi đột phá lên cấp 2, tỷ lệ tử vong sẽ giảm xuống rất nhiều. Để người cấp 1 đi đánh Tăng Thi cấp 1, không cẩn thận sẽ bị giết chết. Hắn nghĩ như vậy cũng là lẽ thường tình. Bất kỳ ai cũng muốn mọi chuyện chắc chắn hơn một chút. Trần Tùng đã yêu cầu mỗi ngày thu hoạch được ít nhất 5 viên tinh thể. Nhưng trong tình huống đặc biệt thì không cần. Hiện tại bọn họ đang trong giai đoạn đặc thù, sắp đột phá lên cấp. Nếu có thể dễ dàng đánh chết Tăng Thi hơn, thì việc gì phải vội vàng như vậy? Nếu nhất quyết bắt bọn họ đi ra ngoài tiêu diệt Tăng Thi, nói không chừng sẽ khiến mọi người bất mãn. Trần Tùng nghĩ ngợi, gật đầu nói, cũng được, vừa hay gần đây sắp có chuyện, mọi người ở lại để canh gác biệt thự cũng tốt. Trần Quang và Thư Vân tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Trần Tùng giải thích, các ngươi có nhìn thấy trên đường đi, có nhiều người sống sót đang chạy về hướng này lánh nạn không? Bọn họ chắc chắn sẽ đi tìm kiếm vật tư, khu vực này của chúng ta rất có thể sẽ bị người khác để mắt đến, những chỗ khác vẫn còn một ít vật tư, nhưng mà sẽ không có ai ngồi chờ đến. Lúc dùng hết vật tư rồi mới đi tìm, con người cũng giống như loài sóc, sẽ không ngừng thu nhặt vật tư, làm cho bản thân có cảm giác an toàn hơn. Đặc biệt là trong tình huống xung quanh, không hề có tang thi lảng vàng, bọn họ lại càng dám đánh bạo. Trần Quang thở dài, đúng là khiến cho người ta không sống yên ổn được, Trần Tùng nói. Dẫn những người anh em của ngươi đến canh gác trước cửa khu biệt thự, dùng xe buýt mà đi, trên xe buýt có điều hòa chứ đi không thì nóng lắm. Có vấn đề gì thì liên lạc qua bộ đam. Phải rồi, dẫn theo người mới gia nhập hôm nay, hắn tên là Trương Đông Thành đúng không? Để xem biểu hiện của hắn thế nào. Trần Quang gật đầu, Trần Tùng lại nói với Thư Vân. con người tên Trương Tinh Tinh kia, không cần đối xử quá đặc biệt với cô ta. Thư Vân nghe thế hơi bất ngờ. Xem ra Trương Tinh Tinh, không phải người có chỗ dựa gì cả. Nói không chừng sau này mỗi ngày, đều có người sống sót muốn tiến vào khu biệt thự. Bọn họ muốn sống yên ổn. Đánh giết Tăng Thi cũng không được. Sống trong mặt thế quá mệt mỏi, ngoại trừ việc đề phòng tang Thi, tìm được vật tư, còn phải phòng bị cả những người sống suất khác, đề phòng bọn họ trộm cướp đầu của chính mình. Kiếp trước, Trần Tùng không phải đối mặt với những lo lắng như thế, phải lo lắng là người khác mới đúng, đừng hỏi là vì nguyên nhân gì. Nếu không có thủ đoạn đẫm máu, e rằng không thể khiến người khác kinh sợ. Trong mắt Trần Tùng hiện lên tia lạnh lẽo, không giết người lập quy, thì đúng là không thể đứng vững gót chân được. Cứ cho mấy chục cái xác bên ngoài cửa, để xem còn người nào to gan muốn sâm vào không. Trong khu biệt thự, chỉ có một cổng ra vào là cửa chính, còn những chỗ khác bị xây thành tường cao vây lại. Trước khi mặt thế tiến đến mức độ trị an, ở nơi này đã rất an toàn, người bình thường không thể nào lẻn vào trong được. Trần Tùng vốn định lấp kín cửa ra vào của khu biệt thự, nhưng không thể chặn lại được. Nếu không chính bọn họ cũng không tiện đường ra vào, sau này vẫn còn phải vận chuyển vật tư. Bọn họ không thể bê đồ đi bộ vào trong được, đúng không? Trần Quang và một đám người ngồi trong xe buýt hưởng thụ gió điều hòa, bọn họ đã đi giết Tăng Thì suốt mấy ngày nay. Hiện tại mới có cơ hội nghỉ ngơi, đúng là rất thoải mái. Nghe tin được ngồi điều hòa, những ai có thể đi được đều đi hết. Đoàn người vừa ngồi hưởng điều hòa, vừa quan sát tình hình bên ngoài khu biệt thự. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, có mấy chiếc xe xuất hiện, chạy về phía khu biệt thự. Trần Quang nhíu mày, đi xuống xe, xem ra ở đó. Hình như không có nhiều người, Trần Quang bên này hơn 20 người, nhưng Trần Quang lại không dùng bộ đàm để liên lạc, chỉ với một đám người này mà còn không đối phó được, phải cần tiếp viện, vậy chẳng phải sẽ khiến họ trở nên vô dụng sao. Mấy chiếc ô tô thấy người trên xe buýt xuống xe, cũng dừng lại trước cổng tiểu khu. Hàng chục người bước xuống, Trần Quang khách khí nói, nơi này không được phép vào, các người có thể đi nơi khác xem, đoàn người nghe nói vậy không khỏi cau mày, không được phép vào. Họ biết đây là một khu biệt thự, vẫn còn muốn tìm thêm hai căn biệt thự nữa, để ở lại. Một người trẻ tuổi cười nói. Đại ca, biệt thự này đã kín chỗ chưa? Trần Quang chỉ cười cười, như cũ nói. Đi qua những nơi khác xem thử đi. Thành thật mà nói. Nếu không phải đối diện có nhiều người, lại không rõ trong tiểu khu đối diện, còn có bao nhiêu người, đám người này nói không chừng có lẽ đã xông vào. Nhà của ngươi à? Xảy ra xung đột. nhớ đâu lại là đang tìm đường chết? Đúng lúc này. Cách đó không xa, lại có một đoàn xe khác đang đi tới, ớt chừng chắc khoảng hơn 10 chiếc xe. Trần Quang biến sắc, không biết rõ đối phương bên đó có bao nhiêu người, nếu xảy ra xung đột, hắn bên này cũng khó có thể thoát khỏi. Gặp chuyện không giải quyết được thì tìm lão đại. Trần Quang lập tức quay người, dùng bộ đàm liên lạc nói. Trần ca, người đến rất đông, có đến hơn chục xe, chắc khoảng 50, 60 người. Trần Tùng đang nằm trên ghế, vừa ăn kem vừa đọc tiểu thuyết trên điện thoại. Thỉnh thoảng vuốt ve mễ phạn bên cạnh, nghe được thông báo qua bộ đàm cũng không ngạc nhiên mấy. Nói qua bộ đàm, mọi người tập hợp ở cửa tiểu khu. Trần Tùng dường như cũng đoán trước được chuyện này, vị trí và điều kiện của khu biệt thự được xem là tốt nhất khu này, không có người đến mới lạ. Mỗi biệt thự có ít nhất hai bộ đàm. Thư Vân nghe xong, liền nhanh chóng sắp xếp tất cả mọi người tập hợp. Trương Tinh Tinh, người được xếp cùng Lý Tuệ cũng bị gọi đến. Trương Tinh Tinh có chút sợ hãi, đây là muốn đánh nhau sao? Trương Tinh Tinh không chút sơ hở lùi về phía sau, đứng chung một chỗ với Lý Tuệ. Thư Vân hỏi, đúng rồi, ngươi là năng lực gì? Những người khác cũng hỏi Trương Tinh Tinh câu này. Trương Tinh Tinh đáp, hệ sức mạnh. Thư Vân nói, vậy ngươi đứng ở phía trước. Trương Tinh Tinh không khỏi phản kháng. Tại sao chứ? Ta mới 18 tuổi. Lý Tuệ không phải cũng đứng đằng sau sao? Lý Tuệ nhỏ rộng giải thích. Ta có năng lực phụ trợ. Trần Tùng nói ta phải đứng ở phía sau. Thư Vân không có thời gian rảnh. Để ở đây làm nhảm với Trương Tinh Tinh, liên kéo cô về phía trước, Trương Tinh Tinh bộ dáng nức nở nói, ta và Mễ Lạp là bạn tốt, các ngươi không thể làm thế với ta. Cô đã nghe ngóng được từ Lý Tuệ rằng, Trần Tùng là người có tiếng nói nhất ở nơi này, và Mễ Lạp hình như là người yêu của Trần Tùng. Mễ Lạp chạy tới an ủi cô, không sao đâu Tinh Tinh, người phải trải qua giai đoạn này, yên tâm, ta sẽ tăng thêm trạng thái cho người, bị thương cũng có thể chữa trị cho ngươi Trương Tinh Tinh không nói nên lời. Khóe mắt có vài giọt nước. Mễ Lạp, trước đây ngươi không phải như vậy. Trương tình tình ngơ ngác nhìn khóe miệng Mễ Lạp, bởi vì khóe miệng của Mễ Lạp có một vệt màu trắng. Đây là do ăn kem bị dính lên. Chẳng lẽ, Mễ Lạp, ngươi có ca ca hay không ta còn không biết sao? E rằng ngươi đã hy sinh vẻ ngoài của mình, để được gần gũi với ca ca yêu dấu Trần Tùng phải không? Bỏ đi, tình cảm tỷ muội ngày xưa không nhắc đến đã đành, giờ cũng không nói giúp ta câu nào. Ngươi có thể, vậy ta cũng có thể. Chưa kịp nghĩ thêm, thì Trương Tinh Tinh đã bị Thư Vân lôi đến phía trước. Trần Tùng lái xe đến cổng tiểu khu trước họ. Những người sống sót của đoàn xe đầu tiên thoạt nhiên nhìn, có vẻ hơi chán nản, nhưng trạng thái tinh thần khá tốt, hẳn là vẫn còn một ít vật tư. Đoàn xe thứ hai có rất nhiều người, hơn 30 người, ngoại trừ những người dẫn đầu, ai cũng mệt mỏi, môi miệng khô khốc, nước nẻ. Khi Trần Tùng đến, liền nghe thấy có người hô to, đại ca ta là dị năng giả cấp 2. Tiểu tử nhà ngươi dám không cho sao. Trần Quang khinh thường, cấp 2 thì hay ho lắm mà. Được đấy, cấp 2 quả nhiên là không tầm thường. Đám người này biết được bí vật, về tinh thể quá muộn. Đến bây giờ đều chưa thăng cấp đến cấp 2. Nhưng các cô gái chủ lực người nào cũng là cấp 2, thư vân kia hình như còn hơn cấp 2. Thấy Trần Tùng, Trần Quang vội vàng gọi hắn một tiếng đại ca. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Tùng, người thanh niên này là đại ca sao? Trong đoàn xe thứ hai... Có một người đàn ông cỡ chân, thân hình vạm vỡ, đeo dây xích vàng to bản, cười nhạo một tiếng, còn hỏi tại sao nữa, chẳng qua là một tiểu bạch kiếm, hắn tên là Tôn Đại Vĩ, là thủ lĩnh của nhóm người này, bởi vì hắn là người duy nhất sở hữu dị năng giả cấp 2, hắn cũng là do thấy người khác lấy tinh thể mới biết được, nhưng hắn không chia sẻ bí mật này với người khác, kín nó cho riêng mình, một nhóm tạp nham đủ loại người, Tuy nói là người mang danh đại ca, nhưng có một lòng một dạ hay không? Không cần nói cũng biết, tôn đại vĩ cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi là người quản lý phải không? Trung quanh đây căn bản không có vật tư gì, cũng không sợ ngươi chê cười. người của ta một ngày không ăn không uống, ngươi có thể trợ giúp chút được không? Trần Tùng trong lòng cười lạnh, nơi nào không có tang thi, đương nhiên không có vật tư, nhưng ở một số tiểu khu. Trần Tùng cũng không vơ vét sạch sẽ, cho nên nhất định có vật tư. Nhưng, nơi nào có tang thi, rất ít người dám đến đó. Đặc biệt là tang thi, sau khi đã tiến hóa qua cấp độ 1, Trần Tùng cười nói, hỗ trợ khẳng định không có khả năng, nhưng có thể trao đổi, các người có thể dùng tinh thể của tang thi. Một cái có thể đổi lấy một bình nước, cùng một cân gạo, ta cũng không có nhiều vật tư, nhưng miễn cưỡng trao đổi, cũng vì lợi ích của tất cả mọi người, để được sống sót. Mặt tôn đại vĩ biến sắc, tiểu tử người có phải là ngốc rồi không? Cứ như vậy nói ra bí mật của tinh thể sao? Những người khác đều lên cấp. Ta làm sao có thể kiểm soát được đội ngũ? Hắn chính là dựa vào sức mạnh hơn người của mình mới, có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Quả nhiên, ngay cả tiểu đệ bên cạnh Tôn Đại Vĩ cũng đều hết sức ngạc nhiên. Đám người thư vân mệ linh đã đến, Trần Tùng bên này tổng cộng chỉ có hơn 50 người, so với bên kia nhiều hơn một chút. Tôn Đại Vĩ ôm bụng cười lớn, ta còn tưởng các ngươi có nhiều người như nào, kết quả lại là một đám nữ nhân. Chứ đừng nói đến đám nữ nhân này, cũng khá xinh đẹp. Tôn Đại Vĩ quay người, vẻ mặt hung giữ nói. Hắn nói muốn chúng ta đi giết Tăng Thi trước, rồi mới có thể cung cấp vật tư cho chúng ta, nhưng Tăng Thi có dễ đối phó hay không? Các người còn không biết sao. Im lặng một lúc, một người đàn ông chung nên nói. Chàng trai trẻ, chúng tôi thực sự đói bụng, người hẳn là có rất nhiều vật tư, xin hãy cho chúng ta một chút. Nếu người không cho, một khi chúng ta đói không chịu được, thì chuyện gì cũng dám làm đấy. Trần Tùng có rất nhiều vật tư, cho họ ăn một tháng cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc, nhưng nói cho là cho được sao? Chuyện này tuyệt đối không được thuận theo, bằng không sẽ khiến người ta cho rằng mình yếu đuối. Lần sau nếu không còn cách nào khác sẽ lại đến, ngộ nhỡ tin tức bị truyền xa thì sẽ càng nhiều người đến cửa cầu cứu. Cách làm này mười điểm ngu ngốc, Trần Tùng cũng cho họ một tia hy vọng, nhưng họ thật tự nguyện đối phó với Trần Tùng còn hơn là với Tang Thi. Họ không sợ chết sao? Đương nhiên là sợ. Họ hiểu được một, khi những người còn sống Đang nắm giữ dị năng xảy ra xung đột, chắc chắn cả hai bên đều sẽ chịu tổn thất. Thế nhưng người sống sót cấp 1 khó đối phó hơn nhiều, so với tăng thi cấp 1. Người đàn ông trung niên có kinh nghiệm sống phong phú, hắn đoán chắc chắn Trần Tùng sẽ không dám ra tay. Họ là kẻ nghèo hen, ngươi không cho ta liền bày ra bộ dáng liều mạng. Xem ngươi có cho hay không? người đang cược rằng, ta không dám giết người phải không? Nếu các ngươi có đến vài trăm người, thì ta thực sự còn tân nhắc. Trần Tùng cười lạnh, đúng lúc này. Một âm thanh vang lên từ bên đám người Trần Tùng, vạn sự dĩ hòa vi quý, cứ cho họ chút đồ vật để họ đi. Trần Tùng biến sắc, biểu cảm của đám người thư vân Trần Quang cũng vậy. Trần Tùng quay người lại phát hiện người vừa nói lời này, chính là Trương Tinh Tinh đứng ở hàng đầu. Hai bên đội ngũ tranh lạch căn bản không lớn, đối phương lại là một bộ dáng muốn liều mạng. Trương Tinh Tinh đứng ở phía trước, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu có đánh nhau, cô có thể bị đánh chết. Dưới góc độ của cô... Tại sao lại phải tiến hành một trận chiến sinh tử trong khi có thể dùng đồ ăn để giải quyết? Cô cho rằng suy nghĩ của mình đúng, nên đã nhỏ giọng nói câu này. Tôn Đại Vĩ cười lớn, tiểu mỹ nhân này nói đúng, bọn ta cũng không muốn nhiều, chỉ cần cho bọn ta 2.000 cân gạo thôi. Gạo không đủ thì bột mì cũng được, một ít nước và một số đồ ăn khác, thật sự không nhiều. Những người đứng sau Tôn Đại Vĩ cũng nhau nhau hưởng ứng, vẫn là tiểu cô nương này tâm địa thiện lương, bọn ta thật sự không có. Lựa chọn nào khác? Về sau nếu lấy được, bọn ta sẽ trả lại. Ánh mắt của Trần Tùng dán chặt vào Trương Tinh Tinh. Trương Tinh Tinh có chút sợ hãi khi bị Trần Tùng nhìn chằm chằm như vậy. Trần Tùng quay lại giơ tay tát vào mặt Trương Tinh Tinh, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có quyền lên tiếng ở đây sao? Lão đại đang ở phía trước nói chuyện. Đàn em không hiểu chuyện chen vào cũng không sao, nhưng lại còn nói hộ đối phương. Trong số những người khác, có ai không yên lặng chờ đợi mệnh lạnh của Trần Tùng? Ngươi thực sự cho rằng, ngươi có địa vị đặc biệt gì sao? Một bên mặt của Trương Tinh Tinh sưng lên, cô ngã nhào xuống đất. Cơn đau dữ dội khiến cô không kìm được gào khóc. Cha của Trương Tinh Tinh không nhịn được nữa chạy tới khiển trách. Con gái ta nói sai sao? Bên kia nhiều người như vậy. Đánh nhau có phải cách tốt không? Vật tư chất đầy mấy khu biệt thự rồi. Lấy mang ra ngoài, để tránh mọi người phải thương vong. Làm như vậy không được sao? Vì một chút vật tư... Mà để những người dưới quyền của ngươi mạo hiểm tính mạng Ngươi còn có trái tim không Mễ lạp tiến tới định kéo trương tinh tinh lên Nhưng bị trương tinh tinh hất ra Trương tinh tinh khóc lóc nói Ngươi đừng có bày ra bộ mặt đạo đức giả buổi trương ngươi Và trần tùng lén ăn đồ ăn ngon Không đem cho người khác cũng được Nhưng đến ngay cả ta ngươi cũng không thèm đoái hoài gì Uổng công ta vẫn coi ngươi là bạn bè Ta đứng phía trước Ngươi đứng phía sau Trong lòng nói không chừng còn đang cười nhạo ta Mễ lạc trong lòng khổ sở, vật tư không phải do ta thua được, ta cũng không có quyền quyết định, hướng hồ ngươi còn vừa mới đến. Mễ Linh nhìn xem, lắc đầu, trong lòng thở dài, dựa vào tính cách của Trần Tùng, chỉ sợ ngươi sẽ không giữ nổi mạng nữa. Trần Tùng sắc mặt hơi khó coi, ta cứu ngươi, ngươi ăn đồ ăn của ta, uống nước của ta, còn nói những lời này, làm xáo trộn tinh thần của toàn đội. Làm thế nào mà ngươi có thể sống sót cho đến tận bây giờ chứ? Hồn nhiên ngây thơ đến mức đáng thương, nhất là Trương Đông Thành. Sống đến từng tuổi này quả thật là uổng phí mà. Nếu dùng đồ ăn có thể trực tiếp đuổi nhóm người này đi. 8 vạn tấn gạo Trần Tùng có tiếc gì chứ? Mới đầu còn tức giận, bây giờ đã ngưng không giận. Kiếp trước hắn còn loại người nào chưa từng gặp qua. Trần Tùng lắc đầu, một số người có thể cứu được. Một số người không nên cứu. Tạm thời bỏ qua, không quan tâm đến cha con Trương Đông Thành. Trần Tùng quay người cười nói, để cho các vị chê cười rồi. Tôn Đại Vĩ cười đáp lời, ta đều nghe thấy mấy căn biệt thự chứa vật tư, ta muốn một cái, như vậy cũng không tính là quá phận phải không? Trần Tùng khẽ cười, đối mặt với một nhóm hơn chục người trong đoàn xe khác. Các người thì sao, cũng cần vật tư có đúng không? Người thanh niên dẫn đầu thấy Trần Tùng trò chuyện cười nói vui vẻ không chút hoảng sợ, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, vội vàng xua tay cười nói. Đại ca, chúng ta tới đây chỉ là xem có nơi nào có thể định cư hay không? Chúng ta còn có một ít vật tư. Tuyệt đối không có ý định uy hiếp ngươi. Tất nhiên vì biệt thự đã đầy, nên chúng ta bây giờ ngay lập tức rời đi. Nói xong, người đó thật sự dẫn mọi người đi. Tôn đại vĩ nhìn chàng trai trẻ vừa rời đi. Âm thầm chửi rùa, tên hèn nhát này. Tôn đại vĩ sốt ruột nói. Người rốt cuộc có cho hay không? Vẻ mặt của chen lô vẫn như thường lệ. Trong tay đã ngưng tụ sau một phiên bản nâng cấp hơn, của quả cầu không gian. Trần Tùng cười nói. Cho... Ta lập tức đưa cho ngươi. Giai đoạn trước, trong tình huống dị năng hệ không gian cùng cấp độ, mặc dù không có sức sát thương cao, như hệ lửa và hệ lôi. Nhưng sức mạnh hệ không gian là vô hình và không màu, không giống như quả cầu lửa và lôi điện, có màu sắc rõ ràng. Khi đánh lén, nó thực sự là một vũ khí tấn công tuyệt vời. Người sử dụng dị năng giả cấp 2, lợi hại như vậy, ta có chút sợ hãi. Trước tiên ta cho ngươi nếm thử một món đầu tốt. Nhóm người tôn đại vĩ vừa mới đến. Thế nhưng đã kêu gào rằng, Tôn Đại Vĩ là dị năng giả cấp 2, bang một tiếng. Phiên bản nâng cấp quả cầu không gian của Trần Tùng trực tiếp khiến đầu Tôn Đại Vĩ nổ tung. Tôn Đại Vĩ chỉ kịp thấy động tác tay của Trần Tùng. Trong vòng chưa đầy một giây, hắn đã bị giết bởi một đòn đánh lén. Tiết nhất hắn phỏng đoán được Trần Tùng đã đánh lén. Mấy tiếng hét sợ hãi. Tôn Đại Vĩ chết không nhắm mắt. Đám người bên hắn không ai ngờ rằng, Trần Tùng đột nhiên vùng dậy, trực tiếp giết chết Tôn Đại Vĩ. Đây là người lợi hại nhất trong nhóm họ, thế mà hắn ta đã bị giết ngay lập tức. Họ cũng đã chứng kiến tôn đại vĩ mạnh như thế nào. Thấy Trần Tùng ra tay, mễ lạp cũng không còn lo lắng cho Trương Tinh Tinh. Cho nhóm người dị năng giả hệ vật lý đứng trước mặt bắp, để tăng cường khả năng phòng thủ. Trần Tùng xua tay nói, họ không muốn sống vậy thì thỏa mãn họ đi. Tô đại trụ dẫn đầu, hắn cấp 3, có mễ lạp trợ lực, căn bản không sợ những dị năng giả cấp 1 này. Mễ linh đi theo đằng sau tô đại trụ. Những người đứng phía trước bên của Trần Tùng đều là dị năng giả cấp 2, thành thật mà nói. Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng Trần Tùng đã nói rằng nếu rút lui trong một cuộc chiến, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trần Tùng thực sự giết người không chớp mắt, không ai dám rút lui. Hơn thế nữa, họ nhất định giành thắng lợi trong trận chiến. Tất cả mọi người đồng loạt lao về phía trước, chỉ trong một lần chạm chán. Bên kia đã chết đến 7-8 người, một số người còn lại lấy hết can đảm tấn công tô đại trụ. Khi thấy Tô Đại Trụ bị thương nhẹ, nhưng có vẻ không sao, thay vào đó, dùng côn thép chém giết càng cuồng bạo hơn. Trong một thời gian ngắn, đám người của Tôn Đại Vĩ đã sụp đổ, họ không có người để dựa dẫm, lại càng không có chỉ thị cụ thể nghiêm ngặt nào. Khi tai họa đến gần, tất cả đều bỏ chạy, nếu không chạy sẽ chết. Trần Tùng thấy thế, cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng, người không sợ chết, một ngày không ăn cơm, theo lời của Mễ Linh, một ngày trước đã ăn qua rồi. Hai ba năm sau tận thế, những người sống sót thường xuyên chịu đói, vì đồ ăn thật dám liều mạng, không thì sẽ chết đói. Nhưng những người này mới chỉ đói có một ngày, còn lâu mới có ý thức mạo hiểm mạng sống của mình, họ bày ra bộ dáng nguy hiểm không cần mạng, chỉ là để hù dọa mọi người. Lúc trước đã từng có một người, chỉ vì một cái xúc xích, mà cùng quân vương hư không và trần tùng giao chiến, đó mới thực sự là người dám liều mạng, ngoại trừ tô đại trụ bị thương nhẹ, những người khác hoàn toàn bình yên vô sự. Trương Tinh Tinh và Trương Đông Thành ngơ ngác, vốn tưởng rằng sẽ là một trận huyết chiến, không ngờ lại dễ dàng như vậy, khó trách Trần Tùng căn bản không muốn nhượng bộ. Nếu vừa rồi không ra mặt, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đem những người này đi, Trần Tùng treo thi thể của những người này lên, suy nghĩ một chút mới quên mất. Bây giờ đang là mùa hè, đặt ngay lối vào tiểu khu. Mùi hôi thối, mà nó tỏa ra có thể giết người. Không chỉ vậy, nó còn có thể sản sinh ra rất nhiều ruồi muỗi côn trùng. Một khi người thấy mùi hôi thối này Còn có thể ăn được sao Trần Tùng có thể chịu được Những người khác sợ là không thể Hơn nữa Trần Tùng lúc này nghĩ lại Hoan ngành người đưa tới tinh thể Tinh thể cấp 2 không dễ dàng có được Trần Tùng nói Lấy tinh thể ra rồi mang ra sau núi chôn Cả nhóm người khẽ gật đầu Trần Tùng ca ca Tha cho ta một lần Lần sau ta không dám Đừng giết ta Hu hu Ráng vẻ kiều diễm của Trương Tinh Tinh đang nức nở Trương Đông Thành cũng yếu ớt Không dám nói lời nào Hoàn toàn không có khí thế ra Vẻ như vừa nãy mắng Trần Tùng Bây giờ không cầu xin Thì còn đợi đến khi nào Trần Tùng mỉm cười Ngươi đang nói gì vậy Ngươi là bạn của Mễ Lạc Ta làm sao có thể ra tay với ngươi chứ Khuôn mặt của Trương Tinh Tinh vui mừng Lại nghe thấy Trần Tùng tiếp tục nói Nhưng ta không thể giữ ngươi ở đây được nữa Chúng ta không cùng một đường Bây giờ ngươi có thể trực tiếp rời đi Nhân lúc ta còn chưa đổi ý Thì đi nhanh lên Trần Tùng hơi một tiếng, Trương Tinh Tinh mở to mắt, cô không phải là người ngu ngốc, vừa mới cãi nhau với Trần Tùng, còn xích mích với Mễ Lạp, nếu ở lại chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Mễ Lạp, cũng không nói giúp ta. Cũng không phải chỉ có nơi này của Trần Tùng, mới có thể sống soát. Mễ Lạp, người có thể kề bên đại ca. Ta cũng có thể, sau này sẽ có lúc người phải cầu xin ta. Nếu Mễ Lạp cũng thảm như Trương Tinh Tinh, thì Trương Tinh Tinh chắc chắn đã không trở nên mất cân bằng tâm lý như vậy. Cô không hiểu tình, hình, chỉ dựa vào suy đoán của chính mình. Nhận thức của cô vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Nếu không thích ứng với thế giới, có thể sẽ bị thế giới bỏ rơi. Trương Tinh Tinh gật đầu, Trương Đông Thành lúc này rất hối hận. Hắn không muốn rời khỏi nơi an toàn như vậy, còn có Trần Tùng vô cùng lợi hại nữa. Nhưng khi bị ánh mắt sắc bén của Trần Tùng quét qua, hắn hoàn toàn không dám hé răng nửa lời. Đành phải theo Trương Tinh Tinh rời đi. Mễ Lạp định mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi. Trần Tùng ôm mễ lạp đi về phía biệt thự, nhưng lại nhẹ nhàng đá vào Pháp Vương. Pháp Vương sửng sốt một lát rồi chợt nhận ra, khi chủ nhân không tiện ra tay, hãy để ta ra tay. Cổ sát thủ lần nữa bị phái đi rồi, lần thứ nhất không nắm bắt được cơ hội, mục tiêu không thành công, đây là lần thứ hai, người được lắm, việc gì bẩn thỉu đều để ta làm. Chuyện này không có thêm một cái đùi gà, thì đừng hòng nói chuyện, hình như có gì đó không ổn, thịt kho không ngon hay sườn không thơm. Không thể nghĩ đến việc ăn đùi gà. Pháp vương dừng bước, không ngừng lại lưỡi, lặng lẽ đi theo hai cha con trường tinh tinh. Trần Tùng lướt mắt, hư, tờ át cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ là sơ y đá trúng Pháp vương một cái mà thôi. Người trên thế giới này có thể chia làm ba loại, bạn bè kẻ thù người của ta. Người không thể là người của ta, cũng không có khả năng trở thành bạn, vậy chỉ có thể xin lỗi. Người có nhan sắc như vậy, nữ nhân báo thù lại cực kỳ đáng sợ. Ngộ nhỡ ngươi trở thành người của lão đại nào đó, vào thời khắc mấu chốt, liền tiến đến đâm ta một nhát, thì phải làm sao? Trần Tùng ta căn bản không sợ ngươi trả thù, dù đánh không lại, ta cũng có thể chạy trốn, nhưng đám người mễ linh mễ lạp không thể chạy, cũng không thể đi lại trong hư không, vì sự an toàn của mọi người, chỉ có thể xin lỗi, chuyện như vậy có rất nhiều. Nghĩ đến nếu lúc này mễ lạp rơi vào tay ngươi, thì kết cục chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì, mễ lạp không đành lòng thì để ta xử lý. Không đúng, ta không hề làm chuyện này, ta một chút cũng không biết gì cả, không thể đội cái nồi này lên đầu của ta được. Đầu chó thì được, Trần Quang chạy tới. Trần ca, người thanh niên vừa mới rời đi kia lại chạy về, nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi. Trần Tùng quay đầu, nhíu mày, chuyện quan trọng, có chuyện gì thế? Trần Quang lắc đầu. Không biết, hắn không nói gì, nhưng ta cảm thấy tên tiểu tử đó khá thành thật, không giống như đang nói nhảm, cho nên ta tới đây báo cáo. Xác thực, chàng trai đó nếu lúc ấy giống như Tôn Đại Vĩ, lợi dụng tình thế, thì chắc chắn sẽ lãnh hậu quả như Tôn Đại Vĩ. Hắn ta có vẻ khá thông minh, không thể không biết hậu quả, của việc dở cho đùa nghịch với Trần Tùng. Trần Tùng gật đầu, Mỹ Linh cùng Mễ Lạc trở về, lãnh thần cùng với nhóm người tị nạn của mình, đang cố gắng tìm một nơi để nghỉ ngơi, không thể ngủ trong xe mãi được, khi đến một nơi gần như không có tang thi, đang định tiến vào một khu biệt thự để nhìn xem. Đáng tiếc lại bị người chặn lại, về sau gặp tôn đại vĩ. Thời điểm thủ lĩnh của bên kia mỉm cười hỏi hắn có phải cũng muốn vật tư hay không. Lãnh thần cảm thấy ớn lạnh sống lưng, bỏ chạy ngay lập tức. Sau khi rời đi, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, xung quanh không có tăng thi. Vậy chẳng phải là đã bị nhóm người trong khu biệt thự kia xử lý sao? dây tiếp theo, cách đó không xa, hắn nghe thấy những tiếng la hét thẳng thiết, liên tiếp vang lên. Họ hắn sợ tới mức nổi da gà. Chạy quả thực là điều nên làm, nhưng chạy đi đâu đây, hắn không có đích đến. Thế giới này cũng dần trở nên rất nguy hiểm. Lãnh thần cực kỳ mông lung, trong lòng lại nảy ra một ý tưởng khác, tại sao không thử gia nhập nhóm của bên kia. Sở dĩ nghĩ ra ý tưởng này là bởi vì đối phương có rất nhiều con gái, đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là những cô gái này đều có dáng vẻ rất tốt, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, vẻ mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không thể so sánh với các cô gái có vẻ ngoài luộm thuộm nhét nhát. nhát. Trong đội của hắn, nếu đối phương có lòng dạ xấu xa, thì những cô gái đó sẽ không bao giờ có được trạng thái thoải mái như. Thế, hắn có thể đối xử tử tế với những cô gái này, tộng thêm thái độ đối với đám người trần quang. Có thể suy ra rằng, hắn đối xử rất tốt với cấp dưới của mình. Điều này khiến lãnh thần nảy ra ý tưởng này. Khi hắn nói với những người khác trong đội, ánh mắt của bọn họ sáng ngời lên rõ rệt. Bọn họ vòn vẹn cũng chỉ có từng này người. Khi gặp mối nguy hiểm lớn bọn họ sẽ bị đánh bại chẳng hạn như gặp phải Tôn Đại vĩ thì làm sao họ có thể bỏ chạy, sờ tay lên ngực chạm vào vật phẩm kia, Lãnh Thần cảm thấy vài phần chắc chắn, thế là Lãnh Thần lần nữa quay lại, nói chuyện với Trần Quang, Trần Tùng lại đi tới cửa tiểu khu, nét mặt bình tĩnh hỏi, có chuyện gì quan trọng? Lãnh Thần cười xin lỗi nói, đại ca có thu nhận người không? Chúng ta muốn cùng ngươi lăn lộn, vẻ mặt Trần Tùng lập tức trở nên đáng sợ, đây là chuyện quan trọng mà ngươi nói sao? Lãnh Thần trong lòng run rẩy Người trước mặt này quả thực là một kẻ tàn nhẫn, lãnh thần không dám lể mê, nhanh chóng lấy vật phẩm trong mực ra, một tinh thể màu trắng nhạt, có kích thước to bằng quả trứng cút. Đồng tử của Trần Tùng đột nhiên có rút lại, thứ này là tinh thể, không những vậy còn rất lớn. Trần Tùng ra tay nhanh như chớp, cầm lấy tinh thể trong tay, trên mặt nhịn không được mỉm cười, khá lắm. Nó thực sự là một tinh thể cấp 6, tinh thể cấp 6 chỉ có thể lấy được từ tăng thi cấp 6. Lãnh thần trước mặt có đủ thực lực để tiêu diệt tăng thi cấp 6 sao? Ờ, tăng thi cấp 3 là quá sức rồi. Tăng thi cấp 3 có thể tiêu diệt một số ít đám người này, cấp 6. So với thực lực của những người sống sót hiện tại, thậm chí hàng nghìn cũng không thể sống sót. Nếu không có thực lực đối đầu với tăng thi cấp 6, làm sao có thể có được tinh thể cấp 6? Trước mắt, tăng thi hoàn toàn không có khả năng tiến hóa tới cấp 6, chỉ có thể đột biến. Thể đột biến thực lực, tăng lên. Hoàn toàn không kiểm soát được, Trần Tùng sợ mình xui xẻo gặp phải tăng thi cấp 7, nhưng thể đột biến có một khuyết điểm chí mạng, đó là tuổi thọ rất ngắn. Thực lực càng tăng trưởng thì thời gian chết càng nhanh, thậm chí chỉ cho một hoặc hai phút, không cần giết, nó cũng sẽ tự chết. Vì sao lại xảy ra thể đột biến? Kiếp trước Trần Tùng cũng không làm rõ. Thể đột biến chết rồi, nhưng tinh thể của nó không biến mất, cho nên chỉ cần may mắn gặp phải một thể đột biến chết bất đắc kỳ tử có thể lấy được tinh thể của nó mà không cần tốn nhiều công sức kiếp trước, thời điểm giữa tận thế Trần Tùng đơn phương độc mã sinh tồn đã gặp được xác của một thể đột biến cấp vương lấy đi tinh thể của nó mới một bước lên mây bằng không thì một kẻ độc hành dù cho có tài giỏi đến đâu cũng khó có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh đặc biệt là với tính cách ổn trọng của Trần Tùng làm sao có thể liêu mạng không ngừng chém giết tang Thi không cần hỏi, Trần Tùng cũng biết Lãnh thần trước mặt chính là người may mắn như vậy, nhưng bây giờ, may mắn này thuộc về Trần Tùng. Lãnh thần ngơ ngát nhìn hai tay mình, bảo bối của ta đâu, sắc mặt Trần Tùng trở nên hiền lành, đây là một người đem lại tài lộc. Đáng tiếc, nếu cấp độ tinh thể cao hơn chút nữa, đã đủ cho hắn thăng cấp trực tiếp lên cấp 5. Trần Tùng cười hỏi, làm sao ngươi có được thứ này? Lãnh thần thành thật nói, ta lấy được từ trên người một con quái vật đã chết, con quái vật đó cao hơn 10 m Trần Tùng biết rằng, thân thể tang thi sẽ lớn hơn, sau khi đạt đến một cấp độ nhất định. Trần Tùng đã từng gặp qua, những con tăng thi quái vật cao hơn trăm mét. Lãnh thần bổ sung thêm, ta biết đây là tinh thể, nhưng cẩn thận một chút, thứ này rất không bình thường, ta hấp thu một chút. Thân thể giống như muốn nổ tung, thật đáng sợ, ta chỉ hấp thu một lần, không dám hấp thu lần nữa. Nhĩ đại ca là người hiểu biết rộng rãi, khả năng có thể biết tại sao. Trần Tùng mỉm cười. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân là gì, sức mạnh tinh thể mà mỗi người có thể hấp thụ hàng ngày là có giới hạn, nếu hấp thụ nhiều hơn một chút, cơ thể sẽ không thể chịu đựng được, cưỡng ép hấp thụ sẽ dẫn đến nôn ra máu, thậm chí tử vong. Sức mạnh ẩn chứa trong tinh thể cấp 6 so với lãnh thần không chỉ lớn đến mức đáng kinh ngạc mà còn có chất lượng cao. Lãnh thần căn bản không thể khống chế được lượng hấp thụ. Một lúc sau, thân thể hắn tự nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn cho rằng... Nguyên nhân là do tinh thể này, khi mẽ linh đạt đến đỉnh điểm cấp 2, hấp thụ tinh thể cấp 5, Trần Tùng phải đứng ngoài quan sát. Lãnh thần biết đây là bảo bối, nhưng hắn đã bị tinh thể này làm bị thương, không dám sử dụng nữa. Nếu hắn hoàn toàn hiểu được nguyên nhân, có lẽ hắn sẽ không đem tinh thể này đưa cho Trần Tùng. Trần Tùng cũng không phải là loại người trở mặt không nhận người quen. Có tinh thể này làm thỏa thuận, nếu Trần Tùng muốn tham gia, thì không phải là không thể. Trần Tùng hỏi, người tên là gì? đại ca ta tên Lãnh Trần, Trần Tùng gật đầu, nói với Trần Quang, "Trần Quang, nói cho hắn biết quy tắc của chúng ta. Nếu u hắn nguyện ý gia nhập thì hãy thu nhận bọn họ, về phần khảo nghiệm thì coi như là xong, dù sao nếu không có thực lực và lòng dũng cảm cũng không thể sống được lâu ở đây." Trần Quang cười nói, "Huynh đệ, ngươi thật may mắn, Trần ca thế mà nguyện ý thu nhận ngươi, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết quy tắc. Đầu tiên, tuyệt đối tuân theo sự chỉ huy của đại ca, thứ hai Lúc lâm trận mà bỏ chạy thì, răng rác, Trần Quang vừa nói vừa làm động tác cắt cổ, lãnh thần cười khổ, nghiêm khắc như vậy sao? Bảo bối đều đã giao ra rồi. Nếu không gia nhập có phải quá ổn rồi không? Trần Tùng có thể không quan tâm bọn họ, có gia nhập hay không? Nếu không gia nhập chẳng lẽ trả lại tinh thể cho ngươi? Trần Tùng ta là người như thế sao? Ngươi nằm mơ đi. Trần Tùng tràn đầy ý cười nhìn tinh thể cấp 6 trong tay mình, sức mạnh bên trong cơ hồ không bị mất đi. Lãnh thần hấp thu một chút đó, cũng không có gì đáng nhắc tới. Nó gần giống như một viên pha lê cấp 6 mới toanh. Có tinh thể cấp 6 này, cùng với tinh thể hệ lửa cấp 5. Tính không nhầm thì phải mất khoảng 3 ngày, để thăng cấp lên cấp 5. Nhanh hơn nửa tháng so với dự kiến ban đầu, khi cấp 3 thăng cấp lên cấp 4, thì thực lực sẽ có một lần biến chất. Mà khi cấp 4 thăng cấp lên cấp 5, thì chỉ biết so với cái trước lớn hơn, đạt tới cấp 5, sức mạnh tổng thể ít nhất đã tăng gấp đôi. Bây giờ ở cấp tư, chỉ có thể sử dụng một lần đi lại cự li ngắn trong hư không, đến cấp 5 là có thể sử dụng 3 lần đi lại cự li ngắn trong hư không, khả năng bảo vệ mạng sống được tăng cường rất nhiều. Toàn bộ khu biệt thự có tới 100 căn biệt thự, người và vật tư của Trần Tùng thậm chí còn chưa chiếm hết 10 căn, còn có rất nhiều phòng dư thừa. Trần Quang đã sắp xếp một căn phòng cho bọn họ. Trần Tùng cố ý mang theo mễ phạn đến quan sát bọn họ một vòng, bọn họ đều không có ác ý. Nhưng cũng không thể buông lòng cảnh giác, lúc cha con Trương Tinh Tinh đến đây, chẳng phải cũng giống như vậy sao? Con người thay đổi, mễ phạm lại không thể phát hiện độ trung thành. Pháp Vương quay lại rồi, khẽ gật đầu với Trần Tùng như một con người, biểu thị nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Trần Tùng cảm thấy rằng sau tận thế, Pháp Vương không chỉ thức tỉnh sức mạnh dị năng hệ lôi, mà đầu của nó dường như cũng thay đổi. Giống chó hơn nhiều, so với những con chó khác. Bằng không, nếu trí tuệ thấp kém, chỉ có thực lực. Không sớm, thì muộn cũng bị người giết hoặc bị phục kích, nhử mồi, nhưng đạo cao một thước, mà cao một trượng. Buổi chiều lại có một đám người kéo đến, nhưng không nhiều như Tôn Đại Vĩ, cũng chỉ có một ít vật tư. Gặp được nhóm người Trần Quang, liền trực tiếp rời đi, mà không hề xảy ra xung đột. Trần Tùng cũng không quan tâm, nếu có ý đồ xấu, ta sẽ cho các người một chút thời gian phát triển, để đạt đến cấp 2. Trần Tùng nhớ tới điều gì đó, phân phó Trần Quang. Khi có người tiếp theo đến, hỏi một chút xem trong đội của họ, có người nào có năng lực hệ ánh sáng hoặc năng lực phụ trợ khác không? Nếu có người nguyện ý gia nhập, thì trực tiếp thu nhận hoặc trực tiếp chói tới. Người hệ ánh sáng quá ít. Hiện tại chỉ có Mễ Lạp và Vương Linh, chỉ dựa vào hai người bọn họ. Nếu có nhiều người bị thương cùng lúc, thì cũng không đủ để chữa trị. Lại có thêm một vài người nữa, cũng không giống nhau. Năng lực phụ trợ thế mà lại rất hiếm. Đối với Trần Tùng có trung thành hay không không quan trọng. Nhưng nếu không được, ta có thể coi ngươi như một công cụ, buổi tối ăn cơm có cháo, bánh bao hấp, hành lá và trứng gà. Trong số vật tư thu thập được, cũng có không ít trứng gà, trứng gà có thời hạn sử dụng lâu hơn, nhưng cũng có hạn, không cần thiết phải tiết kiệm không ăn, trước tận thế có thể nó không được chú ý lắm, nhưng bây giờ, nó gần như là món ăn tốn cơm nhất. Nhóm người lãnh thân ăn ngấu ăn nghiến, đã lâu lắm, rồi bọn họ mới được ăn một bữa cơm đúng nghĩa, nóng hổi tương tất. Đồ ăn tất nhiên là không đủ, nên Trần Tùng đã bảo Vương Linh nấu thêm cho bọn họ một phần nữa. Nói như thế nào nhỉ? Tinh thể cấp 6 mà lãnh thần trao cho rất có giá trị. Tương đương với việc có công lao muốn cậy nhờ, Trần Tùng không ngại đối xử tốt với họ một chút. Nhưng nên chiến đấu vẫn phải chiến đấu. Cơm nước xong xuôi, Trần Tùng đưa cho bọn họ một nhóm tinh thể cấp 1. Tinh thể cấp 1, Trần Tùng hoàn toàn đủ rồi. Đặc biệt là với tinh thể cấp 6, nếu đạt đến cấp 5... Trần Tùng cũng được tính là húp được miếng vàng lớn, sẽ không cần tinh thể cấp một nữa. Lãnh thần thầm nghĩ, nội quy nghiêm khắc là thật, nhưng đã ngộ tốt cũng là thật. Chuyện gác đêm vào buổi tối Trần Tùng để cho một số ít thành viên chưa đạt cấp 2 làm. Ngày mai các đội viên cấp 2 còn phải đi đánh giết tang Thi. Thu thập tinh hạch là một chuyện, chủ yếu là để cho họ có thêm nhiều cơ hội chiến đấu hơn. Trần Tùng cũng sắp xếp mấy cô gái tham gia gác đêm. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt có thể nói chuyện cười đùa. Nhưng nếu tái mái tay chân, thì có thể tùy ý đánh gãy tay, chém gãy chân. Trần Quang nhỏ giọng thì thầm. Nếu mấy cô gái động tay trước thì sao? Trần Tùng mặt không cảm xúc. Nếu có cô gái như vậy, tợ ác chỉ muốn nói bốn chữ. Xin đến gặp ta. Trần Tùng cũng bắt đầu hấp thu tinh hạch. Chỉ một viên tinh hạch cấp 6, không thể giúp hắn thăng lên cấp 5. Nhưng nếu còn một viên tinh hạch cấp 5 thì lại khác. Trước đó hắn cũng đã hấp thu kha khá tinh hạch cấp 1 đầu tiên Trần Tùng hấp thu tinh hạch cấp 6. Nếu tinh hạch cấp 5 vẫn còn dư, thì sẽ để lại cho Mễ Lạp và Mễ Linh dùng thăng cấp. Tinh hạch của Thử Vương sẽ để lại cho Vương Linh, để cô nhanh chóng tăng lên cấp 3. Dị năng hệ quang của cô thăng cấp sẽ có lợi hơn so với người khác. Đến khi cảm thấy thân thể hơi căng tức, thì Trần Tùng mới ngừng hấp thu. Nhìn chung sức mạnh của tinh hạch cấp 6 đã bị tiêu hao hết 2 phần 5. Trần Tùng rất hài lòng, tinh hạch cấp 6 quả thực rất tốt. Sau khi đám thân thích đáng ghét đi rồi, thì lại xuất hiện chuyện chương tinh tinh chết tiệt, khiến tâm trạng của Mễ Lạp không tốt. Lắm, sau khi trải qua việc này tinh thần của cô sẽ càng mạnh mẽ hơn. Trần Tùng chỉ có thể ôm cô an ủi, vốn cũng không muốn mang theo Mễ Phạn đi ngủ, nhưng Mễ Phạn lại tỏ vẻ tội nghiệp cầu xin được ngủ cùng. Ngủ chung thì ngủ chung vậy, dù sao tối nay cũng không làm chuyện xấu vậy, thì cho ngươi ngủ chung. Mễ Phạn rất vui vẻ, một chân để lên người Trần Tùng, một chân để lên người Mễ Lạp. Mễ Phạng nghĩ thầm, nếu có thể ngủ cùng với mễ linh nữa, thì coi như nó đã bước lên đỉnh cao của Mêu Sinh. Thật sự là một con mèo xấu xa, lòng tham không đáy, thật sự quá xấu xa. Buổi sáng, mọi người tập hợp. Trần Tùng nói, ngoại trừ những người gác đêm tối hôm qua, tất cả những đội viên đã đạt cấp 2, tiếp tục ra ngoài đánh giết Tăng Thi. Trần Quang, bên chỗ ngươi có mấy người đã đạt cấp 2. Trần Quang nói, có 7 người. Trần Tùng gật đầu, nói với lãnh thần. Hôm nay tất cả các ngươi cũng đều phải đi xem xét đến việc các ngươi mới vừa tới ngày hôm qua. Hôm nay sẽ không yêu cầu các ngươi phải thu được bao nhiêu tinh hạch, các ngươi đi theo sau người khác quan sát là được, học tập họ cách chiến đấu. Thư Vân dẫn đội đi. Thư Vân là người duy nhất đạt cấp 3 trong nhóm họ, làm việc rất có trường mực, tổng cộng có 37 người, tất cả đều đi bộ. Dương Huyền lái xe tại hạng nặng chậm rãi theo sau, Lãnh Thần nhìn đội trưởng Thư Vân, vô cùng kinh ngạc nói với Trần Quang bên cạnh: Quả thật là chân nhân bất lộ tướng, ta còn tưởng ngươi mới là đội trưởng, không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp, cô gái này rất lợi hại sao? Trần Quang cười nói, chật, thật ra ta chỉ là một tên đàn em quen thôi, tất cả các cô gái trong đội ngũ của chúng ta đều theo thủ lĩnh từ rất lâu rồi, tất cả đều đã đạt cấp 2, đội trưởng thư vân có thiên phú tốt nên rất được thủ lĩnh coi trọng, hình như đã lên cấp 3 rồi. Lãnh thần âm thầm líu lưỡi má ơi, tất cả các cô gái đều đã đạt cấp 2. Vừa đi vừa đánh giết các tang thi lẻ tẻ. Thư vân dẫn mọi người đến khu chung cư nhà của Mễ Linh Mễ Lạc. Thời điểm tang thi chưa đạt tới cấp 1, nếu bị nhốt ở trong phòng thì chúng hoàn toàn không có khả năng phá cửa ra ngoài. Sau khi tiến hóa lên cấp 1, chúng có thể sử dụng dị năng để phá cửa ra ngoài. Hiện tại đa phần tang thi đều đã đạt được cấp 1 rồi. Bên trong khu chung cư sẽ có không ít tang thi. Thư vân dự định đi giết đám tang thi này thì sẵn tiện thu thập vật tư bên trong khu chung cư này luôn cho nên cô mới bảo Dương Huyền lái xe tải hạng nặng theo, một công đôi việc. Khi tới gần khu chung cư, quả nhiên Thư Vân thấy bên trong khu chung cư có một số tang thi, cô mỉm cười. Chuyện tinh hạch không cần phải lo rồi. Thêm nữa điều này có nghĩ là trong khu chung cư này hẳn là không có đội ngũ người sống sót nào chú đóng, tính ra tang thi lại trở thành nhân viên bảo vệ vật tư. Nhóm người Thư Vân đã có không ít kinh nghiệm chiến đấu với tang thi, mà tang thi cũng không tụ tập một chỗ. Họ đánh giết tang thi bên ngoài khu chung cư rất dễ dàng, Thư Vân nói: "Bốn người thành một tổ, tìm kiếm và thu thập vật tư của từng khu, sau đó vận chuyển đến xe tải hạng nặng. Chú ý trong phòng và hành lang, có thể còn có tang thi, có chuyện gì thì liên lạc. Khương Phong, người canh giữ ở cửa khu chung cư, nếu xảy ra chuyện gì thì dùng bộ đàm thông báo cho mọi người." Mọi người bắt đầu tản ra, mỗi một tổ đi vào một khu nhà lầu. Nếu gặp tang thi, đội viên hệ thân thể sẽ lên trước hấp dẫn tang thi. Dựa vào phản ứng và tốc độ nhanh hơn hệ nguyên tố Để né tránh đòn công kích của tang thi Tạo cơ hội cho đội viên hệ nguyên tố công kích tang thi Dù bị tang thi đánh trúng Cũng không phải vấn đề gì to tát dị năng giả từ cấp 1 trở lên Chỉ cần không bị đánh trúng đầu Thì không tính là bị thương nặng Sau khi xử lý xong tang thi Thì tiến vào khu nhà lầu tìm kiếm Và thu thập vật tư Có không ít thừa đã bị phá hủy Thuận tiện cho các đội viên tiến vào tìm kiếm Nếu ở gần xe tải hạng nặng thì có thể trực tiếp vận chuyển vật tư đã tìm được lên xe. Bên ngoài có mười mấy chiếc xe sắp chạy vào khu chung cư. Khương Phong đang đứng trong ngõ nhỏ canh giữ cửa khu chung cư, lập tức biến sắc, hắn cấp tóc dùng bộ đàn thông báo: "Tất cả chú ý, có rất nhiều xe đang tiến vào khu chung cư. Xin mọi người cẩn thận." Thư Vân nghe thấy vậy thì nói: "Mọi người tập hợp lại, nhìn tình hình trước, chuyện thu thập vật tư không cần vội. Xe tải hạng nặng quá bắt mắt, nên sau khi đoàn xe này tiến vào khu chung cư, Đã nhanh chóng thấy được, trùng hợp là có một đội đang, vận chuyển vật tư vừa tìm được lên xe tải hạng nặng, Diễm Lệ mau xuống đây đi, có người đến rồi, cũng không ít đâu, hiện tại không rõ là phe địch hay phe ta, tập hợp với mọi người trước đi. Diễm Lệ sửng suốt nói, vậy vật tư chúng ta tìm được thì làm sao đây? Chúng ta tập trung lại rồi chẳng lẽ còn sợ bị người ta cướp vật tư hay sao? Kẻ nào dám cướp chặt tay kẻ đó? Diễm Lệ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, xuống xe, nhưng hơi chậm trễ. Đoàn người kia đã chạy đến bên cạnh xe tải hạng nặng, có mấy chiếc chạy lên chặn trước đầu xe. Diêm lệ xuống chậm đã bị ngăn lại, nhưng ba người kia cũng không bỏ rơi cô. Mười mấy người bước xuống từ những chiếc xe kia. Sau khi thấy trong đội ngũ có hai cô gái xinh đẹp, thì ánh mắt sáng lên thấy rõ. Đã lâu rồi họ chưa được thấy cô gái nào vừa xinh xắn vừa sạch sẽ như vậy. Một người đàn ông có gương mặt đen đúa bẩn, thiểu trêu ghẹo Chào em gái. Nhóm người Diêm lệ cười gượng một cái. Muốn kéo dài thời gian chờ người khác đến, người đàn ông mặt đen nói xong, thì bắt đầu tái máy tay chân, bình thường hắn cũng không lớn gan như vậy, nhưng bây giờ lại không thiêng ra gì. Có không ít đàn ông dùng ánh mắt, như sói theo dõi nhóm người họ, diễm lệ hất tay người đàn ông mặt đen ra. Quát lớn, ngươi làm gì vậy? Người đàn ông mặt đen càng cười bị ổi hơn. Làm chuyện mà ngươi yêu thích đó, nói xong, hắn muốn vườn tay đến vị trí càng quá đáng hơn. Diễm lệ quá to, về mà sờ chê em đi. Khuôn mặt người đàn ông mặt đen biến sắc, cười lạnh nói, đành đá lắm, nhưng ta lại thích dạng như vậy, rất thú vị. Dù được hai người đội viên nam che chở, nhưng Diêm Lệ vẫn bị bàn tay ghê tẩm kia chạm vào một chút. Tính tình Diêm Lệ khá nóng ngảy, nên đã đạp một cước thật mạnh vào thân dưới của người đàn ông kia. Diễm Lệ là dị năng giả cấp 2, sức lực không hề nhỏ. Người đàn ông kia bị đá vào nơi yếu ớt, thì con người như một con tôm lớn. Tay chè lấy háng, gương mặt vô cùng méo mó. Người đàn ông mặt đen nổi giận, dám đá thẳng em của ta, giết hai tên này trước, sau đó từ từ xử lý hai đứa con gái này, hơn 10 nắm đấm, chân đá và gậy gộc đồng loạt chào hỏi hai người đội viên nam. Những người đứng vòng ngoài tay chân không đụng được vào họ, thì giả vờ đang phóng thích dị năng để uy hiếp, một đội viên nam trong đó, thuộc nhóm người lãnh thần, hắn chỉ mới đạt cấp một. Ngày lúc sắp có người bị đánh chết, thì Diêm lệ cắn răng muốn phóng ra dị năng để phản kích, người đàn ông mặt đen thấy thì biến sắc. Cũng không kiêng rẻ diêm lệ là nữ nữa, không thể để cô phóng dị năng được, chắc chắn sẽ chết người. Lúc này, một cục gạch bay tới, Khương Phong thấy tình hình có vẻ không ổn, định vứt một cục gạch dẫn dụ những người này, nhưng chỉ có 7 tám người đuổi theo hắn. Một cây côn sắt đập mạnh vào đầu diễm lệ, đầu diễm lệ lập tức chảy máu quạt. Người đàn ông mặt đen lại đập thêm một cú lên đầu diễm lệ, vẻ mặt tàn nhẫn, gái điếm thối, cho mặt mũi mà lại không cần, một chiếc xe màu đen ghi tới. Hô, hắc tử, ngươi đang làm gì vậy? Người đàn ông mặt đen chạy tới cởi xòa. Anh Viễn, có một con gái điếm thối muốn đánh ta, ta đang dạy dỗ nó. Lục Viễn cao mày đại khái, cũng đoán được là chuyện gì, nhưng thực lực của hắc tử không tệ. Hắn không thể trách móc quá nặng nề được. Lục Viễn nói, đừng làm chuyện gì quá đáng, lần sau không được lấy lý do này nữa. Hắc tử đang định cười đáp lời, thì ở xa xa có những nhóm 3 đến 5 người đang chạy lại. Nhóm người của Thư Vân đang tản ra trong, khắp khu chung cư, không có cách nào chạy tới trước tiên. Thấy xe tải hạng nặng đang bị bao vây, lại thông qua bộ đàm, nghe được tin tức từ Khương Phong. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy tới. Thư Vân cao giọng hô to, dừng tay. Thư Vân sững người, khi thấy mấy người đang nằm trên vũng máu. Cô mạnh mẽ phóng ra một mũi tên băng, xuyên thẳng vào đầu một người đàn ông. Người đàn ông kia chết ngay tại chỗ. Lục viễn bị sốc bởi sự thay đổi này, lập tức bước xuống xe Những người khác cũng bị sốc trước biến cố này. Tất cả đều ngừng lại đồng loạt nhìn về phía Thư Vân. Thư Vân thật sự muốn giết những người này ngay lập tức, nhưng hiện tại bên cạnh cô không có nhiều người. Còn bên phía đối diện, dường như có tới 60-70 người. Thư Vân lạnh lùng nói, thả họ ra. Các đội viên chạy tới không ngừng, số người bên Thư Vân càng ngày càng nhiều lên. Tất cả đều nhìn đối phương, với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Lục viễn tức giận nói, giết người của ta. Lại còn muốn ta thả người đi sao Thư vân tức giận lập tức phóng một mũi tên băng Về phía Lục Viễn Lục Viễn cũng không hoang mang Thổ hộ thuẫn Lục Viễn là dị năng giả hệ thổ cấp 2 Mà dị năng giả hệ thổ từ trước đến giờ Vẫn luôn có khả năng phòng thủ mạnh nhất Mũi tên băng của Thư vân Vẫn có thể xuyên qua lá chắn đất Nhưng nó không còn sức mạnh nữa Thư vân và Lục Viễn cùng Biến sắc Họ biết bản thân đã gặp phải đối thủ mạnh rồi Toàn bộ đội viên đã tập hợp lại Lục Viễn lại biến sắc một lần nữa. Tuy rằng phía số lượng bên mình nhiều hơn đối phương không ít, nhưng nếu hai bên đánh nhau to, dù là thắng hắn cũng không vui vẻ gì. Đặc biệt là người phụ nữ dẫn dắt đội này, có thể phá vỡ lá chắn đất của mình, lại còn có thể hạ từng người từng người một. Thư Vân bình tĩnh lại sau một hồi trầm mặc, nếu xảy ra trận chiến lớn, cô tin phe mình có thể thắng đám người đối diện, nhưng sau đó phe mình còn lại mấy người thì cô không dám hứa chắc. Nếu chết mười mấy người Cô thật sự không còn mặt mũi, quay về báo cáo với Trần Tùng. Mặc dù hơn phân nửa người của căn cứ đang ở đây, nhưng những người mạnh hầu như đều ở lại căn cứ. Cô không thể liều lĩnh được. Căn cứ ở gần đây, cô nên trở về báo cáo tình hình cho Trần Tùng trước. Nếu có Trần Tùng thì có thể trả thù, mà gần như không xảy ra thương vong. Thư vân lạnh lùng nói, thả đội viên của chúng ta ra. Lục viễn cũng không. Muốn sống mãi với họ, chậm rãi nói. Được. Mấy người đội viên được thả ra. Nhưng Diêm Lệ đã không còn sự sống. tay thư vân run lên, Diêm Lệ chết thật rồi sao? Vương Linh liều mạng phóng ra kỹ năng trị liệu, nhưng vô ích. Hiện tại cô có hai sự lựa chọn. Một là thư vân tự tin mình, có thể lấy ít thắng nhiều, hoàn toàn có thể tiêu diệt đám người này. Nhưng phía bên mình tổn thất bao nhiêu thì không thể xác định được. Hai là trở về tìm Trần Tùng, để Trần Tùng mang quân chủ lực đi báo thủ. Một phút xúc động lao vào đánh nhau, tất nhiên là sảng khoái, nhưng sẽ có rất nhiều người chết. Trần Tùng đã giao người cho cô, cô không thể xúc động như vậy được, dù cho hiện tại, Thư Vân cực kỳ muốn trả thù cho Diêm Lệ, Thư Vân cắn chặt răng, các ngươi chờ đó, Trần Tùng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Khóe mắt Thư Vân vô thức rơi nước mắt, cô không dẫn dắt độ cho tốt, nên mới xảy ra chuyện như vậy, phía bên đối diện có một người đàn ông cười nhạo nói, nhìn xem, Adan bà này khóc kia kha kha Thư Vân hạ giọng nói, chúng ta đi, Dương Huyền lạnh lùng lít nhìn họ một cái. Sau đó muốn lái xe tải hạng nặng đi, nhưng lại bị ngăn lại, xe này phải để lại, không thể lái đi. Lục Viễn cũng không ngăn cản, hắn muốn nhìn thử phản ứng của Thư Vân. Nếu Thư Vân cưỡng ép muốn lái đi, không tiếc sống mái với hắn, thì đến lúc đó hắn để họ đi cũng không muộn. Thư Vân nói, để lại cho họ, chúng ta đi. Nhìn bóng dáng rời đi của nhóm người Thư Vân, Hắc Tử nói, anh Viễn, tại sao không giữ họ lại, có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy. Lục Viễn trở tay cho hắc Tử một cái tát. Còn mẹ nó, đang yên đang lành ngươi, lại đi gây chuyện làm gì? Con đàn bà này rất khó đối phó. Hát tự ôm mật sợ gì chứ? Chúng ta có nhiều người như vậy, cô ta dám tử chiến sao? Trong lòng lục viễn thầm nghĩ, đám người kia chắc chắn ở gần đây, phải tìm cơ hội thăm dò tung tết của họ, cho thật rõ ràng. Đồng thời phải tận diệt họ, bằng không hắn nhất định, sẽ phải chịu sự trả thù của họ. Đám người lục viễn, là công nhân, trong khu phát triển kinh tế ở gần đây. Bình thường lục viễn rất có uy tín trong nhóm người, thêm vào đó trí tuệ và thực lực cũng tốt, vậy nên hắn trở thành thủ lĩnh của đám người này. Đám người Thư Vân nhanh chóng quay về khu biệt thự, trong lòng chịu nặng. Tổ đại trụ đang canh giữ ở cửa khu chung cư, vừa thấy Thư Vân đang ôm một người trên tay hắn lập tức ý thức được, lại có một trận chiến lớn sắp xảy ra. Sau khi gặp Trần Tùng, Thư Vân cúi đầu nói, thật xin lỗi, ta không dẫn dắt mọi người cho tốt. Diêm lệ không phải bị tang thi giết chết, mà là do người sống ra tay. Số người sống sót, vì tranh giành đấu đá lẫn nhau, cũng không ít hơn số người chết vì tang thi. Chỉ cần ngươi còn sống, bất kỳ lúc nào ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì thế giới sẽ càng ngày càng trở nên nguy hiểm, nên Trần Tùng mới cố ý rèn luyện họ, đóa hoa lớn lên trong nhà kính, sẽ không thể trưởng thành. Trong căn cứ có thành viên tử vong, trong lòng Trần Tùng cũng không thoải mái. Hơn nữa đây còn là thành viên ở trung tương đối lâu dài. Trần Tùng hít mạnh một hơi, ngươi làm đúng lắm. Lúc đó lao vào đánh nhau là không có lý trí. Trần Tùng tập hợp tất cả mọi người lại. Trầm giọng nói. Các ngươi đã đi theo ta. Nếu chết bởi vì tăng thi, thì ta không có gì để nói. Nhưng nếu có người bắt nạt các ngươi kẻ đó phải hỏi xem ta có đồng ý hay không. Nếu ta không đồng ý, nợ máu phải trả bằng máu. Con người ta, nếu có thể báo thủ, ta sẽ không để qua đêm. Một khi tất cả các ngươi đi theo ta, không có kẻ nào bắt nạt các ngươi mà có thể sống tiếp được. Tất cả những người biết đến chuyện này, đều vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là lời nói của Trần Tùng, làm cho họ khí thế bừng bừng. Chỉ cần đi theo Trần Tùng, sẽ không còn ai có thể bắt nạt họ. Mọi người bắt đầu lên xe, dự định nhanh chóng đến nơi. Pháp Vương cũng muốn đi theo, bị Trần Tùng trách cứ. Người đi theo làm gì? Người là người sao? Không cần nhà nữa à? Pháp Vương phẫn nộ, đúng rồi. Ta không phải người không cần đi theo. Đám người lái xe tới khu chung cư, từng chiếc từng chiếc tiến vào khu chung cư. Lục Viễn lo ngại sẽ xảy ra chuyện, nên cố ý sắp xếp mấy người theo dõi khu chung cư. Anh Viễn, có người đến rồi, hình như là đám người vừa rời đi lúc nãy. Lục Viễn lập tức nhìn ra cửa sổ, thấy hơn 60 người bước xuống xe, có một người trẻ tuổi dường như phát hiện ra hắn. Ánh mắt nhìn hắn cực kỳ tàn nhẫn. Trốn ở trong phòng không đi ra, là một hành động cực kỳ ngu xuẩn, bị người ta chặn cửa sẽ rất phiền phức. Lúc này Lục Viễn dẫn tất cả mọi người xuống lầu 1, chuẩn bị đối phó với Trần Tùng. Trong lòng lục viễn rất lo lắng, nhóm người này chắc chắn không hiền lành gì, nhanh như vậy đã đến trả thù rồi. À nha, hát tử à, đang yên đang lành ngươi, lại đi gây chuyện làm gì kia chứ? Lục viễn cẩn thận đếm số lượng người đang đến, thầm thở phào nhẹ nhõm, người bên mình vẫn nhiều hơn bên kia một ít. Nếu bên đối diện là người thông minh, chắc chắn sẽ không cùng mình sống mái Kết quả chỉ có hai bên cùng thua thiệt mà thôi. Hai bên duy trì một khoảng cách nhất định và dừng lại. Thư vân chỉ tay về phía đối diện. Chính là họ. Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, vỗ tay. Các người thật sự rất can đảm, lại dám ức hiếp người của ta, mà còn là loại ức hiếp tới chết người nữa. Ta thật sự không tìm ra lý do để buông tha cho các ngươi Lục viễn thầm giật mình. Hắn thật sự có ấn tượng đặc biệt với thư vân. Dị năng của người phụ nữ này có thể xuyên thủng lá trăn đất của hắn. Trong đội ngũ của hắn cũng có mấy dị năng giả cấp 2, nhưng dị năng của họ cũng hoàn toàn không thể xuyên thủng lá trăn đất của hắn được lực hai bên tranh lạch quá lớn, trực giá của lục viễn nói cho hắn biết, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Thư Vân. Tuy rằng hắn không thể nào tin được hắn, lại không phải là đối thủ của một người phụ nữ, nhưng sự thật đã phơi bày ra trước mắt. Mà bây giờ Thư Vân lại ngoan ngoãn cúi đầu, tự hồ như đang kể ra bất bình của bản thân với người thanh niên trước mắt, là do tiềm lực kinh tế sao, không thể nào, mà người thanh niên này còn rất khách lối. Ánh mắt hắn nhìn mình như đang nhìn người chết. Tuyệt đối không thể liêu mạng. Nhưng đối phương tới để trả thù, thậm chí tới nhanh như vậy, thì chắc chắn họ phải vô cùng tự tin. Phải làm sao đây? Lục viễn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Người anh em à, chúng ta sai rồi, ta trả xe tải hạng nặng lại cho các ngươi, kèm theo đó là bồi thường cho các ngươi một tấn gạo, có được không? Trần Tùng cười khởi một tiếng. Bên chúng ta chết một người, ngươi sẽ bồi thường một tấn gạo thật sao? Vậy ta dùng 100 tấn gạo mua mạng của các ngươi có được không? Dù các ngươi có bao nhiêu vật tư đi nữa. Chỉ cần chúng ta giết sạch các ngươi, thì số vật tư đó sẽ là của chúng ta. Phía đối diện bắt đầu bất mãn, các ngươi cũng quá khinh người rồi. Lục viễn hơi nhớng mày, người thanh niên này quá ngông cuồng. Nhưng người có thể ngông cuồng ắt có tư cách để ngông cuồng, bằng không mọi người không ai ngu cả, làm sao chấp nhận hắn là thủ lĩnh chứ? Người con trẻ tuổi sẽ rất nóng tính, lại yêu thích sĩ diện. Nếu không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, chỉ e hắn sẽ làm thật, dù phía bên mình có thắng đi chăng nữa. Không chừng chỉ còn lại mười mấy người Nhân lực là vốn liếng Không thể để xảy ra sai sót được Lục viễn quay đầu liếc nhìn hắc tử Chuyện này là do người gây ra Chỉ có thể hy sinh người Lục viễn hô to Áp giải hắc tử sang đó đi Cho họ hả giận Chuyện này là do hắc tử gây ra Cũng không thể để tất cả mọi người cùng chịu tội được Bên phía lục viễn Tất nhiên cũng không có ai thật sự muốn đánh nhau Nếu có thể hy sinh một mình hắc tử Thì quá tốt rồi huống hô Bình thường hát tử rất hống hách, rất nhiều người không ưa hắn từ lâu rồi. Lục Viễn vừa hô một tiếng, đã có mấy người bước lên áp chế hát tử. Hát tử sừng sốt, nghẹn ngào nói. Anh Viễn, bình thường ta chỉ nghe theo lạnh của ngươi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Hơn nữa là do người phụ nữ kia ra tay trước. Lục Viễn đã hạ quyết tâm, xua tay hoàn toàn không muốn nghe. Hát tử vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng không thể tránh thoát được nhiều người. Hát tử bị coi như đứa trẻ bỏ đi vứt cho Trần Tùng. Tô Đại Trụ lập tức đè chặt hắn như bắt gà Trần Tùng cười khởi trong lòng, vứt một người ra làm bia đỡ đạn là coi như giải quyết xong rồi. Làm sao có thể như vậy được chứ? Trần Tùng này có thủ tất báo. Kiếp trước có người đạp mông ta một cái ta vẫn còn ghi thù tới đời này. Thôi được rồi, trước tiên hãy dạy dỗ cho tên Hắc Tử này một bài học. Đây là kẻ gây ra chuyện đúng không? Trần Quang cũng bước lên, giúp đỡ Tô Đại Trụ đẩy Hắc Tử quỳ xuống. Hắc Tử sợ đến mức gương mặt đen đã biến thành trắng. Nước mắt nước mũi chảy rong rong, hắn khóc lóc. Anh trai hà, ta không biết cô ta là người của ngươi, huống hổ cũng không phải một mình ta ra tay. Lý Khuê và Mao Nhị cũng động thủ, Lý Khuê và Ma Nhị bị dọa sợ, con mẹ nó một chút nghĩa khí cũng không có. Sắp chết đến nơi, con muốn kéo bọn ta chịu tội thay. Trần Tùng nhìn Lục Viễn nói với vẻ thích thú, ngươi còn gì để nói không? Lục Viễn nghiến răng, quay đầu lại hạ giọng. Vì tất cả mọi người, chỉ có thể hy sinh hai người các ngươi. Áp giải họ sang bên kia đi, Lý Khuê và Mao Nhị khóc lóc chửi bới, cũng không quên chửi bới Hắc Tử và Lục Viễn, bên Trần Tùng lại có mấy người bước lên bắt giữ họ. Trần Tùng lạnh lùng nói, còn chờ gì nữa, bước lên tát mấy người bọn hắn đi, tát đến chết mới thôi, đừng dùng tay, quá bẩn, mấy người chân thối cởi giày của các người ra đi. Trần Quang là người đầu tiên cởi giày, toàn thân Trần Tùng cảm thấy không khỏe, tên hốc này quả thực rất thối, nhưng Thư Vân không chê, cô nhận một chiếc giày xong thì đánh mạnh lên mặt hác tử. Sau đó cũng đánh trên mặt Lý Khuê và Mao Nhị, mỗi người một cái, bốc bốp bốp Ba âm thanh trầm trầm vang lên liên tục. Mặt của ba người Hắc tử bị đánh lệch sang một bên. Ba người khóc lóc cầu xin tha thứ. Anh trai à, chúng ta sai thật rồi. Chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, cùng ngươi đối phó với lục viễn. Tâm lục viễn lập tức nhảy lên, nhưng Trần Tùng cũng không cho hắn cơ hội buông lỏng xuống. Đội ngũ của Diêm Lợi lên trước. Họ hận nhóm hắc tử nhất. Cầm giày lên liên tục đánh nhóm hắc tử, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được âm thanh đánh mặt và tiếng gào khóc thản thiết không ngừng của nhóm hắc tử. Thê thảm đến mức đám người bên lục viễn cũng không đành lòng nhìn, mặt của ba người nhóm hắc tử xưng lên nhanh chóng, đến mức không thể mở mắt ra được. Nhưng như vậy là xong rồi sao? Đã nói là tát đến chết mà. Từng người luôn phiên bước lên phía trước, mỗi người đều phải tát họ. Trần Tùng hét lên một tiếng, Vương Linh lại đây trị liệu cho họ. Mới đó đã bị đánh chết rồi, thì thật là đáng tiếc, không phải sao. Vẫn còn nhiều người phía sau, chưa được đánh hả giận kia. Đế giày của Trần Quang, bị đánh đến mức bong ra. Trần Quang ngại ngùng nói, chất lượng giày không được tốt, không sao cả. Ta vẫn còn một chiếc. Thư vân thở hồn hển Cô vừa mới tìm được mấy tấm gỗ dài có đóng đinh. Thư vân Hùng hăng nói, dùng cái này đánh. Nói xong Thư vân đánh trước. Đinh trên tấm gỗ đâm thật sâu vào mặt đám người hát tử. Trần Tùng tạc lưỡi. Ra mặt này không đủ dày. Mười mấy phút sau, đám người hát tử bị đánh chết tươi. tay Lục Viễn run run. Hắn không ngờ đám người trước mặt lại tàn ác đến như vậy. Quả thật là không thể đắc tội với phụ nữ. Lục Viễn hạ giọng Được rồi, người gây chuyện đều đã chết. Trước đó các ngươi cũng đã giết một người bên ta. Vậy xem như hòa nhau rồi. Trần Tùng cười nhạo một tiếng. Làm gì có chuyện hờ như vậy chứ? Mấy cái mạng thấp kém của các ngươi làm sao đủ bù đắp cho mạng của người bên ta được chứ? Nếu vẫn không đủ, thì tất cả các ngươi đều không có kết cục tốt. Lục Viễn khó tin nói. Ngươi có còn nói lý hay không chứ? Trần Tùng hờ lạnh. Họ phạm lỗi. Chúng ta phải tìm tới cửa mới, có thể trừng phạt được họ. Nếu ta không tìm tới cửa, có phải coi như chuyện này chưa từng xảy ra, đúng không? Huống hồ, tại sao ta lại phải nói lý với các ngươi? Đạo lý lớn nhất trên thế giới vĩnh viễn là nắm đấm. Nếu bên cạnh Trần Tùng chỉ có một con chó với một con mèo, liệu Lục Viễn còn đứng đây nói đạo lý? Với Trần Tùng không? Ngươi còn đòi công bằng hả? Giết chết luôn, chứ cần gì giao ba người hát tử ra, cho Trần Tùng chút giận. Cho nên, lời nói của Lục Viễn chỉ là chuyện đua. Hơn nữa, Trần Tùng là người thích nói đạo lý sao? Lục Viễn tức giận nói. Tới bây giờ, ta chưa từng thấy người nào điên cuồng như ngươi vậy. Được, ngươi muốn liều mạng à? Thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Tăng thi ở đây đều bị ta giết. Số lượng còn nhiều hơn ngươi. Bây giờ tên nhóc nhà ngươi trốn đi còn kịp đó. Những người phía sau lục viễn, bắt đầu yên lặng cầm vũ khí lên, chuẩn bị bắt đầu phóng thích dị năng. Lục viễn tức giận, con mẹ nó, sớm biết như vậy đã không giao hắc tử ra, hoàn toàn không có tác dụng. Thằng nhóc này thật sự rất gian trá. Nếu không được thì ngươi nói sớm, trước mặt ta dạy bảo người của ta, sau lưng còn muốn chém ta. Này, chàng trai trẻ không nghĩ đến hậu quả à, như vậy rất liều lĩnh đố, là tìm đường chết đó, hôm nay vận khí ngươi xui xẻo rồi. Trần Tùng khẽ khởi một tiếng, thản nhiên nói, "Các người lui về phía sau, ta lên một mình." Đã nhiều ngày kể từ lần trước ra tay, trước mặt đám em gái, đám người Trần Quang và Lãnh Thần, lại càng chưa từng thấy hắn thật sự ra tay. Muốn Trần áp cấp dưới, không chỉ phải dựa vào tài lực, mà còn phải dựa vào vũ lực. Đám người Trần Quang kinh ngạc, "Một mình sao?" Trần Tùng đưa tay ra hiệu, cho mọi người lui về phía sau, "Lục Viễn ngây người, lúc này mà còn muốn làm anh hùng à? Ngươi giỏi lắm." Một giây sau, đám người lục viễn lập tức thấy trong tay Trần Tùng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng, gần như trong suốt. Cái này, đàn ông nên có một thanh kiếm ánh sáng của riêng mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, Trần Tùng như một bóng ma, lao tới trước mặt lục viễn. Lúc trước lục viễn đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức dùng khiên đất che trước người mình. Trên mặt Trần Tùng lộ vẻ khinh thường, nếu cung cấp ta lại cho người thời gian phóng ra dị năng, thì thổ thuẫn của người mới có khả năng ngăn chặn dị năng không gian của ta được. Hư không nhận xuyên qua thổ thuẫn như xuyên qua cát, sau đó tiếp tục đâm thẳng vào cơ thể Lục Viễn. Cơ thể Lục Viễn lập tức bị chia làm đôi, không gian như bị cắt ra, phần trên và phần dưới cơ thể bị tách rời, nhưng không có máu chảy ra. Lục Viễn bị giết trong tích tắc, cái chết của hắn dường như nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, cơ thể bị cắt thành đôi nhưng không chảy máu, cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Bên phía Lục Viễn, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Ngay cả đám người Trần Quang và Lãnh Thần thấy cảnh này, cũng cảm thấy tê dại, đây là loại năng lực gì vậy? Mặc dù Trần Tùng nói để hắn lên một mình, nhưng Mễ Lạp vẫn lo lắng, không muốn thấy Trần Tùng bị thương, vì thế tăng thêm trạng thái phòng ngự và sức mạnh cho Trần Tùng. Trần Tùng cười, có vợ quan tâm thật là tốt. Trần Tùng như hổ lao vào bầy kiêu, xông vào trong trận doanh của Lục Viễn, tuy rằng hư không nhận không thể kiên trì quá một giờ, nhưng hiện tại vẫn có thể tồn tại khoảng 3 phút. Lại có thêm hai người bị Trần Tùng chém đôi Vốn dĩ dị năng giả hệ thân thể Không dám tiến lên Sợ bị phanh thây Hệ nguyên tố thì đứng xa lần lượt phóng dị năng Về phía Trần Tùng Mấy chục loại dị năng Quy mô dày đặc muốn dựa vào di chuyển Để né tránh toàn bộ Vốn dĩ là chuyện không thực tế Nếu sử dụng hư không dịch chuyển đương nhiên Có thể né tránh toàn bộ Nhưng Trần Tùng không sử dụng và cũng không cần Trần Tùng dựa vào di chuyển Chạy đến trước mặt một người đàn ông Lấy hắn làm bia đỡ đạn Nhưng vẫn không thể tránh khỏi, bị ba chiêu dị năng đánh trúng, đều là cấp 1 dù không có mễ lạc tăng cường phòng ngự, thì cũng chỉ là vết thương nhẹ, không thể gây ra tổn thương lớn cho Trần Tùng. Trần Tùng dơ tấm chắn thiệt lên, tiếp tục dùng hư không nhận chém giết. Bên đối diện sụp đổ, đây là loại quái vật gì vậy, chỉ cần một thanh kiếm hắn liên tục chém người thành từng mảnh, dị năng lại gần như không có tác dụng gì lên của hắn. Nếu là có thổ thuẫn như lục viễn thì không nói, cũng không cảm thấy đáng sợ. Nhưng dị năng đánh vào trên người Trần Tùng, cũng không khác gì đánh trượt. Như vậy còn đánh thế nào nữa? Lục viễn bị giết, họ hoảng sợ. Lúc này lại càng vô cùng hoảng sợ. Tên nhóc này không phải người. Nếu không mau chạy đi, thì chắc chắn sẽ chết trong tay hắn. Đám người dùng hết sức chạy trốn toán loạn. Một mình Trần Tùng đuổi theo. Giết chết sáu bảy người. Cảnh tượng này khiến đám người thư vân, trần Quang lãnh thần chấn động. Mỹ Linh thở dài. Dường như chênh lệch giữa ta và hắn càng ngày càng lớn, nếu không phải có hắn, bây giờ ta cũng chưa thể tăng lên cấp 3. Mễ Linh nói, mọi người cùng lên đi, mặc dù không muốn, nhưng đừng để lại tai họa về sau. Trong cảm nhận của mọi người, địa vị của Mễ Linh vẫn cao hơn thư vân. Mễ Linh và Trần Tùng ngủ cùng một phòng, một căn biệt thự nghĩa là một phòng, có vấn đề gì sao? Mọi người trực tiếp chặn đường, không để ai chạy thoát. Sự kính sợ trong mắt Trần Quang Tràn đầy, khác hẳn trước kia, chết tiệt. Lúc ấy hắn nói tất cả chúng ta đều lên, cũng có thể thoải mái hành hạ đến chết. Thật sự không phải là khoe khoang, người của chúng ta nhiều hơn gấp 10 lần, cũng không đủ hắn chém. Trần Quang Vốt mông ngựa nói, Anh à, thật sự ngươi quá lợi hại, theo ngươi lan lộn, chắc chắn là quyết định chính xác nhất đời này của ta. Hiển nhiên, thái độ của lãnh thần cũng cung kính hơn trước, đi đường đều cẩn thận từng chút một. Vốn dĩ, họ chưa từng thấy Trần Tùng ra tay, nên sự kính sợ, Chỉ xuất phát từ việc Trần Tùng là thủ lĩnh căn cứ, mặc dù biết thực lực của Trần Tùng rất cao, nhưng lại không biết lợi hại tới mức độ nào. Ánh mắt của các em gái thì tỏa sáng lấp lánh, đầy ngưỡng mộ nhìn Trần Tùng, nếu không phải cảm thấy không xứng với Trần Tùng, thì họ đã lao vào vòng tay của hắn rồi. Trần Tùng thản nhiên cười, thao tác cơ bản, đừng quá khen, Trần Tùng nói, Diệm Lệ đã chết, ta cũng rất tiếc, nhưng thế giới này là như thế, mỗi giờ mỗi phút đều có thể gặp nguy hiểm. Có thể bảo vệ bản thân quả thật chỉ có chính các ngươi mà thôi, các ngươi phải nhanh chóng nâng cao sức mạnh, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ. Mọi người, cho nên mục đích cơ bản nhất của việc để các ngươi ra ngoài không phải là thu thập tinh hạch, mà là để rèn luyện. Để trải qua càng nhiều trận chiến, các ngươi đi theo ta, bất kể là ai, chỉ cần xem thường các ngươi, chắc chắn ta sẽ khiến hắn phải trả giá lớn. Được rồi, quét dọn và thu thập vật tư nơi này đi, sắp chưa rồi. Mấy em gái biết nấu cơm quay về trước, làm cơm trưa cho mọi người đi. Tuy rằng đã chết một người, nhưng mọi người không quá đau lòng, họ đối diện với sống chết, đã quen rồi. Ngược lại, phần lớn mọi người đều rất phấn chấn, bởi vì Trần Tùng đã dùng hành động thực tế chứng minh rằng, họ đi theo hắn là đúng. Có một thủ lĩnh như vậy, còn cần lo lắng bị người khác xem thường sao, dưới sự bảo vệ của hắn, cũng có thể trưởng thành và an toàn hơn. Trước đây, có thể có người trong lòng không phục. Nhưng sau này trong nhóm người này, sẽ không còn ai dám nghi ngờ quyết định của Trần Tùng nữa. Đặc biệt, mỗi ngày Trần Tùng không cần làm gì, còn mọi người lại liều chết liều sống. Hóa ra, đây là thủ lĩnh, nhường cơ hội rèn luyện lại cho chúng ta. Trần Tùng đã rời khỏi căn cứ hơn nửa tiếng. Trong khoảng thời gian này, cũng không hề yên bình, có hai người đàn ông mặc sơ mi rách dưới, đầu tóc rối bù, đi ngang qua cổng khu biệt thự. Hai người này đang rất đói, nắng quá gắt. Khiến họ không còn chút sức lực nào Thấy khu biệt thự này Trái tim hai người lập tức sống lại Hai người này Một người tên Tạ Đạt Một người tên Miêu Huy Càng khiến hai người kinh ngạc đó là ngay lối vào Có một con chó đen Trông khá to Tục ngữ nói một đen hai vàng ba hoa bốn trắng Thịt của chó đen là thơm nhất Hai người đói bụng hơn một ngày Lại thấy con chó đen Thật sự rất vui mừng Con chó này là Pháp Vương Con chó duy nhất ở lại trong nhà Tạ Đạt muốn nhào tới Nhưng Mưu Huy lại ngăn cản hắn lại. Chờ đã. Tạ Đạt không hiểu. Còn chờ gì nữa? Lỡ như con chó chạy thì sao? Mưu Huy lắc đầu. Chúng ta đã đói hơn một ngày rồi. Con chó chạy rất nhanh. Lỡ như chúng ta chạy tới. Con chó sợ hãi bỏ chạy thì sao? Tạ Đạt nghĩ cũng đúng. Vậy thì phải làm sao? Mưu Huy cười xấu xa nói. Chúng ta phải tìm thứ gì đó. Dẫn dụ con chó tới đây. Người ta nói chó không đổi được thói an phân. Đúng lúc ta có một đống. Đưa cho nó. Còn mới luôn. Chắc chắn con chó này cũng đang rất đói. Có thứ này còn sợ nó không mắc câu sao. Tạ Đạt gật đầu lia lia. Pháp Vương thấy hai người này, nhưng không để ý tới. Nếu ta đi ra ngoài, có người thừa cơ tiến vào trong khu chung cư, thì phải làm sao đây? Chủ nhân đã giao nhiệm vụ canh giữ nhà cho ta. Ta mới không mắc lừa kế điệu chó Lê Sơn. Đâu? Điệu chó Lê Sơn. Tạ Đạt và miêu Huy hai người đi tới bên đường. Một túi nai ân trên tay Miu Huy bắt đầu trở nên lớn hơn có thể là bị ảnh hưởng, nên Tạ Đạt cũng ý muốn đi, cũng kỳ lạ, hơn một ngày không ăn gì, còn có thể đi ra nhiều phân như vậy, rất nhanh. Hai người họ đã làm xong, hai người gặp phải một vấn đề khó khăn, đó là muốn lau nhưng không có giấy, không sao, dù sao trên người cũng đã sớm bốc mùi rồi. Miêu Lỗi cũng không chê thối và ghê tởm, thu dọn phân lại, vẻ mặt cười xấu xa, chuẩn bị đi dụ dỗ Pháp Vương, đúng lúc Tạ Đạt vừa đi xong đột nhiên nhận ra vấn đề, cho an phân ta ăn chó. Nếu cho ăn phân của Miu Huy, ta lại ăn chó. Không phải ta ăn phân của Miu Huy sao? Điều này quá kinh tẩm, không thể chấp nhận được. Tạ Đạt vội vàng nói. Ăn của ta, ăn của ta. Có thể là nghiêu tầm ngư mã tầm mã. Miu Huy cũng nhận ra vấn đề. Hắn lắc đầu từ chối. Không được. Ăn của ta đi. Tạ Đạt không đồng ý. Dựa vào đâu mà ăn của ngươi chứ? Miu Huy hờ nói. chú ý này là ta nghĩ ra. Tạ Đạt tức giận nói. Ta mặc kệ. Dù sao cũng phải ăn của ta, vẻ mặt Pháp Vương nghi ngờ nhìn hai người này, làm sao đang yên đang lành lại cãi nhau chứ. Hai người càng âm ý càng dữ dội hơn, Nhiêu Huy càng cãi càng tức giận. Đột nhiên hắn nắm lấy phân ném vào mặt tạ đạt. Bốp, trên mặt tạ đạt dính phân, tạ đạt đơ người, Nhiêu Huy cũng đơ người. Nhiêu Huy cười mỉ nói, xin lỗi, ta không cố ý. Cơ thể tạ đạt không ngừng run dẩy, tay cũng run rẩy cầm lấy một nắm phân màu vàng bôi, lên mặt miêu Huy, hu hu. Miu Huy cũng không tránh được. Tốt lắm. Hai người bắt đầu. Người bôi ta một chút. Ta bôi người một chút. Chỉ một lát sau. Trên người cả hai đều là phân. Thật là lưỡng bại câu thương. Cuống lên. Miêu Huy nằm trên mặt đất thở hổn hển Cần gì phải vậy chứ? Dùng hết phân rồi. Còn làm sao dụ chó đây? Tạ đặt thở hổn hền nói. Không sao. Ta còn có thể đi tiếp. Hừ ta thắng. Ăn phân của ta đi. Giữa ăn phân và ăn thịt chó. Cuối cùng Miêu Huy lựa chọn. Vừa ăn phân vừa ăn thịt chó, nếu không cũng không còn cách nào khác. Thật sự Tạ Đạt có thể đi tiếp, quả thật đã đi ra một đống. Nhìn dáng vẻ đắc trí của Tạ Đạt, Miêu Huy tức giận, lấy lấy phân trên người Tạ Đạt, bôi lên phân của Tạ Đạt vừa mới đi ra. Tạ Đạt tức giận nói: "Ngươi!" Tạ Đạt rất muốn ném đống phân này lên mặt Miêu Huy, nhưng không thể, sẽ lãng phí không còn phân nữa, không muốn ăn thịt chó nữa a. Tất cả những điều này đều bị Pháp Vương thấy, nó vui đến phát điên, hai con chó ngốc này Chơi phân với nhau, chó lớn như vậy cũng mới gặp lần đầu. Nhưng chở hai người đặt phân cách đó không xa, ra hiệu Pháp Vương lại đây ăn, đồng thời trong miệng phát ra âm thanh dụ dỗ Pháp Vương mới sửng sốt, khuôn mặt chó dần dần méo mó. Pháp Vương trở nên đáng sợ, vô cùng nhục nhã. Người có thể chủ động đánh chó, nhưng không thể xúc phạm chó như vậy. Pháp Vương tức giận, lồi điện ở xung quanh cơ thể nó lé lên. Hai người tạ đạt và miêu huy bối rối, sao con chó này có thể phát ra điện chứ? Đặc biệt là dáng vẻ lúc này của Pháp Vương rất dữ tận. Hai người có cảm giác không ổn. Pháp Vương nhào tới, hai người sợ tới mức co chân bỏ chạy. Đúng lúc này Trần Tùng trở lại. Hắn thấy Pháp Vương đang đuổi theo người ta, hét một tiếng. Pháp Vương, làm gì vậy? Vẻ mặt Trần Tùng thay đổi. Mùi ra đây, sao mới ra ngoài một chuyến về đã thối như vậy? Pháp Vương tức giận đến mức, thậm chí không thèm Trần Tùng nói gì. Trần Tùng thầm mắng một tiếng, Pháp Vương đã xảy ra chuyện gì? Sao lời coi của mình như gió thoảng bên tay? Đương nhiên hai người này vẫn chưa chạy trốn kịp. Tốc độ Pháp Vương nhanh hơn họ rất nhiều. Muốn ăn thịt chó, thì phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị giết ngược. Người cho rằng làm như vậy quá đáng. Một bên là người, một bên là chó. Có thể so sánh sao? Thiên nhiên vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé. Nếu Pháp Vương là một con chó bình thường, chẳng phải là chờ bị ăn thịt sao? Sẵn giết sư tử, người phải chuẩn bị tinh thần, bị đàn sư tử ăn thịt. Pháp Vương tức giận đến mức không ăn cơm chưa. Trần Tùng thì đang suy nghĩ, có nên tuyển thêm một ít nhân lực nữa không? Các đội ngũ khác không ngừng nhận người. Mình thì không nhận, nếu gặp phải một đội ngũ mấy trăm người, thì bên mình sẽ không phải là đối thủ. Số lượng người hiện nay, qua hai ba tháng nữa, cũng không biết có thể còn lại bao nhiêu. Nếu hôm nay người bên Thư Vân nhiều hơn, chuyện thế này chưa chắc xảy ra. Vốn dĩ Trần Tùng chuẩn bị thành lập một căn cứ lớn, xem thử có thể vượt qua thời kỳ tận thế. Càng ngày càng khó khăn này không tinh Anh là tất nhiên cần nhưng cũng phải xây dựng nền tảng nhân lực phía dưới cũng vậy tình Anh cũng là được sàng lọc từ các nhân lực tầng dưới mà ra người có thiên phú tốt còn sống sót đạt tới cấp 10 và cấp vương ở kiếp trước không phải cứ muốn là gặp được việc này cần có thời gian trước mắt người chịu nghe chỉ huy và dám chiến đấu với tang thi là có thể thu nhận được dù do vật tư nhiều không sợ nuôi không nổi Trần Tùng truyền mạnh lạnh này xuống dưới nếu gặp người sống sót tớiần Có thể thông báo khảo nghiệm, nếu có thể vượt qua bài kiểm tra, thì sẽ thu nhận. Những người có dị năng phụ trợ không cần kiểm tra, mà trực tiếp thu nhận luôn, cuối cùng trải qua kiểm nghiệm của mễ Phạn là được. Trần Quang nói. Thủ lĩnh nói, gặp được người có dị năng phụ trợ, dù không muốn gia nhập cũng phải trói lại. Trần Quang truyền đạt cho Tô Đại Trụ, Tô Đại Trụ lại truyền cho lãnh thần, từng người một truyền đi, cuối cùng không biết như thế nào mà đã truyền đạt thành. Thủ lĩnh nói, chỉ cần là em gái xinh đẹp. Trực tiếp trói lại, Trần Tùng tỏ vẻ hắn không chịu trách nhiệm cho chuyện này. Ngay chỗ ra vào khu biệt thự, có thêm một tấm bảng thông báo. Vì ứng phó với sự thay đổi đột ngột của thế giới, cần kết nạp thêm thành viên, cùng chung chí hướng xây dựng căn cứ. Cộng đồng cùng nhau sinh tồn. Tinh hạch ở giữa trán tang thi, có thể tăng thêm khả năng sống sót cho con người. tang thi càng mạnh, chất lượng của tinh hạch càng tốt. Hấp thụ tinh hạch giúp dị năng mạnh lên, có thể tăng cấp bậc. Bản căn cứ có mấy dị năng giả cấp 3. Thực lực rất mạnh, đãi ngộ khủng. 1. Ba bữa cơm bao no, thỉnh thoảng có thêm thịt. 2. Hoàn cảnh nơi ở đầy đủ tiện nghi, chỉ cần sát túi vào ở luôn. Cung cấp thêm đồ sinh hoạt hàng ngày và quần áo. 3. Ở căn cứ có máy phát điện, có thể thỏa mãn một số nhu cầu giải trí đơn giản thông thường trong cuộc sống. 4. Tinh hạch đầy đủ. Thỏa mãn nhu cầu thăng cấp, tăng mạnh thực lực của bản thân. 5 căn cứ sẽ là chỗ dựa, bảo đảm ngươi không bị bắt nạt yêu cầu. 1. Tuân theo lời chỉ huy. 2. Có can đảm chiến đấu với tăng Thi. Đồng thời còn phải đạt cấp 2. 3. Kỹ năng giả hệ phụ trợ, kỹ năng giả nào thuộc hệ đặc thù thì có thể làm lơ cấp bậc hoặc là hạ thấp yêu cầu. 4. Nếu người nhà có thể tuân thủ theo yêu cầu, dù là cấp 1 cũng có thể vào theo. Lưu ý, căn cứ kỷ luật nghiêm minh, nếu vi phạm đạo đức và trật tự, không nghe theo chỉ huy Và khi chiến đấu chạy trốn sẽ bị nghiêm trị. Đây là thông báo tuyển dụng do chính Trần Tùng nghĩ ra sau khi mất nửa tiếng đồng hồ suy ngẫm. Còn tham khảo thêm ý kiến của đám người mễ linh và thư vân. Yêu cầu không cao lắm, nhưng cũng không tính là thấp. Tuy rằng tuyển người, nhưng không phải ai cũng nhận. Và lại, không phô bày năng lực của căn cứ. Người có thực lực dựa vào đâu mà cứ tuyển là sẽ vội vàng gia nhập chứ. Tiêu đãi này quá tốt, để lộ ra chuyện có dị năng giả cấp 3 có thể chứng tỏ quy lực của bản thân. Sợ là ở đây ngoại trừ Trần Tùng, rất khó lại có dị năng giả cấp 3, không phải là không có, mà thực ra là khó mà gặp được. Với điều kiện này, chỉ cần là người sống sót không có dã tâm, sau khi thấy thì ai cũng muốn gia nhập, mà nếu thật sự dã tâm riêng, dám làm chuyện xấu. Trần Tùng cũng không sợ, hắn đủ tự tin khống chế họ. Ăn cơm chưa xong, Trần Tùng không bắt thư vân, tiếp tục dẫn người đi đánh chết tang Thi, sáng nay họ đã hoàn thành hết nhiệm vụ. Không thể suốt cả ngày bị vây trong đấu tranh, buổi chiều tự do tập luyện, vị trí của Trần Tùng tương đối hẻo lánh, nhưng cũng vì thế mà càng có nhiều người đi ngang chỗ này, ai mà không muốn có một chỗ để đánh tang thi. Tầm 1 giờ rưỡi, một chiếc minibus 7 chỗ chạy đến cửa khu biệt thự. Người trong xe thấy có người gác trước cửa khu biệt thự thì do dự, nhưng lúc thấy dòng chữ màu đen trên tờ giấy thông báo màu đỏ, họ không khỏi tò mò nhìn kỹ hơn. Trần Quang thấy đoàn người nhưng không hỏi. Chỉ lẳng lặng chờ họ xem thông tin trên giấy. Hấp thụ dị năng trong tinh thạch sẽ giúp dị năng lớn mạnh hơn. Trời ơi, bí mật của tinh hạch. Cứ thế mà công bố cho thiên hạ biết sao. Đầy đủ đồ ăn, thi thoảng còn có thịt. Thật hay giả vậy, tinh hạch cũng có đủ. Khiến họ càng kinh ngạc hơn nữa là hiện nay trong căn cứ lại có dị năng giả cấp 3. Dị năng giả cấp 3, chưa từng nghe qua bao giờ. Thế mà lại có tới mấy người. Thực lực mạnh mẽ quá. Đãi ngộ và thực lực đều đứng đầu. Mấy người họ đang lo không biết phải đi đâu. Giờ phút này đã rung động, nhưng yêu đãi quá tốt nên yêu cầu cũng cao, phải đạt tới cấp 2 mới có thể gia nhập. Họ có 5 người, mà chỉ có 2 người đạt cấp 2. Có người hỏi, anh Siêu, người thấy sao? Vương Siêu do dự. Nếu đúng như những gì họ nói, tất nhiên là được, chắc chắn nên gia nhập. Nhưng chỉ có ta và lưu Kỳ hai người đạt tới cấp 2. ba người thì không đủ điều kiện. lưu Kỳ nói, lại hỏi một chút thử coi. Không phải còn có thể dẫn theo người nhà sao? Ánh mắt họ sáng rực, cẩn thận xuống xe dò hỏi, căn cứ này có dị năng giả cấp 3. Thật là đáng sợ, cấp 2 không biết có bao nhiêu người nữa. Trần Quang lại cười lắc đầu. Người nhà thì phải có quan hệ ruột thịt, nhưng nếu giao nộp 3 viên tinh hạch, thì cũng được gia nhập. Dị năng giả cấp 1 cầm 3 viên tinh hạch, có thể chứng minh bản thân có thể giết được tang thi. Sớm hay muộn cũng có thể lên cấp 2. Dị năng giả cấp 2 nếu chấp nhận giúp họ nộp. Cũng chứng tỏ quan hệ không tôi Cùng nhau thu thập thì đã sao Hiện giờ người sống sót chưa đạt tới cấp 2 Chỉ vì biết bí mật của tinh hạch quá muộn thôi Quy định là chết Trần Tùng đã bảo Trần Quang có thể linh hoạt Trần Quang âm thầm buồn bực dị năng giả cấp 2 cũng không phải là hiếm Nếu không phải nhờ thủ lĩnh Nhóm người họ cũng không biết bí mật của tinh hạch Tất cả vẫn sẽ đang dừng ở cấp 1 Lưu Kỳ lại nói Tôi là dị năng giả cấp 2 Có khả năng trị liệu và tăng trạng thái lực lượng Không biết có thể châm trước cho tôi một chút được không? Trần Quang có 10 phần kinh ngạc. Má ơi, đây đúng là quá hiếm, không cần xin chỉ thị của chân Tùng. Trần Quang cũng biết không thể để người này chạy mất. Trần Quang gật đầu ngay lập tức. Được, Trần Quang xác nhận. Sau khi gia nhập, mỗi ngày bắt buộc phải đánh giết Tăng Thi. Nếu không thì sao có tinh thạch, sao thu thập vật từ đây? Nhưng hoạt động theo đoàn đội rất an toàn. Nếu không thể tiếp thu, thì các người có thể rời đi. Mấy người vốn dĩ đang do dự. Nhưng thấy dưới chỗ ô che nắng, có mấy em gái xinh đẹp đang hứng thú. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức đồng ý. Có mấy em gái xinh xắn vậy mà không nói. Nếu biết chúng ta còn nghĩ nhiều làm gì. Trần Quang cười cười. Đưa họ tới chỗ Trần Tùng, đang ngồi bấm điện thoại dưới bóng dâm. Thủ lĩnh, mấy người này muốn gia nhập với chúng ta. Người xem được không? Trần Tùng ôm mễ phạn đứng dậy. Nằm trên ghế nói chuyện, sẽ bị xem là bất lịch sự. Người quen thì không có sao. Thành viên mới đến, thì cần phải tỏ vẻ một chút. Trần Quang nói, người này tên Vương Siêu là cấp 2, đây là Lưu Kỳ là hệ Quang Minh cấp 2. Ba người còn lại là cấp 1. Trần Tùng hiểu rõ, có lưu Kỳ hệ Quang Minh, vác theo ba bình nước tương cũng không sao, đến chỗ hắn không ai có thể lười biến được. Tên Lưu Kỳ này nghe có vẻ quen tai. Trần Tùng hình như từng nghe qua, hình như cũng có danh tiếng. Trần Tùng gật đầu. Chào mừng mọi người gia nhập, để ta tìm người sắp xếp chỗ cho mọi người. Mễ Phạn cũng đã xác nhận họ không phải kẻ xấu trà trộn vào. Khi tân sinh viên nhập học, hy vọng lớn nhất là có mấy chị khóa trước xinh đẹp dẫn đường, cho nên một em gái xinh đẹp đưa họ vào trong biệt thự rồi sắp xếp. Trần Tùng cười nhẹ, may mắn không tôi, đơn giản đã tiếp nhận được một dị năng giả hệ quang minh, chỉ mong mấy người họ có thể hòa nhập với nơi đây. Vào giờ trưa, cứ một lúc lại có vài ba người liên tục đi ngang qua cửa tiểu khu. Nhóm đầu tiên muốn gia nhập là nhóm còn không biết bí mật của tinh hạch là gì, cũng không có năng lực đặc biệt. Trần Quang nói với họ rằng, phải lên dị năng cấp 2 rồi hãy đến, dù không cam lòng, nhưng không ai dám làm bưa. Nhóm thứ hai thì số, người rất nhiều, hơn 20 người, trong đó có 3 người là dị năng giả cấp 2, gồm 2 người đàn ông và một cô gái. Tuy rằng họ đi cùng nhau, nhưng chia thành 2 phe, hai người đàn ông dẫn đầu mỗi một phe. Nếu gia nhập, chắc chắn phải hợp lại bình thường. Như mọi người trong căn cứ Họ không chịu Nên Trần Quang không tiếp nhận Chỉ có duy nhất một cô gái là dị năng giả Dẫn theo một người chị em chạy xuống xe xin gia nhập Khuôn mặt hai người đàn ông thay đổi Muốn ngăn cản Nhưng không dám làm gì quá đáng Thông báo trước đó cũng đã nói ở đây Có vài người là dị năng giả cấp 3 Nên họ cũng không dám kiêu ngạo Nhìn hai chị em Ánh mắt của Trần Quang sáng bừng Ngoại hình khá xinh xắn Lần này Trần Quang không có hỏi quan hệ huyết thống của hai chị em họ. Ở một căn cứ có thể tập hợp nhiều con gái, điều này rất quan trọng. Đàn ông có thực lực mạnh sẽ vì đó mà đến đây, phụ nữ không dám tụ tập ở nơi toàn đàn ông, cảm giác không quá an toàn. Họ sẽ đến đây vì ngưỡng mộ kiếp trước, thế lực của Mễ Linh cũng vì vậy mà phát triển. Nếu không phải thấy ở trước cửa có mấy người con gái, thì hai người chị em kia cũng không quyết tâm gia nhập như vậy. Ở chung với một đám đàn ông xấu, cả ngày đều dùng ánh mắt thèm muốn nhìn các cô. Thật sự rất khó chịu. Dù sao thì con gái cũng không được yêu đãi ở nơi tụ tập, tuy họ không phải người nhà nhau. Trần Quang không tích cực vậy. Chỉ trong một buổi chiều, đã tiếp nhận được 7 người. Nếu thoáng hơn, thì ít nhất cũng phải nhận được thêm hơn 30 người. Buổi tối, Trần Tùng lại tiếp nhận thêm lực lượng, từ tinh hạch đạt tới cấp 5, sau đó có thể bắt đầu một số hoạt động nhỏ. Trần Tùng biết một đột biến thể cấp 4 ở đâu, có thể làm thịt nó rồi đoạt lấy tinh hạch. Tuy nó không giúp được gì nhiều cho Trần Tùng, nhưng có thể cho Mễ Linh, Mễ Lạp hoặc cho Pháp Vương. Theo lý thuyết, hiện tại Trần Tùng có một niềm tin rất lớn là có thể đánh chết biến thể cấp 4. Hẳn là không có việc gì nguy hiểm. Có điều hiện tại, thì Trần Tùng vẫn cảm thấy có mối nguy hiểm. Không phù hợp với tính cách ổn trọng của hắn. Nếu không phải biến thể đột biến khó tìm, ở nơi đó vật tư không ít. Trần Tùng không muốn đi. Trần Tùng cảm nhận được, tối ngày ma dị năng có thể đột phá lên cấp 5. Cấp 5 có thể liên tục sử dụng việc đi bộ trong hư không Hoặc ở khoảng cách xa Như vậy an toàn hơn rất nhiều Ngày hôm sau, đám người Trần Quang dẫn tới Lại có thêm 9 người cấp 2 Và những người còn lại Gần như sẽ đạt đến cấp 2 vào ngày mai Trừ những người mới gia nhập Ngày đầu tiên cũng không cần thu hoạch tinh hạch Dù có là các em gái Cũng không có được đối đãi riêng biệt Tất cả đều được đối xử công bằng Trần Tùng giao cho Thư Vân Hôm nay các người đi đến đường hạnh phúc Ngày mai ta sẽ tới chợ bán thức ăn, mọi người chuẩn bị cùng nhau hành động. Người dọn sạch tăng thi trên đường. Chú ý, không cần đi qua chợ bán thức ăn, ít nhất giữ khoảng cách 500 m Tuy thư vân bất ngờ, nhưng không hỏi nhiều, gật đầu. Tăng thi cấp 1 tuy rằng có trí thông minh thấp, nhưng nếu nắm bắt được phương thức tấn công của chúng, về cơ bản sẽ không có thương vong. Hôm nay, thư vân hôm nay đã học được bài học của mình, và không tản ra để thu thập vật tư, mọi người đều thấy nhau. Và không có ai bị thương hay thiệt mạng. Ngày hôm qua, mấy người gia nhập đã âm thầm choáng váng. Tập thể này quả thật thực lực rất mạnh, phối hợp rất ăn ý. Giết vài trăm con tang thi, vậy mà không có một người nào bị thương. Trần Tùng đang đứng canh giữ ở trong nhà. Hôm nay chỉ nhận ba người, họ đều ở cấp 2, hai nam một nữ. Buổi tối, cảm xúc của Trần Tùng có hơi kích động, đêm nay có thể thăng lên cấp 5. Từ sau cấp 5, ngoại trừ khi tự bản thân cố ý đi tìm đường chết. Đi vào vùng tập trung số lượng lớn tăng thi Nếu không thì với số lượng bình thường Thì khó có thể làm gì được hắn Quả nhiên Khi tiêu hao hết tinh hạch cấp 6 Và hấp thụ được phần lớn sức mạnh của tinh thể cấp 5 Trần Tùng đã đạt tới cấp 5 như ý muốn Tin tức tốt là ở mặt thế chưa đến một tháng Thì đã thăng cấp lên bậc thứ 5 Tin tức xấu đó là lâu ngày Sẽ khó có thể nhanh chóng tăng lên thực lực Nếu không có cơ hội Tinh hạch của tăng thi cấp 1 Đã không còn tác dụng với Trần Tùng Sức mạnh các thuộc tính khác đều vì, thế mà tăng lên không ít, cơ bản nhất đó là năng lượng dị năng trong cơ thể, trải qua một số thay đổi về chất lượng. Quy lực của dị năng giống nhau, có thể sử dụng với ít lực lượng hơn. Lúc trước chỉ có thể đi bộ hư không 100 m bây giờ có thể một lần đi đến 500 m 100 m và 500 m sao có thể giống nhau? 500 m không có chứng ngại vật che chắn, không ai nhìn được hắn chạy ở đâu. Nhất là thị lực của tăng thi không được tốt. Trần Tùng nở một nụ cười trên mặt, vui vẻ ăn mừng cùng với mễ lạp. Chỉ có mễ phạn không vui, nó lại muốn đi ngủ. Ngày hôm sau, Trần Tùng tập hợp mọi người lại. Đội ngũ so với hai ngày trước, từ 65 người đã tăng lên 74 người. Người không thể nói thiếu, nhưng cũng không thể tính là quá nhiều. Trần Tùng không gấp gáp, thời điểm này chưa có gì. Trong số 74 người, chỉ có 5 người vẫn ở bậc 1, còn những người khác toàn bộ đều ở cấp 2 hoặc là cấp 3. Trần Tùng nói, hôm nay tập thể cùng nhau hành động, ta cũng sẽ tham gia. Mục tiêu là chợ bán thức thức ăn ở đường hạnh phúc. Có hơi nguy hiểm, các ngươi nhớ chú ý một chút. Mặt thế bắt đầu từ 9 giờ sáng. Thời gian này trên đường lớn không có nhiều người lắm, nhưng còn ở chợ bán thức ăn thì nhất định sẽ không ít. Trong chợ, số lượng tăng thi sẽ không quá đông, nhưng mật độ sẽ cao hơn rất nhiều. Rất khó gặp phải một vài tăng thi đơn độc. Hàng tá tăng thi hoạt động cùng nhau là điều hiếm thấy. Đặc biệt là tang thi ở cấp 4, nếu nó thấy Trần Tùng dẫn theo nhiều người, với trí thông minh của đứa trẻ 10 tuổi, đương nhiên có thể chịu tập thêm một ít tang thi, tập thể cùng hành động. Trần Tùng tự tin có thể tự mình chiến đấu với một nhóm tang thi cỡ này, nhưng hắn không thể đạt được hiệu quả trong việc huấn luyện các thành viên. Ở chợ bán thức ăn tuy rằng có nhiều tang thi, nhưng vật tư gì cũng có, mấy đồ lương thực như gạo và mì đều có hết, đồ khô cũng có. Nghe thấy việc đi chợ bán thức ăn hành động, vẻ mặt ai cũng trở lên khẩn trương, nhưng Trần Tùng đã lên tiếng. Không ai dám nửa đường đòi rút lui, ở nhà vẫn cần phải bố trí người trông coi. Trần Tùng đi tuần tả xung quanh một lượt, định cho Trần Quang dẫn một vài người ở lại. Thực của Trần Quang tuy kém, nhưng khả năng quan sát vẫn rất ổn. Chỉ dựa vào hơn chục người, ở lại giữa nhà, chắc chắn không an toàn, Trần Tùng để pháp vương cùng ở lại, không thể nói là vô địch. Nhưng Pháp Vương có thể một mình đối phó một đội mấy chục người. Trần Tùng và nhóm của hắn lái, tất cả các phương tiện có tải trọng lớn thành một đoàn xe dài và đi đến chợ bán thức ăn, cảnh tượng như. Vậy, dĩ nhiên khó tránh khỏi sự chú ý của người khác. Trần Tùng nheo mắt nói, ai dám trộm nhà của ta, nhất định phải xem người có bản lĩnh thoát đi, một cách an toàn hay không. Một nhóm 60 người, lái 22 chiếc xe ô tô, có đủ các loại Những người biết lái xe thì lái xe chậm. Còn những người không biết lái xe thì ở bên cạnh dọn sạch lũ tang thi trên đường, tiến về phía trước với tốc độ con rua, nửa tiếng sau cả đội đã đến được chợ thức ăn. Chính xác mà nói thì thật ra đây là chợ buôn bán lớn, không phải là chợ bán thức ăn nhỏ như mấy nơi khác, kho lạnh cỡ nhỏ, chợ đầu mối, tiệm ngũ cốc, tiệm gia vị, sản phẩm nông nghiệp, gà sống vịt sống cá sống đều được bán, theo như thông tin. Ở đây sợ là có hàng ngàn con tang thi, hơn nữa mật độ tang thi tương đối tập trung thông thường sẽ có mười mấy tang thi, cùng tụ tập lại một chỗ. Bốn người một đội không thể thực hiện được, mười mấy tang thi sử dụng pháp thuật, rất khó có thể tránh chúng, đá trọi với đá, sẽ có thương vong, Trần Tùng cười nói, đối mặt với tình huống này, chúng ta phải học cách dụ dỗ và không ngừng lôi kéo. Khương Phong, người đi thu hút tang thi, lần lượt dẫn dụ từng con tang thi. Khương Phong nhăn mặt, đường đường là người dùng gió vậy mà lại đi dụ dỗ một đám xác sống, vì lo cho an toàn của Khương Phong Mễ lạp gia tăng sức mạnh cho hắn, Khương Phong đi vào chợ. Một đám bảy con Tăng Thi thấy Khương Phong, vội vàng đuổi theo, miễn là giữ nguyên khoảng cách 20 m với Tăng Thi. Bọn chúng sẽ không làm hại đến Khương Phong, Tăng Thi cấp thấp không có tầm bắn xa như vậy. Kể cả Tăng Thi cấp 1 cũng đuổi theo không kịp, Khương Phong lại dùng gió cấp 2 chặn lại. Chỉ cần Khương Phong kiểm soát được khoảng cách là được, tốc độ của Tăng Thi có nhanh có chậm. Khi chúng chạy, khoảng cách giữa chúng có sự tranh lệch Mười người đang chờ đợi, phía trước có một đám tang thi đang chạy tới, hai người tập hợp thuốc súng lại để bắn nó ngay lập tức. Theo như lẽ thường, tang thi cấp 1 có một chút thông minh, thấy nhiều người thì sẽ rút lui, nhưng trí thông minh cũng có hạn. Nó nghĩ rằng, đám anh em của nó ở phía sau. Chúng ta có nhiều người như vậy, sợ ngươi sao. Kết quả phải dùng quả hồ lô mà ông nội đã cho. Phương pháp này sử dụng không hề dễ dàng. Đầu tiên là không gian phải rộng rãi, nếu không có nhiều đồ vật quá sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Thứ hai, xung quanh không được có tang thi, nếu không sẽ bị tang thi bao vây trước sau thì không thể chạy được. Thứ ba, phải có vận khí may mắn, đừng có gặp phải tang thi chạy nhanh hơn ngươi. Nó không thể sử dụng để đối phó với một nhóm tang thi lớn, có một số tang thi gần như chạy rất nhanh. Trần Tùng nói, sau này nếu gặp số lượng tang thi nhiều hơn các ngươi thì có thể dùng cách này, nhưng nếu tang thi quá nhiều thì đừng dùng, chết đừng có trách ta. Mọi người ánh mắt sáng ngời gật đầu. Thật ra cách này cũng không quá cao siêu, sau khi va chạm với tăng thi, thì tự nhiên nghĩ ra. Một số thành viên cấp 2 tốc độ không tệ, đã thu hút được tăng thi. Rất nhanh hàng trăm tăng thi ở ngoài chợ, đã bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn tăng thi ở giữa chợ bán thức ăn, và ba bên còn lại. Trần Tùng nói, tăng thi ở phía dưới để ta đi dụ. Trần Tùng không dám để, Khương Phong đi, bằng không nếu gặp phải tăng thi đột biến, thì sẽ trực tiếp bị treo lên tường. Trần Tùng bây giờ đã đạt cấp 5, tốc độ tối đa là 40m trên dây, dù cho Trần Tùng không phải hệ gió hay hệ xét. Kiếp trước, Trần Tùng nghe người ta nói trong chợ chỉ có một tang thi đột biến, sức mạnh có lẽ là ở cấp 4, hoặc là cấp 5 cao hơn một chút, nhưng không có khả năng là cấp 6. Đầu tiên Trần Tùng đi tới chỗ bán thịt lợn, thịt bò, thịt dê cách, ở đây khoảng 5 đến 600 m vuông có chừng 80, 90 tang thi, khi có tang thi thấy Trần Tùng. Nó lập tức đuổi theo, khác với khu vực khác. Ngay khi thấy tang thi di chuyển, tang thi ở khu vực này cũng di chuyển theo, giống như là con cá đi vào giữa ao. Tất cả tang thi đuổi theo Trần Tùng, thấy tình hình của chợ nông sản bên cạnh. Mặc dù không thấy hắn, nhưng tất cả đều lao tới để góp vui. Trần Tùng lập tức bỏ chạy. Đối với Trần Tùng mà nói, chút tang thi này không tính là gì. Nhưng việc giết hết chúng thì không có tác dụng với việc huấn luyện. Trong khu nông sản... Có một lão nông dân tang thì đội mũ rơm, đang ngồi trên ghế, hình như đang bán đồ ăn. Nó nghe thấy tiếng động cũng chạy ra. Nó chạy rất nhanh, nhanh hơn Khương Phong một chút. Trần Tùng cố ý thả chậm tốc độ, không thì tăng thi sẽ không chơi với hắn. Có gần hơn 200 tang thi. Trần Tùng không kịp thời phát hiện ra tăng thi lão nông dân, đang ẩn náo trong đám tang thi đó. Đột nhiên Trần Tùng cảm giác được tiếng động ở phía sau. Hắn quay đầu lại, thì thấy có một tang thi tốc độ rất nhanh, đang tiếp cận hắn. Khi hắn thấy thì nó đang đuổi theo hắn, lão Tang Thi phóng ra ba cái gai, gần như chặn hết mọi đường di chuyển của Trần Tùng, Trần Tùng không hề hoảng sợ mà rất vui vẻ, sao lại gặp được ngươi sớm như vậy. Trần Tùng trực tiếp ngồi xuống, né tránh gai nhọn, đồng thời hắn bắt đầu ngưng tụ hư không kiếm, ba mũi gai nhọn lại phóng tới. Trần Tùng sử dụng hư không dịch chuyển, trong nháy mắt di chuyển về phía sau nó, nếu lão Tang Thi ẩn trốn trong đám Tang Thi, hắn sẽ dùng được hư không dịch chuyển. Hư không dịch chuyển không chỉ tránh được sự công kích của lão tang thi, mà còn nhân cơ hội, nó không có bất kỳ sự đề phòng nào, đi đến phía sau nó, thậm chí lão tang thi không kịp sử dụng thổ thuẫn, thì đã bị kiếm của Trần Tùng chém qua đầu, Trần Tùng ôm đầu đập mạnh và chạy về phía trước, những tang thi cấp 4 ở trước mặt Trần Tùng căn bản không có sức mạnh để chống trả. Hơn 200 tang thi đuổi theo Trần Tùng, khoảng 40 tang thi tốc độ di chuyển tương đương nhau, nếu Khương Phong thu hút nguyên đám tang thi như vậy, thì sẽ giết chết đồng đội của hắn. Mọi người thấy Trần Tùng dẫn dụ nhiều Tăng Thi như Thế, tất cả đều sững sờ. Trần Tùng kêu lên Các người nên chạy đi, lợi dụng ưu thế về tốc độ, để loại bỏ chúng, đồng thời chuẩn bị pháp thuật quay lại ném vào chúng. Sau đó hãy bỏ chạy, đừng có dừng lại. Trần Tùng lướt qua đám người, Tăng Thi ở phía sau tự nhiên, bắt đầu đuổi theo họ. Tất cả mọi người đều bỏ chạy, giữ khoảng cách với nhau một chút. Trước mắt Tăng Thi căn bản không đuổi theo kịp. Pháp thuật đã chuẩn bị sẵn sàng, có người trực tiếp ném về phía sau, dù sao có rất nhiều tang thi, ngay cả con mèo mù cũng có thể đập chết một con chuột, không ai dám dừng lại, khoảng cách tối đa là giây, đợi cho tang thi phản ứng lại. Muốn đánh trả thì các thành viên khác đã chạy rồi, tang thi ném dị năng ra rất mạnh nhưng không thể đánh trúng người vì khoảng cách không đủ. Chỉ cần kiên trì giữ tiến độ này, nếu phía trước không có tang thi thì sẽ không xảy ra nguy hiểm. Tăng thi ở xung quanh trước đó đã bị quét sạch hơn 200 tang thi dễ dàng bị tiêu diệt mọi người thể hiện sự vui vẻ thậm chí thoáng kích động chỉ cần chăm chỉ tập luyện theo cách này dù có nhiều tang thi đi nữa cũng không đủ sức giết họ Trần Tùng lắc đầu điều kiện đầu tiên là họ phải theo kịp tốc độ tiến hóa của tang thi phần lớn những người sống sót vốn không theo kịp tốc độ tiến hóa của tang thi hơn nữa nếu không có Trần Tùng tiêu diệt lão tang thi bất kể các người dùng cách gì Đều chỉ có giải pháp duy nhất là chạy trốn Nhưng chạy được đến đâu cũng phải xem vận may của mình Sau đó Trần Tùng không ngừng sử dụng phương pháp này Để thu hút tang thi Mặc dù hơi vất vả Nhưng hơn ở chỗ an toàn Bằng không nếu đối đầu trực tiếp với tang thi Tỷ lệ thương vong nhất định sẽ rất lớn Tuy vậy phương pháp này cũng gặp nhiều khó khăn Sức mạnh dị năng của các thành viên Nhanh chóng bị cạn kiệt Sau khi tăng lên cấp 2 Họ có thể sử dụng dị năng khoảng trương 10 lần Hơn nữa Nếu không đánh trúng điểm yếu của tăng thi, thì không thể tiêu diệt chúng được. 60 người miễn cưỡng giết chết, được hơn 400 tăng thi, đã thở hồng hộp, không thể sử dụng dị năng được nữa. Thành viên hệ nguyên tố trong nhóm, giờ hoàn toàn coi như vô dụng. Chuyện sau đó, chỉ có thể trông chờ vào Trần Tùng, mấy người tô đại trụ phải đánh giết rất cẩn thận, dù sao số lượng tang thi ở đây, nhiều hơn những chỗ khác. Trần Tùng lấy ra gậy sắt đã lâu không dùng, cấp 5 đánh cấp 1, còn có mễ lạp hỗ trợ. Còn không phải là ông nội đánh cháu trai sao Huống hồ Trần Tùng sẽ không đánh trực diện Một mình Trần Tùng đánh chết hơn 400 con tang thi Còn lại chủ yếu là Do đám người Tô Đại Trụ và Mễ Linh giết Nhọc nhằn vung gậy mấy trăm lần Nên Trần Tùng cũng thở hổn hền Số lượng tang thi đạt đến một mức độ nhất định Cũng có thể khiến Trần Tùng phải đánh đến mệt chết Tất cả mọi người sừng sốt Đặc biệt là đám người Vương Siêu lưu Kỳ sau này Nếu không phải tận mắt chứng kiến Thì ai mà tin nổi chứ? Chỉ một người đã giết hơn nửa số tang thi, ở chợ nông sản ư, Trần Tùng xua tay. Đừng lo lắng, nhanh chóng lấy vật tư về đi. Đám người vội vàng hưng phấn vật đầu, có thủ lĩnh như vậy, ai mà không vui vẻ chứ? Dương Huyền lái chiếc xe tải hạng nặng đi vào. Bên trong chợ nông sản, còn có mấy chiếc xe tải lớn, và rất nhiều xe chở hàng nhỏ. Mọi người vừa thu thập tinh hạch trên người đám tang thi, vừa đi tìm chìa khóa xe, hầu hết chìa khóa xe chở hàng đều. Được tìm thấy, Trần Tùng đi đến kho lạnh. Kho lạnh này dường như nhỏ hơn kho lạnh, mà Trần Tùng dùng để chứa thịt heo rất nhiều. Trần Tùng định lấy một ít thịt heo và thịt bào ra, dù kho lạnh đã cúp điện, thì có thịt heo không bị hư. Mọi người vui vẻ không kịp chứ ai lại nghĩ xem, nên điều tra xem tại sao thịt heo không hư chứ. Lấy ra 10 tấn đi, ta chữ 2 vạn cơn lận. Trần Tùng đạp lên cửa kho lạnh, mạnh mẽ đá văng nó đi. Một tiếng ấm lớn vang lên, Trần Tùng đi vào bên trong kho lạnh. Khiến Trần Tùng bất ngờ là kho lạnh này, vậy mà vẫn còn một ít hơi lạnh. Trần Tùng nghi ngờ, không phải đã cúp điện từ lâu rồi sao? Chẳng lẽ là sử dụng máy phát điện dầu DSN dự phong? Trong hoàn cảnh không có sự điều khiển của con người, máy phát điện bằng dầu DSN không thể hoạt động thời gian dài như vậy được. Là ai? Một giọng nói run rảy truyền đến từ căn phòng bên cạnh. Không mận tâm xem bên trong kho lạnh có vật tư gì, Trần Tùng đi ra khỏi kho lạnh, vội vàng tìm kiếm giọng nói vừa vang lên. Đi đến căn phòng bên cạnh, nhìn qua ô cửa sổ trượt thấy một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mờ mịt như nhắm lại. Trần Tùng nhìn lướt qua, đây là một phòng máy, bên trong có hai máy phát điện bằng dầu DSN công suất lớn. Trần Tùng nhanh chóng đoán được người phụ nữ trước mặt mình này là người duy trì hoạt động cho máy phát điện bằng dầu DSN, đảm bảo kho lạnh hoạt động bình thường. Trần Tùng cười nói, chị ẹ, ngươi được cứu rồi.